t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám kết minh song long thành phố vùng ngoại thành nơi này có một cái non xanh nước b i ế c tư nhân sơn trang phi thường yên t ĩ n h một cái hồ nước bên cạnh nhã gian tuy nhiên ban đêm muộn lại ánh đèn sáng tỏ đem hồ nước chiếu lên ba quang lăn tăn mặt hướng hồ nước một phương nhưng lại sáng ngời rơi xuống đất thủy tinh có thể xem hồ nước phong quang diệp lao đệ không biết ngươi bây giờ đạt tới cái gì cấp độ diệp phong cùng miêu nhân phong ngồi đối diện nhau đang tại trò c h u y ệ n một sự t ì n h diệp phong mỉm cười đột nhiên thỏ tay một chảo một đoàn n h ạ t thanh sắc q u a n g mang tại lòng bàn tay xoay tròn không ớt t n mát ra nhàn nhạt mùi thuốc chuyển ra ngồi đối diện miêu nhân phong tròng mắt đều nhanh chừng đi ra cái này đây là đan kình thần sắc hắn cực kỳ rung động phải nói nghe đồn đan kình cấp độ kình đạo không bao giờ nữa là vô hình vô c h ế t có được hình thái có được nhan sắc có đan kình nóng bức như lửa có nhu h ò a như nước có trầm trọng như đất có lợi hại như kim đủ loại kỳ lạ khó có thể ngôn ngữ không kém bao nhiêu đâu d i ệ p phong nói ra miêu láo theo như lời đàn kình kỳ thật tựu là luyện khí sĩ cấp độ không nghĩ tới thế gian thực sự thần kỳ như thế cảnh giới lao về đàn k ì n h đều là truyền thuyết căn bản không tồn tại ở thế tại cách đó không xa miêu lão ba người đệ tử cũng đều ở phía xa chứng k i ế n nhìn thấy diệp phong lòng bàn tay màu xanh nhạt pháp lực càng là khiếp sợ được không cách nào hình dung rất là hâm mộ nếu như mình có thể tiến vào người bực này vô thượng cảnh giới thật là có thật tốt t a diệp lão đệ lấy ngươi chi cảnh giới khai tông lập phái đó là dễ dàng a miêu nhân phong cảm khái nói ra hiện tại diệp phong cảnh giới chỉ sợ là trên thế giới này tiếp nối người trước mở lối cho người sau trí cường võ giả nếu như khai tông lập phái lập tức sẽ trở thành võ đạo giới thánh địa miêu lão thế gian này cường giả như mây một núi còn có một núi cao ta vẫn có tự mình hiểu lấy diệp phong khiêm tốn nói diệp lão đệ chẳng lẽ ngươi đã cùng thần bí kia côn luân tiếp xúc qua rồi miêu nhân phong nghe ra diệp phong trong lời nói có chuyện lúc này hỏi về côn luân truyền thuyết hắn cũng chỉ là ngừng qua lại chưa từng gặp qua hơn nữa côn luân chỉ là ở thế tục đến đỡ người đại lý căn bản sẽ không hiện thân hành tàu cực kỳ thần bí cũng chính là bởi vì như thế bọn hắn bực này hóa kình võ giả mới có thể xưng hùng võ đạo giới xác thực tiếp xúc qua rồi côn luân thực lực rất cường đại bất quá về sau bọn hắn chỉ sợ không có cơ hội tái xuất hiện tại thế tục diệp phong cười nói chẳng lẽ xem như đáng tiếc côn luân người chỉ dám trốn ở động thiên bên trong không dám ra đến hết cách rồi ta chỉ có thể đem động thiên cửa và o phá hỏng diệp phong lún lún vai nói ra miêu nhân phong cùng hắn ba người đệ tử trực tiếp trận mắt há hốc mồn bọn hắn tự nhiên sẽ không cho là diệp phong là hay nói dỡn c h ắ c không được tỉnh l ầ n tập đoàn nhanh như vậy t i u vượt qua nguy cơ côn luân cũng không có đến tiếp sau cử động nguyên lai、like、là bị diệp phong đánh đến tận cửa đi diệp lao đệ chẳng lẽ thế gian này thật sự có động thiên phúc đ ị a tồn tại miêu nhân phong nghĩ đến một vấn đề về động thiên phúc đ i ệ đây cũng là truyền thuyết ai cũng chưa từng gặp qua nghe đồn côn luân cự là ở tại động thiên bên trong. cho nên mới không lộ ra tại nhân gian tiêu giao hậu thế bên ngoài đương nhiên là có hơn nữa thế gian này động tiên h không chỉ một cái diệp phong nói ra miêu lão ngươi cũng đã biết vì cái gì thế gian này không có đan k ì n h võ giả chẳng lẽ cùng cái này động tiên h phúc địa có quan hệ miêu nhân phong trong nội tâm k h ẽ động vội vàng nói hắn là thông minh người tự nhiên là một điểm tự thông vì cái gì côn luân cường đại như vậy mà côn luân lại ở tại động tiên h bên trong cái này tất nhiên sẽ có liên hệ đúng vậy đây là một cái nhất chỗ mấu chốt diệp phong gật gật đầu nói ra trên thực tế tại động tiên phúc địa ở bên trong có thế gian không tồn tại linh khí cái này linh khí mới là lại để cho người trở thành luyện khí sĩ mấu chốt bằng không mà nói vô luận ngươi thiên phú cao c ỡ nào không có linh khí ngươi nhiều nhất là trở thành hóa kình võ giả luyện khí sĩ miêu nhân phong có chút nghi hoặc ha h a luyện khí sĩ tự là đan kình võ giả về phần phía trước minh kình ám kình tự thuộc về đoán thể võ giả về p h ầ n hóa kình võ giả kỳ thật coi như là luyện khí sĩ cấp độ chỉ có điều bởi vì các ngươi đột phá thời điểm dùng bản thân ám kình mà không phải linh khí cho nên không phải chân chính luyện khí sĩ hơn nữa luyện khí sĩ cũng không phải cảnh giới cao nhất vẫn chỉ là tu hành bắt đầu diệp phong đem trọng điểm đơn giản phải nói một lần hắn sở dĩ làm như vậy tự nhiên là muốn đem miêu nhân phong kéo vào chính mình trận danh tuy nói miêu nhân phong thực lực chỉ là bình thường bất quá với tư cách thiên bảo lâu người cầm quyền có được rất mạnh hiệu triệu lực diệp phong biết do chính mình làm từng bước được bồi dưỡng thế lực hiệu suất hay vẫn là quá t h á c biện pháp tốt nhất i ể u là theo thiên bảo lâu kỳ môn như vậy thế lực điều tinh anh trọng điểm bồi dưỡng như vậy thành tài suất mới có thể gia tăng thật lớn cho nên tại diệp phong trong kế hoạch muốn đem thiên bảo lâu kỳ môn loại này tổ chức liệt vào bên ngoài thế lực liên tục không ngừng được vì chính mình cung cấp thành phần chính Mẫu mới, xác thực â n p như thế diệp phong gật gật đầu miêu nhân phong lại trong nội tâm tim đập thình thịch nếu diệp phong đã là luyện khí sĩ chẳng phải là nói diệp phong cũng nắm giữ cái nào đó động tiên h phúc địa không chỉ là hắn cùng diệp phong rất nhanh cựu đã đạt thành hiệp nghị thiên bảo lâu cùng diệp phong kết thành liên minh đương nhiên đây là lấy diệp phong làm chủ thiên bảo lâu trở thành phụ thuộc thế lực thiên bảo lâu phải trở thành diệp phong cung cấp nhân thủ vật lực mà diệp phong cũng đều vì thiên bảo lâu bồi dưỡng nhân tài tự nhiên mà nói miêu nhân phong cùng hắn ba người đệ tử cũng thì có hạnh đã trở thành tiến nhập tỉnh lân động thiên nhóm đầu tiên ngoại nhân phải diệp phong vung tay lên một đạo quan mang hiện ra đến dần dần kéo ruôi hóa thành một đạo quan môn miêu nhân phong bốn người trợn mắt há hốc mồm chỉ còn lại có thật sâu được rung động giờ khắc này bọn hắn đã biết rõ diệp phong xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thần bí nhiều lắm lúc này bốn người bọn họ mang triệu thánh tâm tình đi theo diệp phong bước chân vào không gian c h i môn trong trước mắt cảnh tượng biến đổi diệp phong bốn người xuất hiện tại một cái kỳ lạ thế giới nhất lộ ra lấy chính là trên b ầ u trời giống như đại cái dù d ầ m d ạ p chẳng c h ị đan vào cùng một chỗ mạn đằng chỉ có chín căn nhánh dây theo mặt đất phóng lên trời trở thành đem mạn đằng đại cái dù trụ cột thần kỳ như thế cảnh tượng trực tiếp đem miêu nhân phong bốn người rung động được trong ố c chống g i n g ts cầu vé t h ắ n g cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương năm trăm tám mươi chín chương năm trăm tám mươi chín lan x a một điểm tỉnh l â n động thiên bên trong hết thảy đều bị miêu nhân phong thầy trò bốn người khiếp sợ cuối cùng mặc cố văn ba người để lại tỉnh l â n động thiên bên trong tu luyện về phần miêu nhân phong cùng diệp phong đã đi ra đầu tiên về tới cái kia gian bên hồ trong gian phòng trang nhã tiếp tục thương nghị xâm nhập hợp tác kết minh sự t ì n h đã trải qua liền trở mình rung động miêu nhân phong đã triệt để không có kháng cự tâm lý quyết định toàn diện phối hợp diệp phong hắn cơ hồ có thể khẳng định như vậy đem cũng tìm được không gì sánh kịp chỗ tốt vừa rồi tại động thiên thời điểm nếu thử tu luyện thoáng một p h á t cũng cảm giác được một loại mát lạnh năng lượng kèm theo những hô hấp này thổ nạp cái loại cảm giác này quá kỳ diệu hắn có loại cảm giác nếu như có thể thời gian dài hô hấp thổ nạp cái loại lầy mát lạnh năng lượng tuyệt đối sẽ làm cho hắn đột phá tu vi hiện tại cấp độ lần này hiệp thương phi thường thuận lợi diễ phong có thể mượn tiên bảo lâu tất cả lực lượng, hơn nữa, hội cung cấp một đám tư chất cao võ giả tiến vào tỉnh lân động thiên bên trong tiến hành ngắn hạn huấn luyện trong tương lai một thời gian ngắn nhóm người này sẽ nghe theo diệp phong điều khiển trở thành diệp phong phục vụ đương nhiên vượt qua một cái thời gian đoạn những người này là có thể trở về thiên bảo lâu cái này tương đương với là diệp phong trở thành thiên bảo lâu bồi dưỡng đệ tử trả giá chính là một thời gian ngắn tự do mà thôi diệp phong cũng là vì giải quyết trong ngắn hạn nhân thủ khuyết thiếu hai hại đương nhiên về động tiên h sự tỉnh diệp phong yêu cầu miêu nhân phong tuyệt đối giữ bí mật tại miêu nhân phong chỗ ở không có chờ lâu d i ệ p phong t i ể u lái xe quay trở về vân hải cao ú c một đêm không có chuyện gì đặc biệt ngày hôm sau chín giờ sáng d i ệ p phong ngay tại một vị phục vụ viên dẫn dắt xuống đi tới một cái trang trí phi thường xa hoa trong đại sảnh nơi này là vân thiên hoa cử hành hôn lễ địa phương cùng ở nông thôn hôn lễ không giống với tại đây càng giống là thượng lưu xã hội tiệc diệu tuy nhiên thời gian còn sớm đã có không ít người đi tới hiện trường với tư cách vân ra dòng chính đệ tử kết hôn tự nhiên là rất được quan tâm đừng nói là thiên bảo lâu nội các đại phái hệ còn có song long thành phố chính thương lẫn g i i cùng với một ít cùng vân gia đều có được các loại vãng lai、like、liên hệ nhân sĩ cũng trở về tới tham gia nói như vậy theo bạch việc vui được tràn g diện lớn nhỏ là có thể suy đoán ra một gia tộc nội tình c u n g nhân mạch diệp ca tại đây cách đó không xa chuyển đến một cái bắt chuyện âm thanh diệp phong t i ự u chứng kiến cung vị trên tay b ư n g chảy lính rượu hướng bên này n g ó c ở bên cạnh hắn còn tụ tập không ít người tại ngày hôm qua phòng chơi bi ra ở bên trong diệp phong bai kiến đại bộ phận những người khác cũng đều nhao nhao tới chào hỏi mà khác không biết diệp phong người đều rất là hiếu kỳ theo cung vi cử động của bọn hắn đến xem tựa hồ đối với diệp phong cực kỳ trọng thị phải một thanh niên đem diệp phong vô cùng kỳ diệu được bia kỹ thuật tuyên truyền một phen lập tức những người khác cũng đều giật mình không thôi một ván bia v ợ ơ y mà thắng hạ dư nguyên một trăm triệu nhiều cái này cũng quá nghịch thiên a đã đến mười giờ hơn trung trong đại sảnh người càng ngày càng nhiều hơn nữa có không ít cấp quan trọng nhân vật đã đến diệp tiên sinh ngay tại diệp phong cùng cung v ĩ bọn người nói chuyện phiếm đánh cái dám thời điểm một thanh âm theo bên cạnh chuyển tới đúng n h ư n là hạ triền nguyên bất quá tại bên cạnh của hắn còn đi theo hạ dư nguyên hạ dư nguyên cúi đầu tựa hồ rất không vui bộ dạng diệp phong hướng hạ triền nguyên nhẹ gật đầu xem như đáp lại rồi một màn này lại để cho không ít người thấy được. toàn bộ đều có chút thất thần thật lớn phổ a vốn tưởng rằng hạ triển nguyên hội không vui không nghĩ tới hắn vở ơ y mà một chút cũng không có để ý ngược lại lại để cho hạ dương nguyên đi lên ân cần thăm hỏi hạ dương nguyên rất không thoải mái bất quá đại ca ngân uy hắn không thể không thành thành thật thật được không ít người liền cái cằm đều mất đầy đất cái này cái gì tiết tấu v ề đến vài câu hạ triển nguyên mới mang theo hạ dương nguyên đi địa phương khác tuy nhiên là hư lễ bất quá cũng là giao tế cơ hội tốt diệp phong ngồi vào trên g h ế salon uống vào rượu đỏ ngẫu nhiên cùng người bên cạnh nói vài lời đột nhiên hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc lâm thi ý nàng tại sao lại ở chỗ này diệp phong có chút tò mò giờ phút này lâm thi ý một thân lễ phục cách hắn mặc được cực kỳ thanh thuần bất quá tại lâm thi ý bên người lại đi theo một người trung niên nam tử tựa hồ muốn nói lấy cái gì chỉ là lâm thi ý rất chỉ muốn thoát khỏi hắn tựa như cũng không tình nguyện cùng hắn nói chuyện mặc dù có đoạn khoảng cách hơn nữa trong đại sảnh ở mỹ lấy diệp phong t h a i lực vẫn có thể đủ miễn cưỡng nghe được lâm tiểu thư lần trước tại s a t thị thật sự là không hảo ý ta chỉ là đối với người phi thường ngưỡng mộ cho nên mới có chút nóng vội kính x i n ngươi không muốn nhớ ở trong lòng tề tiên sinh thật sự thật có lỗi ta hiện tại thật không có thời gian ta còn muốn đi chuẩn bị tiết mục lâm tiểu thư chỉ cần ngươi đáp ứng của ta mời ta hiện tại tự ly khai ta thế nhưng mà thành tâm thành ý a tề tiên sinh ta đã sớm quên sự tình lần trước về phần ngươi mời rất cảm ơn ngươi chỉ là của ta không có thời gian chờ tại đây diễn xuất về sau ta còn có những thứ khác hoạt động muốn tham gia lâm tiểu thư chẳng lẽ ngươi thật sự một chút mặt mũi đều không để cho ư diệp phong nghe được những mày hắn đã minh bạch cái này họ tề trung niên nam tử là người nào rồi lần trước tại sát h ị sa hải tập đoàn gì bằng vì nịnh nọt cái kia tên gì tề thượng、tiên. Tiểu、tự i ể u t chủ trương được đem lâm thi ý cùng cao viện viện hai người theo sân bay trực tiếp tiếp tới xem ra lần trước không có có thành công người này còn là không có bưng tha cho nhìn thấy lâm thi ý đến rồi song long thành phố lại dây dưa bên trên nghĩ tới đây diệp phong lúc này đứng dậy hướng phía lâm thi ý đi tới lâm tiểu thư thật là tinh xảo à. vờ ơ y mà ở chỗ này gặp được ngươi diệp phong trào hỏi nói lâm thi ý vốn phiền không thắng phiền lại lại không thể cùng tề thượng thiên trở mặt dù sao người này thân phận không giống với chính mình nếu đắc tội hắn có thể tự có không ít phiền toái đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc nàng vội vàng nhìn sang nhìn thấy là diệp phong thời điểm trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng diệp lao sư là người à sự tình lần trước tự là diệp phong vì nàng giải vây cho nên chứng kiến diệp phong nàng lập tức tự thở dài một hơi cũng cảm giác đã có cảm giác a n toàn t ề thượng thiên không nghĩ tới có người n à n g trời rét đi ra lập tức trên mặt lộ ra âm lãnh chi ý phải hắn chứng kiến diệp phong thời điểm vốn là lệnh nộ trên mặt lập tức đọc lại sau m ộ t k h ắ c tự toàn thân cứng đờ bởi vì hắn nhận ra diệp phong lúc trước hắn đi xa thị thời điểm tự xem qua nam tỉnh không thể trêu chọc danh sách trong đó có diệp phong tồn tại bây giờ nhìn đến bản thân hắn tự nhiên là lần đầu tiên tự nhận ra cái này thản t h ư nhiên nhìn tề thượng thiên một sau đó hỏi thăm lâm thi ý lâm thi ý vừa muốn nói chuyện tề thượng thiên lại lập tức đoạt mở miệng trước nói diệp tiên sinh ta thiệt tình chỉ là muốn hướng lâm tiểu thư xin lỗi khả năng nóng lòng một điểm mới khiến cho lâm tiểu thư hiểu lầm bất kể là không phải hiểu lầm nếu lâm tiểu thư không thích như vậy cút ngay xa một chút diệp phong ánh mắt lạnh lẽo nhàn nhạt nói ra dạ dạ là Ta hiện tại hiện chương ú t tể t ngay năm trăm chín mươi chương năm trăm chín mươi ma thuật diệp lao sư cảm ơn ngươi lâm thi ý chứng kiến tề thượng thiên liền cái rắm cũng không dám phóng một cái tự s á m xịt được đã đi ra lập tức nàng đối với diệp phong thân phận càng thêm hiếu kỳ rồi trong nội tâm sinh ra một loại kỳ quái ý niệm trong đầu nếu có diệp phong như vậy một cái bạn trai thật là có thật tốt ta năm đó ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua không có việc gì ngươi đi trước h u ẩ n bị đi diệp phong cởi nói lâm thi ý gật gật đầu Lúc này hướng, phía chuyên môn phòng hóa trang đi đến trở lại trên ghế ngồi cung vĩ cười nói diệp ca vừa rồi cái kia hình như là gần đây rất lựa thanh thuần m i n h tinh lâm thi ý à, các n g ư ơ i nhận thức diệp ca cùng lâm thi ý đều đã tham gia hoa cỏ gia tộc ngươi nói bọn hắn nhận thức không biết đào t ừ đoạt trước nói cung vĩ bừng tỉnh đại nộ g đã đến mười giờ thời điểm trên võ đài diễn xuất bắt đầu đều là mời đến minh tinh lâm thi ý cũng chỉ là bên trong một cái mà thôi ca hát khiêu vũ tướng thanh、hát、hài á t h hước chầm biếm các loại liên tiếp không ngừng diệp phong đ ă n trừng chỉ là thỉnh những minh tinh này tốn hao không có cái mấy trăm vạn là thiếu không mười một giờ ba mươi phút thời、điểm. chú rể tân nương rốt cục hiện thân không thể không nói tân nương tần ni ni mặc vào áo cưới thật đúng là xinh đẹp vô phương rắn người cao gầy làn da trắng nón còn bên cạnh vân thiên hoa cũng là xuất khí tối lãng thật có thể nói là là kim đồng ngọc nữ trời đất tạo nên một đôi cùng ở nông thôn hôn lễ hoàn toàn bất đồng tại đây nhiều hơn rất nhiều hoạt động khâu giờ phút này diệp phong cùng c ù n g vị đám người đã đi tới phòng hóa trang ở bên trong có chuyên nghiệp hóa trang sư vì bọn họ trang điểm tự nhiên là trở thành kế tiếp diễn xuất làm chuẩn bị trang cũng đừng có hóa rồi trực tiếp cho ta mang cái mặt nạ là được diệp phong đối với thợ trang điểm nói ra mặt nạ thợ trang điểm hơi sững sờ đúng đích ta biểu diễn chính là ma thuật mang theo mặt nạ như vậy càng có sắc thái thần bí diệp phong c ư ờ i nói cuối cùng diệp phong liền mặc vào một bộ màu đen đâu phục mang theo màu đen rộng sôi theo mũ d ạ n mà mang trên mặt một cái màu đen mặt nạ bảo hộ cả người nhìn về phía trên thật đúng là có chút thần bí cảm giác diệp Ca. ngươi cái này trang phục đi ra ngoài đoán chừng m u ô n sáng mỏ mẫm không ít người a cung vĩ cười nói hắn trang đã họa tốt rồi cả người nhìn về phía trên vở ơ y mà tràn đầy một loại u b u ồ n được khí chất trên tay cầm lấy một thanh đàn guitar rất hiển nhiên hắn chuẩn bị tự đạn tự hát coi như không tội diệp phong cười cười đ ầ y trên mặt mặt nạ bảo hộ hôn lễ tiến hành lúc nguyên một đám biểu diễn người lên sân khấu tốt rồi đến ta cung vĩ nghe được giới thiệu chương trình lúc này dẫn theo đàn guitar đi về hướng sân khấu theo sát lấy thì có đàn guitar vang lên còn rất không tệ bất quá khi một hồi sói chu tiếng ca chuyển tới diệ phong không khỏi quái quá khó ng mà là cựu là có a từ c danh tiếng đa tài vương tử chờ ca xương xong cung vĩ đột nhiên từ trong túi tiền móc ra một cái tiền lì xì cười hi hi nói vân thiếu ni ni tiền lì xì lấy được cái này cha nuôi ta là làm định vân thiên hoa im lặng cung vĩ rơi xuống sân khấu hướng phía diệp phong nói ra diệp ca kế tiếp chính là ngươi rồi đối với ngươi ma thuật ta thế nhưng mà rất chờ mong giờ phút này đã có nhân viên công tác đem rất nhiều c h ậ u hoa chuyển đi lên tất cả đều là không có tách ra nụ hoa rất nhanh t i ể u hiện đầy hơn phân nửa sân khấu nhưng lại có mấy cái g i à n trồng hoa thượng diện cũng bày đặt c h ậ u hoa kế tiếp cho mời hoa cỏ gia tộc diệp lao sư cho chúng ta biểu diễn trăm hoa đua n ở ma thuật có hôn lễ người chủ trì giới thiệu chương trình nói mà vân thiên hoa cùng tần mi mi cái này kết thân người tự đứng tại bồn hoa bên trong bọn hắn biết rõ biểu diễn cái này tiết mục chính là ai tự nhiên rất là chờ mong là diệp lao sư đã ngồi vào trên ghế lâm thi ý nghe được giới thiệu chương、trình. rất là kinh ngạc nàng không nghĩ tới diệp phong vở ơ y mà cũng là tới tham gia biểu diễn ở đây tham gia hôn lễ người ở bên trong xem qua hoa cỏ gia tộc tuy nhiên không nhiều lắm cũng vẫn có một ít cho nên đối với trăm hoa đua nở m à thuật hay vẫn là rất c o i trờ mong mà những không có nghe kia đã từng nói qua cũng rất tò mò không thôi bọn hắn đều tại phỏng đoán muốn như thế nào mới có thể lại để cho nhiều như vậy nụ hoa tách ra ra phải diệp phong đi đến sân khấu thời điểm không ít người đều kinh ngạc vô cùng bởi vì diệp phong cái này trang phục thật sự sáng quá mỏ m người đối với giới đài người cách nhìn diệp phong cũng không thèm để ý cũng không đi đến sân khấu trung ương mà là tựu đứng tại sân khấu bên、giới. đối với sân khấu bên trong vân thiên hoa cùng tần ni ni nói nói thương hoa tập kích người ta ở chỗ này lấy trăm hoa đua nợ c h i cảnh chúc hai vị nhân vật mới bạch đầu dai l á o kèm theo hắn vung tay lên trong chốc lát thần kỳ một màn xuất hiện lấy vân thiên hoa cùng tần ni ni cái này đối với nhân vật mới làm trung tâm sở hữu nụ hoa vở ơ y mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tách ra ra thật giống như thả chậm pha quay chậm tất cả mọi người đều trận mắt há h ố c m ồ m thậm chí cũng nhịn không được đứng lên muốn xem qua đến tột cùng mà thân ở trong biển hoa vân thiên hoa cùng tần ni ni cảm thụ xấu nhất cái loại lấy trăm hoa đua nợ thật sự quá kinh diễm cái này thần hận lại bị c ả mạ giạt hoàn mỹ được quay chụp đến diệp phong theo sân khấu biên giới đi tới hai cái nhân vật mới bên cạnh móc ra một cái tiền lì xì đưa cho vân thiên hoa diệp ca thật sự là rất đa tạ rồi ngươi cái này lễ vật ta cùng ni h ni h rất ưa thích vân thiên hoa rất là cao hứng nói tần ni h ni h cũng là mừng rỡ không thôi ưa thích là tốt rồi diệp phong cũng cởi nói diệp phong ma thuật xem như áp chụp bờ dỡn kế tiếp t i u là tiệc cưới diệp phong rơi xuống sân khấu ngồi xuống cung vĩ cái kia trên một cái bàn diệp ca thật sự là quá thần kỳ ngươi là làm sao làm được cung vĩ rất là hiếu kỳ phải hỏi nói những người khác cũng là như thế nếu như nói đây là ma thuật không khỏ dù sao diệp phong căn bản không có tiếp xúc chậu hoa dùng c h ư ớ n g nhãn pháp căn bản làm không được bí mật diệp phong chỉ nói hai chữ cung v ĩ bọn người rất là im lặng bất quá cũng biết bực này thần kỳ ma thuật thật đúng là không thể nói xuyên qua bằng không sẽ không có kinh diễm hiệu quả đương nhiên nếu như bọn hắn biết rõ cái này căn bản không phải ma thuật không biết sẽ có cái gì cảm tưởng tiệc cưới sau khi chấm dứt diệp phong cũng t u không có ở song long thành phố n h i ề u đốc t u cùng vân thiên hoa cáo từ bất quá hắn cũng không có trực tiếp hồi nam tỉnh phong huyện mà là chuẩn bị trực tiếp đi xem đi anh quốc từ lúc không lâu hắn tự lại để cho tiến vào ám binh hệ thống ra ngoài lịch lãm r tiến về trước anh quốc siêu tập có quan hệ ma quỷ đảo tình báo vậy cũng là bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất đã hiện tại bọn hắn đã đem một miếng dị giới kim loại bỏ vào khoảng cách ma quỷ đảo ngục giam gần đây bên bờ biển nói như vậy diệp phong là có thể tùy thời thông qua không gian chi môn chuyển đưa qua cho nên diệp phong chuẩn bị trực tiếp theo song long thành phố chuyển đưa qua diệp phong ly khai vân hải cao ốc về sau tìm một cái vắng vẻ không có giám thị địa phương liền mở ra không gian chi môn sau một k h ắ c hắn đã đi vào trong đó biến mất không thấy gì nữa ts cầu vé tháng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương năm trăm chín mươi mốt chương năm trăm chín mươi mốt n g ộ n du anh quốc sở cốt len phía bắc vùng duyên hải giờ phút này chính là đêm khuya thời điểm sóng biển dậy sóng gạt bỏ lấy bờ biển ầm ầm bầu trời sấm sét vang r ộ i rơi xuống mưa to đây là một cái mưa to ban đêm tại đen kịt bờ biển đột nhiên một đạo bạch quang lăng không hiện hiện bá một tiếng kéo r ô i hóa thành một nói không gian chi môn sau đó một đạo thân ảnh từ đó đi ra sau mưa to diệp phong y phục trên người thoang cái bị dầm mưa nước, thành ướt thay n ư ớ t xuống chóng mặt tới thời điểm không có xem dự báo thời tiết ta d i ệ p phong lau một cái mặt mới như vậy trong chốc lát trên mặt đều chảy nước cái này mưa to quá lớn ở mầm tiếng sấm cơ hồ không có đoạn qua tuần này bên cạnh một mảnh đèn kịt chỉ cần xa xa có chút đốt đèn quang đoán chừng là phụ cận hương chấn mãi mãi được trước tìm địa phương tránh mưa mới được d i ệ p phong lắc đầu về phần chuyện cứu người tạm thời không vội lúc này thân hình hắn k h ẽ động hướng phía có ngọn đèn địa phương bay vút mà đi rất nhanh hắn đã đến một đầu trên đường lượm cái nay anh quốc cảnh nội đường cái tu kiến được rất không tồi tuy nhiên vùng này rất vắng vẻ như cũng là rộng lớn bằng thẳng đang lúc diệm phong tính toán muốn hay không xuất ra một chiếc xe con mở đích thời điểm đột nhiên từ phía sau có ngọn đèn phong tới. sau đó tựu là ô tô chạy thanh ấm có xe diệp phong không khỏi đại hỷ chính là muốn đón xe không nghĩ tới chiếc xe kia tử dĩ nhiên cũng làm như vậy ngược lại sau đó cửa sổ xe thủy tinh bị g i a o động xuống dưới lộ ra một t r ư ờ n g tinh xảo k h ô n mặt đến lông mi như vẽ màu xanh lam con mắt giống như là bầu trời bình thường không linh mà động lòng người đây là một cái mỹ nữ tóc vàng hắc muốn hay không ngồi xe mỹ nữ tóc vàng chủ động đến gần nói à cảm ơn tuy nhiên cái này cô gái tóc vàng nói là anh ngữ hơn nữa có chứa đậm trọng địa phương đặc sắc diệp phong vẫn có thể đủ nghe hiểu lúc này cũng dùng anh ngữ nói ra đợi đến lúc diệp phong sau khi lên xe mỹ nữ tóc vàng tựu i lần lượt một đầu khăn lông khô tới n g ư ờ i là người hoa một như vậy tại sao lại ở chỗ này gặp mưa đi đường đây này cái này mỹ nữ xem xét chính là loại tâm địa rất tốt còn lấy ra một lọ rượu đế đi ra nói là có thể khu hàn dù sao mùa này nhiệt độ hay vẫn là không cao diệp phong lau khô tóc cùng mặt uống một ngụm rượu đế rất liệt cái chủng loại kia biên một cái lý do nói mình là người lữ hành bị ăn c ướp hành lý giấy chứng nhận các loại đều ném mỹ nữ rất là đồng tình mời diệp phong đi trước nhà nàng dừng chân diệp phong cũng biết tóc và mỹ nữ danh tự gọi tây nhã nàng là áo khắc bạc ni quần đảo một ở trên đảo một nhà công lập bệnh viện y tá. sở dĩ một như vậy trở lại là vì tham gia đồng sự tụ hội gia ẩn thị trấn nhỏ tây nhã chỗ ở nàng bây giờ là một người ở từ lúc trưởng thành thời điểm nàng sẽ không cùng cha mẹ ở cùng một chỗ tây nhã ta ở tại nhà của ngươi có chút bất tiện nếu không ta hay là đi khách sạn a diệp phong nói ra không được ngươi không có giấy chứng nhận khẳng định ở không tiến ngày mai ta mang ngươi bổ xung t h o n g một phát tây nhã khoác khoác tay nói rất là nhiệt tình rất nhanh xe chạy đến tây nhã chỗ ở nhà trọ hai phòng một sảnh bất quá cùng trong nước phòng úc bố trí cách cục không giống với trong phòng rất sạch sẽ đơn giản từ nơi này cũng có thể thấy được một người đích t h i quen cùng tính cách ngươi tự ở gian phòng này phong a bên trong có cha ta quần áo ta xem các ngươi dáng người có lẽ không sai biệt lắm ngươi mới có thể đủ mặc tây nhã nói chuyện ngữ nhanh chóng rất nhanh rất là gọn gàng mà linh hoạt diệp phong quang gật gật đầu đi vào gian phòng nghĩ nghĩ hay vẫn là từ tủ quần áo nội xuất ra một bộ quần áo sau đó bắt đầu tắm rửa sau khi tắm vừa đem y phục mặc tốt tây nhã mặc một thân áo ngủ t i h n đến trên tay cầm lấy một cái máy xấy nói ra ngươi đem tóc thổi thoáng một phát ta vừa rồi làm mị sợi ngươi đợi lát nữa đi ra ăn đi tây nhã mặc áo ngủ rất đơn bạc thiết thân nàng lại một điểm bận tâm đều không có tùy tiện bất quá tây nhã dáng người thật đúng chỉ sợ đều có điểm so ra kém đợi đến lúc tây nhã đi ra thời điểm diệp phong cũng nhịn không được liếc một cái cái k i a tròn vo ngạo nghệ ư ớ n lên ổ đột nhiên hắn tựa hồ phát hiện cái gì bên trong hình như là c h â n k h ô n g không chỉ có là thượng diện còn có phía dưới cũng là ni mã cái này tây nhã cũng quá tùy ý đi à nhà sẽ không sợ chính mình lòng mang ác ý diệp phong l ắ t đầu đem điện chúng gió đầu cắm c h ế n b ả o bắt đầu thổi lên e m đầu tóc thổi khô về sau diệp phong t i u đi tới cửa phòng bên ngoài trong phòng khách máy tvlk ờ hai tây nhã tự hai tay xếp bằng ở trên ghế salon trên tay cầm lấy một bao đồ ăn vật đang tại ăn lấy bên cạnh trên mặt bàn bày đặt một chén nóng hôi hổi mì sợi tây nhã cảm ơn a diệp phong nghe mì sợi mùi thơm lúc này nói ra hoa diệp không nghĩ tới ta tùy tiện t i u nhặt trở lại rồi một cái đẹp trai a tây nhã xem diệp phong một kinh h ỉ phải nói nàng đứng thẳng lên thân thể lập tức vốn là và táo tựu i không dài váy ngủ tựu i bên trên co lại thoáng cái đem bên mông thịt lộ liêu đi ra lấy diệp phong nhã lực tự nhiên đã nhìn ra cái này tây nhã hay vẫn là xuyên quan nội, nội chẳng qua là chữ tê phi lễ chớ nhìn diệ phong vùi đầu bắt đầu ăn đã đến giờ mười điểm tây d gật gật liên liên hắn cũng trên cơ bản biết rõ ràng bạch liên đã sớm xâm lấn trong mục giam bộ lạc cha được lý ngọc anh phụ thân thi tước bị giam giữ tại cấp bờ ở cờ cao nhất cấp độ s khu vực cái này mà quỷ đảo giam giữ đều là nguy hiểm phạm nhân bất quá tự tính toán như thế những phạm nhân này cũng vẫn có nguy hiểm đẳng cấp chi phân cao cấp nhất tự nhiên là cấp độ s thì ra là siêu cấp nguy hiểm phạm nhân sau đó là cấp độ a cấp độ b cấp độ c cấp độ d bốn cái khu vực cái này cấp độ s khu vực giam giữ siêu cấp nguy hiểm phạm nhân không cao hơn mười cái lý ngọc anh phụ thân tự là bên trong một cái có thể nghĩ cái này lý ngọc anh phụ thân cũng không phải cái gì dễ dàng tới bối nhìn một chút ngoài cửa sổ như trước gió táp mưa xa không khỏi lắc đầu vốn bởi tối đi cứu người không còn gì tốt hơn rồi bất quá như vậy thời tiết tác liệt thật sự quá khó chịu mặc kệ trước ngủ một giấc nói sau không biết ngủ bao lâu diệm phong đột nhiên đã nghe được động tinh gì mở mắt hắn nhớ tới tây nhã theo như lời vô luận có động tĩnh gì đều không cần lo cho cũng sẽ không có rời giường bất quá hắn hay vẫn là nhịn không được đem tinh thần ý thức dò xét đi ra ngoài hắn hiện tại tinh thần ý thức đủ để kéo dài đến hai t r ư ợ n g bên ngoài cái này p h ạ m bi đủ để cho hắn đem tinh thần ý thức phát hiện trong phòng khách phải tinh thần ý thức của hắn dò xét ra đi thời điểm lập tức t r ò n g mắt đều nhanh chừng đi ra ni mã thật sự quá kinh lật chỉ thấy tây nhã cái gì cũng không có mặc không còn ăn mặc một, đầu vàng nhạt chữ nội nội. Đang luyện một bộ quyền pháp không thể không nói tây nhã dáng người giỏi quá nhưng lại có rất khỏe đẹp cân đối xem xét đã biết rõ bình thường thường xuyên rèn luyện làn da rất có có g ã n theo chân của nàng chân động tác. sóng trở mình sóng l a n thiếu chút nữa không có lại để cho diệp phong máu mùi chảy dòng ni mã đây là cái gì tình huống nửa đêm cái này tây nhã như thế nào hội luyện quyền đây này bất quá hắn phát hiện một vấn đề cái này tây nhã nhắm mắt lại một khác cũng không có mở ra qua động tác vững vàng mà hữu lực trôi chảy mà tấn mãnh không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt vẹn vẹn theo bộ quyền pháp này đến xem đã biết rõ cái này tây nhã thực chiến năng lực không thấp đương nhiên đây chỉ là một loại tây phương quyền pháp cùng phương đông quyền pháp có khác nhau rất lớn nàng hiện tại ý thức giống như ở vào trong lúc ngủ say chẳng lẽ là tại mộng du trạng thái diệp phong trong nội tâm khẽ động cảm thấy tây nhã hành vi rất khổ quái bơ s cầu vẽ tháng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai chương năm trăm chín mươi hai tỉ t h í chứng kiến mộng du bên trong tây nhã diệp phong cởi khổ không thôi không nghĩ tới tây nhã còn có loại này ngủ c h ấ n đích thói quen đoán chừng tây nhã cũng biết chính mình có mộng du đích thói quen cho nên mới sớm dặn dò diệp phong tuy nhiên diệp phong không có đi ra ngoài xem lại thông qua tinh thần ý thức chứng kiến đổi thành người bình thường đối mặt bực này sắc đẹp sợ là khó có thể chịu được bất quá diệp phong định lực rất tưởng đổ cũng sẽ không có cái gì ý nghĩ、tả. ác trách không được cái này tây nhã dám thu nhận chính mình hiện tại luyện tập quyền pháp đã đạt tới minh kình tình trạng đối phó ba năm cái bình thường đại hán còn không phải chút lòng thành diệp phong ánh mắt rất c ư ờ n g tự nhiên nhìn ra được tây nhã thực lực cái k i a quyền cước g ầ n chứa kinh đạo mười phần tây nhã c h ọ n vẹn luyện hơn một giờ vung mồ hôi như mưa đột nhiên nàng đột nhiên ngừng lại sau đó dùng một đầu khăn mặt lau lau rồi thoáng một phát thân thể từ đầu đến cuối nàng để ề không có mở to mắt thật giống như một mực ngủ trà lau lau rồi thoáng một phát thân thể từ ầ u đến cuối nàng để không có mở to m ắ h cái này mộng du nên có nhiều nghiêm trọng diệp phong có chút bó tay rồi tắm rửa qua rồi cái này tây nhã lại còn là nhắm mắt lại theo lý thuyết nếu như tại bên ngoài dưới sự kích thích mộng du bên trong người khả năng sẽ thức tỉnh tây nhã về tới trong phòng của mình cũng không mặc quần áo cứ như vậy nằm chết dí trên giường đắp chăn cựu vụ vụ được ngủ diệp phong lắc đầu đem tinh thần ý thức thu trở lại hắn nghĩ đến tây nhã loại này mộng du cũng không biết thân thể của nàng cùng tinh thần xuất hiện cái dạng gì biến hóa cái này tây nhã vừa rồi luyện tập quân pháp nhìn về phía trên cũng không cao sâu chỉ là rất bình thường quân pháp nhưng lại không có cái có pháp lại có thể luyện đến minh tình tình trạng chỉ sợ cùng vừa rồi cái loại n à y mậu du tình huống có lớn lao quan hệ diệp phong trong nội tâm suy đoán ở bên trong gia võ đạo trong khi tu luyện có không nghĩ vô niệm cảnh giới tự là tại lúc tu luyện tâm vô tạp niệm tinh thần ý thức lâm vào không linh bên trong loại tình huống này tu luyện hiệu quả tốt nhất tại đây không nghĩ vô niệm cảnh giới xuống đột phá tu vi đều có thần hiệu hiện tại cái này tây nhã tại mậu du trong luyện q u y ề n pháp có chút cùng loại với không nghĩ vô niệm cảnh giới cho nên tây nhã mới có thể đem bình thường q u y ề n pháp luyện đến minh kinh tình trạng bằng không mà nói nhiều nhất có được nhất định được chiến đấu năng lực về phần minh kình là căn bản không có khả năng dù sao ở bên trong gia võ đạo giới minh kình đã xem như miễn cưỡng xem như võ đạo cao thủ diệp phong trong nội tâm cảm khái không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện gặp được một người vờ ơ y mà có được như thế kỳ lạ cảnh ngộ nếu như nàng có thể có được võ đạo bồi dưỡng tương lai thành tựu tuyệt đối vô lượng nghĩ tới đây diệp phong dần dần có đi một tí nghi cách một đêm đi qua sáng ngày thứ hai sáu điểm diệp phong đúng giờ rời giường không nghĩ tới bên ngoài hay vẫn là rơi xuống mưa to diệp phong có chút buồn bực vừa ra khỏi cự chứng kiến tây nhã đang tạm bận việc lấy ngồi b tây nhã hất lên tóc ăn mặc một thân khô mát đồ thể thao cả người lộ ra gọn gàng mà linh hoạt tây nhã ngươi thức dậy thực s ớ m à. d i ệ p phong cười nói ta mỗi ngày đều năm giờ r ư i đúng giờ tối hôm qua không có đánh thức ngươi đi tây nhã đem hai cái mâm lớn bưng tới thượng diện để đó trứng tươi sữa b ò ô、oh、mai lạp s ư ở n g bánh mì chờ nàng lúc nói chuyện rất tùy ý ách d i ệ p phong hơi s ư n g sờ chính muốn nói chuyện không nghĩ tới tây nhã nhún nhún vai nhẹ khẽ cười nói xem ra ngươi đều chứng kiến thật sự là thật có lỗi ta là người có mộng du may mắn ngươi cũng không đến muốn bằng không thì ta tại mộng du trong hội vô ý thức được công kích của ta trước bạn trai tựu là bị ta đã cắt đứt mũi sau đó cùng ta chia tay nàng nói được rất tùy ý tựa h ồ tuyệt không cảm thấy xấu hổ diệp phong lập tức đã minh m ạ c h trách không được tối hôm qua tây nhã nhắc nhở chính mình nguyên lai là như vậy à. tây nhã ngươi mỗi ngày đều như vậy phải không diệp phong chứng kiến tây nhã đều không xấu hổ làm trở thành một người nam nhân tự nhiên cũng sẽ không lại đi để phương diện này ngồi xuống hỏi đúng vậy à, mỗi ngày đều như vậy nghe phụ mẫu ta nói tại ta lúc ba tuổi lên ta tựu xuất hiện mẫu dù ngay từ đầu muốn một hai tháng một lần theo ta lớn lên khoảng cách cũng càng lúc càng ngắn hiện tại đã biến thành một ngày một lần tây nhã uống một ngụm sữa bò nói ra chẳng lẽ ngươi không có đi chỉ ưu diệp phong ăn hết một ngụm trứng tươi h ỏ i chi đã qua một chút hiệu quả cũng không có dù sao ta cũng thói quen tây nhã nói ra tây nhã ta nhìn ngươi tại mộng du thời điểm luyện quyền cảm giác rất lợi hại à diệp phong nói ra đương nhiên ta thích nhất luyện quyền rồi theo ta tám tuổi thời điểm mà bắt đầu tiếp xúc bởi vì ta phụ thân chính là một cái chức nghiệp quyền thủ ta thế nhưng mà rất lợi hại đúng rồi diệp ngươi có thể hay không trung quốc công phu tây nhã đột nhiên họ biết chun chút diệp phong vốn định nói sẽ không bất quá nghĩ đến ngày hôm qua ý niệm trong đầu lúc này nói ra thật sự chúng ta đây tỉ thí một chút tây nhã con mắt tỏa sáng trực tiếp đứng lên ăn trước hết bữa sáng a diệp phong chứng kiến tây nhã như vậy tính bộ dáng gấp gáp không khỏi cười nói cơm nước xong xuôi bụng ịu đã no đầy đủ không thể phát huy ra thực lực chân chính tây nhã nói ra được rồi diệp phong chỉ có thể thả tay xuống bên trên sữa b ọ chén đứng dậy nói ra ngay ở chỗ này ư đương nhiên tại đây đủ rộng rãi tây nhã đã bậy nổi lên tư thế toàn thân có một lượng hung hãn khí thế nhìn ra được tây nhã sợ là từng có kinh nghiệm thực chiến ngươi a tay đi diệp phong đứng ngay tại chỗ nói ra ta đây công kích tây nhã khé quát một tiếng ánh mắt lăng lệ ác liệt dưới chân thoái b ư ớ c di động đột nhiên ra tốc một bộ tổ hợp quyền hướng phía diệp phong công kích mà đến ra quyển tốc độ cực nhanh giống như ẩn chứa minh kính cho nên sinh ra nặng nề âm bạo mắt thấy muốn công kích được diệp phong bộ mặt diệp phong thân hình k h ẽ động lại để cho qua nằm đấm sau đó t h ò tay một đáp nhấn một cái tây nhã thân thể trọng tâm t i ể u phát s a n h biến hóa b ấ t q u á tây nhã thực lực không kém thân thể c h ầ m xuống bả vai tiểu hướng phía diệp phong đánh tới hơn nữa dưới chân đầu gối cũng đột nhiên địch ra không thể không nói tây nhã một chiêu này rất có uy hiếp lực bất quá diệp phong dưới chân một hộp rời đã đi tới tây nhã bên người nàng công kích đã chuẩn bị toàn bộ thất bại đợi đến lúc nàng kịp phản ứng diệp phong đã đứng ở bên cạnh không đúng diệp thực lực của ngươi rất tưởng tuyệt đối so với ta muốn mạnh hơn nhiều tây nhã tựa hầu nghĩ tới điều gì nói thẳng ngươi có thực lực mạnh như vậy làm sao có thể sẽ bị người ăn cướp đây này nàng vừa mới xem như đã nhìn ra diệp phong ứng phó công kích của nàng thật sự quá dễ dàng được rồi bị ngươi nhìn ra diệp phong lún vai chẳng lẽ ngươi là nhập cư trái phép tới tây nhã nhìn xem diệp phong hiếu kỳ nói ra tuy nhiên diệp phong l bất quá nàng cũng không có tức giận ngược lại đối với diệp phong sinh ra rất lớn rất hiếu kỳ tâm thực lực cường thân phận thần bí quan trọng nhất là đêm qua tại nàng mộng du thời điểm vờ ơ y mà không có sinh ra tàn niệm có thể thấy được diệp phong cũng không phải cái loại ấy người xấu dù sao lấy diệp phong thực lực nếu thật là có cái gì xấu nghi cách nàng thật đúng là chống cự không tờ s cầu vé t h ắ n g cầu phiếu đề cử chưa xong c ò n tiếp chương 593 t r c h ư ơ n g 593, t h ử xem cũng không phải ta chỉ là lữ hành thiên hạ mà thôi diệp phong cười nói h o a ta nghe nói tại trung quốc có một loại gọi là tiểu thuyết võ hiệp văn học bên trong thì có một loại hiệp khách lưu lạc giang hồ bốn biển là nhà diệp chẳng lẽ ngươi tựu là loại này hiệp khách tây nhã con mắt tỏa sáng cực kỳ hiếu kỳ nói diệp phong không nghĩ tới tây nhã còn biết tiểu thuyết võ hiệp lúc này cười nói cũng như thế chỉ có điều ta có thể không hành hiệp t r ư ở n g nghĩa rồi chỉ thuần túy là chạy thế giới mà thôi diệp ngươi lợi hại như vậy nếu không dạy ta mấy chiêu tây nhã bút qua tay múa chân thoáng m ợ p pháp lộ ra cực kỳ hưng phấn đối với tây nhã như thế ưa thích công phu diệp phong tự nhiên có thể lý giải hiện tại mộng du trong đều lấy luyện quyền làm chủ. có thể thấy được tại ý thức của nàng ở bên trong luyện công phu mới là mơ ước lớn nhất tốt cái này không có vấn đề diệp phong cười gật gật đầu hắn vốn thì có quyết định này hiện tại tây nhã chủ động nói ra cũng t i ể u thuận miệng đáp ứng thật tốt quá diệp cái k i a tranh thủ thời gian dạy ta tây nhã đã không thể chờ đợi được đối với như thế gấp gáp dương nội tử diệp phong cười nói hay vẫn là trước tiên đem bữa sáng ăn hết nói sau dù sao ta cũng không vội mà đi ân ân ân tây nhã liên tục gật đầu thiếu chút nữa sẽ không nói ngươi coi như là đi thẳng ở chỗ này đều được vội vàng ăn hết bữa sáng tây nhã tự không thể chờ đợi được, được ăn lấy đem tây nhã gấp có phải hay không phải cuối cùng một mảnh bánh mì ăn vào diệp phong trong bụng tây nhã vội và nói g n diệp tranh thủ thời gian dạy ta ta đã chờ không được tây nhã luyện võ phải chú ý lòng yên tĩnh như nước ngươi nôn nóng như vậy tính cách là không được diệp phong nói ra diệp nếu như vậy ư tây nhã lộ ra vẻ mặt nghi hoặc bộ dạng thoạt nhìn rất là đáng yêu nàng vốn t i ể u phi thường xinh đẹp coi như là lấy người phương đông quan điểm thẩm mỹ để cảm thấy khuôn mặt tinh xảo nhu hòa có thể nói là đỉnh cấp mỹ nữ như thế manh bộ dạng diệp phong cũng có chút động tâm ha <cười> kỳ thật đối với người mà nói cũng không có cái gì tất yếu diệp phong đột nhiên nhớ không nghĩ vô niệm hiệu quả phi thường tốt tự nhiên mà nói nói với nàng cái gì lòng yên tĩnh như nước cũng cũng không sao tất yếu tây nhã ngươi nhìn kỹ tốt ta hiện tại là một tư thế diệp phong nói ra hắn chuẩn bị đem bối nguyên cái cọp dạy cho tây nhã lúc này thân hình hắn k h ẽ động thân thể bốn lượn chứng kiến diệp phong thân thể vờ ơ y mà mềm mại đến loại tình trạng này tây nhã cả kinh bàn tay nhỏ bé che m i ệ n g ba trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi những cái gì kia mềm mại không c ó xương người cùng hiện tại diệp phong so với quả thực là tiểu vu gặp đại vu tây nhã xem thanh rồi chưa diệp phong tại làm cái tư thế này thời điểm còn có thể dễ dàng nói chuyện di À, thật không biết ngươi là như thế nào làm được ta khẳng định là không được tây nhã dạo qua một vòng về sau sợ hai thán phục vạn phần nói ra diệp phong lập tức đứng lên sau đó vừa cười vừa nói ngươi cũng được hiện tại cứ dựa theo ta vừa rồi tư thế làm một lần diệp t i ể u cái này không phải cái loại này rất lợi hại công phu ư tây nhã có chút nghi ngờ nói ta không phải nói cái tư thế này không lợi hại chỉ là cái này ha ha tây nhã muốn tu luyện cao thâm công phu nhất định phải trước đem cái này luyện tốt cái này luyện không tốt đó là luyện không được cao thâm công phu diệp phong cười nói a ngươi lai là như vậy a tây nhã bừng tỉnh đại ngộ lúc này coi như diệp phong mặt đem quần áo thể thao cấy ra bên trong là một đầu bó sát người còn đ i một đầu bó sát người áo đ u i ngắn đem nổi bật khỏe mạnh mỹ thể t r i ể n lộ đi ra không một t ứ c không chuẩn bị mỹ c à m thậm chí cùng nàng tối hôm qua không có mặc quần áo so với lộ ra càng thêm có sức hấp dẫn tây nhã tuyệt không xấu hổ bắt đầu làm diệp phong trong nội tâm cảm khái xem ra nước ngoài bội tử t i ể u làm mở ra hào phong a tây nhã thân thể mềm mại độ là phi thường tốt dù sao từ nhỏ rèn luyện gân cốt đã sớm kéo ra rồi không cần như một loại người như vậy một lần nữa kéo gân cái kia là phi thường thống khổ tựu tính toán như thế tây nhã cũng không cách nào trực tiếp đem cái tư thế kia làm ra tới dịp, ta. ta làm không đi xuống tây nhã chỉ có đã làm mới biết được cái tư thế kia độ khó thân thể của nàng mềm mại độ đã thật tốt rồi lại còn là không cách nào hoàn thành ta tới giúp đỡ ngươi bất quá tây nhã ta đụng phải thân thể của ngươi có lẽ không có vấn đề gì diệp phong cười nói diệp ngươi theo liền đụng tây nhã lúc nói chuyện có chút thở không ra hơi hiện tại tư thế làm cho nàng rất khó chịu diệp phong hơi xức sở cảm giác lời này nghe ái m ộ i bất quá hắn hay vẫn là thò tay nhẹ nhàng đẻ xuống tây nhã đùi cạnh ngoài cùng đụng vào nhau liền địa phương hơi chút dùng sức lập tức vị trí này cắt đốt ngón tay huyết quản thoáng cái bị diệp phong kình đạo d ũ n g pháp lực nói như vậy tại lại để cho tây nhã kéo gân chuyển xương thời điểm sẽ không xuất hiện quá lớn tổn thương a tây nhã hô nhỏ một tiếng cũng không phải phi thường đau nhức mà là từ nơi này cái bộ vị c h u y ể n đến một loại tê dại cảm giác giống như thân thể thoảng cái nhuyễn thành dây thừng vốn là không cách nào hoàn thành tư thế vờ ơ y mà thoảng cái hoàn thành tốt có có gián diệp phong cảm giác được tây nhã đùi đầy đặn cùng mềm mại bất quá loại này mềm mại cũng không phải bờ biển mà là cực kỳ có gián hắn lại liên tiếp xoa bóp mấy cái bộ vị vốn nắn tây nhã thân thể tư thế đến cuối cùng tây nhã đã trên cơ bản đem bồi nguyên cái cọc sếp đặt đi ra a t lộ ra cực kỳ thoải mái con mắt cũng nhịn không được hiếp mắt cái miệng nhỏ nhắn khẽ n ế t khuôn mặt t ư ở n g đỏ diệp phong biết rõ đây là bồi nguyên cái cọc phát huy hiệu quả lại để cho người thân thể tinh thần ở vào một loại sung sướng thăng hoa trong trạng thái lúc trước diệp phong lần thứ nhất làm thời điểm thì có loại cảm giác này là một m lần về sau sẽ ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon coi như là cái lại thống khổ tư thế cũng đều có động lực kiên trì một hồi lâu về sau tây nhã cái cọc pháp sụp đổ mất rồi thân thể nằm dạp trên mặt đất đổ mồ hôi ra như tương đơn bà cáo đôi ngắn quần đùi đã ướt đấm diệp phong đã cầm một cái ly tới, bất quá. hắn đã bất động âm thanh được đem một giọt linh dịch sắp nhập vào trong nước tây nhã uống nước diệp phong ngồi sổ xuống đối với nằm sấp lấy tây tháp nói ra giờ phút này tây nhã tư thế phi thường mê người nàng một hồi lâu trước dần dần phục hồi tinh thần lại ngẩng đầu nhìn diệp phong nói ra vừa rồi thật thoải mái à diệp chẳng lẽ là cái này tư thế nguyên nhân l ư a nàng theo trên mặt đất bỏ lên đặt mông ngồi dưới đất sau đó tiếp nhận diệp phong trên tay ly từng ngụm từng ngụm tới thì đến toàn thân lộ ra cực kỳ thoải mái thần tới đúng vừa rồi cái loại này cảm thụ tự là cái cọc pháp đối với thân thể một cái cải tạo kích thích quách diệ phong gật, gật đầu nói tây nhã rất nhanh tự khôi phục thể lực ngươi vừa rồi đã trên cơ bản hoàn thành tư thế lần sau coi như là không có trợ giúp của ta có lẽ không có gì quá lớn vấn đề diệp phong nói ra bất quá về sau ngươi làm cái tư thế này thời điểm phải chuẩn bị đầy đủ đồ ăn mới được bằng không mà nói thân thể năng lượng không cách nào duy trì tu luyện còn có nơi này có một lọ nước thuốc mỗi lần làm xong sau nếu như quá mệt mỏi tích một d ọ n về sau có thể hỗn hợp thủy sau uống diệp phong trên tay nhiều hơn một cái bình xứ tiếp tục nói diệp chẳng lẽ ngươi muốn rời đi rồi tây nhã lại cảm giác diệp phong tại giao đại sự tình bình thường liền vội vàng hỏi không sai bị lắm đợi mưa tạnh rồi Ta tiểu bất tâm, ta sau rời đi, ngươi hội muốn quá yên chúng còn g cơ về có ặ p mặt Diệp p h o n nói, g cười Diệp, t a nhẹ g ĩ ngươi nguyện ngươi Nhã nhiên chân, Phong trên mặt hôn thoáng n gì góp lưu lại, cái kiếm tại Diệp đều ta Tây đột mặt Phát, cho ý h nhàng nói ra diệp phong sờ soạn g đống chốc bị tây nhã đánh lén hỏi qua địa phương có chút kinh ngạc như thế nào nghe được tây nhã trong giọng nói thổ lộ hương vị tây nhã chúng ta mới gặp nhau một ngày hơn nữa ta còn có bạn gái đây này diệp phong không khỏi vui vẻ giữ ngồi tử tịu là nhiệt tình à thật làm cho người ngăn cản không nội diệp ta biết rõ ngăn cản không nội diệp ta biết rõ ngăn cản không nội diệp ta biết rõ ngăn cản h ô n g nội Vậy, chương ũ n g k ô không n cần n g gì, g có chỉ phải i kết h ta t đều có cơ hội năm h trăm chín mươi bốn g tin, chúng ma tờ cầu thắng, phiếu ư quỷ đạo nghe được như thế làm càn diệp phong thật sự chịu không được hắn dù sao cũng là huyết khí phương cơ người tự nhiên có người bản năng nghe được tây nhã như vậy không có chút nào che lấp cầu ái hắn thiếu chút nữa thì có điểm không chịu nổi vừa lúc đó diệp phong phát hiện rơi xuống vũ vờ ơ y mà đã ngừng hơn nữa mặt trời đã đi ra thấy vậy diệp phong lúc này nói ra hết mưa rồi ta muốn rời đi tây nhã gặp lại nói xong hắn cũng không đợi tây nhã kịp phản ứng thân hình khái động đã đi tới cửa ra vào sau đó mở cửa loại ra đợi đến lúc tây nhã đuổi theo ra đến diệp phong đã biến mất không thấy gì nữa tây nhã quệt mùa ba d ậ m chân la lớn diệp ta sẽ không bông tha cho ta về sau sẽ đi trung quốc tìm được ngươi rồi xa xa diệp phong nghe được tây nhã t r u y ề n đến thanh âm thiếu chút nữa không có một đầu mới ngã xuống đất bên trên ni mã vờ ơ y mà lại trêu chọc một cái nữ nhân hơn nữa còn là một cái không quá bình thường nữ nhân mặc dù nói cái này tây nhã thật sự rất cụ sức hấp dẫn nếu là hắn tiếp tục lưu lại sợ thật sự nhịn không được xử lý nàng diệp phong không co dừng lại trực tiếp hướng phía bên ngoài rất nhanh chạy vội một ít người chỉ cảm thấy một cỗ phong theo bên người xẹt qua đi lại không có chứng kiến diệp phong bóng dáng rất nhanh diệp phong tựu đi ra dờn chấn bởi vì hay vẫn là buổi sáng cho nên diệp phong cũng không có trực tiếp đi ma quỷ đảo mà là bốn phía đi bộ tại đây coi như là một mảnh du lịch thánh địa như hắn như vậy phương đông gương mặt cũng, cũng không ít cách nhìn cho nên diệp phong lẫn trong đám người bốn phía du lãm cư như vậy diệp phong một mực trượt đặt đến trạm vào tối hắn mới đã tới khoảng cách ma quỷ đảo người gần nhất quần đảo hòn đảo bên trên nơi này là một cái du lịch hòn đảo bất quá cũng không có cư dân trạm vạn tối thời điểm sở hữu du khách sẽ phản hồi diệp phong t i ệ u chưa cùng lấy du khách phản hồi mà là lưu tại cái này trên đảo hang o noe bến cảng từng chiếc từng chiếc du thuyền đã tiến nhập bến cảng bỏ neo khu một ít hướng dẫn du lịch đang tại kiểm kê lấy du khách số người bởi vì đảo hang o bên trên là không thể qua đêm thượng diện không có bất kỳ phương tiện vì phòng ngừa có du khách bỏ sót cho nên mỗi ngày đều kiểm kê số người nói như vậy có thể kịp thời phát hiện còn sót lại tại ở trên đảo du khách chuyện như vậy tại trước kia phát sinh qua luôn luôn du khách thoát ly đội ngũ một mình mạo hiểm mất phương hướng phương hướng bỏ lỡ phản hồi thời gian dù sao cái này đảo hoang diện tích cũng không nhỏ hơn nữa tại cái hải vực này thời tiết biến đổi thất thường thường xuyên có phong bạo phát sinh cũng chính là bởi vì như thế cái hải vực này hòn đảo mới không thích hợp ở lại trên thực tế ma quỷ đảo tựu kiến tạo tại xa hơn chỗ càng hiểm áp hơn khu vực bởi như vậy coi như là có phạm nhân vật ngục thân ở hòn đảo phía trên cũng rất tránh khỏi thoát lợi nghi ta cái này một đội thiếu đi một người có hướng dẫn du lịch nói ra cái gì thiếu đi một người biết rõ là người nào một người đại mập mạp tóc căn người da trắng sắc mặt biến hóa vội vàng nói hiện tại thời gian cũng không sớm nếu như không thể tìm được du khách cũng chỉ có thể đợi ngày mai tại đảo hoang bên trên ngốc cả đêm phong hiểm quá lớn là cái người hoa kỳ quái ta nhớ được hắn một mực đều đi theo đội ngũ như thế nào lại đột nhiên biến mất đây này cái kia hướng dẫn du lịch nghi hoặc không thôi hắn trí nhớ rất tốt rõ ràng lên thuyền thời điểm t ỉ n h điểm qua một lần người vẫn còn như thế nào trong lúc đó đã không thấy t â m hơi nếu tại lên thuyền người nọ đây này người tổng sẽ không nói người theo trên thuyền rớt xuống hải lý đi đại mập mạp lợi n i hận không thể đem cái này hướng dẫn du lịch bóp chết vốn có thể viên mãn hoàn thành hôm nay công tác bây giờ lại ra cái này việc sự tình nếu du khách xảy ra sự tình hắn còn phải không chịu trách nhiệm đây này rất nhanh một chi bảy người tạm thời đội tìm kiếm cứu nạn t i ể u tạo thành điều khiển một chiếc du thuyền bắt đầu phản hồi cái kia đào hoang bởi vì thời gian có hạn cho nên phải lại thiên vong triệt để đèn trước khi phản hồi chung quanh vùng biển tình huống không tốt chậm thêm thời điểm chuyến bay đêm sẽ xuất hiện nguy hiểm giờ phút này diệp phong cũng không biết bởi vì hắn đột nhiên ly khai du thuyền nguyên nhân đã có người phản hồi s i ê u tầm bất quá hắn đã đi tới hòn đảo khác một bên rất xa chỗ ẩn ẩn có hàng đèn như ẩn như hiện cái kia là ma quỷ ở trên đảo ngọn đèn giờ phút này gió biển gào thét b ọ t nước cuốn tuân gạt bỏ lấy bên cạnh bờ thỉnh thoảng có cực lớn b ọ t nước xông ra sau đó bị bên cạnh bờ nham thạch đụng nát giống như mưa to được rơi xuống diệp phong đ ứ n g tại trên mặt đá thân hình sừng sững bất động trong lúc đó diệp phong vung tay lên một chiếp cano xuất hiện tại trên biển thân hình hắn khẽ động, giống như chim nhạn bay lên trời. vững vàng đương đương được rơi xuống lắc lư được du thuyền phía trên du thuyền lắc lư được phi thường lợi hại tựa hồ tùy thời đều là tút diệp phong khởi động động cơ kèm theo một hồi nổ v a n g ca n o đã bị diệp phong k h ô n g chế ở bắt đầu hướng lấy ma quỷ đảo mở đi ra ma quỷ đảo ngục giam cái này hòn đảo diện tích khá lớn bốn phía địa thế tương đối cao mà chính giữa nhưng lại một mảnh thung lũng vừa vặn đã trở thành một cái tự nhiên chỗ cứ trụ có rất nhiều kiến trúc r ầ m r ạ p lấy tại bốn phía cao điểm bên trên có r ầ m dạp chẳng trị điện thác canh thượng diện có sút xa đèn chiếu xạ cái này trong ngục g i a m có hơn một ngàn tên phạm nhân lại t r ư ờ n g ba trăm giám n g ụ c phạm nhân cùng giám n g ụ c tỷ lệ đạt đến tiến n g ư ờ i năm so một nói như vậy bình thường trong n g ụ c giam là hơn mười so một trình độ hơn nữa tại đây giám n g ụ c có được vũ khí cũng không giống bình thường có được vũ khí hạng nặng phi cơ trực thăng xe bọc thép pháo hạm đều có một cái phối trí cao như thế ngục giam có thể nghĩ giam giữ sẽ là một đám hạng gì nguy hiểm phạm nhân tại cấp độ s trong khu vực cái này là ma quỷ đ ả o ngục giam trọng yếu nhất khu vực cũng là giám thị trọng yếu nhất ở chỗ này hai mươi tư tiếng đồng hồ không góp chết giám thị hơn nữa khu vực này diện tích cũng không lớn chỉ là mười gian thạch đầu nhỏ nhà trệt mà thôi bất quá những nhà trệt này chung quanh đều dùng vừa thô vừa to dây thép hàng rào ngăn cách ra vào đều cần thông qua trùng trùng điệp điệp cửa sắt ở trong đó phải phía trên một cái nhà trệt trong cái này nhà trệt là nham thạch xây thành nhìn về phía trên rất tục tẳng môn mở rộng ra bên trong ánh sáng phi thường h ắ tám không có mở đèn tại đây nhất định là có ngọn đèn thậm chí bên trong phương tiện còn rất toàn diện tv vùng vệ sinh thậm chí phòng bếp đều có có lẽ đây là cấp độ ép h ạ m nhân đãi ngộ a bất quá cấp độ é phạm nhân là không có thông khí thời gian nhiều nhất chỉ có thể ly khai nhà trệ phạm vi ngay tại lồng sắt ở trong về phần muốn rời khỏi lồng sắt căn bản không có khả năng bởi vì toàn bộ lồng sắt chung quanh đều thời khắc sung điện cao thế một cái gầy còn được không thành bộ dáng lao niên nam tử xếp bằng ở một t r ư ơ n g đơn giản trên giường một hồi lâu về sau hắn mở mắt há mồm phun ra một ngụm trọc khí lắc đầu thì thào l ầ m b ầ m cửa hải cuối cùng còn thì không cách nào đ ộ t phá chẳng lẽ ta ly không động gặp nha đầu cuối cùng một mặt cơ hội cũng không có hắn đã bị quăn ở chỗ này đem gần mười năm ở chỗ này tu luyện của hắn điều kiện phi thường trên lệch tu vi không tiến phản lui quan trọng nhất là Hắn phải mỗi ngày ăn mỗi chương á i loại này bỏ t ê tiêu m liệu đồ đ ăn, vì tiêu hóa, ợ được c chịu được cực l năm trăm chín mươi chỗ năm theo cầu n phiếu Chưa tiếp. đôi hắn nhẹ nhàng từ trong lòng móc ra một chương tiểu giấy rất là quý trọng được nhẹ nhàng mở ra giống như là chân quý nhất bảo bối bình thường sợ hai không nghĩ qua là sẽ xé nát giấy mở ra thượng diện lộ ra hai hàng thành tú bút máy chữ nhỏ nhìn xem hơi có vẻ quen thuộc thân thiết chữ nhỏ lão niên nam tử lộ ra một vòng mỉm cười tựa hồ trong n g ự c n i ệ m đi qua nhà đầu ngốc cũng hưởng phí nàng như vậy h ạ n h khổ vợ ơ y mà đã tìm được ta giam giữ địa phương lão niên nam tử lý không động trong mắt tràn đầy n u hòa đáng tiếc tại đây phòng ngự quá nghiêm rồi muốn từ bên ngoài lẹn vào cứu ta ít khả năng hơn nữa coi như là có thể lẹn vào muốn dẫn ta ly khai t i ê u càng không có thể nhà đầu n ố c nói hắn đã, đã tìm được một vị đỉnh cấp cao thủ ra tay đáng tiếc trừ phi là hóa kình vó giả bằng không mà nói căn bản không có cái gì hy vọng lao niên nam t ử lắc đầu xem trong chốc lát hắn lại đem giấy gãy sau đó cẩn thận từng ly từng tí được thu nhập trong l ự c chỉ cần biết rằng nha đầu ở bên ngoài trôi qua khá tốt hắn tự hơi chút an lòng một ít bất quá trong lòng của hắn có một cái chấp nghiệm nghĩ phải sống chạy đi trọn vẹn mười năm rồi ta ăn hết mười năm bỏ thêm liệu đồ ăn tuy nhiên để cho ta ám kình tu vì thoái hóa không ít bất quá ta cảm giác được thân thể ngược lại càng thêm cường trắng rồi nhìn như gầy yếu lại đã nhận được một loại thay đổi một cách vô tri vô rác cải tạo cũng không biết bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì lao niên nam. Từ、trong ừ t nội tâm thầm nghĩ hắn đã thông qua một ít che giấu con đường ẩn ẩn đã nhận được một ít tin tức tại đây cấp độ s khu vực ở bên trong tại mấy năm này ở bên trong đã có mấy cái người bị đưa đi rồi chẳng biết đi đâu đồng thời cũng sẽ có người theo thấp một cấp khu vực tiến đến mà có thể vào không thể nghi ngờ đều phi thường cường đại có người da vàng có người da trắng cũng có người da đen người muôn hình muôn vẻ hắn có loại cảm giác thật sự nếu không có thể vượt ngục đào tàu hắn chỉ sợ t i ể u không còn có máy bay sẽ rời đi hắn đã tiến vào cấp độ s khu vực có hai năm rồi ngay tại vài ngày trước so với hắn sớm một chút tiến vào cấp độ s khu vực a đ ô ni bị đưa đi rồi hắn hoài nghi kế tiếp rất có thể tự là tự mình đang nói bên ngoài đột nhiên vang lên trướng mắt ánh sáng theo sát lấy tự là một hồi mở khóa thanh â m có người vào được lão niên nam tử lý không động trong nội tâm k h ẽ động đi tới cửa ra vào tự chứng kiến có mấy cái toàn thân bao phủ tại bằng da trong khải giáp người thông qua một cái phiến cửa sắt đi đến lồng sắt bên trên điện cao thế cũng không có tắt đi bất quá những trên thân người này ăn mặc bằng da á o giáp lại có thể rất tốt được phòng ngự điện cao thế lý không động từng có quá cướp lấy một kiện bằng da á o giáp mặc vào về sau đảo tàu nghi cách bất quá cuối cùng vẫn là bỏ đi ý niệm trong đầu hết cách rồi trừ phi là vụ n trộm vượt ngục bằng không mà nói căn bản không có khả năng thành công dù sao kinh động đến giá ngục n g chờ đợi chính là mưa bom bao đạn t ư ờ n g đồng cách s á t hơn nữa mấy cái bằng da áo giáp người phi thường lợi hại h ô n g chi nơi này là ma quỷ đ ả o bên ngoài là vô tận biệt cả trừ phi là có thể cướp lấy một chiếc thuyền tốc độ mới có một đường cơ hội rất nhanh mấy cái bằng da áo giáp người đã đi tới nhất nội tầng mà khắc thạch đầu nhà trệ ở bên trong người đã sớm đã bị kinh động nhao nhao nhìn xem vào bọn họ cũng đều biết chỉ cần những người này tìm đến cựu đại biểu lại có người muốn bị mang đi mang đi người đi nơi nào đây là nghi vấn của mọi người bất quá có thể khẳng định hắn không phải là cái gì chuyện tốt phải những bằng da kia á o giáp người mở ra lão niên nam tử lý không động chỗ đại lồng sắt môn lúc lý không động biết rõ rốt cuộc đến phiên chính mình hắn cũng không có quá nhiều lo lắng hãi hùng nên tới tóm lại muốn tới hơn nữa hắn cũng có chút chờ mong những bằng da này á o giáp người hội dẫn hắn đi chỗ nào chờ đợi hắn lại hội là dạng gì vận mệnh không biết có đôi khi đại biểu chính là sợ hay nhưng là đối với lý không động mà nói hắn ngược lại có chút chờ mong mà vào theo chúng ta đi a một cái bằng da á o giáp người đem một cái hộp lớn ném tới cửa lớn tiếng nói lý không động biết rõ cái này trong hộp chứa cũng là một bộ chỉ có điều không phải cái loại nầy áo giáp kiểu dáng hắn yên lặng được trở lại trong phòng đem bằng da y phục mặt lên đem cả người đều lung bao ở trong đó bất quá cũng không nín thở bộ mặt thông khí tính rất tốt hơn nữa con mắt vị trí có thể chứng kiến này nọ lý không động đi theo mấy cái bằng da áo giáp người đi ra cấp độ s khu vực tuy nhiên hắn bây giờ là tự do bất quá hắn căn bản không dám động tay hắn là biết do những bằng da này áo giáp người lợi hại coi như là hắn hiện tại cũng không nhất định có thể đánh thắng được bất kỳ một cái nào cũng không biết cái này mà quỷ đạo ngục giam sau lưng tại sao có thể có cái này rất cao tay hơn nữa những bằng da này áo giáp người, như là không có cảm tình bình thường dù ai cũng không cách nào chứng kiến bọn hắn bằng da áo giáp đích hình dáng rất nhanh bằng da áo giáp mọi người đem lý không động mang ra ngục giam khu vực đi tới một cái trên quảng trường đã có một cỗ xe bọc thép đang chờ đợi sau khi lên xe cái này xe bọc thép cựu khai hướng về phía ma quỷ đảo phía đông bến cảng tại đây thả neo pháo h ạ m ca n o các loại đội thuyền ra vào ma quỷ đảo muốn dựa vào những đội thuyền này lên một chiếc khá lớn tàu chiến bể sau lý không động lập tức biết rõ chính mình sợ là thực phải ly khai ma quỷ đảo đáng tiếc không phải chạy đi mà là bị áp lấy ly khai tại lý không động bị mang ra ma quỷ đảo thời điểm đang tại trên biển khai ca n o rất nhanh hoành hành diệp phong nhận được bạch liên nhắc nhở cái gì mục tiêu bị mang ra mà quỷ đạo ngục giam diệp phong rất là ngoài ý muốn hắn sớm đã biết rõ thường cách một đoạn thời gian sẽ có cấp độ ép phạm nhân bị mang đi chỉ có điều hắn chỉ là cứu lý ngọc anh phụ thân cho nên đối với phương diện khác tin tức cũng không có quá để ý cũng sẽ không có nhiều sưu tập dù sao cái này cùng cứu người nhiệm vụ không có có quan hệ gì hiện tại mục tiêu kinh người bị mang đi cái này t i ể u có chút kỳ quái diệp phong cũng không có trực tiếp đuổi theo mau mà là chuyển biến p h ư ơ hướng xa xa theo đuôi hắn muốn biết những người này muốn đem lý ngọc anh phụ thân đưa đến địa phương nào đi tuy nhiên hắn hiện tại cứu người phi thường thuận tiện nhẹ nhõm bất quá người đều hiếu kỳ a vừa rồi bạch liên lại nói cho hắn một ít khả năng cho nên hắn tự lập tức hiếu kỳ dù sao là tự nhiên mình theo sau tùy thời đều có thể đem lý ngọc anh phụ thân cứu ra phía trước gáp giải lý không động tàu chiến tốc độ thật nhanh tuy nhiên sóng gió rất lớn cái này tàu chiến lại khai được phi thường vững vàng cho thấy lai thuyền kỹ thuật rất tinh xảo đương nhiên cũng cùng cái này thuyền rất lớn có quan hệ xa xa treo diệt phòng cũng không sợ mất g ấ u dù sao bạch liên đã xâm lấn phía trước tàu chiến hệ thống điều khiển đã tiến hành định vị cứ như vậy một lớn một nhỏ hai chiếc thuyền thuyền tại đen k ị t trên đại dương bao la đi thuyền hơn một giờ diệp phong phát hiện tuy nhiên dọc theo con đường này không có thấy cái gì hòn đảo nhưng là cái này tàu chiến đi thuyền quy tích cũng không có ly khai đường ven biển q u á xa cũng ngay tại hơn mười km bộ dạng rốt cục phía trước tàu chiến tốc độ chậm lại hơn nữa tại lờ m ở biển cả phía trước xuất hiện một đạo như ẩn như hiện màu đen hình dáng đó là một cái hòn đảo chẳng lẽ cái này tàu chiến chỗ mục đích là hòn đảo diệp phong có chút tò mò hắn nhìn một chút trên điện thoại di động hướng dẫn thượng diện cũng không có hòn đảo dấu vết nào nói cách khác cái này hòn đảo tại vệ tinh trên bản đồ là không tồn tại chỉ có một khả năng tính bản đồ này tại vệ tinh trên bản đồ bị người chở thành được xóa đi vợ s cầu vẽ tháng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương năm trăm chín mươi sáu chương năm trăm chín mươi sáu căn cứ tàu chiến xa lấy hòn đảo làm cho hơn phân nửa vòng đi tới bên kia tại đây nhưng lại đèn đốt sang trưng là một cái bến cảng ngừng lại một ít cùng loại tàu chiến thậm chí còn có c à n g lớn quân hạm cái này cách cục canh gác xem xét đã biết rõ so m à quỷ đ ả o c à n g lớn một bậc chẳng lẽ tại đây cũng là một cái ngục giam diệp phong cũng không có tới gần hắn đã đem ca n o tốc độ hạ xuống thấp nhất chỉ là xa xa được theo đuôi có chút tò mò mà thôi đợi đến lúc cái tia tàu chiến tiến vào bến cảng bến tàu về sau diệp phong trực tiếp đem ca n o đã thu vào trong không gian cùng lúc đó thân hình hắn nảy lên rơi vào sóng cả phập phồng trên mặt biển vờ ơ y mà không có chìm xuống đây là hắn cổ động đức chân cơ cao tốc run, run. đối với hai chân chung quanh nước biển tiến hành dẫn lưu do đó sinh ra một cái nổi lên lực lượng lại để cho hắn có thể vào nước không chìm đạp nước m à đi đại biểu chính là một loại võ đạo bộ pháp khinh công cực cao cảnh giới nói như vậy chỉ có hóa k ì n h võ giả mới có thể làm được đương nhiên nếu như tu hành chính là cực kỳ cao thâm bộ pháp khinh công cũng có thể miễn cưỡng sử dụng chỉ có điều loại này đạp nước m à đi chi pháp đối với thể lực tiêu hao thật lớn không phải thể lực cường đại là kiên trì không được bao lâu d i ệ p phong tự nhiên không có phương diện này lo lắng h ắ n thể lực so về hóa kính võ giả đều cường đại hơn rất nhiều vẹo diệp phong tại trên mặt biển rất nhanh chạy vội nước biển chỉ chìm qua chân của hắn khỏa mà thôi coi như là có sóng biển trùng kích mà đến cũng không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn chủ yếu là hắn có thể xào rượu được tìm kiếm đầu sóng lực lượng bít tích không chỉ có sẽ không bị ảnh hưởng ngược lại có thể dựa thế mượn lực những l ư t sóng k i ê m người tự làm như thế chỉ có điều diệp phong không có lợi dụng ván l ư t sóng mà thôi đã đến bên cạnh bờ diệp phong đột nhiên mượn nhờ một cái hung manh đầu sóng dọc theo s ó n g phong bay lên trời trực tiếp rơi xuống một khối trên mặt đá đợi đến lúc nước biển t ố i lui cái này khối nham thạch triệt để hiện lộ đi ra chỗ hắ cùng mặt biển t r ê n lệch thậm chí có bảy tám mét đã ngoài hắn không có dừng lại bay thẳng đến đèn hỏa minh sáng phương hướng bay vút mà đi cái này hòn đảo phía trên các loại giám thị phương tiện rất nhiều hơn nữa phi thường che giấu nếu như không phải diệp phong nhãn lực còn có tinh thần ý thức do xét đoán chừng rất khó đoán được tới đương nhiên bạch liên đã xâm lấn cái này hòn đảo bên trong hệ thống cũng không lâu lắm bạch liên liền đem về hòn đảo tin tức phát đưa tới cái này không cần hắn lại tốn hao tâm tư đi s i ê u tầm về hòn đảo tin tức rồi phi thường thuận tiện diệp phong là có thể rõ ràng được giải đến từng cái giám thị điểm vị trí cụ thể dĩ nhiên rất là kinh ngạc không thôi xem ra những cái kia bị mang ra ma quỷ n g ụ c giam người đều tiễn đưa đến nơi đây tiến hành cải tạo hơn nữa theo tin tức nhìn lại ma quỷ đạo n g ụ c giam chỉ là bên trong một cái mà thôi còn có mặt khác mấy cái cùng loại n g ụ c giam tại cải tạo mục tiêu lựa chọn bên trên này đ â y nguy hiểm phạm nhân làm chủ đặc biệt là những thân thể kia cường tráng sẽ vượt qua người bình thường vũ lực càng là chọn lựa đầu tiên b ấ t quá cái này cũng chỉ là sơ tuyển mà thôi còn phải đi qua thời gian dài phục d ụ n g đặc thù dược v ậ t khiến cho thân thể sinh ra đặc thù miễn dịch năng lực chỉ có đạt tới điều kiện mới có thể tiến hành chính thức cải tạo loại người này thể cải tạo kỳ thật cùng usa siêu cấp chiến sĩ kế hoạch không sai bị lắm bởi vì lúc ấy vợ mạn g n g h ỉ siêu cấp chiến sĩ kế hoạch anh quốc cũng ở trong đó phân ra một chén canh đối với nhân thể cải tạo diệp phong là phi thường tò mò hắn biết rõ usa năm mươi mốt trong vùng thì có phương diện này phòng thí nghiệm lại không có tận mắt qua hiện tại có cơ hội đi vào anh quốc nhân thể cải tạo thí nghiệm căn cứ diệp phong tự nhiên muốn tốt tốt biết một chút về người này thể cải tạo căn cứ cũng không tại trong đảo mà là tại phía đông cái này hòn đảo địa thế có chút kỳ l ạ như dọn nước hình phía tây địa thế thấp phía đông địa thế tương đối cao bởi vì có bạch liên s i ê u tập đến tin tức cho nên diệp phong đối với cái trụ sở này bố cục phi thường hiểu do hơn nữa hắn tiềm hành năng lực rất nhanh hãy tiến vào trong căn cứ tại đây kiến trúc đều không cao đã bình ổn phong làm chủ bất quá diệp phong đã theo bạch liên lấy được trong tin tức hiệu do đến tại đây hòn đảo dưới nền đất nhưng lại có cực kỳ to lớn trụ sở dưới đất đây mới thực sự là nhân thể cải tạo căn cứ lý không động đã bị dẫn vào một cái trong thang máy thang máy ở trong ngọn đèn lập lòe chậm dai chậm xuống không biết đi qua bao lâu thang máy mới ngừng lại được đợi đến lúc cửa thang máy mở ra ra hiện ở trước mặt hắm tâm thở dài ra m ộ t hơi hắn biết do chính mình sợ là vĩnh viễn cũng không có cơ hội đi ra tại đây rất nhanh hắn bị dẫn tới một cái thủy tinh trong phòng cái này thủy tinh gian phòng nhưng lại đơn mặt đ n g nhìn từ bên ngoài có thể chứng kiến tình huống bên trong bên trong lại nhìn không tới bên ngoài giờ phút này tại thủy tinh gian phòng bên ngoài mấy cái mặc áo khoác trắng người da trắng chính đang nói cái này thí nghiệm thể như thế nào niên cấp lớn như vậy một người trung niên tóc vàng nam tử cao mày nít cái này thí nghiệm thể bản thân là phương đông có giả có được ám kình tu vi không thể lấy bình thường tuổi tới cân nhắc ta đối với cái này thí nghiệm thể tin tưởng vẫn tương đối đại cái khác niên cấp hơi lớn một chút tóc trắng lao n i ê n chúng ta hay là đi kiểm tra thoáng một phát cái này thí nghiệm thể tình huống thân thể cái khác mang theo kính mắt cô gái tóc vàng nói ra nàng s ắ c mặt có chút lạnh lùng lộ r a dị thường nghiêm c ầ n mặt khác mấy người đối với lời của nàng không có ý kiến lúc này t i ể u đi vào thủy tinh trong phòng giờ phút này d i ệ p phong đã t i ề m n h ậ p trụ sở dưới lòng đất bên trong tuy nhiên tại đây để phòng l ạ n h lạnh nhưng căn bản khó không được hắn nơi này chính là thí nghiệm khu vực d i ệ p phong đã hóa thân thành một cái cao cấp nghiên cứu viên không chỉ có là mặc vào tương ứng áo khoác trắng liền tướng mạo cũng đều giống như lúc cho nên hắn tại đây trong căn cứ thông suất hắn đi tới một cái thủy tinh trước gian phòng có thể chứng kiến tình huống bên trong bên trong b ầ y đặt rất nhiều dụng cụ bất quá tại vị trí trung ương đã có một cái có điểm giống thủy tinh hồng quan tài khoang thuyền thể có rất nhiều tuyến mà ngay cả nhận được khoang thuyền trên hạ thể hơn nữa tại khoang thuyền trong cơ thể lại đổ đầy chất lỏng một cái để trần nhân thể tiểu ngâm ở trong đó diệp phong biết rõ cái này là nhân thể cải tạo khoang thuyền bên trong chất lỏng là một loại đặc chế cải tạo dinh dưỡng dịch chủ yếu là trở thành thân thể cung cấp cường độ cao năng lượng cao lượng dinh dưỡng bất quá cái này cải tạo dinh dưỡng dịch cũng không phải nhân thể cải tạo trọng điểm chính thức h u y ề n cơ ngay tại mấy đài dụng cụ bên trên đó là rất đặc thù phóng xạ trang bị thông qua phóng ra đặc thù năng lượng xạ tuyến có thể đối với khoang thuyền trong cơ thể nhân thể tiến hành cải tạo đây cũng không phải là phóng xạ năng lượng nếu như là người bình thường bị cái này xạ tuyến chiếu xạ sẽ tạo thành cực lớn tổn thương loại này tổn thương không chỉ là tế bào mặt còn có thể có thể càng thâm nhập cải biến người gen di truyền mà nhân thể cải tạo chính là muốn lợi dụng loại này cải tạo năng lực tạo thành một loại hữu ích cải biến người bình thường là không chịu nổi trăm phần trăm hẳn phải chết không thể nghi ngờ chỉ có thân thể cường hóa hơn nữa phục dụng cái đặc thù d ư t h mới có thể cam đoan thân thể sẽ không sụp đổ tơ s cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tỉ h i p trường trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. chương năm trăm chín mươi bảy cự nhân lý không động chứng kiến thủy tinh trong phòng này nọ trong nội tâm một lộ bộ cái này rõ ràng cho thấy làm thí nghiệm địa phương xem ra mình đã trở thành chuột b ạ c h nằm chết dí thượng diện đi một cái bằng da áo giáp người trầm giọng nói ra lý không động biết rõ phản kháng cũng không có dùng dứt khoát cứ như vậy nằm chết dí một cái thí nghiệm trên bình đài giang giác r ă n g giặt p h ở n cổ của hắn tứ chi đều bị kim loại móc chụp ở cùng lúc đó chung quanh dụng cụ v â n ấy cái tay cơ giới có g i a n tại thân thể của hắn cái nào đó bộ vị có rất nhiều châm đâm vào trong cơ thể của hắn rất nhanh hắn toàn thân cao thấp kết nối với không ít tuyến tại cách đó không xa trên màn hình xuất hiện rất nhiều số liệu tin tức lúc này mấy cái m ặ cáo khoác trắng người da trắng đi đến từ giờ trở đi ngươi tựu là s 3 số năm trăm bảy mươi tám thí nghiệm thể cái k i a cô gái tóc vàng lạnh lùng nói ra lý không động cũng không nói lời nào lộ ra rất bình tĩnh ha ha cái này thí nghiệm thể xem ra t â m lý tố chất rất tốt nói như vậy cải tạo s á t x u ấ t thành công có lẽ cao một chút cái k i a cái trung niên nam tử cười nói cái k i a l á o niên nam tử gật gật đầu cũng đồng ý hắn mà nói tốt rồi cho hắn rót vào thần kinh quá nhạy c à n tề gấp năm lần liều thuốc mặt khác còn có tiêm vào một chi gấp rút tế bào cung cấp dưỡng hướng dẫn tố cô gái tóc vàng trên tay cầm lấy một cái màu trắng máy tính bảng thao tác trong chốc lát về sau sau đó nói cổ lệ tiến sĩ cái này liệu thuốc hội sẽ không quá lớn rồi trung niên nam tử có chút trần trờ nói không có việc gì ta phân tích qua thân thể của hắn số liệu thân thể của hắn đủ để tiếp nhận được nữ tử lắc đầu nói ra những người này tựa hồ lấy cô gái này cổ lệ tiến sĩ làm chủ rất nhanh hai chi tiêm vào dược t ề đã chuẩn bị lý không động nhìn xem hai cái tiêm vào kim tiêm trong lòng của hắn thâm than nha đầu chúng ta vĩnh biệt vừa lúc đó một cái cựa thủy tinh mở ra một người mặc áo khoác trắng, nam tử đi đến ngươi không phải tại số ba khu như thế nào tới nơi này làm gì lão niên nam tử cao mày nói ra nghe nói đến rồi một cái chất lượng rất cao mới thí nghiệm thể cho nên sang đây xem xem nam tử này nhẹ khẽ cười nói vậy cũng với các ngươi số ba khu không có vấn đề gì hơn nữa hiện tại cổ lệ tiến sĩ cũng không có không để ý tới ngươi trung niên nam tử kêu cười lạnh một tiếng nói từ nơi này đó có thể thấy được bọn hắn cùng cái này gọi gì nam tử không hợp nhãn tại đây trong căn cứ mấy cái thí nghiệm khu đều là đối thủ cạnh tranh đặc biệt là số một khu cùng số ba khu mỗi một lần đều trở thành cao chất lượng thí nghiệm thể khiến cho tranh đoạt vậy cũng không nhất định a gì không khỏi nợ nụ cười trong lúc đó hắn bộ mặt núp nít cốt cách trà sát động vờ ơ y mà đã biến thành một người khác diệp phong đúng là lẫn vào trong căn cứ diệp phong ngươi ở đây mấy người kinh ngạc không đợi bọn hắn kịp phản ứng diệp phong thân hình khái động lập tức mấy người tất cả đều ngã trên mặt đất hôn mê bớt tình diệp phong tiến lên một bước đem đang tại vận hành thiết bị đều tắt đi ngươi là ai lý không động nằm ở trên bình đài chứng kiến đột nhiên biến cố không khỏi sửng sốt thật là lợi hại dịch dung thuật đã đạt đến lấy giả đánh cháo được tình trạng ta là tới cứu ngươi, ngươi có lẽ tựu là lý ngọc anh phụ thân a diệp phong nhẹp phong nhẹp khé cười nói nói nói xong hắ Phát ra, mọi như cây mũi chói thai được cạc cạc cơm thanh theo sát lấy cái này kim loại khấu trừ tựu i lên tiếng mà đoạn diệp phong lại dùng đồng dạng biện pháp đem mặt khác mấy cái kim loại khấu trừ cũng kéo đ ứ t nguyên lai、like. nha đầu thực sự mời người tới cứu ta lý không động ngồi dậy không khỏi cười hắn nhìn một chút bị kéo đ ứ t kim loại khấu trừ sau đó lại nhìn diệp phong tay trong nội tâm sợ hai thán phục và phần cái này kim loại khấu trừ có thể cũng không phải bình thường kim loại chế tạo lại bị diệp phong sinh xinh kéo đ ứ t t h ự c khó có thể tưởng tượng lực lượng này lại đến trình độ nào đích, đích đích vừa lúc đó một hồi tiếng cảnh báo vang lên hiển nhiên Diệp những người này đều là nhân thể cải tạo phương diện chuyên gia về sau nói không chừng có trọng dụng đăng đăng đăng một đám mặc bằng da áo giáp người đoàn đoàn bao vây ở thủy tinh gian phòng những nhân thủ này bên trên cầm đều là vũ khí lạnh diệp phong đi ra thủy tinh phòng ở nhìn xem những bằng da này áo giáp người có lẽ đều là cải tạo người theo trên người bọn họ lộ ra khí tức đến xem có chút cường đại lại không có bất kỳ đích sinh khí giống như là cái sắc không h ồ n giết một cái bằng da áo giáp mắt người trong hung mang lập lòe đột nhiên khái động hướng phía diệp phong đánh tới trên tay cầm lấy một thanh chiến đao hóa thành một đạo đáng sợ hàn mang hung hăng chém giết hướng diệp phong tựa hồ muốn diệp phong một đao phân thây diệp phong sừng sững bất động trực tiếp một tay tiếp được một đao kia bành h ỏ a tinh bắn ra bốn phía diệp phong thân thể lại động liên tục cũng không có nhúc ních qua không sai biệt lắm l ạ ám kỉnh đỉnh phong lực lượng diệp phong lập tức tựu đối với cái này cải tạo người thực lực đã có hiểu do vô luận là tốc độ hay vẫn là lực lượng cái này cải tạo người cũng không có ám k ì n h theo dựa vào là thuần túy lực lượng trên thực tế sức chiến đấu hay vẫn là so ra kém ám k ì n h đ ỉ n h phong võ giả cái kia bằng da áo giáp người chứng kiến đao của mình bị diệp phong một tay tiếp được ánh mắt không có bất kỳ biến hóa gầm nhẹ một tiếng đột nhiên một c ư ớ c hướng phía diệp phong hung hăng đạt tới diệp phong thở dài một hơi cánh tay hơi khẽ chấn động một cỗ ám k ì n h dọc theo thân đao chuyển đ i n ra cái kia bằng da áo giáp người căn bản trào bất ổn trôi đao đâm vào trên ngực răng rác ngực lập tức sụt đổ hạ đi sau đó tựu phốc té trên mặt đất khi tức đều không có triệt để đánh mất mình cải tạo người cùng hắn như vậy bi ai được còn sống. còn không bằng lại để cho hắn giải thoát được siêu siêu siêu lại có mấy cái bằng da áo giáp người v ọ t lên bất quá diệp phong động tác nhanh hơn nhanh như thiểm điện những bằng da kia áo giáp người căn bản bắt không đến diệp phong bằng dáng sau đó bọn hắn tựu n h a u n h a u phốc ngã xuống đất khi tức đều không có không đến ba cái thời gian hô hấp diệp phong liền đem mười cái cải tạo người toàn bộ giải quyết hết đột nhiên giống to một tiếng từ phía sau v a n g lên một cái thân hình cao lớn chứng hơn hai mét cao bằng da áo giáp người nắm lấy một thanh khổng lộ chiến phủ sông tới mà đến cái này cải tạo người giống như là một cái như người khổng lồ. xa xa không là trước kia những cải tạo kia người có thể so sánh với tuyệt đối có thể cùng hóa k ì n h võ giả đánh đồng đương nhiên nói là khi thế lực lượng hóa k ì n h võ giả lợi hại nhất cũng không phải lực lượng mà là cái loại n ầ y siêu cường tốc độ phản ứng có thể tránh né rất nhiều hung hiểm cùng nguy cơ cái này cải tạo cự nhân lực lượng cường làm ạ n h tại tốc độ bên trên tất nhiên sẽ có nhược điểm diệp phong thân hình kẽ h động tránh khỏi đáng sợ kia một bữa hán cánh tay chấn động giống như linh xà bình thường lấn thân mà lên thoang cai c u ố n đến nơi này cải tạo người bên người một trưởng oanh g a mạnh cái này cự nhân bị đánh được thân thể liên tục lưỡi bước phát ra gào thét gào thét diệp phong có chút ngoài ý mớn nếu như đổi thành mặt khác cải tạo người coi như là hóa k ì n h v õ giả một t r ư ờ n g này cũng đủ để đem người b a n h bay tạo thành cực lớn tổn thương cái này cải tạo người lại vẫn có sức chiến đấu hơn nữa tinh thần ý thức của hắn cảm giác được chính mình ám k ì n h mới vừa gia nhập cái này cự nhân thân thể đã bị một t ầ n g kỳ quái chất sừng cho triệt tiêu mất tơ s cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn t ỷ hiệp trường trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm chín mươi tám chương năm trăm chín mươi tám đoàn tụ、ổ. lực phòng ngự v à ơ y mà mạnh như vậy diệp phong chứng kiến cái này khổng lồ cải tạo người còn sinh long hoạt hồ được không khỏi có chút tò mò tầng này chất xừng rõ ràng có thể triệt tiêu ám k ì n h chẳng lẽ tầng này đặc thù chất xừng là cải tạo kết quả diệp phong trong nội tâm thẩm nghĩ cái này khổng lồ cải tạo người có lẽ so những bình thường kia cải tạo người cao một cái cấp bậc nếu như nói những cải tạo kia người tương đương với ám k ì n h cấp độ như vậy cái này khổng lồ cải tạo người tự tương đương với hóa k ì n h cấp độ loại này cải tạo người tại usa siêu cấp chiến sĩ trong kế hoạch thuộc về cấp độ s chiến sĩ theo hắn chỗ hiểu do đến về cải tạo người tư liệu đạt tới cấp độ s tình trạng cải tạo người sẽ xuất hiện một ít đặc phương diện khác nói thí dụ như có lực phòng ngự kinh người có tốc độ nhanh có lực lượng rất lớn các loại rất hiển nhiên cái này khổng lồ cải tạo người có lẽ thiên hướng về phòng ngự tính hoặc là hệ sức mạnh không đợi khổng l ô cải tạo người kịp phản ứng diệp phong đột nhiên khẽ động bay lên trời ngón tay một điểm một vòng k i m quang đâm vào cải tạo người nơi cổ lập tức cái này khổng lồ cải tạo thân nhân thể đột nhiên cứng đờ giống như làm ấ t đi đối với thân thể k h ô n g chế diệp phong ánh mắt l ó e lên sẽ đem cải tạo người đã thu vào trong không gian giới chỉ loại này cấp bậc cải tạo người đã có nhất định được giá trị diệp phong nhìn một chút b ố i phía mặc dù có không ít ca mạ giặt giám sát trên người hắn điện thoại đã mở ra che đậy công năng đổ cũng không sợ bị đập đến rất nhanh hắn cựu hướng phía một cái phương hướng chạy vội mà đi đợi đến lúc hắn không có ly khai bao lâu cựu có mấy cái nam tử theo một đạo cửa ngầm trong đi ra nhìn xem đầy đất cải tạo người thi thể tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc những cải tạo này người lợi hại bọn họ là biết rõ trong thời gian ngắn như vậy v à ơ y mà tất cả đều bị giải quyết thái thản đây này bên trong một cái thân hình c a o lớn mụi hương c h ú n g tuyển năm nam tử nếu mày nói hắn theo như lời thái thản chính là cái khổng lồ cải tạo người thuộc về trong căn cứ trung cực binh khí rất kỳ quái vừa rồi giám thị tin tức tất cả đều bình thường bị cái gì che đậy xuyên tạc mất một người khác nói ra điều này sao có thể cái k i a cái trung niên nam tử đổ chịu một luồng lương khí bất quá nghĩ đến có người có thể đủ vô thanh vô tức được xâm lấn căn cứ thẳng đến trọng yếu nhất thí nghiệm khu mới bị phát hiện có thể nghĩ cái tia người xâm nhập đáng sợ đến cỡ nào sẽ không được nhiều như vậy cải tạo người đều ngăn cản không nổi c ổ lệ tiến sĩ bọn hắn đây này trung niên kia mùi hương nam tử đột nhiên nhớ tới một việc cũng không thấy bất quá không có thi thể của bọn hắn cùng thái thản đồng dạng thần bí biến mất có người nói nói xem ra lần này chúng ta phiền thoái trung niên nam tử thở dài đã xảy ra chuyện lớn như vậy nếu như không thể bắt lấy người xâm nhập hậu quả có thể nghĩ tuy nhiên căn cứ điều động tất cả lực lượng lại triệt để đã mất đi người xâm nhập tung tích giống như là hư không tiêu thất bọn hắn nào biết đâu rằng có bạch liên xâm lấn căn cứ hệ thống diệ phong là có thể sớm làm ra đủ loại né tránh do đó thuận lợi được đã đi ra trụ sở dưới đất diệp phong cũng không có ý định hủy diệt cái trụ sở này tuy nhiên bọn hắn dùng phạm tội làm người thể cải tạo thí nghiệm tuyệt đối tính toán là phi nhân nói bất quá diệp phong cũng chẳng muốn đi quản nước h này không chỉ là anh quốc lại làm mặt khác rất nhiều quốc gia cũng đều tại làm cho hắn tìm một cái ẩn nấp địa phương an toàn liền trực tiếp mở ra không gian chi môn đã đi ra cái này thần bí hòn đảo đương nhiên hắn tại dởn c h ấ n một cái vị trí để lại một hạt dị giới kim loại nói như vậy là hắn có thể đủ tùy thời thông qua không gian chi môn đi vào anh quốc hắn đối với tây nhã tương lai võ đạo chi lộ hay vẫn là rất chờ mong về sau có thời gian hắn hay vẫn là sẽ đi gặp tây nhã trung hải đã là đêm khuya một tòa giá cao trong căn hộ mặc áo tắm lý ngọc anh vừa mới giặt sạch một cái tắm tóc đều còn không có thổi khô t i u nhận được một chiếc điện thoại cái gì ba ba của ta bị chuyển di rồi lý ngọc anh tay đều run dày thoáng một phát nghẹn ngào nói ra biết rõ ba ba của ta bị chuyển rời đến địa phương nào rồi lý ngọc anh tiếp tục hỏi không biết lý ngọc anh sau khi nghe lộ ra vẻ thất vọng hiện tại phụ thân nàng bị chuyển rời đi còn muốn dò thàm tung tích của hắn t i u phi thường khó khăn phải biết rằng nàng vì tìm được phụ thân hạ lạc không biết hao phí bao nhiêu thời gian cùng tài chính cúc điện thoại về sau lý ngọ xinh đẹp trên mặt có nước mắt chạy xuống cư như vậy khô tọa hồi lâu đột nhiên lại có điện thoại vang lên nàng cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua là diệp phong điện thoại bất quá trên mặt nàng lộ ra một vòng cười khổ v ô tưởng rằng đem hy vọng ký thắc vào diệp phong trên người nhưng bây giờ phụ thân bị chuyển di rồi cũng t i ể u ý nghĩa nàng cho lúc trước tin tức cũng t i ể u không chỗ hưu dũng bất quá nàng hay vẫn là n h ấ n xuống tiếp nghe khóa này lý ngọc anh phụ thân người ta đã cứu ra rồi trực tiếp tới phong huyện a diệp phong thanh em theo trong điện thoại di động chuyển tới lý ngọc anh hơi xưng sở chật toàn thân run dậy kích động vạn phần nói cái gì ngươi đem ba ba bà của hắn là bị chuyển rời đi bất quá ta đi được kịp thời cho nên đưa hắn cứu ra diệp phong vừa cười vừa nói tốt rồi ngươi c ũ n g phụ thân ngươi nói đi nếu như hắn muộn đi một ngày có lẽ lý ngọc anh phụ thân cựu thật sự tìm không thấy coi như là có thể tìm được chỉ sợ cũng đã bắt đầu bị cải tạo như vậy cứu ra không phải một cỗ thi thể chính là một cái hoạt tử nhân nha đầu lao ba ta hiện tại rất tốt ngươi không cần lo lắng theo sát lấy lý ngọc anh trong điện thoại di động chuyển ra một cái rất là kích động trầm trọng nam âm tuy nhiên đã hồi lâu không có nghe được rồi thế nhưng mà lý ngọc anh vĩnh viễn cũng không cách nào quên cái này quen thuộc được thanh em cha lý ngọc anh kêu một tiếng đã rơi lệ đầy mặt rồi rất nhiều trí nhớ tuân ra hiện ra đó là khi còn bé ba ba cùng nàng cùng một chỗ rất nhiều tràn g cảnh nhá đầu những năm này thật sự là khổ ngươi ba ba thực xin lỗi ngươi lý không động thanh â m truyền tới cha ta không khổ thật sự ta hiện tại thật cao hứng ta lập tức tựu i đính vé máy bay bay tới lý ngọc anh đã không thể chờ đợi được được muốn gặp được phụ thân cúp điện thoại về sau lý ngọc anh tựu i vội vàng gọi điện thoại đính vé máy bay tại bên kia phong huyện một nhà nào đó trong tiểu điếm đây đã là diệp phong đem lý không động cứu ra ngày hôm sau hắn cũng không có trước tiên liền đem lý không động theo trong không gian giới chỉ phóng xuất dù sao mình lợi dụng không gian chi môn về nước tốc độ quá nhanh cho nên hay vẫn là chờ chút thời gian nói s a u đối với mình đột nhiên về tới trong nước lý không động tự nhiên làm ừ n g rỡ không thôi hắn đối với diệp phong thần thông quảng đại xem như bội phục s á t đất như vậy để phòng xâm nghiêm lực phòng ngự a cực cao c ă n cứ diệp phong mang theo hắn một cái đại người sống vợ ơ y mà lông tóc ít bị tổn thương được trốn thoát thậm chí còn về tới trong nước cái này thủ đoạn cũng quá mạnh hung hãn đem lý không động dàn xếp tốt về sau diệp phong còn có sự tình khác muốn làm rời đi rồi khách sạn sáng ngày thứ hai lý ngọc anh cựu đã đi tới phong huyện tại trong tiểu đ i ể m gặp được phụ thân nàng lý không động phụ nữ lưỡng nhiều năm như vậy không có gặp mặt tự nhiên là c h à n g diện là cực kỳ cảm động coi như là diệp phong cũng đều cảm giác lòng chua sót suy nghĩ một chút lý ngọc anh từ nhỏ tiểu cùng phụ thân c h i a liệu lẻ loi hữu q u ạ n còn phải tìm phụ thân hạ lạc cái loại nẩy thê lương có thể nghĩ diệp phong cũng nhỉ không được đối với lý ngọc anh sinh ra thương cảm c h i tình dù sao một nữ hải tử từ, từ nhỏ như vậy tới thật sự quá không dễ dàng hắn tiểu không có q u ấ y g i à y bọn hắn phụ nữ đoạn tụ hơn nữa hắn còn có chuyện trọng yếu muốn làm cho nên tiểu đi thẳng tờ é cầu vẻ thắng cầu phiếu đề cử.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 cũng phải thời gian dài tuyên truyền mới có thể đạt tới hiệu quả thế nhưng mà cái này tình không chiến kỳ không giống với tại tuyên truyền có ích đến xưa nay chưa từng có toàn bộ tin tức giả thuyết kỹ thuật thoát khỏi truyền thống màn hình bàn phím cùng con chuột với tư cách trò chơi biểu hiện cùng thao tác hình thức đạt đến chỉ có lạc trong tiểu thuyết mới có thể thực hiện dùng đặc chế mũ bảo hiểm là có thể lại để cho người ý thức tiến vào trong trò chơi hoàn toàn lại để cho người ở vào một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác hiện tại lạc tiểu thuyết đã sớm đã trở thành rất nhiều người tiêu khiển phương thức tự nhiên mà vậy chỉ cần là trò chơi kẻ yêu thích sẽ đối với loại này thần kỳ trò chơi phương thức có được lớn lao chờ mong cảm giác trong lúc nhất thời từng cái diễn đàn bên trên trò chơi bày ở bên trong thiếp trung đảng dân nhất tập trung địa phương đều là cùng loại chủ đề thảo luận lưu cường là một nhà lạc công ty thâm niên lập trình viên đồng dạng cũng là một cái cho cốt cấp trò chơi người chơi trên thị trường so xanh có danh tiếng trò chơi hắn cơ hồ đều chơi đùa nhưng lại không hề thấp thành tựu nói lên hắn lúc trước học tập lập trình động lực chính là vì có thể trở thành c h ỗ đùa trò chơi thiết kế có thể ăn gian ổ tổ cứ như vậy hắn đi lên một đầu cực kỳ khổ bức mà thống khổ lập trình viên tri lộ nguyên lai phải một môn hưng thu biến thành chức nghiệp thời điểm hội thống khổ như vậy ngược lại là nguyên lai、like、chơi trò chơi niềm vui thú cũng bị tước đoạt rất lâu không có thú vị trò chơi rồi mà hắn nghĩ thiết kế một cái thú vị trò chơi mục tiêu cũng không cách nào thực hiện bởi vì hắn cũng không thể so với vị nào trò chơi chế tắc các tinh anh cường bất quá khi tinh không chiến ký tuyên truyền tiến vào hắn tầm mắt hắn tự triệt để kích động hắn có loại cảm giác có lẽ chỉ có đang nằm mơ thời điểm mới có thể mơ tới giả thuyết dù có thể sẽ sinh ra đời hắn sở dĩ cho rằng như vậy chủ yếu là hắn đối với tuyên truyền trò chơi công ty tỉnh lân tập đoàn có chút thật lớn tin tưởng tỉnh lân phiên dịch máy bay đủ、như. có thể phiên dịch bất luận cái gì ngôn ngữ kể cả đại lượng địa phương tiếng địa phương chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì sai lầm có thể nói kỳ tích một cái có được như thế kỹ thuật công ty lớn hiện tại đột nhiên tuyên truyền toàn bộ tin tức giả thuyết cho chơi nhất định là có chút tuyệt đối năm chắc thật sự là chờ mong a đáng tiếc còn muốn mấy tháng mới có thể chính thức đưa ra thị trường phải đợi lâu như vậy có thể thật khó ngao a lưu cường đang tại cùng một cái trò chơi bậy ở bên trong nói chuyện phiếm đánh cái rắm cái này bậy là lưu cường tạo dựng lên đều là hắn tại từng cái trong trò chơi kết bạn quan hệ đều sâu đúng vậy a thật muốn lập tức tự chơi đúng rồi trong chúng ta có cái gì không bên trong tin tức chưa lộ ra thoáng một phát có ư các ngươi khoan hay nói ta hiểu biết chính xác nói một điểm bên trong tin tức ta một người bạn anh vợ dượng hàng xóm con rể tự là tỉnh lân tập đoàn công nhân nghe nói cái này tinh không chiến ký là xuất từ tỉnh lân viện nghiên cứu về phần cái kia tỉnh lân trò chơi căn bản chính là một cái nguy trang chỉ là dùng để tuyên truyền nếu như là như vậy thì càng chờ mong các ngươi nói cái trò chơi này lúc nào cờ lỏ xẹt bệ ta ai biết đâu rồi dù sao đến lúc đó nói sau bây giờ còn là nên làm gì liền làm cái đó vấn đề là hiện tại chơi trò chơi gì đều không có hứng thú rồi tự lợi đến cái này tình không chiến ký ta cũng là a giếng này hàng sóng t r ò chơi thật sự là hại thảm ta b ở y gần giảm hơn thảo luận đều là về trò chơi này chuyện như vậy phát sinh ở rất nhiều địa phương không một không đúng trò chơi này chờ mong không tôi bất quá đối với trò chơi công ty tỉnh lân tập đoàn tuyên truyền không lần nữa hướng bọn hắn truyền đạt ra một loại tín hiệu lan tới trong lúc nhất thời rất nhiều trò chơi công ty thậm chí toàn bộ trò chơi sản nghiệp đều cảm thấy bất an thương nghị lấy đối sách bất quá trải qua thảo luận được ra một loại kết luận một khi tùy ý toàn bộ tin tức giả thuyết du xuất hiện hiện tại trò chơi lĩnh vực sẽ toàn diện tẩy bại không hẳn là sụp đổ bản cơ hồ sở hữu truyền thống trò chơi đều bị loại bỏ điểm trừ phi bọn hắn cũng có thể đẩy ra tương ứng giả thuyết trò chơi bất quá điều này có thể sao mặc dù có mấy gia siêu đại hình trò chơi công ty nói thí dụ như bợ lai s á t cũng từng ở giả thuyết bơi lên quan qua bất quá quá đốt tiền rồi nhưng lại có quá nhiều kỹ thuật nan để phải công phá trọng yếu nhất chính là như vậy giả thuyết trò chơi hay vẫn là phải mượn nhờ trước có môi giới chỉ có điều bắt đầu thiết kế đến sóng nào trò chơi ở giữa đơn giản đối nối tiếp mà thôi rất nhiều công ty vì đạt được về tỉnh lân tập đoàn trò chơi tin tức bắt đầu sử dụng các loại âm mưu thủ đoạn tới thu hoạch tình báo đáng tiếc quan ở phương diện này tin tức bảo hộ tỉnh lân tập đoàn làm phi thường n g h i ê mật m húng chi trò chơi bản thân là được từ loạ phương chu hệ thống cũng chỉ có ý thức dụng cụ kết nối cần chế tạo bởi như vậy trên cơ bản khó có thể được cái gì v ậ t hữu dụng giờ phút này diệp phong trong nhà ăn cơm hứa tình cũng tới bởi vì hôm nay là mẹ sinh nhật đương nhiên chỉ là bình thường sinh nhật sẽ không trắng trận xử lý chỉ là người trong nhà tù cùng một chỗ cùng mẹ ăn một bữa cơm tựu i tính toán như thế cũng xếp đặt ba bàn lao ca nghe nói các ngươi tỉnh l ầ n tập đoàn tại tuyên truyền toàn bộ tin tức giả thuyết cho chơi thực sự như vậy h u y ề n lao đệ diệp hải hiếu kỳ hỏi lần này hắn và triệu mai mang theo hải tử trở lại còn có triệu mai mụ mụ cũng tới những người khác cũng đều hiếu kỳ không thôi ngươi bình thường b ộ chơi trò chơi đây sao hỏi cái này làm cái gì diệp phong cười nói hiếu kỳ của ta một ít đồng học bằng hữu gần đây cũng đang thảo luận cái này cho nên ta tự chú ý thoáng một phát diệp phong cười nói trong mặt cái này còn giữ bí mật a diệp hải có chút thất vọng đương nhiên càng là giữ bí mật tuyên truyền hiệu quả cũng lại càng tốt diệp phong nói ra phong tử đến lúc đó trong trò chơi chắc cần phải cho ta một cái c ờ lò x ẹ t bệ tạ xô a t à i c a cũng mở miệng cái này không có vấn đề diệp phong cười nói vốn lấy loạ phương chu hệ thống loại được trò chơi thành thuộc hình căn bản không cần c ờ lò x ẹ t bệ tạ bất quá tuyên truyền được lại tốt hay là muốn thông qua khảo thí tới dẫn đạo các người chơi rất hiếu kỳ t â m ta cũng muốn diệp hải lập tức nói ra ngươi hay vẫn là đọc sách thời điểm chơi trò chơi gì mẹ nói ra diệp hải vội vàng không nói vui đầu bắt đầu ăn hắ phong tử tiểu tình hôn sự của các ngươi chuẩn bị lúc nào xử lý câm đến trên đường mẹ n h ắ c lên cái này một cái cọc sự tinh mẹ ta cùng tiểu tình thương lượng tốt rồi ngay tại ngày mồng một tháng năm xử lý diệp phong cùng hứa tình liếc nhau một cái cười nói hiện tại mới trang viên đã ký tốt vì thời có thể đầu nhập sử dụng có lớn như vậy địa phương t ử hành hôn lễ tiệc cưới căn bản không sợ địa phương không đủ đại ha ha phong tử rốt c ụ c đợi đến lúc hôn lễ của ngươi rồi đến lúc đó có thể muốn hảo hảo xử lý à tài ca cười nói những người khác cũng đều nhao nhao chúc mừng bọn họ cũng đều biết lấy diệp phong hiện tại thân phận địa vị một khi cử hành hôn lễ nhất định là khách mới tụ tập tuyệt đối không phải bình thường hôn lễ có thể so sánh với mts cầu phiếu đề cử cầu vé t h ắ n g chưa xong còn tiếp thắng một phát t r ư ớ c tiên đọc miễn phí chương 600 t r chương 600, t r a n g viên đã ăn xong thọ món ăn có người t i ể u đề nghị đi trong trang viên nhìn xem đã nhận được rất nhiều người hưởng ứng tuy nhiên bọn hắn có người đều tiến vào xem qua bất quá đó là trang viên vẫn chưa hoàn thành thời điểm hiện tại t i ể u không giống với bài này do xuất ra đầu tiên thật lâu mọi người liền đi tới kiến tốt trang viên bên ngoài từ bên ngoài xem trang viên cũng không thế nào đại khí to lớn giống như là một cái công viên cửa vào bình thường hai bên tường vây đ ề u là một loại gạch xanh thoạt nhìn cấp độ rõ ràng rất là lịch sự tao nhã hơn nữa thượng diện nên bỏ đầy xanh đậm mạng đương nhiên đây chỉ là bình thường mạng đẳng cũng không phải cái gì linh t r ù n g các loại bất quá cái này mạng đẳng cũng thật đúng là không tầm thường theo hạt giống thời điểm đã bị tánh mạng chi bùn bồi dưỡng xem như linh đẳng nhất loại rồi cho nên sinh trưởng tốc độ rất nhanh lúc này mới bao lâu linh đẳng cũng đã bỏ đầy tường vây mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa đây là xem trang viên cửa vào cảm giác đầu tiên hơn nữa cửa vào cũng có mấy cái cỗ xe cửa vào người đi đường cửa vào bố trí thiết kế rất là đặc biệt tiến vào trang viên ở trong nơi này là bên ngoài h ò non n bộ nước chảy đ ì n h viện trưởng hành lang càng lộ ra chiều sâu đặc biệt là cái k i a hoa cỏ cây cối đều là bất phạm thuộc về linh thảo linh một một cấp chứng kiến cái này trang viên cảnh tượng tất cả mọi người là sợ hai thán phục không thôi coi như là đã tới mấy lần phụ mẫu cũng là như thế chăm xem không chán chật chậm nếu là có thể ở tại nơi này dạng địa phương người đều muốn trường thọ vài năm tại đây không khí thật sự quá tốt gì hai mẹ rất là lấy làm kỳ nói tỉnh lân thôn không khí chất lượng đã đầy đủ tốt rồi nhưng vẫn là xa xa không cách nào cùng trang viên so sánh bên ngoài kiến trúc không ít bất quá không có gì cao kiến trúc trên cơ bản đều là một tầng kiểu cũng p h ở lộ ra rất mùi hưng ơ cổ xưa màu sắc cổ xưa toàn bộ trang viên bố trí phong cách đều là trải qua kiến trúc đại sư tỉ mỉ thiết kế mọi người đi tới một đầu trên cầu đá phía dưới có nước chạy chạy xuôi là dẫn tự cửa thôn cái kia nhánh sông đã đi hồi lâu mới đi đến được nội viên tại đây t i ể u lộ ra sinh hoạt khí tức nhiều hơn rất nhiều bắt đầu xuất hiện biệt thự kiến trúc tầm tầng, tầng lớp lớp bố cục t i u lộ ra đặc biệt hoa lệ mà kinh đ i ể n tại đây mới là lúc sau chỗ ở trọn vẹn c h u y ể n rất nhiều mới đưa tất cả cái địa phương đi một lần phong tử nhìn cái này trang viên về sau ta xem những cái gì kia đỉnh cấp bậc thự cùng cái này so với thật sự là không đáng giá được nhắc tới à. tại ca sợ h ã i thán phục vạn phần nói mọi người hiện tại một hoa viên ở bên trong t r ă m hoa l u ô n ở tranh nhau khoe sắc trông rất đẹp mắt tiểu tiểu đột nhiên một tiếng ưng minh theo trên bầu trời chuyển xuống dưới theo sát lấy một chỉ cực lớn hát ảnh đã đi tới trang viên trên không đó là thương ưng về cái này thương ưng tồn tại rất nhiều người cũng đã biết rõ cũng biết là diệp phong nuôi n ấ n g ngay từ đầu khá tốt kỳ không ít người đều đến xem qua một lúc sau cũng t i ị u thói quen về diệp phong nuôi mấy cái siêu đại thương ưng cùng một đoàn m á n h liệt quyền sớm đã không phải là bí mật gì đột nhiên có người phát hiện cái con kia thương ưng móng nuốt bên trên cầm lấy một chỉ động vật đó là cái gì có người chỉ vào cái kia xoay quanh thương ưng rất là hiếu kỳ nói hình như là một con dê a có mắt người thêm đúng là một chỉ hd ê những người khác cũng đều nhìn ra làm sao bắt một con dê trở lại hứa tình kinh ngạc nói nàng tự nhiên biết do những thương ưng này phi thường cường đại bắt thọ gà rừng chỉ là chút lòng thành thường xuyên trả hồi một ít con hoang thậm chí tiểu lợn rừng các loại trong cỡ lớn con mồi gần chút ít năm trên núi thảo m ộ t sâu giá vật cũng rất nhiều thương ưng săn thức ăn phạm vi phi thường đại húng chi là biến dị qua thương ưng phương viên trong vòng mấy trăm dặm đều là địa bàn của bọn hắn chúng con mồi phi thường phong phú có rất nhiều bản địa không có đều là tại vài trăm dặm chi tại trộm tới đây không phải là hát sơn dê d i ệ p phong lắc lắc đầu nói hắn nhãn l ự c hạng gì kinh n g ư ờ i tự nhiên có thể nhìn ra thương ưng cầm lấy chính là một loại khác giá vật hát kỷ loại này còn hoáng diệm phong thiệt không cảm thấy kinh ngạc cái này hình như là hát con、hoang. Kỳ quái chúng ta phong huyện có lẽ không có a tài ca cũng nhìn ra tại hồ tây bên kia có ta trước kia nghe nói qua bất quá khoảng cách xa như vậy làm sao bắt trở lại đại bá diệp lâm hiên nói ra thương ư ơ n g lực lượng đại nắm lên hoàng con hoang không có vấn đề gì bất quá cầm lấy bay xa như vậy lại không được diệp phong biết rõ là nguyên nhân gì bởi vì linh trùng xuất hiện sinh ra linh khí khiến cho lâu nội thành vực đặc biệt là phong huyện cảnh nội không khí trở nên phi thường thích hợp sinh hoạt mà động vật đối với cái này cực kỳ mất cảm cho nên quanh thân khu vực có đại lượng động vật hoang dã hướng phía phong huyện cảnh nội di chuyển cho nên hiện tại phong huyện cảnh nội động vật hoang dã cái kia là phi thường hơn không chỉ có là nguyên lai chủng loại còn nhiều hơn rất nhiều trước kia không có giống trong lúc nhất thời phong huyện thành động vật thiên đường loại hiện tượng này đều đưa tới chính thức truyền thông chú ý mượn cơ hội này phong huyện đại lực tuyên truyền phong huyện tự nhiên hoàn cảnh cùng sinh vật tài nguyên rất rõ ràng cái này hắc con hoang hẳn là theo địa phương khác di chuyển mà đến không may được bị thương ứng bắt trở lại thương ứng cuối cùng nhất rơi xuống phía trước trong một rừng cây tại đây cây cối cũng không thế nào thật lớn phần lớn là không có lớn lên cây giống bất quá đều là linh mục tự nhiên mà vậy thương ứng tựu không khả năng ở chỗ này xây tổ chỉ là đem tại đây trở thành ăn uống địa phương bà bá nhân, nhân muốn thương ưng một cái tiểu gia hỏa lắc lư lấy thân thể dùng mập mạp bàn tay nhỏ bé lôi kéo diệp phong quần âm thanh hơi thở như trẻ đàng bù nói tiểu gia hỏa là lao đệ diệp hải con gái tiểu nhân nhân đừng nhìn m ớ i mấy tháng không những được đi đừng rồi còn rất biết nói chuyện phi thường thông minh hơn nữa thân thể phi thường đồng chưa bao giờ đã sanh bệnh đối với duy nhất cháu ruột nữ diệp phong bồi dưỡng là tận hết sức lực ăn dùng mặc không có có một dạng hàng hồ đặc biệt là ăn các loại dùng tánh mạng chi bùn đào tạo rau quả hoa quả loại thịt chưa bao giờ đ o qua nói qua linh dịch sữa tươi cũng là mỗi ngày uống cho nên tiểu nhân nhân thân thể đã không phải là bình thường tiểu hài tử diệp phong đoan chừng cái này cùng tiểu nhân nhân vẫn còn me bụng thời điểm t i ể u mỗi ngày hấp thu sinh mệnh năng lượng có lớn lao quan hệ đúng là căn cứ vào loại này cân nhắc diệp phong chuẩn bị muốn hài tử trước khi lại để cho hứa tình đem thân thể giữ tốt nói như vậy sinh ra hài tử chắc chắn trời sinh bất phàm hảo hảo bá bá lại để cho thương ưng với người chơi diệp phong đem tiểu nhân nhân ôm vừa cười vừa nói theo hắn một tiếng huýt sáo cái con kia thương ưng bông ra hát con hoáng đã đi tới đứng đấy thời điểm thậm chí có người bả vai cao lớn như vậy ứng thoạt nhìn lại để cho nhân sinh sợ về phần cái con kia hắc con hoáng đã sớm chạy tới rồi bất quá tại đây trong trang viên thương ưng căn bản không sợ con mồi chạy trốn ở đây không ít người cũng nhịn không được lui về phía sau vài bức tiểu nhân nhân mừng rỡ cười ha h a theo diệp phong trên người nhảy xuống t i ể u hướng phía thương ưng chạy tới nàng tuyệt không sợ hai triệu mai vốn muốn gọi ở bất quá nghĩ lại đại ca lại để cho tiểu nhân nhân cùng thương ưng chơi nhất định là có năm chắc bất quá mẹ t i ể u không vui vội và nói g n ai u của ta cháu n g o a n đ ừ n g đi qua nói xong tựu đi lên phải bắt được tiểu nhân nhân bất quá tiểu nhân, nhân cực kỳ linh hoạt thoáng cái t u ôm lấy một cái lớn thương ư n g chân thương ư n g tuyệt không bối rối ngược lại tựa đầu đầu thấp đến nhẹ nhàng liếm tiểu nhân nhân tiểu nhân nhân phát ra khanh khách tiếng cười ôm lấy thương ư n g cổ thấy vậy một màn người ở chỗ này cũng không khỏi được thở dài một hơi mẹ ngươi cứ yên tâm đi chúng sẽ không đả thương người chứng kiến mẹ bọn hắn dáng vẻ khẩn trương d i ệ p phong không khỏi cười nói t é s cầu vẽ t h ắ n g cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim b ạ c h hỏa hoàng quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để sờ nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn, vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đọ chương sáu trăm linh một khảo thí hơn bốn giờ chiều diệp phong tiễn đưa hứa tình về nhà tại hứa tình gian đ ế m qua cơm tối mới vừa về trong vườn trái cây diệp phong hiện tại ngoại trừ tu luyện mỗi ngày nhiệm vụ còn có một vạn chữ viết chữ nhiệm vụ lại gia tăng lên c á â u thông đọa phương chu hệ thống xem các loại hữu dụng tin tức tuy nhiên rất nhiều cao đẳng tri thức muốn điểm c ô n g hiến bất quá chủ cột tri thức nhưng lại miễn phí rất nhiều chủ cột tri thức coi như là địa cầu văn minh không có có cũng là địa cầu văn minh không hoàn thiện diệp phong thu hoạch rất lớn đem những cơ sở này tri thức làm cho sau khi đi ra tựu lại để cho tỉnh lân viện nghiên cứu hào hào học tập nghiên cứu hiện tại tỉnh lân sở nghiên cứu đã không phải là chỉ một nghiên cứu điểm mà là thành một cái tổng hợp tính nghiên cứu căn cứ mỗi ngày đều có các phương diện nghiên cứu tinh a n h gia nhập tương lai d i ệ p phong muốn đem tỉnh lân sở nghiên cứu phát triển trở thành một cái có thể trở thành tỉnh lân tập đoàn cung cấp các loại cao mới kỹ thuật cùng cao tiêm nhân tài cái nôi hiện tại một cái phụ thuộc viện nghiên cứu chuyên nghiệp huấn luyện trường học cũng đã xây dựng hơn nữa tại về sau không chỉ là huấn luyện còn muốn chính mình bồi dưỡng nhất chuyên nghiệp nhân tại tỉnh lân viện nghiên cứu một gian cỡ lớn trong phòng thí nghiệm không ít ăn mặc màu trắng nghiên cứu trang phục đích người đứng đấy mà diệp phong đã ở bởi vì đệ nhất đài thí nghiệm tính chất ý thức tiếp nhận khí đã chế tạo ra đến, đến rồi hiện tại chính là muốn tiến hành khảo thí cái thứ nhất chắc thí giả tịu i là diệp phong vốn người ở chỗ này đều không đồng ý dù sao loại này ý thức máy nhận tín hiệu còn là lần đầu tiên đầu nhập sử dụng có thể hay không có cái gì thai hại ai cũng không biết bất quá diệp phong biết rõ loại này ý thức máy nhận tín hiệu tại kỹ thuật bên trên phi thường thành t h ụ dù sao cũng là atlantis văn minh đã sớm vận dụng kỹ thuật hơn nữa coi như là có chút vấn đề lấy diệp phong tinh thần ý thức cường độ hẳn là không có bất cứ vấn đề gì cho nên hắn để xuống sở hữu phản đối ý kiến chính mình tự mình lên sân khấu bởi vì kỹ thuật cùng tài liệu bên trên cung atlantis văn minh có rõ ràng c h ê n l ệ n h cho nên cái này ý thức máy nhận tín hiệu nhìn về phía trên có chút cồng kềnh nhìn về phía trên có điểm giống trong tiệm cắt tóc cái loại này làm tóc đầu to n ó n trụ mũ người phải ngồi vào phía d ư ớ i được trên mặt ghế đầu tịu rỗi tại mũ ở bên trong diệm đồng ta muốn khởi động viện trưởng triệu hải ba nói ra bắt đầu đi diệp phong nói ra diệp đồng ngay từ đầu có thể sẽ có chóng mặt hồ cảm giác ngươi kiên nhẫn một chút triệu hải bà nói ra rất nhanh triệu hải bà theo như kế tiếp cái nút tích một tiếng điện tử tiếng vang trên mũ giáp rất nhiều biểu hiện đèn phát sáng lên theo sát lấy diệp phong cảm giác đầu có chút bị điện giật cảm giác tóc gáy、okay, đều tạc cũng không phải không thoải mái mà là có chút tê dại cảm giác giống như tinh thần thoang cái trở nên cực kỳ mất cảm sau đó phiêu cái này cùng diệp phong dùng tinh thần ý thức cùng n ọ a phương chu hệ thống liên tiếp hoàn toàn bất đồng xem ra kỹ thuật bên trên hay vẫn là kém xa đương nhiên cái này thí nghiệm ý thức máy nhật chỉ có thể vào nhập một cái mô phỏng hệ thống bên trong cái gì cũng không có cho nên dưới loại tình huống này tinh thần ý thức cảm giác tựu không thế nào tốt rồi giống như là người bị giam giữ tại một cái tuyệt đối phong bế không gian đại khái rằng co vài giây đồng hồ lại một hồi bị điện giật cảm giác sau đó hắn tự hồi phục xong tinh thần ý thức theo cái loại nẩy cô quặn trong cảm giác thoát ly đi ra kỳ thật lấy diệp phong tinh thần ý thức cường độ hoàn toàn có thể tự hành dãy r u ộ n không cần máy móc khống chế chương trình bất quá hắn là muốn khảo thí tự nhiên không thể chính mình dãy r u ộ dù sao lấy s a sử dụng đều là người bình thường d i động người cảm giác thế nào chứng ki triệu hải ba vội vàng nói những người khác cũng đều hiếu kỳ vô cùng dù sao cái này là lần đầu tiên thảo thí ai cũng không biết có thể hay không thành công khá tốt bất quá t i ể u là khởi động dòng điện có chúc đại nếu như người sử dụng có tâm tạng chảy máu nào phương diện vấn đề khả năng t i ể u sẽ phát sinh ngoài ý muốn diệp phong nói ra diệp đồng chủ yếu là cảm ứng nguyên kiện độ chính xác không đạt được loại này nguyên kiện chỉ có đông doanh cùng u b e t a g ỡ m ạ n h nghỉ cái này tam quốc mới có thể chế tạo ra tới triệu hải ba nói ra các ngươi như thế nào không nói sớm diệp phong nữ mày hắn đã biết rõ mạnh liên sở dĩ đem cái này cảm ứng nguyên kiện trở thành bình thường kỹ thuật chủ yếu là căn cứ toàn bộ địa cầu văn minh kỹ thuật trình độ tới cân nhắc trên thực tế địa cầu các quốc gia kỹ thuật trình độ là tầng không kém đủ trong nước tại điện tử phương diện còn có tài liệu bên trên cùng âu mỹ vẫn còn có chút t r ê n lệnh tốt khảo thí tiếp tục những thứ khác giao cho ta là được diệp phong không có khảo nghiệm lại xuống dưới về phần phương diện khác khảo thí tự giao cho những người khác trở lại văn phòng diệp phong cùng vũ trụ căn cứ bạch liên liên hệ làm cho nàng s i ê u tập thoáng một phát về cảm ứng nguyên kiện phương diện kỹ thuật tin tức đương nhiên đây không phải một cái đơn giản kỹ thuật loại liên quan đến, đến rất nhiều kỹ thuật lĩnh vực tựa ở trên ghế làm việc diệp phong nhắm mắt lại như là nhắm mắt dưỡng thần trên thực tế tinh thần ý thức của hắn đã cùng nọa phương chu hệ thống liên hệ với không nghĩ tới atlantis văn minh tại từng binh sĩ chiến đấu bên trên mạnh như thế hung hãn rồi diệp phong đang tại đi dạo chiến đấu loại atlantis văn minh đã bắt đầu liên quan đến đến tinh thần ý thức nghiên cứu mà toàn bộ tin tức giả thuyết kỹ thuật t i ể u là trong đó hạng nhất nghiên cứu thành quả t r ò nên atlantis đã chế tạo ra ý thức khống chế vũ khí thông qua sóng nào khống chế có thể cho vũ khí công kích hiệu suất cùng tinh chuẩn đạt được trước nay chưa có tăng lên dù sao người tốc độ phản ứng mong nữa chế ngự thân thể t ổ c h ứ c luôn luôn cực hạn mà ý thức khống chế vũ khí t i ê u thoát khỏi loại này hạn chế diệp phong đối với cái này dị giới văn minh phát hiện tại dị giới có cường đại pháp khí pháp bảo cũng có thể thông qua ý thức khống chế nói thí dụ như phi kiếm thông qua ý thức cách không khống chế có thể giết địch tại trăm ngàn bước bên ngoài rất hiển nhiên tới một mức độ nào đó atlantis loại này khoa học kỹ thuật văn minh cùng dị giới tu luyện văn minh cũng có chỗ giống nhau niệm lực học đây là atlantis một môn ý thức nghiên cứu thành quả thông qua đặc thù phương thức có thể kích hoạt ra niệm lực đây là tinh thần ý thức một loại biểu hiện hình thức d i ệ p phong nhìn lại có trụ cột niệm lực học tập pháp bất quá bất luận cái gì học tập pháp đều cần chuyên dụng dụng cụ phối hợp ổ không nghĩ tới ý thức máy nhận tín hiệu muốn trò chơi cũng thuộc về một loại niệm lực kích hoạt phương thức chỉ có điều loại phương thức này hiệu suất không cao tại atlantis văn minh thuộc về lớn nhất chúng kích hoạt pháp dù sao chuyên nghiệp dụng cụ quá đắt đỏ diệp phong đột nhiên có chút kinh ngạc niệm lực kích hoạt kỳ thật chính là một cái tinh thần ý thức xôi trào quá trình nói như vậy người tinh thần ý thức ở vào bình tĩnh trạng thái một khi sinh động người bình thường căn bản không cách nào khống chế được sẽ xuất hiện các loại tinh thần phương diện tật bệnh mà chuyên nghiệp dụng cụ là có thể lại để cho s ô i trào sinh động tinh thần ý thức ở vào một loại chuyên chu trong trạng thái chóng mặt không nghĩ tới tinh thần phương diện tật bệnh cũng không phải thật sự bệnh mà là một loại niệm lực thiên phú bởi vì không có chuyên nghiệp dụng cụ dẫn đạo cho nên những người tài giỏi này không cách nào khống chế sinh động tinh thần mới sẽ xuất hiện phân liệt hỗn loạn tưởng tượng các loại bệnh trạng diệp phong tức cười không thôi đột nhiên trong lòng của hắn k h ẽ động nếu như ý thức máy nhận tín hiệu chế tạo ra đến lại để cho những người bệnh này sử dụng chương ẳ n n g phải thể hết h bởi là lâu có trị vậy, được giảm bớt b a sáu trăm linh hai Chương 602. Chương 602, biện pháp một khi toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi đầu nhập thị trường sẽ đối với thế giới tạo thành khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng gần là đối với có được n i ệ m lực thiên phú người đến nói không thể nghi ngờ đem sẽ cải biến vận mệnh của bọn hắn bọn hắn đem không phải người bệnh mà là chân quý xã hội tinh anh tại atlantis văn minh ở bên trong có được n i ệ m lực thiên phú đều có thể có được khó có thể tưởng tượng thân phận cùng địa vị xã hội phải biết rằng atlantis văn minh tinh anh ngành sản xuất đều cần niệm lực người nói thí dụ như chiến đấu chiến sĩ mà đặc chế niệm lực sao trang là có thể tại vũ trụ chiến đấu nếu như người bình thường ở trong không gian chiến đấu căn bản không có phản ứng như vậy tốc độ còn có thao túng vũ trụ chiến cơ chiến hạm cũng đồng dạng cần niệm lực người dù sao dựa vào hệ thống điều khiển tại phức tạp trong chiến đấu căn bản không thể tùy cơ ứng biến cường đại trở lại trí tuệ nhân tạo hệ thống cũng có nhược điểm xem ra phải hào hào mưu đồ một chút diệm phong sờ mỏ số ba trong nội tâm thầm n g h ị có thể đoán được một khi giả thuyết trò chơi l ầ u nhập rất có thể sẽ có người kích hoạt niệm lực nếu như mưu đồ được tốt đem có thể đạt được cực lớn chỗ tốt quan trọng nhất là làm một kiện đại hảo sự dù sao không có chỗ hỏng bởi vì niệm lực người phải có đặc thù niệm lực trang bị mới có thể phát huy ra giá giá trị tới bằng không mà nói cùng người bình thường không có gì bất đồng cho nên diệp phong cũng không cần lo lắng sẽ có người cùng hắn Các có người, không niệm trang dù sao không có niệm lực trang bị, cũng hiểu phát huy không xuất ra niệm lực người giá trị tuy nhiên hiện tại niệm lực vũ khí tạm thời cũng chế chế bất quá chỉ cần cho hắn thời gian theo đọa phương chu hệ thống trong mua sắm loại này kỹ thuật chế tạo ra tới còn không phải vấn đề sớm hay muộn thôi diệp phong lại nhìn niệm lực vũ khí phương diện tư liệu có vũ khí lạnh cũng có vũ khí nóng còn có những thứ khác sinh vật binh khí các loại đặc thù vũ khí diệp phong phát hiện nghĩ muốn tạo ra niệm lực cần một loại đặc thù tài liệu gọi là thông linh kim loại cái này kim loại trên địa cầu rất hiếm thấy đồng bí ngân ám kim cái này ba dạng là địa cầu bên trên có trong đó ám kim hiệu quả tốt nhất lại hàm lượng thấp nhất diệp phong trong nội tâm thẩm nghĩ cái này ba loại thông linh kim loại cùng bình thường vàng bạc đồng có thật lớn khác nhau cũng tại cái này ba loại kim loại trong tồn tại chỉ là hàm lượng quá thấp hơn nữa hiện hữu kỹ thuật căn bản không cách nào phân biệt cái này ba loại thông linh kim loại chớ nói chi là cách ra đến lúc trước c á Atlantis văn minh cũng là tại tinh thần niệm lực bên trên nghiên cứu đạt tới trình độ nhất định sau mới sơ bộ phát hiện thông linh kim loại tồn tại lại nhìn những thứ khác một ít tin tức d i ệ p phong được tinh thần ý thức mới rời khỏi nọa phương chu hệ thống đ ừ n g nhìn Atlantis văn minh thuộc về khoa học kỹ thuật văn minh cũng không chuyên chú tu luyện bất quá chỉ mới có đích sinh vật nhân bản kỹ thuật cũng có thể làm cho nhân loại có được có chút dài dòng buồn trán tuổi thọ thông qua hai chủng văn minh đối với cái này h ã n cảm r i á không có gì ưu khuyết tính nếu như khoa học kỹ thuật phát triển đến nhất định tình trạng đ ặ t tới dị giới văn minh cái loại nầy độ cao cũng không phải là không được thậm chí cần thời gian ngắn hơn hiện tại bạch liên đã bắt đầu đối với phương diện này tiến hành nghiên cứu dù sao nàng đã chế định kế hoạch tương lai phải dựa vào khoa học kỹ thuật tri thức võ trang chính mình như vậy mới có thể trong tương lai cùng thánh nữ quyết tranh hơn thua côn luân động thiên đã bị ngăn chặn động thiên cửa vào có một thời gian ngắn côn luân gia tộc người là biệt khuất vô cùng đã từng có thể quyết định một quốc gia vận mệnh đi về hướng thế lực lại bị người lấn đến cửa nhà rồi lại căn bản không có chống cự xử lý bởi vì động thiên thủ hộ linh m nó không cách nào ngăn cản ngoại giới cái k i a gốc đáng sợ linh đ ẳ n g không có biện pháp côn luân động tiên h linh mục chỉ là bình thường động tiên h linh mục mà thôi nhưng là mạng đ ẳ n g số ba nhưng lại sinh lợi linh chủng đây là có thể cải tạo một phương thế giới linh vật giờ phút này tại côn luân gia tộc tổ trong điện các vị lại như vậy xuống dưới chúng ta côn luân gia tộc cựu thật sự muốn k h ố n chết ở động tiên h ở bên trong hơn nữa bên ngoài cái k i a gốc linh mục đã bắt đầu đem lực lượng thẩm thấu vào động tiên h võng thần mục đại nhân nói ủng hộ không được vài năm côn luân đại tộc lao rất là ngưng trọng phải nói điều này sao có thể thần mục đại nhân không phải đã nói có thể ngăn cản được ư lấy thần mục đại nhân lực lượng đều ngăn cản không nổi cái này cũng quá không hợp t ố i thường đi à nha đại tộc lão chẳng lẽ có biến cố gì không thành có tộc lao rất là giật mình trong lúc nhất thời hiện trường trở nên hỗn loạn lên vội cái gì đại tộc lao lanh quát một tiếng nói lập tức thoáng cái an tĩnh xuống dưới thần mục đại nhân nói có một cái biện pháp có lẽ có thể giải quyết hiện tại k h ố n cảnh bất quá phải trả giá nhất định một cái giá lớn chứng kiến hiện trường an tĩnh lại đại tộc lão lúc này mới tiếp tục nói đại tộc lão biện pháp gì vốn là cảm xúc x a sút mọi người lập tức tinh thần chấn động đối với bọn họ mà nói thần mục mới là vạn năng côn luân gia tộc cường đại không chỉ có tại đầu tiên càng ở chỗ cái kia gốc linh mục nguyên nhân ngay tại hơn một tháng trước thần mục đại nhân phát hiện tại động tiên biên giới khu vực xuất hiện vết nứt không gian đại tộc lão nói ra những người khác hơi s ữ n g s ờ đối với vết nứt không gian hay vẫn là lại khái niệm đại tộc lão chẳng lẽ là bên ngoài linh mục xâm lấn vào được có tộc lão hỏi ngay từ đầu thần mục đại nhân tưởng rằng như vậy bất quá trải qua một thời gian ngắn quan sát phát hiện cũng không phải như vậy hơn nữa thần mục đại nhân còn chiếm được một vật trải qua thần mục đại nhân một thời gian ngắn nghiên cứu cho rằng như vậy này nó ẩn chứa đối với chúng ta luyện khí sĩ mà nói vô cùng tốt năng lượng nếu như có thể hấp thu đủ để đem tu vi thực lực tăng lên tới một cái cực cao tộc lao nói ra lập tức ở đây tộc lao nhóm tất cả đều con mắt sáng lên có thể tăng lên tu vi thực lực bà bối tự nhiên là mỗi người thậm chí nghĩ bọn hắn tuy nhiên q u ý trở thành tộc lao chỗ tốt cũng không quá đáng là có thể có được rất tốt tu luyện trang địa mỗi tháng đạt được linh dịch so bình thường tộc nhân nhiều một ít mà thôi đến cho bọn hắn có thể tu luyện tới thực lực bây giờ hoàn toàn dựa vào chính là tiên h phú bất quá đại tộc lao ngữ chuyển hướng nói đại tộc lao bất quá cái gì có tộc lao nhịn không được hỏi vật ấy tuy nhiên có thể sẽ có đại hiệu quả cũng đồng dạng ẩn chứa thật lớn phong hiểm đại tộc lao tiếp tục nói nguy hiểm gì. Có tộc như vậy tại trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới cao đoạn luyện khí sĩ hẳn là không có vấn đề cho đến lúc đó cao đoạn luyện khí sĩ là có thể đối với ngoại giới linh mục tạo thành tổn thương hơn nữa thần mục đại nhân tự có nắm chắc đem ngoại giới linh mục rụ rỗ vào động tiên h võng liên thủ tiêu diệt được nhân hơn nữa thần mục đại nhân còn có thể cắn nuốt sạch cái kia gốc linh mục phát sinh lô xác khiến cho chúng ta côn luân động thiên trở nên càng cường đại hơn đại tộc lao thần sắc trở nên cực kỳ hưng phấn lên bọn hắn cũng đều là luyện khí sĩ sơ kỳ tiến vào trung kỳ tự làm một đạo cự đại h ả m tuy nhiên sử dụng như vậy nay nọ phong hiệm rất lớn một khi thành công chỗ tốt đại tướng khó có thể tưởng tượng đợt s cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương sáu trăm lẻ ba chương sáu trăm lẻ ba hấp dẫn côn luân gia tộc mấy đại tộc lao tại đại tộc lao dưới sự dẫn dắt đi vào thần mục phía dưới thần mục chung quanh bị một vòng tường vây vân quanh ngoại trừ mấy cái tộc lão tộc nhân khác bình thường sự tình không thể tiếp cận trừ phi đặc lúc khác nói thí dụ như tế tự thần mục trên thực tế tại to như vậy côn luân trong gia tộc có thể cùng thần mục câu thông được thì ra là đại tộc lão cái này sáng tạo ra đại tộc lão cao thượng địa vị giờ phút này côn luân gia tộc rất nhiều tộc lao tất cung tất kính được hiện tại thần mục phía dưới cái này cực lớn thần mục trụ cột bên trên tràn đầy nhăn ba phiền phức khó chịu biểu hiện cái này gốc thần mục đã trải qua dài dòng buồn c h á n tuế nguyệt được cây cối sống mấy trăm năm cũng đã là cổ thụ rồi nhưng là cái này thần mục ít nhất cũng sống mấy ngàn năm đại tộc lao đứng tại thần mục phía dưới nhắm mắt lại cùng thần mục c â u thông mà những người khác tắc thì không dám có chút bất kính một hồi lâu về sau đại tộc lao mở mắt cùng lúc đó phía trước cực lớn dưới cành cây mặt đất đột nhiên hở ra có chút dễ cây chui ra tại một ít rất nhỏ dễ cây bao khỏ xuống một miếng hắc nâng tại trong lòng bàn tay đại tộc lão cái này là cái tiêu kiện bảo vật có tộc lão nhịn không được hỏi cái này hắc ngọc nhìn về phía trên cũng không có đặc biệt gì có lẽ đối với thế tục người đến nói hắc ngọc cực kỳ tinh khiết xem xét t i u là cực kỳ hiếm thấy bảo thạch nhưng là đối với bọn hắn mà nói t i u không có bất kỳ tác dụng đúng vậy đại tộc lão gật gật đầu nói ra đại tộc lão bảo vật này như thế nào sử dụng cái khác tộc lão hỏi vật ấy phi thường c ừ n g rán căn bản không cách nào bị phá hư thần mục đại nhân nói tốt nhất là dùng huyết tế chi pháp đại tộc lão nói ra huyết tế rất nhiều tộc lão vẻ sợ hãi cả kinh cái này huyết tế không phải tế luyện chính đạo chỉ là một loại thiên môn c h i pháp bất quá thắng tại đại chúng thực dụng chỉ là bảo vật này công dụng không rõ tùy tiện sử dụng huyết tế cái k i a cũng khó mà nói hơi không cẩn thận thì có thể mất mạng không tệ tựu là huyết tế cũng chỉ có huyết tế mới có thể phóng xuất ra bảo vật này lực lượng bất quá hung hiểm cũng phi thường đại đại tộc lão nói ra không phải ai đều có loại này đếm thử dụng khí lực lượng tuy nhiên mê người cũng đồng dạng sát nhân ở vô hình trong các ngươi có ai nguyện ý mạo hiểm đại tộc lão tiếp tục nói hắn thân là đại tộc lão tự nhiên không thể tùy tiện mạo hiểm những thứ khác tộc lão hai mặt nhìn nhau do dự dù sao vấn đề này không phải chuyện đùa hơi không cẩn thận t i ể u khó giữ được cái mạng nhỏ này bọn họ đều là luyện khí sĩ dưới tình huống bình thường sống đến một trăm năm mươi tuổi là không có vấn đề một hồi lâu về sau rốt cục có một cái niên cấp lớn nhất tộc lao nói ra ta đến à, dù sao ta cũng không có bao nhiêu năm tốt sống không được lễ lao chính là bởi vì nguyên niên kỷ quá lớn coi như là thành công rồi còn có bao n h i ê u năm có thể sống dù sao theo sơ đoạn đến cao đoạn luyện khí sĩ cũng không riêng thọ kéo dài có một người trung niên bộ giáng tộc lao nói ra đừng nhìn chỉ là trung nhân nhân trên thực tế hắn cũng có bảy tám chục tuổi nhưng là tại sở hữu tộc lao trong xem như tuổi trẻ muốn tới cũng là ta tới hắn nói xong đã đứng dậy tốt khuê sơn tộc lão liền từ người đến sử dụng a đại tộc lão nói ra tuổi là một cái rất vấn đề lớn chân quý như thế được bảo vật tốt nhất là tuổi nhỏ hơn một chút sử dụng cứ như vậy vấn đề này xem như quyết định đang tại mặt của mọi người khuê sơn tộc lao tiếp nhận hắc ngọc bắt đầu tổng huyết tế chi pháp theo hắn kiên quyết được thần sắc đến xem hiện nhiên đã làm tốt tử vong được chuẩn bị kèm theo đại lượng máu tươi từ miệng vết thương chảy ra rơi xuống hắc ngọc phía trên trong chốc lát h ủ dị được một mán xuất hiện chỉ thấy hắc ngọc thoang cái hòa chủ động chui vào theo khuê sơn tộc lao trong vết thương ở đây tộc lao giật mình không thôi khuê sơn tộc lao ngươi có cảm giác gì đại tộc lao liền vội vàng hỏi vừa rồi quá quỷ dị rất hiển nhiên cái kia hắc ngọc rất tà môn khuê sơn tộc lao còn không có niệm chú hắc ngọc t i u hòa tan cái này đã nói lên vấn đề khuê sơn tộc lao không nói gì cả người giống như cứng ngắc thậm chí bọn hắn cảm giác được khuê sơn tộc lao sinh mệnh khí tức tựa hồ tại rất nhanh biến mất đại tộc lao đây là làm sao vậy khuê sơn tộc lao không có nguy hiểm a chẳng lẽ là bảo vật tại phát huy tác dụng không đúng khuê sơn tộc lao khí tức càng ngày càng được nhìn kỹ hắn nói ở khuê sơn tộc lao sinh mệnh khí tức triệt để biến mất mà giờ khác này đại tộc lao đang tại cùng thần mục c â u thông bất quá cũng không có được cái gì tin tức bởi vì thần mục đại nhân nói khuê sơn trong cơ thể có một cỗ sinh mệnh năng lượng không biết sẽ xuất hiện cái gì biến hóa cho nên thần mục chuẩn bị đem khuê sơn lưu lại tùy thời quan sát thân thể của hắn biến hóa lập tức đại tộc lao mang theo những người khác mang tâm thần bất định bất an tâm tình đi ra tường vây trong vườn trái cây diệp phong đang tại viết chữ hiện tại tình tiết tiến nhập mấu chốt chỗ hắn phát hiện một vấn đề khống chế trong tay có chút khó khăn không có nguyên lai、like、cái loại đầy thành t ạ o cảm giác hắn cảm giác còn là tinh thần của mình ý thức không cách nào hoàn mỹ được đem cái loại nầy to lớn tràng diện chân thật được biểu đạt đi ra hoặc là nói là hắn có chút từ cùng không nghĩ tới y hi tiên vương theo như lời bình cảnh nhanh như vậy tự xuất hiện diệp phong theo sáng tác trạng thái sau thoát ly đi ra cảm giác tinh thần ý thức rất mệt mỏi đến bây giờ mới thôi y hi tiên vương c h u y ể n đã đã viết không sai biệt lắm bốn trăm vạn chữ rồi đây là chậm dần tốc độ bằng không số lượng từ thì càng nhiều đứng dậy rót một chén trà xanh diệp phong uống một ngụn lập tức cảm giác tinh thần chấn động mọi mệnh cảm giác tại dần dần biến mất đột nhiên hắn ngầm chúng nghe đến sắt lá phòng ở bên kia có động tính. Căn cứ thời gian cũng xác thực muốn phun trào nghĩ tới đây d i ệ p phong cũng sẽ không suy nghĩ tiếp tiểu thuyết sự tình mà là thẳng đến sắt lá phòng ở mà đi sau khi tới quả nhiên là phun trào tánh mạng chi bùn thu thập xong về sau hắn trở về đến trong phòng tinh thần ý thức tiến n h ậ p hồn niệm trong không gian diệp phong ngươi cái thế giới này có khi không thông đạo y lý hi tiên vương đột nhiên hỏi đúng vậy à, tiên vương làm sao ngươi biết diệp phong hiếu kỳ nói hắn biết do y lý hi tiên vương chỉ là một đám hồn niệm cũng không thể ảnh hưởng sự thật cùng tinh thần lĩnh vực kỳ thật rất đơn giản ta chi hồn niệm đến từ chính hư vô cho nên đối với không gian cảm ứng so bất luận cái gì tánh mạng đều mức thường chỉ thì không cách nào ảnh hưởng mà thôi yi hi tiên vương nói ra nguyên lai、like、là như vậy diệp phong minh bạch diệp phong loại này thời không thông đạo rất khó tạo dựng lên chủ yếu là hai cái thời không t r ê n h l ệ n h q u á xa bất quá loại này tân sinh thông đạo lại có thể luyện hóa ngươi là có thể thông qua lấy thông đạo cùng một cái khác giới tạo thành liên hệ có thể phun ra nuốt vào năng lượng cảm nộ khí tức thậm chí có thể lấy tinh thần hàng lâm thế giới kia yi hi, hi tiên vương nói ra diệp phong tính mắt trở nên phát sáng lên nếu như y, y hi, hi tiên vương nói là sự thật như vậy không những được hóa giải địa cầu nguy cơ chính mình còn có thể đạt được vô cùng chỗ tốt tiên vương cái này chỉ sợ rất khó a diệp phong lúc này hỏi đương nhưng phải lấy bản thân ý thức tiếp xúc thời không thông đạo hơi không cẩn thận sẽ tinh thần ý thức bị nuốt hết biến thành cái sắc không hồn ý t hi ì h tiên vương nói ra bất quá ngươi có một cái ưu thế ngươi có ta chỉ đạo ngươi vậy thì không khó khăn rồi loại cơ hội này chỉ có thể nộ mà không có thể cầu đây chính là thành tựu tiên vương c h i cơ diệp phong ngươi có lẽ xem qua ta được câu chuyện tựu i la đã luyện hóa được ta chỗ ở thế giới thế giới bổn nguyên mới đánh rất xuống tiên vương c h i cơ tiên vương cái này giống như không giống với a diệp phong có chút nghi hoặc như thế nào không giống với ngươi biết lấy thời không thông đạo là cái gì kỳ thật tựu là thế giới bổn nguyên biến thành thế giới của các ngươi quá yếu ớt rồi chỉ có thế giới bổn nguyên mới có thể duy trì cái này thông đạo tồn tại hay không là bởi vì thế giới tranh lệch quá lớn thông đạo căn bản duy trì không được bất quá ta được nhắc nhở ngươi cái này thì không thông đạo đã đối với các ngươi chỗ ở thế giới tạo thành cực lớn tổn thương một lúc sau có thể sẽ thế giới nghiền nát bổn nguyên cố hóa còn muốn luyện hóa tựu i căn bản không có khả năng y dì hi tiên vương nói ra nguyên nhân diệp phong con mắt đã sáng được sáng lên gs cầu vẽ tháng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương sáu trăm linh bốn chương sáu trăm linh bốn giá tâm diệp phong đã nghe do y dì tiên vương ý tứ bất quá cái này cũng đại biểu cực lớn phong hiểm hắn xem qua y l i hi tiên vương bí chuyển ghi chép ảnh hưởng biết rõ y l i hi tiên vương cựu là tại đã luyện hóa được một cái thế giới bổn nguyên mới đi bên trên vô địch tiên vương c h i lộ nếu như mình có thể luyện hóa cái này thì không thông đạo chẳng phải là cũng có thể đạt tới cao như vậy độ được rồi có chút thật cao theo đuổi xa đối với diệp phong mà nói coi như là chúc cơ kim đan một loại cũng là xa không thể chạm hắn biết do nếu như mình làm từng bước được tu luyện rất khó có quá lớn thành cựu hết cách rồi địa cầu cái này một phương thế giới căn bản không thích hợp tu luyện tài nguyên q u á cẳng t ổ i hiện tại có một cái thiên v o n g đại cơ duyên trở lại mình lại làm cho hắn khó có thể lựa chọn thiên vương lấy ta hiện tại năng lực coi như là có trợ giúp của ngươi chỉ sợ cũng không thể nào đâu diệp phong nghĩ nghĩ nói ra xác thực như thế bất quá cũng còn có là cơ hội chỉ cần ngươi có thể quyết định cơ hội chỉ có một lần kéo được càng lâu thành công tỷ lệ cũng lại càng thấp y hi tiên vương nói ra ta nên làm như thế nào diệp phong hỏi tuy nhiên hắn còn không có hạ quyết tâm bất quá cũng muốn trước hỏi rõ ràng đơn giản đợi đến lúc cái này thì không thông đạo xuất hiện lần nữa hơn nữa muốn biến mất thời điểm ngươi muốn lập tức đem bản thân tinh thần ý thức thẩm thấu đến lúc đó không trong thông đạo nói như vậy của ngươi tinh thần ý thức mới có thể triệt để cùng thế giới bổn nguyên tiếp xúc hơn nữa ngươi là cái này một phương thế giới thổ dân tinh thần trong ý thức gần chứa cái thế giới này khí tức cho nên thế giới bổn nguyên đối với ngươi bài xích sẽ không quá lớn hơn nữa của ngươi tinh thần ý thức không tính quá cường đại bài xích cũng sẽ càng nhỏ lúc trước ta luyện hóa thế giới c h i tâm thời điểm đã là nguyên anh một cấp rồi cho nên hung h i ể m càng lớn y hi tiên vương nói ra nghe đến đó diệp phong sinh ra một tia tin tưởng tiên vương ta đã luyện hóa được thời không bổn nguyên có phải hay không đối với ngươi cũng có chỗ tốt d i ệ p phong hiếu kỳ hỏi hắn không tin yi hi tiên vương hội vô duyên vô cơ đến làm cho chính mình đi luyện hóa cái gì thế giới bổn nguyên dù sao hung h i ể m quá lớn một khi chính mình đã chết hồn niệm không gian cũng sẽ sụp đổ yi hi tiên vương một tia hồn niệm cũng sẽ một lần nữa bị lôi kéo tiến hư vô bên trong t r ò nên n yi hi tiên vương không cần phải bốc lên lớn như vậy phong hiểu đương nhiên ngươi nếu là có thể luyện hóa thế giới bổn nguyên tự có thể trở thành thế giới giới chủ đến lúc đó thì có thể đem cái này phương thế giới cùng hồn niệm không gian dung hợp cùng một chỗ mà ta cũng đem có sẽ một lần nữa phục sinh tại trong hiện thực hiện hiện ra yi -hi nếu như lương tựa ngươi như vậy tu luyện muốn em của ta chuyển ký triệt để hoàn thành căn bản không có khả năng ít nhất tại ta luyện hóa thế giới bổn nguyên cái kia một cái khảm ngươi tự không cách nào vượt qua mà ngươi đã luyện hóa được thế giới bổn nguyên như vậy tiểu phi thường dễ dàng nguyên lai、like、là như vậy diệ phong p sau khi nghe trong nội tâm tính toán tại cảm nhận được tu luyện chỗ tốt diệ phong đối với lực lượng sinh ra lớn lao hấp dẫn hắn hiện tại có được hàng tỷ tài phú dựa vào là cái gì còn không phải hắn hiện tại lực lượng nếu như không có lực lượng đủ mức chỉ sợ từ lúc côn luân gia tộc lừa gạt ở bên trong cũng đã ngăn cản không nổi tuy nhiên hiện tại hắn trên địa cầu vô địch hắn biết chắc nói chắc chắn sẽ có ngoại ý muốn phát sinh cái kia atlantis khoa học kỹ thuật mạnh lại để cho hắn nhận thức đến, đến rồi nếu như xuất hiện ngoài hành tinh văn minh như vậy lấy hắn hiện tại lực lượng rất khó ngăn cản được còn có những thất lạc kia hắc ngọc m a c ố t đến bây giờ đều còn không có tìm được cái này là cực lớn thai hoàng ẩm tiểu ác ma tốc độ phát triển quá nhanh cho chúng nó nhất định thời gian khả năng t i ự u không cách nào thu thập còn có thời không thông đạo đối với thế giới quy tắc phá hư y kể hy tiên vương nếu như ta đã luyện hóa được thế giới bổn nguyên như vậy thời không thông đạo đối với thế giới hư hao có thể hay không tiêu c h ử diệp phong trong nội tâm k h á động liền vội vàng hỏi đương nhiên có thể bởi vì thế giới bổn nguyên đối với thời không thông đạo là một loại thuần túy bại xích đây là thế giới quy tắc một bộ phận nhưng là ngươi đã luyện hóa được thế giới bổn nguyên tiến hành c ô n g chế tự thuận thế mà làm ngược lại có thể lợi dụng cái này thì không thông đạo tới tăng cường thế giới lấy dị giới lực lượng phản hồi nuôi cái này thế giới yi h tiên vương nói ra diệp phong nghe được gật gật đầu nói như vậy là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã bằng không mà nói nương tựa chữa trị thế giới quy tắc độ khó hay vẫn là quá lớn mất quá cũng không biết sát xuất thành công thế nào một khi bắt đầu t ự u tương đương với đem sinh tử không để ý hắn còn trẻ có được địa vị bây giờ thân phận thực lực còn có hạnh phúc gia đình người nhà bạn gái nếu như thất bại những liền đem này tan thành m â y khói hết t h ả không còn tồn tại thậm chí hắn sáng tạo ra tạo ra buôn bán đế quốc cũng đem sụp đổ hậu quả quá nghiêm trọng nếu như mình chết rồi người nhà sẽ cỡ nào thương tâm d i ệ p p h o n g ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi tại luyện hóa thế giới bổn nguyên trong quá trình không thể có do dự chút nào cùng khiết đảm như vậy tất nhiên sẽ thất bại chỉ có tuyệt đối kiên định đích ý chí cùng dũng khí mới có cơ hội thành công ý g i hy tiên vương nhìn ra diệ phong do dự nói ra diệ phong gật gật đầu hắn phải suy nghĩ thật kỹ một phen mới được dù sao muốn sau lớn như vậy quyết tâm thật sự quá khó khăn bất quá ta được nhắc nhở ngươi cái này thì không thông đạo mỗi xuất hiện một lần như vậy thành công tỷ lệ sẽ giảm xuống một thành ngươi bây giờ khả năng có năm thành cơ hội như vậy tiếp theo cũng chỉ có bốn thành y di hi tiên vương lại nhắc nhở một câu diệp phong tâm thoang cái khẩn trương lên xem ra chuyện này thì càng nhanh càng tốt bất quá nếu như tinh thần không có điều chỉnh tốt còn không bằng không thử nghĩ tới đây tinh thần ý thức của hắn rời khỏi hồn n i ệ m không gian hắn ngồi ở trên mặt ghế tự hỏi vốn tiếp qua một thời gian ngắn ngày quốc tế lao động chính là hắn cùng hứa tình kết hôn thời gian hiện tại xem、ra. sợ là muốn đẩy kéo dài hắn không hy vọng chính mình cùng hứa tình kết hôn cuối cùng chính mình cũng tại luyện hóa thế giới b u ồ n nguyên thời điểm cứ như vậy chết mất nói như vậy lưu lại hứa tình tình làm sao chịu nổi ít nhất tại chính mình luyện hóa thế giới b u ồ n nguyên trước khi tuyệt đối không thể cùng hứa tình kết hôn hơn nữa còn muốn an bài tốt người nhà tương lai dù sao mình một khi ngoại ý muốn nổi lên bọn hắn nhất định sẽ đã bị cực lớn ảnh hưởng diệp phong không hy vọng bọn hắn đã bị một điểm thương tổn còn có t ì n h lân tập đoàn cũng phải an bài thật kỹ sự tình nhiều lắm đêm nay diệp phong không có ngủ suy nghĩ rất nhiều chuyện thẳng đến cảm giác làm cho thỏa đáng về sau lúc này mới thở kế tiếp t i ể u muốn an bài thật kỹ đương nhiên còn có một việc quan trọng hơn t i ể u là điều chỉnh tâm tính y lý hi tiên vương thế nhưng mà nói không có cường đại tự tin cùng dũng khí cái kia chính là chịu chết diệp phong không muốn chết hắn muốn trở thành công cho nên cửa hải này nhất định phải qua đối với cái này hắn ý định an bài tốt hết thể về sau liền phóng hạ bất cứ chuyện gì cái gì cũng mặc kệ đem tâm tính hảo hảo điều chỉnh thoáng một phát bất kể như thế nào hắn nhất định phải thử một lần nếu như không thử hắn chỉ sợ cả đời đều ngươi sẽ phải hối hận y lý hi tiên vương nói đúng cơ hội chỉ có một lần bỏ lỡ Tiểu v ĩ này này, dần dần chương n sáu không trăm linh năm chương sáu trăm linh năm an bài diệp phong sở hữu an bài đều là đang âm thầm tiến hành dù sao việc này không phải chuyện bùa một khi chuyển đi ảnh hưởng phi thường đại nói thí dụ như người nhà nếu đột nhiên phát hiện hắn an bài những chuyện này nhất định sẽ phi thường lo lắng mặc dù nói chính mình nếu thật là đã xảy ra chuyện cũng khẳng định giấu giếm bất trụ bọn hắn làm theo hội bi thương bất quá đó cũng là về sau rồi ít nhất hiện tại hắn không hy vọng lại để cho người nhà vì chính mình lo lắng thụ sợ đối với diệp phong mà nói không có người so với hắn càng yêu người nhà của hắn cho nên diệp phong âm thầm đã thành lập nên một gia đình quỹ ngân sách chủ yếu là nhằm vào người nhà của hắn một khi hắn gặp chuyện không may như vậy người nhà của hắn là có thể dựa vào cái gia đình này quỹ ngân sách sinh hoạt rất khá sinh hoạt không lo diệp phong là không định đem người nhà an trí đến tỉnh lân trong tập đoàn tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn hắn tham dự bất cứ chuyện gì hắn biết rõ một khi chính mình thật sự gặp chuyện không may bọn hắn cũng khẳng định k h ô n g chế không được công ty ngược lại sẽ rước lấy mầm thai vạ cho nên ở công ty an bài bên trên diệp phong lại đã thành lập nên một cái quản lý hội chủ yếu là tại chính mình không tại thời điểm hoặc là không thay đổi tham dự công ty vận hành thời điểm cái này quản lý ủy ban sẽ hành xử cao nhất chức quyền trên thực tế tại một cái cỡ lớn xí nghiệp ở bên trong đặc biệt là những lịch sử kia đã lâu công ty đều có cùng loại cơ cấu như vậy là có thể lớn nhất hạn độ được cam đoan công ty kéo dài mà sẽ không xuất hiện phụ dung sớm nợ tối tàn được tình huống cái này tại những quốc tế kia siêu cấp xí nghiệp trong rất tình hình hiện ở trong nước cũng vừa vừa cất bước cho tới nay diệp phong căn bản không có ý nghĩ này đối với diệp phong đột nhiên đưa ra tổ kiến quản lý hội công ty cao tầng rất là khó hiểu tuy nhiên lão bản bình thường cũng không tham dự công ty vận chuyển trên thực tế lại nắm giữ công ty cao nhất quyền lợi chỉ là rất biết ủy quyền cho nên phía giới kẻ quản lý không có, có cảm giác đến cái gì gông c ù n xiềng xích làm khởi sự tỉnh tới phi thường thuận lợi bất quá diệp phong cử động đối với công ty mà nói xem như bước ra một bước dài công ty sẽ càng thêm vững chắc về quản lý hội thành viên nói như vậy là đại cổ đông bất quá diệp phong có được tỉnh lân tập đoàn chín thành đã ngoài công ty cổ phần về phần những thứ khác cao quản sẽ không có bao nhiêu cho nên mượn cơ hội này diệp phong lại điều chỉnh thoáng một phát cổ quyền kết cấu lấy ra một bộ phận công ty cổ phần phân phối cho tiến vào quản lý hội thành viên bất quá diệp phong đối với những nguyên thủy này công ty cổ phần làm ra một cái hạn chế không cách nào chuyển nhượng nói như vậy cũng sẽ không xảy ra hiện nguyên thủy công ty cổ phần chậm rãi bị tụ tập đến có chút âm hưu ra trên tay hiện tại tỉnh lân tập đoàn chín là một cái tụ bà bùn âm thầm không biết có bao nhiêu người đỏ mắt nếu như không phải diệp phong uy hiếp không biết hội đưa tới bao nhiêu nhìn xem cho nên đối với tại cổ phần của mình diệp phong cũng có xử lý chi pháp thành lập một cái cổ quyền quản lý quỹ ngân sách một khi chính mình phát sinh vấn đề như vậy cái này quỹ ngân sách sẽ toàn quyền phụ trách cổ quyền quản lý mà cái này cơ cùng loại với công lý quỹ từ thiện sẽ trở thành toàn cầu tinh thần loại bệnh hoạn cung cấp miễn phí trị liệu cơ hội đây cũng là diệp phong kế hoạch toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi sẽ không dừng lại hay vẫn là hội đưa ra thị trường cho nên h ắ n kế hoạch của hắn cũng phải tiếp tục nữa đối với diệp phong vờ ơ y mà hội an bài như thế cổ phần của mình công ty cao tầng đều rất là không có thể hiểu được dù sao cái này ý nghĩa diệp phong thật sự phát sinh vấn đề như vậy tỉnh lân tập đoàn cái này hàng tỷ tài phú sẽ do quỹ ngân sách quản lý về phần gia tộc của lão bản đem một p h ầ n tiền cũng không chiếm được đương nhiên công ty cổ phần quyền lợi chuyển gì, phải là diệp phong gặp chuyện không may b ấ t quá diệp phong đối với bệnh tâm thần miễn phí trị liệu kế hoạch như trước hội tiến hành trước tiên gom góp một tỷ tài chính bắt đầu tổ kiến chuyên môn tinh thần trại an dưỡng gọi là tỉnh lân tinh thần trại an dưỡng dựa theo diệp phong kế hoạch cái này trại an dưỡng sẽ tại cả nước thành lập phân viện đương nhiên hiện tại tạm thời chỉ nhốt lại tại lâu thành phố trong phạm vi hội nghị sau khi chấm dứt trong văn phòng diệp phong cùng hứa tình ngồi cùng một chỗ nói chuyện phong ta như thế nào cảm giác ngưng như là giao đại hậu sự tựa như đến cùng chuyện gì phát sinh rồi hứa tình thấp giọng hỏi vừa rồi hội nghị bên trên quản lý sẽ trở thành lập nàng cũng đã trở thành một thành viên nàng vốn thì có một y cổ phần trăm công ty cổ phần cho nàng bởi như vậy cổ phần của nàng thì đến được kinh người năm phần trăm đừng nhìn chỉ là năm phần trăm nhưng là đối với to như vậy tỉnh lân tập đoàn mà nói đó cũng là gần một tỷ tài sản nói cách khác nàng hiện tại đã trở thành nước vạn phú ông hơn nữa nàng tại quản lý trong hội cổ phần của nàng là nhiều nhất bài danh thứ hai hầu chắc việt hiện tại cũng chỉ là đạt được ba phần trăm công ty cổ phần mà thôi về phần những thứ khác thành viên thì ra là một phần trăm mà thôi đương nhiên tại quản lý sẽ trở thành viên thành phần bên trên diệp phong chủ yếu là chú ý cân đối hầu chắc việt xem như nhất phái hơn nữa hắn chỗ đ o à n đội hiện tại cũng là c a o quản hơn nữa tiến vào quản lý hội cũng có năm người cộng lại thì có bảy phần trăm công ty cổ phần mặt khác tự là bản thổ hệ lấy hứa tình làm chủ nắm giữ công ty cổ phần đại khái tại bảy phần trăm tả hữu còn có nhất phái là tỉnh lân viện nghiên cứu phương diện chủ yếu là lấy nghiên cứu khoa học nhà nghiên cứu làm chủ đại khái nắm giữ sáu phần trăm công ty cổ phần bởi như vậy diệp phong nắm giữ nguyên thủy cổ cũng cũng chỉ có tám mươi phần trăm có thể nói như vậy một khi diệp phong gặp chuyện không may hứa tình sẽ trở thành quản lý hội công ty cổ phần nhiều nhất đương nhiên diệp phong hoàn toàn có thể cho nàng càng nhiều nữa bất quá nói như vậy đối với hứa tình cũng là một cái cự đại khảo nghiệm không có gì ta đây không phải bình thường an b à i à diệp phong cười nói không đúng ta biết rõ tính cách của ngươi chắc chắn sẽ không làm như vậy ít nhất trong ngắn hạ n chúng ta đều muốn kết hôn nói như vậy ta đều không muốn hỏi đến chuyện của ngươi nhưng là ta hiện tại thật sự rất lo lắng cả người giống như có chút bất ổn phải cảm giác ta tin tưởng trực giác của mình ngươi có chuyện gì gạt ta hứa tình cũng lo lắng tiếp tục hỏi chứng kiến hứa tình bộ dạng diệp phong có chút đau lòng hắn biết do hứa tình tính cách cũng sẽ không hỏi đến hắn sự tình gì tiểu tình đến cùng là chuyện gì ta tạm thời thật sự không thể nói cho ngươi biết ngươi chỉ cần biết rằng ta yêu ngươi chỉ yêu ngươi một cái đợi lát nữa chút ít thời điểm ngươi t h i ể u sẽ biết diệp phong nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng chân bóng khuôn mặt nhẹ nhàng nói ra hứa tình con mắt trở nên loẹ loẹ sáng lên gật, gật đầu nói ra â ta tin tưởng ngươi bất quá ngươi đến lúc đó nhất định phải nói cho ta biết tốt ta nhất định sẽ không giấu giếm ngươi diệp phong gật gật đầu có một số việc cũng nên nói cho nàng biết dù sao lấy sau muốn kết hôn ở cùng một chỗ khẳng định không cách nào toàn bộ giấu giếm ở đợi đến lúc đã luyện hóa được thế giới bồn nguyên tìm cái thời gian lại đem một sự tình nói cho nàng biết n g h i tới đây diệp phong trong nội tâm hiện lên ra một loại gấp gáp cảm giác nhất định phải thành công nhất định không thể để cho hứa tình thất vọng nhất định không thể để cho người nhà thương tâm hứa tình gật gật đầu nàng biết rõ diệp phong chắc chắn sẽ không lừa gật nàng hai người ôn tồn trong chốc lát chợt nghe đến cửa ban công bị gó vàng Diệp phong biết Phong chương ắ c chắc là hầu chắc Việt tới p ta đi sáu trăm lẻ bốn tích sáu trăm lẻ sáu chương xảo nộ hầu trắc việt đi vào văn phòng trên tay cầm lấy một sấp văn kiện l á o hầu ngồi đi diệp phong đưa tay ra m ờ i tay vẻ mặt ôn hòa nói hiện tại hầu trắc việt có thể nói là dưới tay hắn đệ nhất số đại tướng cho nên đối với hầu trắc việt diệp phong phi thường coi trọng nói chuyện cũng thường xuyên này đây nói chuyện phiếm phương thức tiến hành bất quá hầu trắc việt t i ể u không giống với lúc trước tổng là một bộ quy củ thái độ chưa bao giờ hội vượt qua đây mới là một cái chức nghiệp người quản lý chức nghiệp rèn luyện hàng ngày cũng không bởi vì có công lớn t i ể u dương dương đắc ý rất chú trọng hành vi của mình vì cái gì cổ đại n h ư n g thay đổi triều đại kia công hơn thường thường không có kết cục tốt cũng là bởi vì bọn hắn quên hết tất cả rồi không chừng mực hầu trắc việt ngồi xuống cái eo thẳng tắp có loại cực kỳ tinh anh khí chất diệp phong tại hội nghị bên trên làm ra mấy cái trọng yếu quyết định còn không có cùng hầu cho nên cụ thể chi tiết nhất định phải thảo luận một chút đối với diệp phong được cử động hầu trắc việt tuy nhiên rất n g h i hoặc lại không có hỏi nhiều bởi vì đây là diệp phong đã tại hội nghị bên trên cường ngạnh thông qua đã chưa có trở về xoáy chỗ chống trọn vẹn đi qua hơn ba giờ hầu trắc việt lúc này mới đứng dậy ly khai diệp phong văn phòng trong nhà c ô n g chuyện của công ty trên cơ bản an bài cũng chỉ còn lại cùng hứa tình h ô n sự còn có t ì n h lân đầu tiên thiên bảo lâu công ty cổ phần không có an bài diệp phong l u ố t l u ố t mi tâm hai ngày này nghĩ đến quá nhiều cho nên rất đau đớn thần thở dài ra một hơi diệp phong đứng dậy rót một chén t ì n h lân trà xanh nhẹ quát nhẹ t ì n h lân động thiên xử lý cũng không khó có tiểu mạn đ n g tại diệp phong chỉ cần tìm một người thay mặt tự u rất đơn giản hơn nữa diệp phong chuẩn bị theo diệp ra ở bên trong tìm động thiên loại vật này chính là hệ số an toàn cực cao nơi ở nút tự nhiên mà vậy muốn lưu cho người nhà coi như là phát sinh cái gì ngoài ý muốn người trong nhà cũng có thể kịp thời tiến vào động tiên h trong che trở về phần người cho lựa tự nhiên là lao đệ diệp hải về phần sinh lợi linh chủng diệp phong cũng có chỗ an bài nếu như mình phát sinh vấn đề như vậy chính mình hết thệ đều muốn đều diệp hải kế thừa đương nhiên diệp phong sẽ không hiện tại t i ể u cùng diệp hải nói chỉ có mình ở luyện hóa thế giới b u ồ n nguyên thời điểm phát sinh vấn đề chính mình thu một đoạn video mới có thể lại để cho diệp hải chứng kiến về phần chấp hành người tự nhiên là bạch liên vũ trụ căn cứ diệp phong cùng bạch liên ngồi cùng một chỗ diệp phong ca ca ngươi quyết định như bạch liên nhẹ nhàng hỏi diệp phong gật gật đầu diệp phong ca ca ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công bạch liên nói ra đương nhiên ta cũng không muốn còn trẻ như vậy tựu chết rồi về sau ta còn nghĩ đi theo ngươi dị giới nhìn xem đây này diệp phong cười nói hai người nói trong chốc lát lời nói về sau bạch liên nhìn xem diệp phong rất chân thành nói ra diệp phong ca, ca. nếu như ngươi đã thất bại ta cũng sẽ nhận thua diệp phong hơi s ứ n g sở c h ậ n nói ra bạch liên ngươi như thế nào hội loại suy nghĩ này đây này hắn biết rõ bạch liên ý tứ nhận thua tự nhiên là b ô n g tha cho ngăn cản thánh nữ thôn v ệ dung hợp diệp phong các ca ngươi biết không theo ta tỉnh lại một khắc này ta nhìn thấy chính là ngươi trên đời này ngươi là ta thân nhân duy nhất chỉ có ngươi tại ta mới không biết là cô đơn không biết là tịch mịch chính là bởi vì như thế ta mới nghĩ sống sót vô luận nhiều bao nhiêu khó khăn ta đều sẽ không b ô n g tha cho bởi vì có ngươi tại Ta thử có được vô cùng vô dũng khí bạch liên nhìn xem diệp Phong con xem m Diệp ắ trong loẹ loẹ lên, cái loại hào Phong Phong sáng cái nầy quang đủ để hòa tan Diệp phong tâm Diệp hòa hô. đủ để tâm t nội tâm cảm động hắn biết rõ bạch liên theo như lời nói dụng ý chỗ nàng trước kia chưa bao giờ biết nói loại lời này nhưng bây giờ lại rốt cục thổ lộ tâm ý không phải là muốn kiên định lòng tin của mình như diệp phong lần thứ nhất thấy được bạch liên nội tâm mềm mại một mặt hắn nhẹ nhàng nói ra bạch liên ngươi yên tâm đi ta sẽ không để cho ngươi thất vọng bạch liên nhẹ nhàng gật đầu không có đang nói cái gì hết thể đều ở không nói lời nào hết thể an bài thỏa đáng bạch liên chính là diệp phong an bài người chấp hành diệp phong kaka trong khoảng thời gian này ta giúp ngươi a bạch liên nhẹ nhàng nói ra nàng cũng biết diệp phong luyện hóa thế giới bổn nguyên h u n g hiểm không đến cuối cùng căn bản không biết kết quả tốt diệp phong cười nói thế giới hoàng du đây là diệp phong luyện tâm hành trình hắn hiện tại tâm tính sự tỉnh rất khó hoàn thành luyện hóa thế giới bổn nguyên nhiệm vụ cứ như vậy ngày hôm sau diệp phong cùng bạch liên thông qua không gian chi môn đã đi ra phong huyện c h ạ m thứ nhất nhưng lại liên bang nga âu pháp trước đó lần thứ nhất vội vàng mà khai căn bản không có thời gian lãnh hội người nơi này văn phong tỉnh cảnh xem về phần trong nhà bên kia diệp phong sớm đã nói qua mà hắn cũng cùng hứa tỉnh cựu về hôn lễ thời gian thương lượt qua Khoán khánh hứa tỉnh trong nhà, trong đến lại lễ tiểu quốc dù o Phong trong Phong oán hứa tỉnh chính mình nhà, nhiên trách không thôi. tự tự nói ngươi nói mẹ đi Diệp Diệp rồi, d là là sao nàng đã sớm chuẩn bị bây giờ lại muốn đẩy kéo dài tự nhiên mất hứng còn hỏi diệp phong có phải hay không có ý kiến gì không như vậy là không được tiểu tình là một cái tốt cô nương ta t u nhận thức nàng cái này con d â u đổi thành ai ta đều không đáp ứng thẳng đến diệp phong chỉ thiên phát thể mình tuyệt đối không có phương diện này nghi cách mẹ mới bung tha diệp phong â phát thành phố hiện tại dị quốc đầu đường diệp phong cùng bạch liên tay nắm tay đi tới từ khi tiểu ác ma bị diệp phong giải quyết về sau ô pháp dần dần khôi phục bình tĩnh tuy nhiên không có cách nào cùng trước kia so sánh với bất quá nhân khí hay vẫn là khôi phục rất nhiều trên đường người đi đường dòng xe cộ nhìn không ra tại đây đã từng tao nộ quá nặng đại hai nạn trong người đi đường người d a vàng gương mặt cũng không ít cách nhìn cho nên d i ệ p phong hai người cũng không thấy được rác một xe cảnh sát thoáng cái theo bên cạnh vượt qua đến để ngang diệp phong trước mặt hai người giơ tay lên trong xe cảnh sát nhảy kế tiếp tóc vàng nữ cảnh sát trên tay nắm lấy một thanh súng ngắn ánh mắt lăng lệ ác liệt họng súng nhắm ngay diệp phong diệp phong hơi s ứ n g sở chợt thấy do nữ cảnh sát bộ dạng có chút nhìn quen mắt à, nhớ ra rồi lần trước tới âu pháp gặp một nữ cảnh sát đón xe t i ể u la cái này cái này vận khí cũng thật tốt quá à, vừa mới tới âu pháp t i ể u cho gặp gỡ tiểu thư chúng ta giống như không có phạm tội a diệp phong cười nói không nên nói dối giơ tay lên lần trước cho ngươi chạy lần này nhất định phải đem ngươi bắt lại nữ cảnh sát quát hết cách rồi diệp phong chỉ có thể giơ tay lên lên xe nữ cảnh sát trực tiếp tiến lên dùng còn g tay đem diệp phong khấu trừ đối với bạch liên nữ cảnh sát coi như khách khí bạch liên đã đến cục cảnh sát về sau lại thoát thân à, có thể không động thủ t i ể u không động thủ diệp phong tổng tinh thần ý thức cùng bạch liên nói ra hắn đối thoại liên một điểm không lo lắng chỉ là lo lắng bạch liên ra tay không có nặng nhẹ diệp phong các ca, ca. ngươi yên tâm đi bạch liên khôi phục nói hai người tại nữ cảnh sát súng ngắn uy hiếp sau lên xe cảnh sát đương theo cái này tiếng còi cảnh sát xe cảnh sát đi vào trong cục cảnh sát diệp phong hai người lập tức bị nữ cảnh sát thẩm vấn không có hộ chiếu là nhập cư trái phép vào nữ cảnh sát đạt được diệp phong trả lời thuyết phục về sau rất là kinh ngạc tựu i những này chẳng lẽ ngươi không có phạm sự t ì n h khác lập tức giao đại nếu như chỉ là nhập cư trái phép nhiều nhất quan vài ngày sau đó điều về là được rồi cái này không phù hợp nữ cảnh sát giả nhã phán đoán t ạ i ý nghĩ của nàng ở bên trong diệp phong nhất định là một cái nguy hiểm trọng h ạ n g bằng không tại loại này nguy hiểm thời gian như thế nào sẽ ra ngoài đi bộ hơn nữa nhìn đến nàng tựu lái xe chạy trốn lái xe kỹ thuật càng là lợi hại dáng vẻ này là bình thường người nhập cư trái phép cho nên nàng không tin diệp phong theo như lời nói tờ s cầu vé thắng cầu phiếu đề cử chưa xong c ò n tiếp chương 607 t r chương 607, nhà tù đừng l ệ mà lề mề cho ta đi vào diệp phong bị một cái n h ư cao mã đại nam cảnh sát xem xét hùng hùng hổ hồ, hồ được phụ giúp tiến vào một gian nhỏ hẹp trong phòng thật sự rất bé thoạt nhìn không đến hai mươi mình lại bay đặt mấy cái xong tầng khung sát dưỡng chừng mười mấy người ngồi hoặc đ ứ n g lấy nhìn xem vào diệp phong thật giống như m è o xem con chuột ngồi căn bản là rõ ràng liên bang nga nam nhân phi thường cường trắng lõa lộ ra làn g a đoạt tràn đầ hình xăm có liền trên mặt đều có nhìn về phía trên cực kỳ hung thần ác s á t về phần đứng đấy rõ ràng gầy yếu rất nhiều nhưng lại có mấy cái hiện trong góc mang trên mặt sợ hãi xem xét cũng biết là cái này giam trong phòng thụ khi dễ người thành thật một chút đợi lát nữa sẽ có lão nhân nói cho người biết quy củ của nơi này cảnh sát quát sau khi nói xong hắn cựu tắt đi cửa sát quay người rời đi phong bế giam trong phòng cũng chỉ còn lại có mười mấy người diệp phong ánh mắt l ó e lên liền đem giam trong phòng tình huống hiểu rõ tại ngực giam thất lao đại rõ ràng cho thấy cái kiêng ngồi ở bên phải chính giữa thiết giường nam tử Mặt mũi t r à nhưng đầy dâu u q lại đầu xa xa không có người này như vậy kinh tâm động phép quả thực là một đầu nhân hình khủng long bạo chúa toàn thân tràn đầy bạo tạc thức lực lượng hắc nguyên người, người nước nào hoa quốc hoặc triều tiên đông doanh bên cạnh một người cao lớn nam tử cười hh nói một đôi không có hảo ý con mắt tại diệp phong trên thân chạy ha ha hoa quốc người diệp phong cười nói hắn tự nhiên biết rõ trong phòng giam h tám hoàn toàn là mạnh được yếu thua vô luận là trong nước hay vẫn là nước ngoài không có gì khác nhau không có thực lực tiến vào nhà tù ngươi t i ể u là dê tiến nhập trong bầy sói tuyệt đối sẽ không có ngày tốt lành hoa quốc người ha ha lại là một cái hoa quốc hoàng hậu tử tiểu hậu tử còn không ra trông thấy đồng loại của người nam tử kia đột nhiên phát ra tùy ý cùng tiếu sau đó đối với đứng ở trong góc nhỏ một cái gầy yếu được người d a vàng quát đây là giam trong phòng duy nhất người d a vàng a hiện tại tăng thêm diệt phòng thì có hai cái người nọ toàn thân D ú lên vội vàng sợ hãi rụt rè đi tới a hắn bé ngã trên đất vừa rồi có người đạp hắn một c ư ớ c người này phát ra thống khổ thanh â m trên mặt hoảng sợ càng phát ra mãnh liệt nhưng là những người khác lại phát ra không kiên nghệ gì cả được cười nhạo tựa hồ bọn hắn lấy thế làm vui tiểu hậu tử bò qua đến cho đồng loại của ngươi làm làm tấm gương như thế nào cho ta lau dậy từ cái kia liên bang nga nam tử vơn ư một chân trên mặt a n mặc một đôi giày da coi như sạch sẽ bất quá lộ ra trên bàn chân đều là d ậ m dạp bộ lông những người k h á c là đùa dỡn hành hạ phải xem lấy diệp phong tựa hồ muốn nhìn đến diệp phong trên mặt lộ ra hoảng sợ nói như vậy là có thể thỏa mãn bọn hắn tâm lý thay đổi bất quá diệp phong trên mặt cái gì cũng không có rất là bình tĩnh người nọ vờ ơ y mà thật sự bỏ tới bà ba, ba phát run lại để cho diệp phong không tưởng được chính là người này vờ ơ y mà lẻ lưỡi đi thẻ lưỡi r a liếm dày ra diệp phong lông mày thoang cái nhữ lại đi tới nói ra đứng lên diệp phong cái này khé động lập tức có hai cái người vạm vỡ đứng lên người kia đối với diệp phong hóa tựa hồ không có nghe được bình thường như trước đi thẻ lưỡi da liếm diệp phong trong nội tâm thở giải biết rõ người này sợ là tại đây giam trong phòng chịu đủ vũ nhục khi dễ c h i t để đánh mất dũng khí cái này cũng khó trách chỉ có một hoa quốc người mặt khác đều là liên bang nga người mạnh yếu chênh lệnh q u á xa bất quá tâm huyết người trừ phi là có được thực lực cường đại bằng không mà nói càng là phản kháng chỉ sợ kết cục càng là thê thảm nơi này là dị quốc tha hương chết đều không có con người làm ra n g ư ờ i kêu an s u ấ t đầu diệp phong có thể hiểu được người này lựa chọn nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh lại trước mặt mình không nói trước hay vẫn là một quốc gia người tự tính toán không phải một quốc gia diệp phong dạ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cái kia chính là người như vậy lấy mạnh hiếp yếu là hắn nhất xem không qua diệp phong nhìn xem đi tới tới ngăn đón chính mình hai cái liên bang ngang người hai tay một chảo lập tức hai người này trực tiếp quỳ giạp xuống đất bên trên căn bản dậy không nổi tựa hồ hai chân hai tay mất đi lực lượng diệp phong chạy tới người nọ trước mặt một tay đưa hắn tóm những người khác đều sửng sốt bọn hắn đều không có nhìn rõ ràng diệp phong là như thế nào đánh bại lưỡng đại hắn lập tức lại có mấy người đứng lên công kích diệp phong thế nhưng mà diệp phong một tay nhấc lấy người vung tay lên mấy người kia tất cả đều quỳ giạp xuống đ chỉ đem những người khác sợ hãi kêu lên một cái bọn hắn lập tức minh bạch gặp được cọng rơm hơi cứng trung quốc công phu cái k i a giam thất lao đại lần thứ nhất dùng coi trọng ánh mắt nhìn xem diệp phong sau đó mở miệng lộ ra một ngụm hầm răng đặc biệt dữ tợn hắn u ố néo đông lúc nít cổ lập tức cốt cách bạo hưởng ta đã từng giết qua một cái trong hội quốc công phu người hoa tốc độ rất nhanh bất quá tự là lực lượng kém một chút bị ta một quyển liền đem cổ đánh gãy cái này giam thất lao đại đứng kêu lên tuy nhiên thân cao bình thường cũng tịu một m bảy so diệp phong đều muốn thấp một cái đầu nhưng là cái tia dáng người lại có được một loại rất cảm gi thật sự quá mạnh mẽ cường tráng vậy sao diệp phong cười cười hắn biết rõ người này lực lượng rất c ư ờ n g nếu như là không có đạt tới minh k i n h võ giả gặp được người này lực lượng độ l ợ i điểm đoán chừng không cách nào tạo thành cái gì tổn thương như n g là minh k i n h võ giả t i ể u không giống với lúc trước coi như là lực lượng không được lại cũng có thể đem toàn bộ lực lượng tập trung lại bộ phát ra đáng sợ tổn thương lực người bình thường chỉ có thể phát huy ra bản thân ba năm thành lực lượng như vậy võ giả có thể đạt tới bảy tám phần thậm chí rất cao về phần minh kính võ giả khả năng đạt được mười thành đã ngoài bởi vì minh kính võ giả có thể đem toàn thân tất cả bộ vị lực lượng tập trung lại về phần ám k ì n h võ giả t i ể u đáng sợ hơn rồi tại hoàn mỹ vận dụng thân thể lực lượng đồng thời còn có thể vận dụng ám k ì n h cái này tương đương với là hai chủ lực lượng được ra c h i ế t cái này đại hán chứng kiến diệp phong coi rẻ t h ầ n sắc giống như là bị k i ế p nổ chân thùng thuốc súng bình thường đột nhiên g ầ m nhẹ một tiếng cực lớn nắm đấm hung hăng đánh tới hướng diệp phong vờ ơ y mà phát ra âm bạo hiển nhiên nam tử này đắc lực lượng quá lớn tốc độ cũng nhanh cho nên mới dẫn phát âm bạo nếu không trừ phi là minh k ì n h võ giả mới có thể đánh ra âm bạo cái này đáng sợ m ư t quyền lập tức lại để cho giam trong phòng những người khác mặt lộ kính sợ không ai có thể tiếp được một quyền này bọn hắn cơ hồ thấy được diệp phong bị một quyền nện trên mặt đất thê thảm kết cục đột nhiên diệp phong đột nhiên thò tay một c h ả o trực tiếp bắt được đại h á n nằm đấm cái kêu âm bạo kết một tiếng dừng lại liên bang nga đại h á n cảm giác mình được thiết quyền giống như bị một cái thép bàn tay bắt lấy bình thường căn bản không thể động đại hử diệp phong hử nhẹ một tiếng tay c h ả o r u lên hất lên lập tức liên bang nga đại h á n thật giống như món đồ chơi bình thường trực tiếp quá lật tung té quỵ trên đất cái này kinh người một màn trực tiếp đem ở đây biết dùng người khiếp sợ được trận mắt há hốc mồm tơ s cầu vé tháng cầu phiếu đề cử. Chưa xong liếm lắp toàn bộ giam thất trở nên cực kỳ an tĩnh lại nguyên lai、like、mấy cái vẫn còn kêu gào liên bang nga đại h ắ n lập tức câm như hến thậm chí đối mặt diệp phong ánh mắt đều túi đầu không dám đối với xem trong mắt bọn hắn vô cùng c ư ờ n g đại không thể chiến thắng l ã o đại lại bị cái mới nhìn qua này gầy yếu phương đông nam tử một chiêu t i ể u đánh cho q u ỷ giảm xuống đất cái này thật sự thật là làm cho người ta rung động mạnh được y ế u thua đây là trong phòng giam sóc này không thay đội nhiên thỏ tay chế chủ cái tia cái cổ tráng kiện đột nhiên để g i lên giống như một điểm sức nặng đều không có phải biết rằng nam tử này hình thể chỉ sợ tại hai trăm năm mươi cân đã ngoài cơ bắp mật độ phi thường đại giam thất lão đại sắc mặt lớn lên b à bừng hai tay cầm lấy diệp phong cánh tay muốn vặn bung ra đáng tiếc thật giống như châu chấu đá xe bình thường diệp phong cánh tay căn bạn không cách nào bị dung chuyển cứ như vậy dẫn theo giam thất lão đại diệp phong đi về hướng khung sát giường những vốn là kia đứng tại khung sát giường người bên cạnh nhau nhau tránh ra thật giống như diệp phong lại ác ma phanh diệp phong đem giam thất lão đại ném đến trên mặt đất sau đó cứ như vậy làm sùng dưới n é t lên chân bắt chéo đem trên chân màu trắng hưu nhàn dạy ra sáng đi ra người tới diệp phong đối với toàn thân run dày chính là cái tiêng người hoa nói ra cái tiêng người hoa trên mặt tràn đầy kính sợ căn bản không dám cãi lời vội vàng đã đi tới ngồi xuống diệp phong nhàn nhạt nói ra cái tiêng người hoa thanh niên hơi có chút do dự bất quá chứng kiến diệp phong lạnh lùng thân sắc lúc này không dám cãi lời vội vàng thử ở bên cạnh tòa hạ bất quá chỉ có bên mở mông rán mép dường căn bản không dám ngồi thực cái loại n à y cẩn thận s ợ hai bộ dạng lại để cho diệp phong trong nội tâm thần than không có thực lực, cũng chỉ có thể như vậy khuất nhục nếu thật là gặp được loại tình huống này chỉ sợ biểu hiện cũng sẽ không so người này tốt bao nhiêu đem g i à y nâng lên tới diệp phong trực tiếp phục vụ quên mình làm cho khẩu khí nói ra người hoa thanh niên vội vàng nghe theo hắn trên chân là một cái rách dưới c h à n đầy dơ bẩn l à m sắc cầu g i à y giống như là theo trong đống rác nhặt đi ra còn tản mát ra một cỗ tanh tưởi hơn nữa cái này g i à y còn không quá v ừ a chân có chút ít liền ngón chân đều lộ ra đó cũng không phải hắn g i à y của mình hắn vốn là mặc chính là g i à y ra cũng tại sau khi đi vào bị một cái liên bang nga người cướp đi người ở chỗ này tựa hồ dự liệu được hội xảy ra chuyện gì vô luận là cái kia giam thất lao đại hay vẫn là mặt khác vừa rồi kêu gào liên bang nga người đều s ắ c mặt trở nên cực kỳ khó coi n g ư ờ i bò lấy tới đem giày của hắn cho ta liếm sạch sẽ diệp phong hướng phía trước khi cái kia lại để cho người hoa thanh niên thêm giày liên bang nga đại hán ngoắc ngoắc ngón tay nhàn nhạt, nhạt nói ra cái kia liên bang nga đại hán sắc mặt tái nhận đây quả thực là vô cùng nhã nếu như hắn làm như vậy rồi hắn t i u triệt để không có tôn nghiêm chỉ sợ đối với bị những người khác phỉ nhổ không muốn diệp phong mỉm cười đột nhiên ngón tay bắn ra một vòng khí kình xuất vào cái này đại hán trong cơ thể trong chốc lát cái này đại hán toàn thân một trấn lộ ra hoảng sợ cùng vẻ thống khổ. đầy đất l ă n qua lan lại càng thêm khủng bố chính là hắn tựa hộp đê ơ không được chỉ có thể ở trong cổ họng phát ra quái dị tiếng vang cái này khủng bố một màn lại để cho người ở chỗ này tất cả đều biến sắc đại khái tiếp tục hơn mười giây trong đại hán kia đột nhiên nhuyễn nằm sấp nằm xuống toàn thân đổ mồ hôi ra như tương trên mặt có giải thoát thần sắc đây chỉ là bắt đầu mà thôi bất quá diệp phong ác ma thanh em tại đây đại hán tới bên hai hắn toàn thân run dày bờ môi run r u dày trên mặt tràn đầy sợ hãi vừa rồi kinh nghiệm thống khổ hắn đời này tuyệt đối không muốn lần thứ hai kinh nghiệm quá thống khổ không lớn không muốn. ta thêm ta thêm cái này liên vội v à n gặp cứu tinh hắn đã ở chỗ này ngây người gần nửa tháng giống như địa ngục bình thường thành hắn đợi này ác mộng hắn đều hoài nghi mình cũng bị cha tấn chết ở chỗ này hiện tại hắn rốt cục thấy được sinh cơ còn có hắn hắn hắn đã có chỗ dựa thanh niên áp lực dưới đáy lòng khắc cốt i ự u hận rốt cục vẫn còn như núi lửa bạo phát đi ra hắn vội vàng chỉ nhiều cái trong đó t i ể u kể cả giam thất lão đại bị chỉ đến người tất cả đều lộ ra kinh sợ nếu để cho bọn hắn buông tha cho tự tôn đi liếm lắp người hoa thanh niên dày còn không bằng chết mất bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ không có ý nghĩ như vậy tại đã trải qua đáng sợ thống khổ về sau bọn hắn phát hiện nguyên lai tử vong mới là tốt nhất giải thoát xương q u ố t của bọn hắn còn không có ngạnh đến có thể thừa nhận cái loại này khủng bố thống khổ rất nhanh mấy cái liên bang nga đại h á n kể cả giam thất lão đại ở bên trong tất cả đều loại bỏ lấy đội chảy nước mắt cho người hoa thanh niên liếm láp dày cái này đem thành vì bọn họ cả đời lái đi không được b bọn hắn tuyệt đối không muốn gặp được diệp phong ác man này bọn hắn còn cho ngươi làm cái gì tại tất cả mọi người liếm lắp x o n g sau người hoa thanh niên giày đã dính đầy nước miếng nhìn về phía trên càng thêm vô cùng bẩn người hoa thanh niên đã vứt bỏ cặp k i a n g ư ờ i đàn bà dâm đãng theo một cái liên bang nga nam tử trên chân đoạt lại r a cắp của mình giày cảm thấy mỹ mãn được mặc vào bất quá diệp phong cũng không muốn như vậy v u ơ n g tha bọn hắn gần k â liếm lắp giày giáo hấn còn xa xa không đủ chỉ có lại để cho bọn hắn hảo hảo kinh nghiệm một lần có lẽ bọn hắn mới có thể cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng cái gì gọi là không có tự tôn cảm thụ cái này gọi là tự làm tự chịu hiện tại người hoa thanh niên đã không có chút nào khiết đảm thậm chí trở nên có chút của loạn tràn đầy trả thù ý thức diệp phong biết rõ người thanh niên này đã trải qua quá nhiều sỉ nhục nếu như không thể phóng xuất ra đối với về sau ảnh hưởng vi thương đại cho nên diệp phong mới nghị thuận tay giải quyết tâm lý của hắn vấn đề về phần những liên bang nga này người có thể hay không lưu lại cái gì tâm lý di chứng diệp phong mới chẳng muốn quản đây này rất nhanh người hoa thanh niên đem những liên bang nga này người hung ác từ đầu tới đôi u nói một bên không thể không nói những người này trừng phạt người biện pháp thật đúng là đủ loại thậm chí cái này đã trở thành trong phòng g i a một m bộ quý cụ một phạm nhân truyền thừa xuống dưới hơn nữa những biện pháp này bình thường sẽ không đem người đánh chết thậm chí sẽ không lưu lại cái gì thương thế sẽ chỉ làm người kinh nghiệm cực lớn thống khổ bảo vệ thụ trên tâm lý nhục nhã các loại quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào d i ệ p phong sau khi nghe có chút đáng thương phải xem người hoa thanh niên một thật khó cho hắn còn không có hoàn toàn sụp đổ mất vậy được hôm nay chúng ta trước hết luân một lần a diệp phong bắt chéo hai chân từ đầu tới đôi cũng không có nhúc nhích qua về phần những thứ khác đều là người hoa thanh niên trương vĩ tại làm cho có diệp phong chỗ dựa trương vĩ bây giờ là hủy phong bắt diện rs cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong c ò n tiếp chương sáu trăm lẻ chín chương sáu trăm lẻ chín dùng cách xử phạt về thể xác hỗn đản ngươi không có ăn cơm a chân nâng lên một điểm ngươi làm gì dừng lại bờ mông vịnh lên một điểm lão tử không có đặc thù yêu thích đừng tơ mơ con mụ đó sụp đổ được như vậy nhanh ngươi tên gì gọi lúc này mới bao lâu t i ể u hứa lên nói cho các ngươi biết không đem cái này một đ ộ ngồi xuống cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi còn không tiếp tục người hoa thanh niên trương vĩ tại một loạt đang tại tập trống đầy hít đất liên bang nga đại h ằ n trước mặt giống to kêu to thỉnh thoảng t i ể u nâng lên một cước rất là uy phong về phần diệm phong an vị lấy chỉ là nhìn xem mặt khác còn có mấy cái liên bang nga người tắc thì đứng ở một bên thành thành thật thật, đại khí cũng không dám ra bọn hắn không có tham dự đến khi dễ trương vĩ trong sự tình bản thân cũng là giam trong phòng yếu thế quần thể bảo vệ thụ khi dễ các loại công tác đều là bọn hắn đi làm đương nhiên so sánh với tr bọn hắn tình cảnh hay vẫn là tốt một chút nhiều nhất là cho những lao đại kia mát xa g i ặ t quần áo các loại hiện tại bọn hắn cũng rất may mắn chính mình không có khi dễ c h g vĩ bằng không mà nói hiện tại bọn hắn cũng sẽ là trong đó một thành viên cứ như vậy c h ọ n vẹn thao luyện mấy giờ giam thất lao đại bọn người giống như chó chết bình thường nguyên một đám trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ tuy nhiên trương vị không có đánh bọn hắn nhưng là các loại dùng cách xử phạt về thể xác lại để cho bọn hắn chịu nhiều đau khổ loằng xoàng đang đột nhiên thiết cửa được mở ra một cái giám mục kêu mật câu ăn cơm tại phía sau của hắn có một cỗ xe đầy thuộc diện để đó nguyên một đám chén đĩa bất quá. giam trong phòng đã sớm khôi phục bình thường tất cả mọi người hướng phía diệp phong xem đi qua ngươi dẫn bọn hắn đi l i n h a diệp phong nói ra trương vĩ lúc này vừa đến hai cái không có bị dùng cách xử phạt về thể xác liên bang ngang người đem thức ăn chuyển tiến đến cảnh sát kia có chút khác thường được nhìn thoáng qua hôm nay như thế nào không giống với nói như vậy chuyển thức ăn đều là giam thất lão đại mấy tên thủ hạ đợi đến lúc bọn hắn đem tốt nhất đồ ăn phần tốt về sau còn lại canh thừa thịt nguội cơm thừa đồ ăn thừa mới là những kẻ yếu kêu bất quá hắn cũng không có để ý còn có mặt khác giam thất muốn đưa thức ăn đây này rất nhanh cửa sắt bị đóng lại khoan hay nói cái này thức ăn cũng không tệ l ắ m ít nhất không có đến canh xuống quả nước cải trắng lá cây tình trạng lại vẫn coi đùi gà bò bít tết đương nhiên số lượng rất ít đoán chừng chỉ đủ một người ăn diệp phong đoán chừng đây là cho giam thất lao đại chuẩn bị đây cũng là giam thất một người trong lệ cũ do giam thất lao đại quản lý những phạm nhân khác cái này lao đại thức ăn cũng sẽ nhiều trương v ị đã phân phối tốt đem tốt nhất đùi gà bò bít tết đưa đi lên ngươi ăn đi diệp phong nhàn nhạt, nhạt nói ra những đồ ăn này hắn xem xét tựu không đói bụng tự nhiên sẽ không ăn diệp ca cái bất mãn muốn ngươi ăn t i ể u ăn nói nhảm làm cái gì diệp phong chừng mắt lập tức trương vĩ không dám làm âm thanh vội vàng bưng đùi gà bỏ bít tết cùng mặt khác đồ ăn bắt đầu ăn ăn được cái kia hương a hắn đã thời gian rất lâu không có ăn vào thịt rồi mỗi ngày là cơm khô nước canh mặt khác mấy cái không có bị dùng cách xử phạt về thể xác liên bang nga người cũng chia xứng đã đến đầy đủ đích thực vật về phần những cái kia bị dùng cách xử phạt về thể xác tất cả đều chịu đói phải trương vĩ cảm thấy mỹ mãn được ăn uống no đủ về sau hắn cạo thoáng một phát răng sau đó nhìn còn lại cơm thừa đồ ăn thừa bởi đem sở hữu đồ ăn mua cơm trên mặt đất lập tức nước canh đồ ăn khắp nơi đều là tốt rồi các ngươi có thể ăn cơm đi nằm s ắ p lấy ăn đi trường v ị hai tay xin lấy eo rất là hà giận nói ra lúc trước hắn lần thứ nhất tiến đến cựu lại như vậy sỉ nhục được ăn tươi bữa cơm đầu tiên ngay lúc đó chẳng cảnh hắn đến bây giờ đều còn n g ư n g ký ức khắc sâu vĩnh viễn cũng sẽ không quên hiện tại có trả thù cơ hội hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua bất quá hắn nói cho tới khi nào xong thôi k h ỏ e mắt nắm diệp phong một chứng kiến diệp phong cũng không có tức giận lúc này i ê n lòng những cái kia bị dùng cách xử phạt về thể xác liên bang nga người nghe thấy được cái kia đồ ăn mùi thơm đã sớm đói bụng đến phải trước ngực dán phía sau lưng rồi trong bụng cô cô chỉ gọi vừa rồi làm mấy giờ dùng cách xử phạt về thể xác thể lực tiêu hao quá lớn bây giờ nhìn đến bị đá trở mình đồ ăn bọn hắn đã không có bất kỳ phản kháng ý niệm trong đầu bọn hắn chịu khổ đầu quá nhiều cuối cùng những liên bang nga này người thành thành thật thật được bao hàm nước mắt nằm dạp trên mặt đất giống như cầu bình thường bắt đầu ăn trên mặt đất đồ ăn bọn hắn ăn được rất sạch sẽ hết cách rồi trương vĩ ở một bên giám sát một h ộ t cơm một mảnh rau quả lá cây cũng không thể lưu lại sau khi ăn xong trương vĩ lại chỉ huy bọn hắn quét sạch giam thất hiện tại trương vĩ đã thích loại cảm giác này bất quá hắn cũng biết chính mình sở dĩ có thể như thế bị phòng hoàn toàn là diệp phong nguyên nhân đã là bởi tối rồi lại làm mấy giờ dùng cách xử phạt về thể xác liên bang nga mọi người đã bị trương vĩ d à y vào đến thống khổ không chịu nổi bọn hắn đã hối hận lúc trước các tiền bối như thế nào sẽ phát hiện nhiều như vậy dùng cách xử phạt về thể xác phương thức thời gian đã khuya diệp phong nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần về phần trương vĩ cũng cảm thấy mỹ mãn được nằm ở bên cạnh trên giường có thể ngủ trên giường cũng chỉ có như vậy mấy người về phần những người khác toàn bộ đều tại n g ã ra đất nghỉ trên người tre chỉ là hơi mỏng cái c h ă n những người này hôm nay ăn hết quá nhiều khổ giờ phút này đã nằm ngáy ho ho đột nhiên diệp phong mở mắt cùng bạch liên thời gian ước định đã đến hắn đứng dậy nhìn đang ngủ được hương trương vĩ một nếu như mình cứ như vậy ly khai chỉ sợ trương vĩ kết cục máy bay nếu mà biết thì rất thê thảm rồi dù sao những liên bang nga kia người ăn hết lớn như vậy đau khổ chính mình vừa ly khai vẫn không thể đem sở hữu l ử a dẫn phát tiết tại trương vĩ trên người được rồi t i ự u mang ngươi đi ra ngoài đi d i ệ p phong lắc đầu tinh thần ý thức của hắn càn quét t r u n g quanh sau đó đột nhiên đem ngủ say trương vĩ đã thu vào trong không gian giới chỉ hắn đi tới cửa sắt trước bàn tay dán khóa vị trí đột nhiên chấn động lập tức khóa vị trí phá vỡ đi ra diệm phong nhẹ nhàng đem thiết cửa mở ra cứ như vậy thản nhiên được đi ra ngoài b không có một người chỉ có tại cuối cùng có một cái phòng trực ban có cảnh sát tại trách nhiệm tuần tra về phần trên vách tường giám thị căn bản không cách nào đối với diệp phong tạo thành ảnh hưởng rất nhẹ nhàng được diệp phong tịu đi ra nhà tù cùng lúc đó tại bên kia nữ tính giam trong phòng bạch liên cũng đi ra hai người tụ hợp thần không biết quỷ không hay được đã đi ra cục cảnh sát này hai người tới ô pháp vùng ngoại ô diệp phong đem trương vĩ theo trong không gian giới chỉ làm đi ra tự nhiên không thể đưa hắn mang theo trên người đưa hắn làm ra tới đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ bất quá diệp phong lúc rời đi theo trong không gian giới chỉ lấy ra mười vạn đồng rút đặt ở trương vĩ trên người dù sao hiện tại trường vĩ trên người cái gì cũng không có không có tiền sẽ nửa bước khó đi chỉ sợ còn có thể bị t r à o đến nếu như hắn thông minh sẽ tranh thủ thời gian ly khai ô pháp về phần trường vĩ cuối cùng sẽ như thế nào tự xem vận mệnh của hắn lúc này hai người đã đi ra ô pháp hướng phía địa phương khác mà đi không có đặc biệt chỗ mục đích đi đến chỗ nào tự là chỗ nào ts cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp bắt đầu dùng địa chỉ mới chương sáu trăm mười chương sáu trăm mười leo cái gì cái kia hai cái hoa q u ố c người càng ngục đào tẩu rồi s a n g sớm vừa mới đến cục cảnh sát nữ cảnh sát dạ em bé nghe được tin tức về sau rất là giật mình cục cảnh sát c h ạ y tạm giam tuy nhiên so ra kem chính quy ngục giam như vậy lành lạnh cũng là rất nghiêm mật rất ít phát sinh qua vượt ngục tình huống hú chi phạm nhân hay vẫn là l ạ n g y ê n không một tiếng động được đào tẩu trông coi cảnh sát vờ ơ y mà không có bất kỳ phát giác cái này truyền đi chẳng phải là nói rõ bọn hắn cục cảnh sát tính cảnh giác thật sự quá thư giãn đáng giận bọn hắn rốt cuộc l à như thế nào đào tẩu nữ cảnh sát dạ em bé cảm thấy rất là phẫn nộ thật vất và đem cái kia đáng giận hoa quốc người bắt trở lại dĩ nhiên cũng làm như vậy chạy phải nàng biết rõ diệp phong tại giam trong phòng đem mấy cái giam thất lão đại thu thập được dễ bảo về sau nàng lập tức càng thêm kiên định diệp phong là trọng phạm ý niệm trong đầu t r a nhất định phải đưa hắn tìm ra nữ cảnh sát già em bé hung ác nói bất quá nàng nhất định thất vọng rồi diệp phong diệp phong đã đã đi ra ô pháp diệp phong cùng bạch liên chính khai một cỗ xe máy rất nhanh t ỉ n h thế tại một đầu trên đường lớn bạch liên tại giam trong phòng không có phát sinh sự tình khác ga diệp phong bên cạnh lái xe bên cạnh h ỏ i ở phía sau bạch liên bạch liên hai tay vây quanh lấy diệp phong eo mặt cũng dán tại trên lưng của hắn giống như là một đôi tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ loại cảm giác này lại để cho diệp phong có loại vi diệu cảm rất có ta vừa mới đi vào thời điểm thì có một cái liên bang nga n vờ y mà muốn cho ta cởi y phục xuống thậm chí còn tới sơ ta ta cũng chỉ có thể làm cho nàng ăn điểm đau khổ bạch liên nói ra bất quá ta nghe lời ngươi không có gây ra quá lớn động tĩnh kế tiếp lữ trình ở bên trong diệp phong cùng bạch liên giấu chân đạp biến toàn cầu tất cả cái địa phương tại mỗi một chỗ bọn hắn cũng không dừng lại thời gian quá dài hơn nữa hai người lợi dụng không gian chi môn có thể dễ dàng tiến vào quốc gia khác diệp phong đã s ớ m phái người đem một ít dị giới kim loại lốm đốn để đặt ở thế giới các nơi tuy nhiên như thế nhiều lần được sử dụng không gian chi môn gần kê dùng cho du lịch thật sự có chút lãng phí bất quá diệ phong cũng không thèm để ý. Với h ắ hắn n nói, hắn nghĩ lợi dụng mà lợi d u lịch, quan sát các quan nơi sát phiến o n g g thổ, giữa trong lòng tạp niệm cũng không tạp kiên định lại nói định p loại à y du lịch h p ư ơ não g thường thức thể mất phi hữu hiệu, có thể ném mất sở. Hữu phiền có ném sở. cho phép cất cánh chính mình vô ưu vô lự cái gì cũng không cần nghĩ diệp phong cảm giác tinh thần của mình ý niệm thậm chí có loại dần dần trở nên tinh khiết cảm giác hệ vợ d ẹ t x ư n g là thế giới đệ nhất phong hàng năm không biết có bao nhiêu đến từ toàn bộ thế giới cực hạn mạo hiểm giả muốn leo cái này t ò a cao phong hoàn thành chinh phục hành trình chi tiết có thể thành công ít càng thêm ít tạo hệ vợ rét ở dưới nơi chú quân tại đây tụ tập không ít mạo hiểm giả cơ hồ mỗi ngày đều có mạo hiểm đoàn đội tiến hành leo hệ v ở d ẹ t cử động cho nên một lúc sau tại đây dần dần tạo thành một cái quy mô khá lớn nơi chú quân t ừ n g toà lều vải phân bố lấy lại để cho cái này phiến hiếm thấy đất tuyết tràn đầy nhân khí giờ phút này đã là lúc chạm vào tối nơi chú quân đã sớm tiến nhập cơm tối thời gian trên cơ bản tất cả mọi người đã phản hồi nơi chú quân bên ngoài phong tuyết rất lớn như vậy thời tiết tác liệt chỉ có tại trong doanh t r ư ờ n g mới được đột nhiên hai đạo nhân ảnh từ đằng xa mà đến tuy nhiên thật sâu được t u y ế p hai người cũng không có d ấ m nhiều lắm sâu thật giống như hai người thân thể rất nhẹ nơi này chính là h ệ vợ d ẹ t diệp phong nhìn phía xa lóe ra ngọn đèn nơi chu quân cười nói tại đây tính toán là chúng ta du lịch cuối cùng đoạn đường a đã là diệp phong vòng quanh trái đất du lịch hơn nửa tháng về sau hai người đi qua quốc gia nhiều đến trên trăm trên cơ bản chứ danh địa phương đều đi qua không chỉ có có phát đạt tây phương thành thị cũng có khắp nơi trên đất khói thuốc súng hôn loạn quốc gia chỉ có đã đến những địa phương kia đã trải qua chiến tranh cùng tử vong mới có thể cảm giác được hòa bình chuyện tốt có đôi khi diệp phong suy nghĩ nếu như mình có thể chấm dứt những chiến tranh này lại để cho thế giới tiến vào hòa bình thật là có thật tốt hắn tin tưởng chính mình sẽ có năng lực như vậy cũng phải có năng lực như vậy cho nên tại luyện hóa thế giới bổn nguyên ở bên trong hắn tuyệt đối không thể thất bại đã trải qua đủ loại diệp phong cảm giác tâm linh của mình trước nay chưa có thấu c h ệ t vẹo diệp phong cùng bạch liên hai người không có dừng lại đột nhiên bay vút mà lên hướng phía hệ v dẹt rất nhanh lao đi đối với bình thường kẻ leo núi mà nói tại buổi tối leo hệ v dẹt. không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết nhưng là đối với d i ệ p phong hai người mà nói đó căn bản tính toán không được cái gì hai người đến qua hiểm cảnh tuyệt địa cũng không ít ít nhất tại hiện nay thế giới còn không có gì có thể uy hiếp được chỗ của bọn hắn cái này cũng k h ó trách liền mặt trăng đều có thể sinh tuần cái này địa cầu ác liệt hoàn cảnh coi như là cái vấn đề ư hoàng bậy là một cái lên núi đội viên mặc dù chỉ là dân gian lên núi kẻ yêu thích nhưng cũng là kinh nghiệm phong phú chinh phục qua không biết bao nhiêu cao phòng mà hắn chỗ đoàn đội ở trong nước lên núi trong vòng luẩn quẩn cũng là cũng khá nổi danh bất quá đối với bất kỳ một cái nào kẻ leo núi mà nói mơ ước lớn nhất tựu là chinh phục hệ v ở dẹt đó mới là bọn hắn tâm nguyện lớn nhất đúng là như thế hoàng bảy chỗ đoàn đội trải qua dài đến một năm nghiên cứu rốt cuộc quyết định đếm thử leo hệ v ở dẹt cái này không hắn chỗ đoàn đội đã đạt tới hệ v ở dẹt nơi trú quân hơn một tuần lễ rồi một mực tại thực địa nghiên cứu hệ v ở d ẹ tình t huống tìm kiếm tốt nhất lên núi tuyến đường bất quá bởi vì có khác nhau cho nên vẫn còn thảo luận trong dù sao cái này lên núi cũng không phải là việc nhỏ tuyến đường chọn sai rồi hơi không cẩn thận tựu xuất hiện nguy hiểm hoàng bảy ăn cơm tối xong bụng có chút trướng hơn nữa trong danh trướng có chút một mực cho nên hắn đi ra hít th hoàng bảy lau lau con mắt bởi vì hắn vừa mới thấy được hai đạo bóng dáng từ đằng xa vượt qua tốc độ rất nhanh trong chấp mắt t i u biến mất thiếu chút nữa lại để cho hắn tưởng rằng ảo giác bất quá hắn đối với nhãn lực của mình phi thường có lòng tin tuyệt đối không có nhìn lầm đã trễ thế như vậy chẳng lẽ có người ra ngoài hoàng bảy có chút buồn b ự c cái lúc này chắc có lẽ không có người đi ra ngoài chớ nói chi là vừa rồi cái kia hai đạo bóng dáng biến mất phương hướng hay vẫn là hệ vợ dẹt hệ vợ dẹt phi thường dốc đứng có rất nhiều cứng rắn sông băng có rất nhiều g à y đặc tuyết động đối với lên núi đội mà nói phải hảo hảo điều tra một phen mới có thể lựa những năm này chết ở hệ vợ d ẹ t bên trên người còn thiếu đ ứ diệp phong cùng bạch liên cũng không có lựa chọn cái gì tuyến đường đối với chúng mà nói cái này hệ vợ d ẹ t còn không làm khó được bọn hắn bất ngờ địa thế bọn hắn như trước như dẫm trên đất bằng tùy tiện đạm một cái tự làm một lượng trượng xa không đến nửa giờ hai người đã leo đến tiếp cận đỉnh núi cái này đỉnh núi địa thế thì càng thêm hiểm trở cơ hồ không có gì chỗ đặt chân bất quá diệp phong cùng bạch liên nhưng vẫn là dễ dàng được treo nhảy lên phải hai người đứng tại phong trên đỉnh phóng nhãn nhìn lại thiên địa h o ả n g không vừa xem mọi núi nhỏ tuy nhiên đỉnh núi nhiệt độ rất thấp đối với diệp phong cùng bạch liên lại không có vấn đề gì nếu như có thể bay lượn đoán chừng cảm giác rất tốt ta diệp phong nhìn xem mênh ngông thiên địa đột nhiên cởi nói hắn vươn ra hai tay đón gió lạnh trên mặt tràn đầy mê say bạch liên nhìn xem diệp phong trong đôi mắt đẹp dịu dàng loé ra khắc thường hào q u a n g tơ s cầu vé tháng cầu phiếu đề cử chưa xong con tiếp chương sáu trăm mười một chương sáu trăm mười một bay lượn diệp phong ca ca, ngươi thật sự nghĩ bay lượn bạch liên đột nhiên đi đến diệp phong bên người dán diệp phong thân thể nhẹ nhàng nói ra đương nhiên ai không muốn có thể bay lượn như chim chóc đồng dạng tự do tự tại bay diệp phong cười nói bất quá tại các ngươi dị giới phi hành lại không phải là m ậ nghĩ mà là thật sự là tồn tại chỉ tiếc ít nhất cũng phải đạt tới kim đăng kỳ coi như là mượn nhờ pháp khí pháp bảo cũng muốn chúc cơ kỳ mới được hắn bây giờ cách như vậy cấp độ thật sự quá xa trừ phi hắn có thể luyện hóa thế giới bồn nguyên như vậy hắn không để đạt tới kim đăng kỳ thì ra là chuyện sớm hay m u ộ n thậm chí đạt tới cẳng cao t ầ n g thứ cũng không phải mộng tưởng diệp phong c a c a cầm lấy tay của ta rất bạch liên nhìn qua diệp phong nhẹ nhàng nói ra diệp phong hơi xứng sờ bất quá chứng kiến bạch liên chờ lợi thân xác trong lòng của hắn xúc động hay vẫn là nghe theo bất quá sau một diệp phong t i ể u kinh hãi bởi vì bạch liên nhẹ nhàng nhảy lên liền mang theo hắn nhảy xuống nghệ vỡ d ẹ t c h i đ ỉ n h hướng phía vô tận hư không nhảy tới phía dưới t i ể u là vô tận đại địa bầu trời thậm chí tầng mây đều tại hạ phương coi như là diệp phong giờ phút này cũng đều sợ hãi kêu lên một cái bởi vì coi như là hắn mặc trên người dị giới kim loại hắn cũng nhất định sẽ bị ném chết dù sao như vậy té xuống tuyệt không còn sống khả năng dù sao dị giới kim loại chỉ có thể bảo hộ thân thể tầng ngoài mà trọng lực lại ảnh hưởng trong thân thể bên ngoài diệp phong các a đ ư n g sợ ngươi xem chúng ta bây giờ có phải hay không đang phi hành bạch liên nhẹ nhàng nói ra trải qua ngay từ đầu khẩn trương cùng giật mình về sau diệp phong hiện tại cũng bình tĩnh lại thật cũng không có sợ tới mức nhắm mắt lại bên thai là tiếng gió gào thét bầu trời cảnh tượng tại trước mắt rất nhanh sẽ qua hắn và bạch liên hai người tay nắm cứ như vậy bay lượn tại trên bầu trời cái loại cảm giác này vờ ơ y mà lại để cho diệp phong sinh ra một loại thật sự đang phi hành ngao du cảm giác giờ khắc này trong lòng của hắn sở hữu khẩn trương toàn bộ tiêu tán mà chuyển biến thành chính là một loại khó nói lên lời kỳ diệu cảm giác thật giống như dãy rủa đại địa ước t h u c tự do tự tại bay lượn thiên đ i ệ loại cả ồ bạch liên hai người chúng ta tốc độ rơi xuống cũng không giống như nhanh diệp phong đột nhiên phát hiện một việc tuy nhiên ngay từ đầu tốc độ rất nhanh bất quá đã đến đằng sau tốc độ rơi xuống cũng không có gia tăng ngược lại có rất xuống dấu hiệu đây quả thực là chuyện không thể nào mặc dù nói bởi vì lực cản nguyên nhân tốc độ sẽ có một cái cực hạn như là hiện tại tốc độ này xa xa không là tốc độ cực hạn chỉ có một khả năng tính cái kia chính là nguyên nhân nào đó thấp xuống tốc độ chính mình không có khả năng như vậy cũng chỉ có bạch liên khó trách bạch liên vờ ơ y mà hội như vậy không chút do dự được lôi kéo chính mình nhảy đi xuống nguyên lai、like、là có năm chắc c rất đơn giản thông qua tinh thần ý thức ảnh hưởng sự thật vật chất là có thể làm được bất quá bởi vì này thiên địa trong linh khí thái quá mức mỏng manh cho nên loại này ảnh hưởng hay vẫn là rất thấp lại đủ để hạ thấp xuống rơi tốc độ bạch liên nhẹ khẽ cười nói linh khí diệp phong hơi s ư ơ n g sở、Chật. hiểu được mặc dù mình gieo trồng sinh lợi linh trùng thực vật cũng không có trải rộng toàn cầu thực sự đủ có vài chục gốc rồi cơ h ộ i trải rộng hơn phân nửa cái trong nước cho nên sinh ra linh khí là có chút khổng lồ theo không khí chính là lưu động cái này linh khí đã dần dần lan tràn tới toàn cầu cho nên c o như là tại đây trên bầu trời không khí cũng ẩn chứa vi lượng linh khí linh khí tồn tại đối với thiên địa quy tắc có kỳ lạ ảnh hưởng bạch liên tự là dựa vào cái này linh khí môi giới thông qua tinh thần ý thức ảnh hưởng không khí do đó lại để cho hạ lạc lực càn tăng lớn thấp xuống tốc độ rơi xuống nếu như về sau linh khí nồng độ cũng đủ lớn bạch liên hoàn toàn có thể đủ mượn này phi hành nguyên lai là như vậy á diệp phong bừng tỉnh đại ngộ bạch liên vậy là ngươi làm sao làm được đã có loại biện pháp này hắn tự nhiên muốn thỉnh giáo bạch liên rất nhanh sẽ đem biện pháp giao cho diệp phong rất đơn giản tự là một loại tinh thần ý thức bên ngoài tần suất chấn động phải cùng ngoại giới không khí tạo thành cộng hưởng bởi vì không khí thành phần là biến hóa cho nên loại này chấn động tần suất phải thời khắc điều chỉnh đương nhiên là trọng yếu hơn hay vẫn là tinh thần ý thức phải phóng ra ngoài mới được hơn nữa tinh thần ý thức đang chấn động thời điểm tiêu hao khá lớn rất nhanh diệp phong đi học hội bạch liên ngươi thả ta ra tay ta tự mình tới thử xem diệp phong nói ra bạch liên gật gật đầu vương lỏng ra diệp phong tay lập tức diệp phong hạ lạc tốc độ thoáng cái tăng nhiều bất quá diệp phong tuyệt không sợ tập trung tinh thần đột nhiên cổ động trong chốc lát hắn cũng cảm giác được chính mình đối với ngoại giới cảm ứng đạt đến một loại cực kỳ nhạy cảm tình trạng trong không khí các loại thành phần đều rõ như lòng bàn tay thậm chí còn ẩn chứa vi lượng linh khí tốt cảm giác kỳ diệu diệp phong trong nội tâm rất là mê say phải tinh thần ý thức của hắn chấn động tần suất cùng không khí sinh ra cộng hưởng thời điểm một cụ lực lượng vô hình kéo lại bản thân giống như là bản thân trọng lực đột nhiên giảm bớt tuy nhiên hạ lạc tốc độ giảm thấp không có hưởng phí liên lớn như vậy nhưng vẫn là rất rõ ràng cứ như vậy mặt đất càng ngày càng gần diệp phong đã ở rất nhanh điều chỉnh cuối cùng nhất đem tốc độ bảo trì tại nhất định giá trị bất quá như vậy đối với tinh thần ý thức tiêu hao hay vẫn là man đại tại một mảnh trong đống tuyết trong lúc đó hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống h o à một tiếng diện tích tuyết b hố to trong đứng đấy hai đạo nhân ảnh đ ố n g nhiên là diệp phong cùng bạch liên diệp phong rơi xuống đất tư thế hơi có chút chật vật bất quá bạch liên lại thần sắc lạnh nhạt trên người không có bất kỳ biến hóa giống như là phiêu nhiên nhi lạc cái danh to này nhưng thật ra là diệp phong ném ra tới diệp phong c a c a không có sao chứ bạch liên hỏi hô khá tốt còn có thể thừa nhận diệp phong thở dài ra một hơi trực giác được ngũ tạng lục phủ giống như rời sông lấp biển tuy nhiên dị giới kim loại có thể hộ trụ thân thể bất quá cái kia hạ lạc trọng lực đối với thân thể tạo thành áp lực nhưng lại toàn bộ p h ư ơ n vị vô luận là trong ngoài đều là như thế nếu như diệ cái này đáng sợ trùng kích lực đủ để đưa hắn tạng phủ thậm chí xương cốt đều chấn v ỡ hắn là hàn phải chết không thể nghi ngờ hiện tại loại này trùng kích lực hắn ngược lại là còn có thể tiếp nhận được bạch liên loại biện phát này hà không phải có thể vận dụng tại bộ pháp khinh công trong diệp phong còn đắm chìm tại vừa rồi cái loại n ầ y phi hành trong vui sướng tuy nhiên không thật sự phi hành bất quá cái loại cảm giác này quá kỳ diệu đương nhiên bạch liên gật gật đầu lúc này diệp phong bắt đầu đ ế m thử hắn phát hiện sử dụng loại biện pháp này đủ để cho tốc độ của hắn đề cao gấp đôi đã ngoài ầm ầm vừa lúc đó một hồi giống như thiên băng địa liệt tiếng a n h minh bỗ diệp phong ngẩng đầu nhìn lại lại chứng kiến xa xa châu trên đỉnh bất ngờ sinh ra đáng sợ tuyết lở giống như phiên c ồ n sóng biển bình thường t hướng phía bên này phía dưới mánh liệt mà đến nguyên lai、like、là diệp phong vừa rồi nện địa sản sinh chấn động đã dẫn phát tuyết lở tại loại này tuyết trên núi bất luận cái gì đại thanh â m cùng động tác đều có thể sẽ khiến tuyết lở bà mẹ nó tuyết lở diệp phong lại càng hoảng sợ bọn hắn chỗ địa phương tuy nhiên là đáy bằng lại vẫn còn tuyết lở ảnh hưởng đến trong phạm vi lúc này hai người rất nhanh bay vút mà ra nếu như bị tuyết lở chôn sống rồi đó cũng không phải là thú vị chưa xong còn tiếp chương sáu chương sáu luyện thần kèm theo tuyết lợi như mênh mông biển lớn chi thủy triều phiên cổn thiên địa đều đang chấn động thể hiện ra cái này thiên nhiên chi uy tuyết lợi tốc độ thật nhanh bất quá diệp phong cùng bạch liên tốc độ nhanh hơn đợi đến lúc tuyết lợi xu thế lúc ngừng lại nguyên lai、like、một khu vực như vậy đã bị dày đặc tuyết động triệt để bao phủ lấp đầy giống như biến thành một mảnh tuyết động hải dương thiên nhiên chi uy thật sự là khó có thể tưởng tượng à. diệp phong đứng tại một cái trên đỉnh núi nhìn xem cái kia phiến bị tuyết động che giấu khu vực cảm khái không thôi tại lực lượng như vậy trước mặt nhân lực thật sự là quá nhỏ bé coi như là hóa kình võ giả như thế nào coi như là luyện kỹ s cũng đều cảm thấy không đáng giá được nhắc tới kỳ thật nhân lực cũng là có thể làm được thiên nhiên sở dĩ có thể làm được là vì thiên địa quy tắc tại ảnh hưởng phải cái này phiến thiên địa trong ẩ n chứa linh khí như vậy nhân lực cũng có thể mượn cái này linh khí phóng xuất ra kinh người lực ảnh hưởng bạch liên mở miệng nói ân xác thực như thế hiện tại linh khí như vậy ít ỏi tu vi của ta cũng không thấp là có thể lợi dụng tinh thần ý thức mượn nhờ linh khí cái này môi giới ảnh hưởng cái này sự thật thế giới, Chắc không được chỗ chính là cái kia giới. tổng có thể sinh ra đợi động tắc thì hủy thiên diện địa tuyệt thế cường giả diệm phong gật gật đầu nói ra hai người xem trong chốc lát lúc này mới quay người rời đi bất quá diệp phong trong nội tâm càng thêm kiên định luyện hóa thế giới b u ồ n nguyên ý niệm trong đầu hệ vở d ẹ t ở dưới kẻ leo núi trong doanh địa là ở k h á c một bên hơn nữa vị trí này vô cùng an toàn coi như là phát sinh tuyết lở các loại tự nhiên thai nạn nơi chú quân cũng không sẽ phải chịu luyện luy phải cái k i a ầm ầm tiếng vang xuất hiện kinh động đến trong doanh địa tất cả mọi người giờ phút này tuy nhiên ban đêm muộn bất quá cái này băng tuyết trong trời đất quang minh cũng không ám nhưng vẫn là có thể chứng kiến một ít cảnh tượng rất nhiều người đứng tại cửa trướng đồng nhìn về phía hệ vợ d ẹ t phương hướng thanh âm kia tựu i là theo hệ vợ d ẹ t phía bên phải phía trên phát ra tới là tuyết lợ chuyện gì xảy ra tuyết lợ như thế nào sẽ không duyên vô cớ được phát sinh đây này không nên hoảng hốt cái này tuyết lợ vị trí bên phải bên cạnh hơn nữa chúng ta nơi chú quân khoảng cách hệ vợ d ẹ t có chút khoảng cách coi như là tuyết lợ cũng ảnh hưởng không đến chúng ta nơi chú quân trong danh o địa người đều là rất cụ mạo hiểm tinh thần người mặc dù có không ít là lần đầu tới hệ vợ dẹp lại bản thân cũng là gan lớn người tuy nhiên tại đây hấp dạ cũng không có người xuất hiện bối rối tình huống thường o à n nơi bộ c ú phút quân quá sau, tuyết âm ổn định đồng thanh đứng không dừng không n lộ lại, lở lại ra rất rốt kia ai bất tiếp tục thêm biết, hồ chỗ vài cái cục ẩm ẩm về g i à o dám đi ra n o à i tại xem xét, k h ô nguy biết ngoại giới dưới tình h ố n mạng ngoài, Thường n g mội đi phi. ra là u hiểm cho nên rất nhanh tất cả mọi người quay trở về trong lều v à i nghỉ ngơi chỉ có hàng o bảy n h ì n xem tuyết l ở phát sinh phương hướng trong nội tâm sinh ra một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ cùng trước khi chứng kiến hai bóng người có quan hệ tuyết l ở bình thường sẽ không theo liền phát sinh trên cơ bản sẽ có nhân tố bên ngoài tạo thành nói thí dụ như leo núi thời điểm tạo thành quá lớn động tính sẽ dẫn phát tuyết lợn nếu quả thật như hắn suy nghĩ thực sự có người buổi tối leo everz hiện tại tuyết lợ phát sinh chỉ sợ là giữ nhiều lành ít mang theo như vậy nghĩ hoặc hoàng bầy đi theo đồng bạn quay trở về trong danh o trướng bất quá đêm nay với hắn mà nói nhất định là một một đêm không ngủ diệp phong cùng bạch liên cũng không có thông qua không gian c h i môn phản hồi tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong đột nhiên trên bầu trời có một đạo bạch quang hiện ra đến sau đó dần dần đáp xuống bỗng nhiên là một khung hình cái đĩa phi thuyền phi thuyền lơ lượm tại diệp phong cùng bạch liên trên không sau đó một cố sáng bao phủ hai người theo sắt lấy hai người bị một chú ý lực lượng vô hình dẫn dắt hướng phía trong phi thuyền bay lên đây là trong phi thuyền tiếp dẫn chi quang chủ yếu là thông qua cải biến cổ sáng ở trong trọng lực cùng lực hút do đó đối với mục tiêu tạo thành một cái bay lên lực lượng loại này kỹ thuật tại atlantis văn minh đã xem như rất đỉnh cấp kỹ thuật đợi đến lúc diệp phong cùng bạch liên tiến vào bay trong thuyền lập tức phi thường đột nhiên khé động biến mất không thấy gì nữa vũ trụ trong căn cứ diệp phong về tới đây về sau hay tiến vào cuối cùng bế quan bên trong ở chỗ này có được atlantis văn minh nhất công nghệ cao kỹ thuật đặc biệt là tại tinh thần ý thức bên trên cũng có cực cao kỹ thuật cho nên diệp phong mượn nhờ loại này kỹ thuật tiến vào một cái rất đặc thù bên trong không gian ả o tiến hành một lần toàn bộ phương vị củng cố atlantis văn minh đã sớm nghiên cứu ra một bộ hành chi hữu hiệu phương pháp có thể cường hóa người tinh thần ý chí húng chi y hi tiên vương cũng truyền thụ diệp phong một bộ p h á p môn gọi là luyện thần thuật loại này p h á p môn phải mượn nhờ đặc thù hoàn cảnh mới được atlantis văn minh không gian ả o miễn cưỡng có thể thực hiện cho nên diệp phong sẽ dùng cái này về phần diệp phong trong thức hải hồn niệm không gian còn không hoàn thiện tạm thời không thể dùng tới tu luyện luyện thần thuật như vậy hội sinh ra không thể biết ảnh hưởng cái này không gian ảo rất kỳ lạ giống như là một cái chân thật thế giới đây là mô phỏng r a atlantis văn minh từng đã là thế giới có đủ loại rèn luyện hoàn cảnh diệp phong tửu i cần mượn này để đạt tới luyện tinh thần rèn luyện ý chí mục đích trước kia diệp phong chưa bao giờ luyện qua loại này phát m ô n chủ yếu là tăng cường tinh thần ý thức về phần tiến hành rèn luyện cố hóa lại cần kinh nghiệm cực lớn thống khổ mới được giống như thiên truy bách luyện về sau gang phương thành thép tinh hưởng h ự c liệt diễm thế giới diệp phong tinh thần ý thức giống như tại liệt hỏa trong đốt cháy mặc dù chỉ là giả thuyết đi ra lại thật được tác dụng tại tinh thần ý thức phía trên sinh ra cực lớn thống kh d i ệ p phong m g i t h ờ i mỗi k h ắ c đều tại kinh nghiệm lấy t h ố n g k h ổ c ứ như vậy, lại là hơn một tuần l ễ đi qua diệp phong c ả người hình như là một khối bị thiên truy b á c h luyện tinh thiết, toàn thân lộ ra một loại lợi hại mũi nhọn. d i ệ p phong ca ca người bây giờ cảm giác thế nào bạch liên nhìn xem b i ế n hóa rất lớn d i ệ p phong, nếu như nói trước kia d i ệ p phong, hay vẫn là một người bình thường hằng ngũ, ít nhất còn chưa trở thành chính thức tu luyện giả ý thức, như vậy giờ này k h ắ c này, hắn nhiều hơn một loại k i ê n tưởng, v ạ n kiếp cũng không thể phá đích gì c h í đ â y mới là một người tu luyện người chỗ thiết yếu có được không có như này, tại con đường tu luyện bên trên, là đi không sa ít nhất trước diệp phong thông qua chu du thế giới mắt thấy vô số sinh lão bệnh tử chiến tranh hai nạn t ậ t bệnh tín nhiệm của hắn ý chí kiên trì đều đã nhận được một loại tràn đầy lớn mạnh thẳng đến những ngày này tôi luyện hắn đã lột xác cái này không phải bình thường tâm tính bên trên lột xác mà là theo người bình thường hướng tu luyện giảm một lần lột xác hắn hiện tại coi như là tiến vào dị giới cũng có thể thích hứng xuống có đủ sinh tồn được tư cách ta rất tốt chỉ là ta cảm giác mình cũng đã mất đi rất nhiều cũng không biết loại này lựa chọn là đúng hay sai diệp phong cảm giác nội tâm của mình nhận lẫn phát sinh biến hóa thật giống như tầm mắt phát sinh biến hóa nhìn vấn đề góc độ cũng bất đồng hắn biết rõ đây là luyện thần thuật tạo thành dị giới công pháp pháp môn đều là đã trải qua vô số lần thí nghiệm mới hoàn thiện đi ra chú ý chính là mạnh được yếu thua thích người sinh tồn kẻ yếu đào thải tuyệt đối luật d ừ n g cho nên những pháp môn này cũng có chứa như vậy tàn khốc đặc điểm đ ờ s cầu cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp điện thoại người sử dụng hay ghé thăm thoáng một phát trước tiên đọc miễn phí chương 613 chương 613, t ì n h thế nguy hiểm tại tu luyện luyện thần thuật trong quá trình một ít đối với tu luyện c h i đạo có ảnh hưởng từ số sẽ bị luyện thần thuật dần dần loại bỏ giống như bài trừ tạp chất vì cái gì có công pháp có thể ảnh hưởng người tâm tính nói thí dụ như ma công có thể cho người nhập ma. tạ pháp lại để cho người sinh ra tạ ác c h i tâm chính đạo công pháp có thể làm cho người tuân theo chính khí tự la công pháp trong lần chứa tính chất đặc biệt tại ảnh hưởng luyện thần thuật tuyệt đối cũng có cùng loại hiệu quả có thể tiêu trừ mềm yếu cường h ó a ý chí mà ảnh hưởng tu luyện thất tình lục d ụ n g tự la luyện thần thuật ở bên trong luyện trừ được lợi hại nhất đương nhiên diệp phong tại lúc tu luyện hay vẫn là kiệt lực cam đoan mình hắn không muốn trở thành trở thành cái loại này chỉ truy cầu tu luyện người cô đơn coi như là cường thịnh trở lại thực lực lại có gì dùng đã mất đi thân tình đã không có tình yêu quên tình bạn nhân sinh còn thừa lại cái gì nhưng là hắn cũng biết nếu như không tu luyện luyện tần thuật mình có thể cơ hội thành công sẽ không vượt qua một thành v i luyện hóa thế giới bổn nguyên hắn phải làm như vậy bỏ qua một ít gì đó hơn nữa hiện tại có bỏ tương lai mới hiểu được theo lấy thực lực tăng lên tu luyện được xâm nhập công pháp ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn không ai có thể ngăn cản được trừ phi có thể bỏ qua tu luyện bất quá có một loại biện pháp có thể đem công pháp ảnh hưởng xuống đến thấp nhất cái kia chính là luyện hóa thế giới bổn nguyên lấy một cái thế giới bổn nguyên lực lượng đủ để thừa nhận công pháp ảnh hưởng bởi vì công pháp ảnh hưởng sẽ bị chuyển rời đến thế giới bổn nguyên bên trên mà thế giới bổn nguyên căn bản không có bất luận cái gì mình tự nhiên mà nói. cũng sẽ không đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng tu luyện càng là đến cuối cùng tu luyện giả cũng lại càng là máy móc tâm tính càng là cố hóa mà loại này cố hóa chờ đến cao thâm cấp độ lại sẽ ảnh hưởng tu vi tăng lên bởi vì cố hóa thâm tính sẽ đối với cao tầng thứ lĩnh nộ g có được lớn lao ảnh hưởng nếu như đã luyện hóa được thế giới bồn nguyên cam đoan bản thân ý thức thuần khiết đối với về sau tu luyện t i ể u cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn có thể nói như vậy từng cái có thể đi đến đỉnh phong tu luyện giả nhất định có được chân thật nhất mình đây là y hi tiên vương nói cho diệm phong chính là bởi vì như thế diệm phong mới quyết định muốn tu luyện, luyện thần thuật diệm phong các a tin tưởng ta, chỉ cần thành công. rồi đây hết thể đều là đáng giá bạch liên nhẹ nhàng nói ra đúng vậy à có mất mới hiểu được cùng luyện hóa một cái thế giới b u ồ n nguyên so với chính là một điểm tổn thất tính toán cái gì diệp phong cười cười hắn hiện tại đã không phải là trước kia rồi mềm yếu đã sớm không còn tồn tại quân luân động thiên đã là khuê sơn tộc lão sử dụng bảo vật sau hơn nửa tháng sau đại tộc lão bọn người tại chờ mong lấy đối với bọn họ mà nói có thể hay không đả thông quân luân động thiên ra và ngoại giới thông đạo hy vọng ngay tại khuê sơn tộc lão thân bên trên giờ phút này tại linh mục trong cơ thể rất nhiều bộ dễ rắc rối khó gỡ tạo thành một cái nhỏ hẹp không gian mà khuê sơn tộc lao thân thể tựu nằm ở chỗ này linh mục ý thức mỗi thời mỗi khắc đều tại quan sát đến khuê sơn tộc lao thân thể biến hóa rất kỳ quái chính là tại khuê sơn tộc lao trong cơ thể tựa hồ ngưng tụ một cô không cách nào hình dung năng lượng loại này năng lượng tại dần dần tăng cường khuê sơn tộc lao chỗ có sinh mệnh lực tựa hồ cũng tập trung ở tại đây coi như là lấy linh mục ý thức cường đại đ ề u không thể đột phá cô năng lượng này che đậy cảm ứ n g được bên trong tình huống bất quá linh mục ý thức cũng không lo lắng đối với nó mà nói như vậy năng lượng cường độ vẫn còn nó trong phạm vi khống chế theo thời gian trôi qua cô năng lượng này tựa hồ càng ngày càng cô động cho đến hôm nay cô năng lượng này đ ỗ n g nhiên bạo động tựa hồ muốn đột phá vẻ này che đậy đột phá đi ra linh mục ý thức tự nhiên phi thường coi trọng đột nhiên một cô cực kỳ thô bạo khí tức theo khuê sơn tộc lao trong cơ thể bạo phát đi ra theo sát lấy khuê sơn tộc lao ngực vỡ ra đến một chỉ tiểu ác ma từ đó chui ra loại này tiểu ác ma khí tức phi thường khủng bố tối thiểu so về vốn là luyện khí sĩ khuê sơn trưởng lao muốn mạnh hơn nhiều tiểu ác ma cường đại cùng ký thể có cái này lớn lao quan hệ ký thể càng cường đại như vậy lấy được năng lượng càng nhiều thai n é n ra tiểu ác ma cũng tựu càng cường đại tự nhiên mà nói lấy khuê sơn tộc lão luyện khí sĩ thực lực tự nhiên không phải kẻ yếu ít nhất tại đây địa cầu sinh mệnh tuyệt đối có thể tiến vào trước hai mươi hàng ngũ cường giả như vậy thai ngén ra tiểu ác ma đến cỡ nào cường đại t ự có thể nghĩ cái này tiểu ác ma đột nhiên vừa xuất hiện tiện tay chảo đột nhiên một xé vợ ơ ý mà đem rất nhiều bộ dễ đều vỡ ra đến muốn đột phá đi ra ngoài linh mục ý thức không nghĩ tới khuê sơn tộc lão tại dung hợp bảo vật về sau vợ ơ ý mà thai ngén ra như vậy tà ác khủng bố này nọ chấn động nó lập tức minh bạch tuyệt đối không thể để cho cái này tà ác này nọ chạy ra đi bằng không mà nói sẽ đối với cái này côn luân động thiên bên trong nhân tạo thành thai họa ngập đầu cái này tiểu ác ma khí tức mạnh đã không phải là sơ cấp luyện khí sĩ tình trạng tối thiểu đạt tới trung cấp thậm chí cao cấp âm ẩm cực lớn linh mục đột nhiên rung rung b ộ c phát ra từng vòng được linh quang mặt đất chấn động rất nhiều bộ dễ theo bốn phương tám hướng hiện lên mà đến muốn giam cầm ở cái này tiểu ác ma bất quá cái này tiểu ác ma thể tích nhỏ mà lực lượng của bố đặc biệt là cái kia m ó n b ớ t vô cùng sắc bén lấy linh mục bộ dễ chi cứng cỏi đều bị tiểu ác ma chặt đứt bên ngoài côn luân gia tộc người cảm nhận được linh một phương hướng động tĩnh tất cả đều giật mình không thôi chính tụ tập cùng một chỗ bắt đại tộc lao cũng là kinh nghi không thôi chẳng lẽ là ngoại giới cái kia châu đáng sợ linh mục bắt đầu xâm nhập động thiên động tĩnh càng lúc càng lớn thậm chí đưa tới linh mục chung quanh tường vây còn có một bộ phận kiến trúc đều sụp đổ trọn vẹn rằng có hơn mười phút cái này động tĩnh mới ngừng lại được theo s á t lấy đại tộc lao t i ệ u đã nhận được linh mục tin tức cái gì khuê sơn tộc lao đã chết trong cơ thể thai n g é n ra một đầu chỉ sợ tà ác quái vật đại tộc lao đạt được tin tức chấn động kinh hãi không chỉ có là một vị cường đại tộc lao v ấ lạc càng kinh hãi là cái kia hắc ngọc không chỉ có không phải bảo vật mà là một kiện tà vật thai ngh mới đưa quái vật kia giam cầm lại tại đại tộc lao dưới sự dẫn dắt bắt đại tộc lao đi tới linh mục phía dưới chứng kiến một mảnh đống v ư a t bộn hiện trường giống như là bị đạn đạo tập kích qua rất nhiều rơi đ ứ t gây bộ dễ kể rõ vừa rồi trải qua một hồi đáng sợ chiến đấu giờ phút này tại linh mục khổng lồ trong cơ thể đ ố n g nhiên tạo thành một cái lao lung cái kia tiểu ác ma đã bị giam giữ ở trong đó tại đây lao lung t r u n g quanh tản mát ra nhàn nhạt lục quang ngăn cản lấy tiểu ác ma trùng kích cái này tại ác quái vật phi thương cương đại giam cầm nó mỗi thời mỗi khắc t h một i ê khi o thần mục đại nhân phân thần, thần tới giam cầm tà ác quái vật như vậy dùng để chống cự ngoại giới linh mục xâm lấn lực lượng tự giảm bất lần này tuyệt đối là được không bù mất ta không chỉ có không thể hóa giải nguy cơ ngược lại lại để cho côn luân gia tộc lâm vào càng lớn k h ố n cạnh trong Đợt, chương ầ u vẽ t sáu trăm mười bốn chương sáu trăm mười bốn xuất khiếu mọi sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội diệp phong hết thảy đều chuẩn bị t h o á a đáng chỉ cần chờ đợi dị giới thời không vòng xoáy xuất hiện lần nữa là hắn có thể đủ tiến hành luyện hóa thế giới bổn nguyên kế hoạch hắn về tới trong vườn trái t â y những ngày này hắn trên cơ bản không có ra ngoài cũng không có đi công ty chỉ biết đi trong nhà ăn ăn cơm liền mẹ đều rất kỳ quái diệp phong như thế nào hai ngày này ránh rỗi như vậy t h ngày diệp phong một tuần lễ đều chưa chắc có thể trong nhà ăn một bữa cơm diệp phong cũng là muốn nhiều cùng cùng người nhà dù sao luyện hóa thế giới bồn nguyên cũng không phải trăm phần trăm có thể thành công coi như là đã trải qua nhiều như vậy tu luyện luyện thần thuật tâm tính đã xảy ra lột xác càng phù hợp tu luyện t r i đạo thành công tỷ lệ như trước sẽ không vượt qua năm thành năm thành đã xem như tỷ lệ rất lớn hơn rồi đang ra đánh cược một lần hứa tỉnh tựa hồ cũng biết diệp phong mất quá nàng chưa từng có hỏi như thế yên lặng được trả giá lại để cho diệp phong trong nội tâm cảm thấy thua thiệt nàng rất nhiều đương nhiên hiện tại diệp phong ý chí kiến định tuyệt đối sẽ không có chút dao động đêm đen như mượt m u ộ n không có trăng sáng hai ngày này thời tiết bình thường là âm thiên võng diệp phong tiến vào sắt lá trong phòng một khi dị giới thời không vòng xoáy mở ra tiếp tục thời gian rất ngắn cho nên hắn phải canh giữ ở hiện trường một khi bỏ qua lần này cơ hội như vậy cơ hội thành công lại hội giảm xuống rất nhiều vừa lúc đó diệp phong điện thoại vang lên hắn lấy ra nhìn một chút rõ ràng là mạng đằng số ba phát tới tin tức chẳng lẽ côn luân động tiên h có động tĩnh gì diệp phong có chút kinh ngạc gần đây hắn đều không sao cả quan tâm côn luân động tiên rồi ít nhất hắn cho rằng tại trong thời gian ngắn côn gia tộc là không có biện pháp đột phá mà là, theo thời gian chuyển mạn đ ẳ n g số ba càng phát ra cường đại côn luân gia tộc muốn đi ra tự khó khăn rồi trừ phi là như chính mình đầu hàng bất quá côn luân gia tộc xưng hùng ngàn năm sao lại như vậy nhận thua cho nên diệp phong sớm có t r ư ở n g kỳ rằng có ý định diệp phong c a c a côn luân động thiên tựa hồ phát sinh biến cố động thiên lực phòng ngự hàng ngược rất nhiều muốn hay không nhanh hơn xâm lấn đây là mạn đ ẳ n g số ba trở lại tới tin tức biến cố diệp phong có chút kinh ngạc trước khi côn luân động thiên hình như là bền chắc như thép cực kỳ vững chắc mạn đ ẳ n g số ba ngoại trừ phong tỏa Căn cách bản không cách nào xâm nhập chỉ có thể đủ đối phó c thể côn h tham chẳng m dãi c lẽ luân gia tộc có lẽ càng thêm dễ dàng cho nên diệp phong rất nhanh hồi phục một đầu tin nhắn đi qua kế tiếp thời gian diệp phong không có ly khai sắt lá phòng ở thời khắc thủ hộ dựa theo thời gian mà nói thời không thông đạo mở ra cũng ngay tại sắp tới diệp phong lòng yên tĩnh như nước không có chút nào gợn sóng mọi sự vạn vật cũng không thể lại để cho hắn có chút động dung đây là một loại cảnh giới một loại tâm tính nếu đổi lại là trước kia hắn tuyệt đối làm không được lại là buổi tối đến bên ngoài tích tí tách được sau nổi lên vũ đùng đùng được đánh vào sắt lá phòng ở trên nóc nhà tạo thành dây đặc tiếng vang đột nhiên diệp phong nhạy cảm được tinh thần ý thức bắt đã đến sắt lá trong phòng xuất hiện một cỗ k h ắ c thường chấn động ngay từ đầu rất yếu ớt trật tự trở nên cực kỳ mãnh liệt theo sát lấy một vòng tinh m a hiện hiện mà ra thật giống như tại màu đen màn sân khấu bên trên xé rách ra một Hiện Diệp Phong Diệp mở m ắ thời á n không thông ư ớ c c nay ư a có kiên định, h có một đạo ể m biến n mất né giả t mắt t chính là của hắn cơ hội tại hắn cảm ứng ở bên trong khi đó không thông đạo chung quanh có rất nhiều vết nước không gian đem một ít tánh mạng chi bùn cuốn vào trong đó hắn tại âm thầm tính toán tinh thần ý thức của hắn tùy thời đều dâng lên mà ra đợi đến cuối cùng tánh mạng chi bùn phun trào cuối cùng đã tới khâu cuối cùng diệp phong biết rõ thời không thông đạo muốn biến mất ngay tại phun trào tiếp xúc một khác diệp phong đột nhiên cổ động tinh thần ý thức giống như linh hồn xuất hiếu đột nhiên phun ra tới lúc đó không thông đạo cùng lúc đó khi đó không thông đạo sắp biến mất nếu như nói trước khi là phun trào lực lượng hiện tại t i u là hấp thu lực lượng lập tức vừa mới va chạm vào tinh thần ý thức lập tức bị một cỗ đáng sợ hấp lực bao phủ loại cảm giác này quá kinh khủng cả người không khỏi chính mình linh hồn bị lực lượng cường đại theo trong cơ thể rút lấy đi ra đây là một loại khó có thể tưởng tượng đại khủng bố căn cứ y hi tiên vương t h u y ế t pháp cái này là linh hồn xuất khiếu bình thường chỉ có kim đan kỳ mới có thể tiến hành bằng không mà nói linh hồn không có bất kỳ lực phòng ngự rất dễ dàng tiêu tán chỉ có luyện được kim đan linh hồn có kim đan chi lực bảo hộ mới có thể ly thể sinh tồn diệp phong đ ừ n g nói luyện được kim đan liền trúc cơ đều không có hoàn thành còn ở vào luyện khí sơ kỳ tu vi cực kỳ thấp kém cho nên linh hồn của hắn phi thường không ổn định căn bản không ngăn cản được ô lực lượng này không chỉ có là tinh thần ý thức liền linh hồn cũng bị trực tiếp chịu đi ra ngoài cái này không là hắn lực lượng của mình mà là ngoại lực lôi kéo trong chốc lát diệp phong linh hồn ý thức đã cùng thân thể đã mất đi liên hệ hắn cảm giác mình bị một cố lực lượng đáng sợ lôi kéo tiến nhập một cái muôn nghìn việc hệ trọng trong lĩnh vực rất kỳ quái cái này lĩnh vực cũng không có đối với linh hồn của hắn tạo thành cái gì tổn thương nhưng thật giống như muốn dung hợp mất cái này linh hồn cũng không phải tiến nhập thời không trong thông đạo lối đi kia tại trong tích tắc cũng đã biến mất diệp phong hiện tại tiến nhập thế giới bổn nguyên bên trong cái này là địa cầu chỗ ở thế giới bổn nguyên chỗ thế giới bổn nguyên kinh khủng nhất địa phương tự la có thể nói thí dụ như bạch liên thông qua thời không thông đạo cũng bị đáng sợ đồng hóa chi lực ảnh hưởng thánh ngựa ý thức lâm vào ngủ say sinh ra đời mới ý thức cũng ngay tại lúc này bạch liên hiện tại bạch liên đại biểu là địa cầu b u ồ n nguyên thành ảnh l í n ra tại ý nào đó đi lên nói bạch liên kỳ thật coi như là bản thổ chi nhân cường đại như thế đồng hóa chi lực d i ệ p phong nhỏ yếu ý thức tiến vào trong đó trong thời gian ngắn giống như muốn bị tiêu hóa mất mất đi mình trở thành b u ồ n nguyên một bộ phận kỳ thật người tại sau khi chết linh hồn tiêu tán tự là dung nhập đột nhiên thế giới bổn nguyên bên trong diễm phong hiện tại cơ hồn nhập đồng hóa tự triệt để bụi quý bụi đất về với đất triệt để ở cái thế giới này biến mất bất quá diệp phong sớm c o i chuẩn bị linh hồn của hắn ý thức đột nhiên khét động đọc lên một đoạn kỳ quái chú ngữ đây là luyện giới ba chú bên trong nhân hồn chú về phần mặt k h á c l ư ỡ n g chú một là thiên đạo chú hai là địa ngục chú bất quá ba loại luyện giới chú tất cả không có cùng nhân hồn chú đại biểu chính là huyết đ ụ c sinh linh thiên đạo chú đại biểu chính là năng lượng linh thể mà địa ngục chú đại biểu chính là vật giới dị thể nói cách khác một ít rất đặc thù n a m thạch đánh mạng kim loại đánh mạng hài cốt đánh mạng các loại cái này ba loại sinh mạng thể đại biểu trong thiên đ i a ba loại tánh mạng loại hình không chỉ có là tại dị giới. coi như là ở địa cầu cái này phương thế giới căn cứ phương diện này định nghĩa cũng có loại này phương pháp nếu như khoa học kỹ thuật văn minh phát triển đến nhất định cấp độ như vậy sinh ra đ ờ i máy móc t á n h mạng cũng là rất có thể cái này đại biểu vật giới dị thể kèm theo nhân hồn chú độc lên diệ phong p cảm giác được vốn là muốn đồng hóa linh hồn thoang cái vững chắc nhân hồn chú chính là kích phát huyết nhục sinh mệnh c h i hỏa thần bí chú pháp nếu như không có, có sinh mệnh c h i hỏa che chở linh hồn của hắn lập tức cũng sẽ bị đồng hóa mất coi như là như thế nhân hồn chú cũng chỉ là hơi chút duy trì một lát diệ phong cũng cảm giác sinh mệnh chi hòa bắt đầu hưng ư ợ c rồi tớt cầu vẽ tháng cầu phiếu đề cử. chưa xong còn tiếp chương sáu trăm mười lăm chương sáu trăm mười lăm kích hoạt sinh mệnh tri hỏa bắt đầu suy yếu diệp phong bất vi sở động y hì hi tiên vương đã từng nói qua sinh mệnh tri hỏa là có hạn chỉ cần không phải tiên nhân một gốc ở thế giới bổn nguyên trước mặt cường thịnh trở lại sinh mệnh tri hỏa đều có khô héo dập tắt một khắc cho nên sinh mệnh tri hỏa chỉ là ngăn cản thế giới bổn nguyên đồng hóa khúc nhạc dạo mà thôi sinh mệnh tri hỏa có hạn linh hồn tri hỏa mới là vô hạn linh hồn đến từ chính bổn nguyên cũng trở về quy về bổn nguyên nếu như có thể nhen nhóm linh hồn tri hỏa là có thể chính thức bảo hộ linh hồn sẽ không bị thế giới b u ồ n nguyên đồng hóa mất diệp phong trong nội tâm hồi tưởng đến y hi tiên vương đã từng nói qua có thể hay không nhen nhóm linh hồn tri hỏa đây mới là mấu chốt bằng không mà nói cũng chỉ có bị đồng hóa khả năng diệp phong hiện tại mới luyện khí cấp độ sinh mệnh tri hỏa cũng không được cũng duy trì không được bao lâu theo sinh mệnh tri hỏa dần dần ảm đạm diệp phong cảm giác được chính mình tự hồ tùy thời đều bị đồng hóa liền tư duy ý thức đều có điểm mơ hồ cảm giác thật sự hào k h ô n a hắn cảm giác tư duy đều lười được vận chuyển muốn triệt để ngủ đi qua không muốn không làm không n i ệ m không ước không bi không khổ không cách nào vô tư vô tình không có ý tinh thần ý thức của hắn thậm chí linh hồn tựa hồ muốn triệt để không trắng đi đây là nguy hiểm nhất một khi sống không qua đi như vậy t i ự u hết thể thành k h ô n g tan thành mây khói nếu như có thể mượn cơ hội này kích hoạt ra linh hồn chi h ỏ a như vậy t i ự u có thành công hy vọng bất quá linh hồn chi h ỏ a là phi thường khó có thể kích phát bình thường chỉ có đạt tới kim đăng kỳ mới có thể kích hoạt đi ra hiện tại diệp phong bảo vệ chặt linh đài một điểm thanh minh cố gắng suy nghĩ đi hồi ức thật giống như người sắp tử vong thời điểm sẽ xuất hiện nhớ lại nhớ lại rất nhiều qua lại sự tính bất quá đó là bị động nhớ lại diệp phong đây là chủ động nhớ lại hắn muốn thông qua loại biện pháp này để ngăn cản thế giới b u ồ n nguyên đồng hóa chỉ cần có ý niệm trong đầu có nhớ lại có tư duy có ý thức như vậy đ ạ i biểu mình vẫn tồn tại tốt mơ hồ tựa hồ rất nhiều trí nhớ đều quên diệp phong cảm giác mình giống như thiếu rất nhiều này nọ người nhà b ằ n g hữu những trí nhớ này giống như cách hắn đi xa ta là ai hắn thậm chí đều nhanh quên chính mình là ai chính mình vì sao mà sống lấy chính mình muốn làm gì hắn triệt để mê mang trong lúc đó trong tâm linh đ ỗ n g nhiên hiện ra một đoá bạch liên ngay từ đầu rất đần độn cũng rất nhanh trở lên rõ ràng đây là cái gì diệp phong trong lòng rất là mê man luôn. luôn loại cảm giác quen thuộc lại nhớ không nổi đây là cái gì tại nơi nào b à i kiến phải cái kia bạch liên dần dần biến thành một đạo nhân ảnh thời điểm diệp phong toàn thân chấn động rốt c ụ c nghĩ tới bạch liên là bạch liên hắn rơi lệ đầy mặt hắn rốt c ụ c hồi tưởng rất nhiều này nọ cũng vừa lúc đó vốn là diệp phong cơ hồ muốn triệt để trầm luân thời điểm linh hồn chung quanh đột nhiên sinh ra đời quang mang nhàn nhạt, nhạt cái kia là linh hồn chi h ỏ a tại đây linh hồn chi h ỏ a che t r ở xuống thế giới bổn nguyên đồng hóa rốt cuộc không có tác dụng không nghĩ tới cuối cùng ta có thể đủ kích hoạt ra linh hồn chi họa dĩ nhiên là nguyên nhân bạch liên nguyên nhân diệp phong trong nội tâm rất là cảm quên mọi chuyện cần thiết nhưng vẫn là để lại bạch liên lạc lớn cuối cùng nhất tô tỉnh lại vũ trụ trong căn cứ bạch liên khoanh chân mà ngồi sắp mặt tái nhận quanh thân có nhàn nhạt bạch quang l ợ a lờ l o a n g thoáng tựa hồ muốn hóa thành một đoá bạch liên một cái thanh n â m lạnh lùng theo trong miệng của nàng phát ra tới ngươi không phải cho tới nay thậm chí nghĩ đối kháng bản thánh nữ ư vì cái này phạm nhân ngươi vờ ơ y mà cam lòng bông tha cho một nửa chân linh chỉ vì cứu hắn chẳng lẽ ngươi không biết đã mất đi một nửa chân linh ngươi triệt để đã mất đi đối kháng tư cách của ta bản thánh nữ hiện tại có thể đem ngươi dung hợp mất đây là cái kia c h e giấu ngủ say tại bạch liên trong cơ thể thánh n ữ ý thức nàng vờ ơ y mà đã lần nữa thức tỉnh thanh âm của nàng tràn đầy tức giận tuy nhiên là bạch liên đã mất đi chân linh đem chân linh đã đánh vào diệp phong trong cơ thể chỉ vì diệp phong ở thế giới bổn nguyên đồng hóa trầm luật xuống có thể một lần nữa thức tỉnh nhen nhóm linh hồn c h i hỏa nhưng là đối với nàng cũng đồng dạng là không ai tổn thất lớn dù sao đối với nàng mà nói nàng cùng bạch liên là nhất thể bạch liên một nửa chân linh kỳ thật cũng là nàng một bộ phận cái này là lựa chọn của ta về phần ngươi có thể hay không đem ta dung hợp mất cái kia cũng không trọng yếu nếu như ngươi nghĩ dung hợp ta chỉ sợ đã sớm dung hợp đã mất đi một nửa chân linh ta cũng không phải là nguyên vẹn được rồi coi như là dung hợp ta đối với thánh nữ ngươi tới nói cũng là bất hoàn mỹ ngươi chắc chắn sẽ không làm như vậy đối ngươi như vậy hết thể t i ể u không có ý nghĩa bạch liên tỉnh táo phải nói tuy nhiên là cùng một thanh âm bất quá so về thánh nữ ngữ khí bạch liên thanh âm t i ể u lộ ra nhân tính hóa rất nhiều tràn đầy một loại cảm xúc một loại huyết nhục cảm giác bạch liên ngươi ngược lại là giỏi tính toán bất quá cho rằng đem chân linh chuyển rời đến này cái phàm trong cơ thể con người ta tựu không làm gì được ngươi coi như là hắn đã luyện hóa được thế giới bổn nguyên thì như thế nào tại bản thánh nữ trước mặt cái này chính là một cái cấp thấp thế giới thật sự quá yếu thánh nữ cười lạnh một tiếng ta biết rõ cho nên ngươi mới cho ta phát triển thời gian thậm chí ngươi nhất định sẽ giúp ta khôi phục hiện tại thương thế bạch liên cười nói bạch liên ngươi thật sự là càng ngày càng lại để cho bản thánh nữ kinh hỷ rồi có lẽ bản thánh nữ có thể không siêu thoát thật đúng là muốn xem ngươi tốt rồi ngươi cũng có thể thả lòng trong lòng rồi cái kêu phàm nhân sống sót thánh nữ nhàn nhạt nói ra cuối cùng thánh nữ thanh âm không còn có xuất hiện tựa hồ lần nữa lâm vào trong lúc ngủ say bạch liên mở mắt mang trên mặt nhàn nhạt mừng rỡ tuy nhiên như trước tái nhật lại làm cho nàng treo lên tâm rốt cục rơi xuống đối với nàng mà nói diệp phong t ự u là hết thảy đã không có diệp phong nàng cũng sẽ không có sống sót động lực vì thế nàng có thể mạo hiểm phân liệt chính mình chân linh lấy chân linh tiến vào diệp phong trong linh hồn tại diệp phong linh hồn cuối cùng c h ầ m luân thời khắc lấy chân linh chi lực một lần nữa kích p hoạt lên linh hồn chi họa tuy nhiên cái này đối với nàng tổn thương rất lớn lại hết thảy là đáng giá hơn nữa nàng còn mượn cơ hội này thăm dò thành n ữ nghiệm chứng chính mình trước kia có chút phán đoán tuy nhiên cái này hiểm bước lên được rất lớn bất quá vì diệp phong c á ca coi như là như vậy tan thành mấy khói nàng cũng không quan tâm hơn nữa một nửa chân linh s ắ p nhập vào diệp phong trong linh hồn coi như là chính mình biến mất cũng có thể cùng diệp phong k a ca tuy hai mà một vĩnh viễn không tương quên như vậy cũng t i u đầy đủ diệp phong k a ca ta có thể đủ làm đã làm kế tiếp phải nhờ vào ngươi rồi ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công bạch liên nhìn qua xa xa thì thào tự nói kích hoạt lên linh hồn tri hỏa chỉ là đã lấy được ở thế giới bổn nguyên đồng hóa ra đời tổn tư cách mà thôi muốn luyện hóa thế giới bổn nguyên vẫn chỉ là bắt đầu về phần có thể hay không thành công hay vẫn là một cái không biết bao nhiều hơn nữa cơ hội chỉ có một lần một khi lần này không được Về sau sẽ không chương ó y bạch l sáu trăm t tình vọng một h thành công. Nói mươi như, như là t sáu n chương sáu trăm một mươi sáu thành công muôn nghìn việc hệ trọng thế giới bổn nguyên bên trong tại linh hồn chi hỏa che trở xuống diệp phong linh hồn ở thế giới bổn nguyên đồng hóa phía dưới có thể hảo hảo còn sống sót thật sự là khó a chỉ là kích hoạt linh hồn chi hỏa thiếu chút nữa để cho ta chết mất c h ắ c không được ý ý hi tiên vương nói kích hoạt linh hồn chi hỏa là nguy hiểm nhất một bước cũng là mấu chốt nhất diệp phong trong nội tâm cảm khái kích hoạt linh hồn chi hỏa chỉ là đã lấy được luyện hóa thế giới bổn nguyên tư cách mà thôi tương đương với làm ộ t chương và o bản c u ố n thân ở thế giới bổn nguyên ở bên trong diệp phong giác quan phi thường kỳ quái không có phương vị không có không gian đều là muôn nghìn việc hệ trọng thế giới kế tiếp tự là luyện hóa thế giới bổn nguyên căn cứ ý phải tìm được thế giới bổn nguyên tri tâm giống như là người tri tâm tạng thế giới bổn nguyên vận chuyển đều cần nhờ bổn nguyên tri tâm tới thực hiện d i ệ p phong trong nội tâm bản tư lấy như thế nào tìm kiếm thế giới bổn nguyên tri tâm cái này cũng không khó khăn nếu như có thể đạt được thế giới bổn nguyên tán thành như vậy bổn nguyên tri tâm tự nhiên mà nói sẽ bày biện ra đến bằng không mà nói người vĩnh viễn đều không thể tìm được căn cứ y h i tiên vương thuyết pháp những tuân theo kia thiên địa số mệnh mà sinh tồn tại trời sinh cựu có thể có được thế giới bổn nguyên tán thành tìm được bổn nguyên tri tâm phi thường nhẹ nhõm kỳ thật i h i tiên vương cự la loại này tồn tại tuy nhiên hắn theo nhỏ y không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn nhưng lại có đại khí vận đại cơ duyên tổng có thể biến nguy thành an khắp nơi chiếm cư tiên cơ coi như là tại luyện hóa thế giới b u ồ n nguyên thời điểm cũng có thể h i ể m tử nhưng vẫn còn sống cuối cùng thành công không biết ta có hay không như vậy số mệnh diệp phong trong nội tâm thầm nghĩ theo lý thuyết hắn tại đây trên địa cầu tuyệt đối là vận khí cực người tốt ai có thể đủ như hắn như vậy có thể có được dị giới thời không thông đạo đúng là cái này thì không thông đạo lại để cho hắn nhất phi trung tiên theo một người bình thường trưởng thành đến hiện tại chỉ sợ toàn bộ thế giới không ai có thể so ra mà vượt cái này là số mệnh cái này là cơ duyên ai cũng ngăn không được cho nên y, y hi tiên vương mới muốn cho hắn luyện hóa thế giới bổn nguyên lấy diệp phong số mệnh cùng cơ duyên hy vọng còn là phi thường đại cái này không diệp phong vốn đều nhanh muốn thất bại liền linh hồn c h i hỏa đều không thể kích hoạt đã có bạch liên lấy chân linh chi lực chợ hắn rút một tay chỉ là diệp phong không biết mà thôi cái này là vận khí sẽ để cho bên cạnh hắn có bạch liên người như vậy đây này không có hưởng phí liên hắn cũng sớm đã thất bại mà bạch liên lại là thông qua thời không trong thông r o n g t đạo tới diệp phong linh hồn tại muôn nghìn việc hệ trọng thế giới bổn nguyên tri tâm tồn tại đây là không có bất kỳ kỹ x ả o đáng nói dựa vào chính là vận khí bởi vì thế giới b u ồ n nguyên không muốn bị ngươi luyện hóa ngươi căn bản đừng muốn tìm đến trừ phi ngươi thực lực cường đại tới trình độ nhất định bất quá thực lực mạnh muốn luyện hóa thế giới b u ồ n nguyên cũng chịu không khả năng đột nhiên phía trước một đạo kỳ dị tinh mang lập lòe giống như một miếng tinh t o à n bình thường tản mát ra kỳ dị ánh sáng chói lọi coi như là tại muôn nghìn việc hệ trọng thế giới b u ồ n nguyên ở bên trong cái này tinh mang cũng dị thường dễ làm người khác chú ý về thế giới bổn nguyên tri tâm nhiều mặt thần thái ngàn vạn căn bản không có đặc điểm bất quá ở thế giới b u ồ n nguyên bên trong chỉ cần là khác hẳn với thái độ bình thường như vậy t i ể u nhất định là thế giới b u ồ n nguyên tri tâm chứng kiến cái này t i n h toàn thế giới b u ồ n nguyên tri tâm diệp phong cũng là hơi s ứ n g sở không nghĩ tới thế giới b u ồ n nguyên tri tâm dễ dàng như vậy đã bị tìm được xem ra chính mình thật đúng là thiên mệnh tri nhân a diệp phong trong nội tâm ám thoải mái cái này nếu đặt ở lạc trong tiểu thuyết t i ể u là thiên mệnh nhân vật chính a diệp phong linh hồn đi tới cái kia tinh t o à n thế giới chi tâm trước mặt cái này tinh t o à n không biết có bao nhiêu mặt cắt cực kỳ sáng chói rực rỡ tươi đẹp loáng thoáng diệp phong có thể chứng kiến cái kia đoạn trên mặt có vô số hình ảnh tạo ra đó là phát sinh ở địa cầu không gian vô số sự tình đều ghi chép tại đây tinh t o à n phía trên thế giới b u ồ n nguyên chi tâm giống như là lẫn nhau liên bên trên trung ương sệ vợ có thể xử lý vô số sự vụ đã luyện hóa được thế giới b u ồ n nguyên chi tâm、tiêu. tương đương với nắm giữ cái này đài sệ vợ diệp phong ý niệm khẽ động tinh thần ý thức hướng phía tinh toản thế giới bổn nguyên chi tâm diễn sinh mà đi trong chốc、lát. hắn cũng cảm giác được tiến nhập một cái vô số số liệu tin tức thế giới mỗi thời mỗi khác đều có hàng tỷ tin tức tại diễn biến tại tạo ra đồng thời cũng có chứa đựng vô số tin tưởng đây đều là đi qua thậm chí còn diệp phong cảm giác được tựa hồ còn có tương lai tin tức cũng xuất hiện mánh khỏe chỉ là loại tin tức này rất mơ hồ tựa hồ tùy thời đều sẽ phát sinh cải biến đi qua không thể cải biến hiện tại chính đang tiến hành tương lai có thể cải biến thật sự là kỳ diệu a cái này là đã luyện hóa được thế giới bổn nguyên chi tâm kỳ lại chỗ diệp phong trong nội tâm sợ hai thán phục vạn phần ở trước mặt của hắn địa cầu thế giới thật giống như thành một máy tính sở hữu đi qua phát sinh qua hiện tại phát sinh đ ề u ghi chép tại thế giới này b u ồ n nguyên trong lòng hắn muốn xem xét là có thể đọc qua xem xét bởi vì diệp phong tinh thần ý thức cấp độ quá thấp chỉ có thể đủ tiếp thụ tin tức số liệu cũng không nhiều cho nên hắn muốn giải nguyên vẹn địa cầu căn bản không có khả năng coi như là địa cầu trong nháy mắt tạo ra số liệu tiêu cực lớn đến cực điểm có thể lập tức chống đỡ bạo diệp phong ý thức linh hồn chớ nói chi là địa cầu lịch sử đã có vài chục cước năm như vậy ẩn chứa tin tức số liệu có khổng lồ cỡ nào bất quá diệp phong cũng không thèm để ý hắn cũng không cần nắm giữ toàn bộ số liệu dù sao chỉ cần hắn gợi ý là có thể tìm đ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi trách không được đã luyện hóa được thế giới bổn nguyên là có thể tạo thành khó có thể tưởng tượng tikkot thậm chí tương lai có được tiên vương có tư thế cái này bổn nguyên thế nhưng mà một cái thế giới sống điện tử ta diệp phong trong nội tâm cảm khái không thôi hắn cảm thấy đây hết thể đều đăng giá thật sự quá giá trị hiện tại hắn coi như là không có thời không thông đạo trợ r ú t hắn có thể có được phật khởi tư bản cho ta tìm đọc về thời không thông đạo số liệu tin tức diệp phong ý niệm k h ẽ động bắt đầu câu thông thế giới bổn nguyên t r í tâm tìm đọc tương quan số liệu rất nhanh phương diện này số liệu cũng đã xuất hiện phi thường khổng lộ bất quá diệp phong chỉ nhìn hết thệ có giá trị về thời không thông đạo tin tức phi thường kỹ cảng thậm chí có lấy đặc biệt thế giới lý giải nếu như nói một cái thế giới tương đương với một cái ạ d ễ nệ bật lạc cái này lạc có chỉ mới có đích quy tắc vận hành nói như vậy là vô cùng an toàn không sẽ phải chịu ngoại giới q u á y nhiễu bất quá một cái lạc không có khả năng vĩnh viễn đều là không có sơ hở không có lỗ tổng h n g t hội cho hacker thời cơ lợi dụng bọn hắn hội tìm kiếm nghị cách tìm kiếm lỗ thủng tiến hành công kích xâm lấn cái này thì không thông đạo tiêu t h u về một cái lỗ thủng thậm chí chỗ sơ hở này không cách nào tu bủ thường cách một đoạn thời sẽ buộc phát một lần hơn nữa theo buộc phát số lần càng nhiều chỗ sơ hở này đối với hệ thống tổn thương càng lúc càng lớn cuối cùng có thể sẽ khiến cho hệ thống sụp đổ hiện ở thế giới bổn nguyên cũng l à như thế không nghĩ tới sẽ là như vậy một sự việc diệp phong trong nội tâm sợ hai thán g phục không thôi bởi vì dị giới không gian cấp độ rất cao giống như là một cái cao t ầ n g thứ lạc xâm lấn một cái cấp thấp lạc tự nhiên là không có chống lại chi lực nghĩ như thế nào phá hư t i ể u như thế nào phá hư tờ s cầu vé thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương sáu trăm mười bảy chương sáu trăm mười bảy tìm đọc không biết có thể không thông qua thời không thông đạo theo dị giới lấy được được chỗ tốt diệp phong trong nội tâm thầm nghĩ tuy nhiên y hi tiên vương đã từng nói qua rồi bất quá cũng không biết có thể không áp dụng ở địa cầu không gian nếu như có thể mà nói tốt như vậy chỗ t i u lớn hơn gần cây dựa vào sinh lợi linh trùng cải tạo hiệu suất quá thấp về phần thông qua thời không thông đạo theo dị giới đưa vào một ít cánh mạn g chi bùn trờ i này nọ cũng không thể mang đến quá lớn cải biến nghĩ tới đây d i ệ p phong bắt đầu tìm đọc tương quan số liệu thế giới bùn nguyên chi tâm chỉ có thể thu thập số liệu lại không thể diễn biến vượt qua quy tắc phạm vi bên ngoài này nọ tự giống với là không có sáng tạo tính chỉ có thể ở quy tắc trong phạm vi tiến hành đây là thế giới bổn nguyên bị động t i n h cái này cùng trí tuệ nhân tạo chương trình đồng dạng chỉ có thể ở người sáng tạo quy tắc ở trong tiến hành một khi đã vượt qua cái này giới hạn như vậy sẽ xuất hiện tạp máy bay hiện tượng hiện tại diệp phong đã luyện hóa được thế giới bổn nguyên tự có được cải biến đây hết thể năng lực nếu như có thể lợi dụng thế giới bổn nguyên chi tâm cường đại tính toán năng lực đối với chưa định mục tiêu tiến hành tính toán mô phỏng diễn biến có lẽ có thể có được kinh người thành công thế giới bổn nguyên chi tâm tính toán năng lực so về cái gọi là siêu cấp máy vi tính cường đại rồi vô số lần coi như là cái tiêu cường đại đến cực điểm a t l a n t i s văn minh ở thế giới bổn nguyên tri tâm trước mặt đó cũng là cạn bã căn cứ diễn biến nếu như tại thời không thông đạo mở ra trong lúc dị giới năng lượng hội theo thông đạo xâm nhập mà vào loại này năng lượng sẽ đối với bản thế giới tạo thành cực lớn ảnh hưởng căn cứ thế giới quy tắc đem sẽ tự động loại bỏ rất nhanh thế giới bổn nguyên tri tâm mà bắt đầu vận chuyển diễn biến trong chớp mắt thời gian tựu i đã nhận được kết luận có thể không đình trệ loại bỏ quy tắc hấp thu dị giới năng lượng d i ệ p phong lại tiếp tục tìm đọc căn cứ diễn biến một khi đình chỉ loại bỏ thế giới quy tắc đem sẽ phải chịu cực lớn trùng kích không cách nào ngăn cản sẽ bị dị giới năng lượng đồng hóa sinh ra không cách nào n ị c h chuyển ảnh hưởng năng lượng mất nhất định thế giới sẽ lâm vào sụp đổ bên trong chứng kiến thế giới b u ồ n nguyên chi tâm phản hồi ra kết luận diệp phong trong nội tâm chấn động không nghĩ tới sẽ có loại này hậu quả bất quá hắn có chút kỳ quái vì cái gì sinh lợi linh chúng sinh ra linh khí sẽ không đối với thế giới tạo thành phá hư đây này hắn vội vàng tìm đọc thế mới biết tuy nhiên sinh lợi linh thực cũng sinh ra linh khí như chưa tuân theo năng lượng thủ hàng nguyên tắc cái này linh khí là do hấp thu ánh mặt trời chuyển hóa m à thành cái này là thế giới quy tắc trong phạm vi nếu thế giới quy tắc phải tuân theo năng lượng thủ hàng nguyên tắc như vậy thông qua thời không thông đạo đi vào địa cầu những cánh mạng kia chi bùn thậm chí bạch liên cũng không phải địa cầu c h i vật tại sao không có phá hư năng lượng thủ hàng nguyên tắc dù sao vật chất cùng năng lượng là có thể lẫn nhau chuyển hóa diệp phong trong nội tâm kẽ h động lại có mới nghi vấn bất quá có thế giới bổn nguyên tri tâm diệp phong có thể tùy thời tìm đọc tùy thời nghiệm chứng tùy thời diễn biến cực kỳ n h ạ y nhõm giống như là đã có một cái siêu cấp tùy thân trí nào thế giới bổn nguyên tri tâm đáp án rất đơn giản chỉ cần không phải phá hư thế giới bổn nguyên quy tắc vật chất năng lượng cũng sẽ không có vấn đề những thông qua kia thời không thông đạo tới này nọ đều bị thế giới quy tắc lực lượng tiêu trừ linh khí năng lượng là một cái thế giới trụ cột tại dị giới linh khí tự là năng lượng tập hợp ẩn chứa vô số chủng loại hình năng lượng. đây là dị giới quy tắc thể hiện nhưng là ở địa cầu không gian năng lượng lại không giống với tuy nhiên cũng sinh ra linh khí lại tuân theo là địa cầu quy tắc cho nên nhìn như đều là linh khí dị giới linh khí cùng địa cầu linh khí tại quy tắc mặt bên trên là hoàn toàn bất đồng thì ra là thế xem ra muốn mượn dị giới linh khí cái này là không thể nào diệp phong trong nội tâm thẩm nghĩ dị giới năng lượng ẩ n chứa dị giới quy tắc một khi tiến vào địa cầu không gian sẽ đối với địa cầu sinh ra ảnh hưởng cái này là địa cầu chỗ không gian thế giới bổn nguyên chỗ bài xích coi như là diệ phong cũng không cách nào sửa chữa diệ phong nhìn như đã luyện hóa được thế giới bổn nguyên trên thực tế cũng chỉ là đã nhận được một loại quyền hạn mà thôi về phần chính thức nắm giữ thế giới bồn nguyên lại là không thể nào bất quá diệp phong nghĩ lại nếu không thể mượn dị giới linh khí như vậy dị giới này n ó cũng có thể à, chỉ cần đem những vật này bên trong linh khí loại bỏ mất là được hắn lại bắt đầu tìm đọc đứng dậy à, muốn biết có thể không thông qua thời không thông đạo tiến vào dị giới bên trong lấy được kết quả lại để cho diệp phong rất là thất vọng cái này phi thường khó khăn lưỡng cái thế giới giống như là hai cái áp lực bất đồng phong kín vật chứa một khi hai cái vật chứa tầm đó dùng ống dẫn đối liền như vậy áp lực cao trong thùng chất lỏng chạy vào áp lực thấp trong thùng phi thường dễ dàng nhưng l ạ i áp lực thấp trong thùng chất lỏng muốn đi vào áp lực cao trong thùng t i ể u phi thường khó khăn cái này lượng giới thời không thông đạo cũng giống như vậy vì cái gì theo tầng thấp thế giới phi thăng cao tầng thứ thế giới thật là khó khăn vô cùng phải có được vượt mức quy định lực lượng mới có thể chống lại vẻ này đáng sợ áp lực t r ê n l ệ n h ngược dòng mà lên cưỡng ép phi thăng cựu là như thế đương nhiên khó là khó cũng không phải là không được điều động thế giới bổn nguyên t r i lực vẫn có thể đủ thông qua thời không thông đạo đem d i ệ p phong đưa vào dị giới bất quá đưa vào về sau diệm phong muốn phản hồi tự muôn vàn khó khăn rồi trừ phi hắn tìm được dị giới đặc thù thời không thông đạo cửa và o muốn lợi dụng thế giới bổn nguyên lực lượng một lần nữa tiếp dẫn trở về căn bản không có khả năng dù sao địa cầu thế giới cấp độ quá thấp căn bản không có khả năng đem lực lượng thẩm thấu đến dị giới thời không thậm chí liên tiếp sợ đều làm không được diệp phong trong nội tâm thẩm nghĩ xem ra còn phải hỏi tham y hi tiên vương mới được nghĩ tới đây diệp phong không biết mình ở thế giới bổn nguyên bên trong dừng lại bao lâu nếu như thời gian quá dài nhục thể của hắn sẽ xuất hiện tổ thương lúc này ý niệm khẽ động đột nhiên linh hồn đã đi ra thế giới b ù n nguyên trở về trong thân thể sắt lá trong phòng diệp phong thân thể vô cùng bẩn trên người có đại lượng cho bụi bất quá vốn là tràn đầy trong phòng tánh mạng c h i bùn đã bị thanh lý mất hẳn là tiểu ti tuyến làm hắn đã sớm đã thông báo tiểu ti tuyến hắn mở mắt t h ở phao một cái có loại trùng sinh cảm giác thiếu chút nữa t u sống không được tới hắn cẩn thận cảm thụ một c ố vờ ơ y mà cùng thế giới b ù n nguyên có rất y ê u ớt liên hệ hắn tựa hồ có thể tùy thời cùng thế giới b ù n nguyên câu thông hô thật sự là quá kỳ diệu rồi không nghĩ tới ta vờ ơ y mà thật sự có thể cùng thế giới bồn nguyên câu thông diệ phong trong nội tâm thầm than không thôi quan trọng nhất hắn cảm giác được linh hồn của mình ý thức tựa hồ trở nên cường đại hơn nhiều có loại rất an tâm cảm giác hắn biết rõ đây là kích hoạt lên linh hồn c h i hỏa nguyên nhân hiện tại hắn coi như là thân thể tử vong rồi linh hồn tại trong thời gian ngắn cũng sẽ không tiêu tán chỉ cần linh hồn c h i hỏa không có d ố p t á c như vậy linh hồn là có thể một mực hàng tồn xuống dưới tại dị giới thân thể chết rồi cũng không có nghĩa là lấy tử vong hiện tại d i ệ p phong cũng đã có được năng lực như vậy đột nhiên hắn ý niệm k h ẽ động tinh thần ý thức tiến nhập hồn niệm trong không gian hắn còn muốn hỏi y hi tiên vương một sự tỉnh tuy nhiên thế giới bổn nguyên tri tâm cho ra đáp án dĩ nhiên là không được, nhưng là Hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. chương ế giới b u sáu trăm mười tám chương sáu trăm mười tám không linh hồn niệm thế giới diệp phong tinh thần ý thức gặp được yghi tiên vương tiên vương dị giới linh khi không thể tiến vào cái thế giới này ngài có thể có biện pháp nào diệp phong trực tiếp phải được dò hỏi từng cái thế giới đều có đặc biệt năng lượng quy tắc khắc sâu một khi dẫn vào quá nhiều từ bên ngoài đến năng lượng sẽ tạo thành ảnh hưởng một khi ngoại giới cấp độ rất cao t i ể u sẽ cải biến cái này phương thế giới quy tắc ý lý hi tiên vương nói ra chẳng lẽ cựu không có cách nào sao diệp phong hỏi biện pháp là có tuy nhiên ngươi bây giờ đã nhận được thế giới bổn nguyên tri tâm quyền h ạ lại không có chính thức luyện hóa thành là chân chính thế giới tri chủ đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình bất quá nếu như có thể đem hồn niệm không gian cùng sự thật thế giới hợp hai là một lấy hồn niệm không gian tới ảnh hưởng sự thật là có thể dần dần cải biến thế giới cơ bản quy tắc đây là một cái thay đổi một cách vô tri vô g i á c quá trình đến lúc đó ngươi có thể cải biến thế giới quy tắc coi như là hấp thu dị giới năng lượng cũng cũng không phải không được chỉ cần không cao hơn cái này phương thế giới thừa nhận cực hạn là được y li hi tiên vương nói ra nói như vậy bây giờ là không được d i ệ p phong có chút thất vọng nói kỳ thật đối với ngươi mà nói đã lấy được quyền hạn bản thân chính là một cái ưu thế thật lớn tuy nhiên trước kia ngươi có thể có được thời không trong thông đạo p h o n trào dị giới tri vật nhưng lại có thật lớn hạn chế hơn nữa thời không thông đạo tồn tại sẽ đối với thế giới quy tắc tạo thành t ồ n hại nhưng là ngươi bây giờ hoàn toàn có thể chủ động dẫn đạo hóa giải loại này t ồ n hại nhưng lại có thể chủ động theo dị giới lấy được được chỗ tốt nói thí dụ như tiến hành vượt qua giới giao ý ý ý, ý, ý, ý t i ê n vương nói ra vượt qua giới giao ý diệp phong hơi xức sở vượt qua giới giao ý h ắ n h i ể u bất quá địa cầu có đồ vật gì đó là dị giới cần chỉ sợ không có ý ý, ý t i ê n vương tựa hồ nhìn ra diệp phong nghi cách nói ra từng cái thế giới đều có chỗ đặc biệt tự nhiên mà nói sẽ sinh ra đặc những vật khác thì ra là cái gọi là đặc sản cái này đặc sản tại thế giới khác là không có lợi dụng đặc sản là có thể cùng thế giới khác tiến hành giao ý đặc sản tiên vương làm sao biết trên địa cầu có cái gì đặc sản diệp phong hiếu kỳ hỏi cái này đối với n g ư ơ i mà nói có lẽ không có gì độ khó ngươi có thể tìm đọc thế giới bồn nguyên là có thể biết rõ đương nhiên đặc sản các loại cũng không nhất định là dị giới cần thiết y diệp phong nói ra bất quá các ngươi cái thế giới này có một cái phi thường đặc địa phương khác đủ để cho ngươi cùng dị giới tiến hành vượt qua giới giao ý chỗ đặc biệt gì diệp phong liền vội vàng hỏi nếu y diệp phong nói có vậy thì nhất định là có các ngươi cái thế giới này thuộc về không linh thế giới hết thể tánh mạng vật chất đều không lẫn chứa linh năng cho nên cái thế giới này tánh mạng vật chất đều là đơn thuần nhất không có linh năng quấy nhiêu nói thí dụ như dược liệu tại dị giới dược liệu bản thân ẩn chứa linh khí dược tính cùng linh năng tạo thành dược linh khí do đó khiến cho dược liệu này biến thành linh dược bất quá dược liệu bản thân dược tính lại sẽ bị linh năng quấy nhiêu cho nên tại dị giới không linh dược tài cơ h ộ i là không tồn tại như vậy luyện chế ra dược t ề đang dược dược tính dung hợp hội thụ linh năng quấy nhiêu dung hợp được sẽ không triệt đề cho nên tại dị giới luyện đan luyện dược bước đầu tiên cự là cạo linh, linh năng loại bỏ hơn cao như vậy luyện đan sát xuất thành công cùng phẩm chất mới có thể rất cao rất tốt cho nên tại dị giới không linh dược tài là cực kỳ chân quý Hi tiên vương nói ra diệp phong hơi s ứ n g sở còn có việc này hắn cho tới nay cho rằng linh dược so về dược liệu cao cấp được nhiều lắm lại không nghĩ rằng tại dị giới thuần túy dược liệu vờ ơ y mà càng thêm chân quý chẳng phải là nói lợi dụng không linh dược tài với tư cách đặc sản cùng dị giới tiến hành giao ý hơn nữa hắn còn nghĩ tới một việc lúc trước hắn đem một t r ư ơ n g danh thiếp đưa vào thời không trong thông đạo về sau thì có dị giới chi nhân hồi phục nếu như có thể mượn cơ hội này cùng dị giới chi nhân đặt thành liên hệ tiến hành vượt qua giới giao ý như vậy đạt được dị giới chi vật chẳng phải là dễ dàng nghĩ tới đây diệp phong trong nội tâm kích động lên bởi như vậy địa cầu với hắn mà nói chính là một cái cực lớn bà khố đủ để trèo chống hắn tiến hành vượt qua giới giao ý cũng may mắn dị giới chi nhân không thể tới v ằ n g không mà nói chỉ sợ dị giới chi nhân biết rõ về sau đều sinh ra dòm mong muốn c h i tâm vấn đề này phải hảo hảo bày ra một phen hiện tại hắn đã nhận được thế giới bổn nguyên quyền h ạ cũng là an tâm rất nhiều không có lấy trước như vậy nhiều nỗi lo về sau một hỏi một đáp diệp phong cùng y hi tiên vương lại trò chuyện rất nhiều đã nhận được chính mình cần thiết tin tức về sau diệp phong tinh thần ý thức thỏa mãn được đã đi ra hồn nghiệm không gian diệp phong mở mắt trước tiên mở ra không gian chi môn đi tới vũ trụ trong căn cứ hắn muốn cùng bạch liên chia sẻ thành công vui sướng bất quá hắn chứng kiến bạch liên thời điểm mặt có chút giật mình bạch liên nhìn về phía trên rất suy yếu mặt tái nhuận tuy nhiên nàng kiệt lực che giấu diệp phong vẫn có thể đủ rất rõ ràng được nhìn ra hiện tại bạch liên trước nay chưa có suy yếu bạch liên ngươi làm sao vậy diệp phong liền vội vàng hỏi diệp phong c a c a ta không sao bạch liên lắc đầu ngươi đều như vậy làm sao có thể không có việc gì rót câu chuyện gì đã xảy ra diệp phong tự nhiên không tin bất quá bạch liên căn bản không nói chỉ nói là chính mình không có tổng cảm giác mình tại luyện hóa thế giới bổn nguyên thời điểm bạch liên trên người có lẽ chuyện gì xảy ra trong lòng của hắn khéo động chẳng lẽ là thánh nữ thức tỉnh đối thoại liên nói trên thế giới này có thể xúc phạm tới nàng cơ hồ không có chỉ có trong cơ thể nàng ngủ say thánh nữ ý thức mới là một cái bom hẹn giờ không biết lúc nào sẽ buộc phát diệp phong cũng bất lực chỉ có thể trong nội tâm lo lắng trong lòng của hắn ám thầm hạ quyết tâm nhất định phải hào hào trợ giúp bạch liên không thể để cho nàng lại bị thương tổn đã luyện hóa được thế giới bổn nguyên đối với diệp phong mà nói đã không có cái gì nỗi lo về sau kế hoạch tiếp theo có thể toàn diện khai triển mở rộng trọng yếu nhất chính là toàn bộ tin tức giả thuyết d ù chỉ có như vậy mới có thể có được càng nhiều nữa atlantis văn minh cao đẳng tri thức trợ giúp bạch liên đương nhiên còn một điều cái kia chính là không linh dược tài nếu cái này không linh dược tài sẽ trở thành vượt qua giới giao ý quan hệ nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng theo linh khí cải tạo địa cầu thế giới sẽ hướng phía có linh thế giới chuyển biến một lúc sau các loại tánh mạng vật chất luôn chuyển biến hóa tương lai nhất định cũng sẽ hướng phía dị giới tình huống như vậy chuyển biến chỉ sợ không linh dược tài sẽ càng ngày càng hiếm thấy cho nên phải tại hiện tại là hơn chứa được một ít đương nhiên đây là thật lâu sự tỉnh từ nay về sau ít nhất địa cầu cải tạo không phải trong thời gian n g ắ n có thể làm được còn có một việc diệp phong cảm thấy cũng nên hào h ả o xử lý thoáng một phát cái kia chính là côn luân động tiên mặt khác o l y m p i p thánh địa diệp phong cũng chuẩn bị tìm chút thời giờ tìm một cái đã luyện hóa được thế giới bổn nguyên đã nhận được thế giới bổn nguyên c h i tâm tìm đọc quyền h ạ chỉ cần là trên địa cầu phát sinh qua t i ê u toàn bộ ở thế giới bổn nguyên trong lòng có ghi chép chỉ cần diệp phong muốn tìm đến t i ê u không có tìm không đến rất nhanh diệp phong dễ dàng được tra được olympic thánh địa chỗ trên mặt đất quả nhiên là tại một cái động tiên phúc trong đất này động tiên phúc địa cửa vào tại hy lạp lãnh thổ một nước nội không chỉ như vậy, diệp phong đem Olimp thánh. Địa ủng hộ thương hiệu Việt của thư viện. chương sáu trăm mười chín chương sáu trăm mười chín tự chuyện vũ trụ trong căn cứ diệp phong chính nhắm mắt lại lấy tinh thần ý thức cùng thế giới bổn nguyên t h i tâm câu thông tìm đọc côn luận động thiên sự tỉnh tuy nhiên côn luận động thiên chỉ là một cái tiểu thế giới nhưng vẫn là ở thế giới b u ồ n nguyên quản hạt trong phạm vi cho nên động thiên ở trong chuyện đã xảy ra cũng đều ở thế giới bổn nguyên tri tâm ghi chép bên trong hiện tại côn luân động thiên đối với diệp phong mà nói đã không có bất kỳ bí mật đáng nói không n g tới côn luân động thiên trong đã ẩn tàng một chỉ tiểu ác ma c h ắ c không được mạng đ ẳ n g số ba nói côn luân động thiên phòng ngự xuất hiện vấn đề thì ra là thế diệp phong rất là kinh ngạc không thôi ai nghĩ đến có một đạo vết nước không gian liên thông côn luân động thiên đem một miếng hắc ngọc ma cốt đưa vào côn luân động thiên bên trong cũng may mắn côn luân động thiên trong có một cây linh n ụ c mới giam cầm ở tiểu ác ma bằng không mà nói chỉ sợ côn luân gia tộc thật sự muốn gặp thai h o à n lập đầu ký sinh một cái cường gia luyện kỹ sĩ cái này thai n é n ra tiểu ác ma đến cỡ nào h nhanh g đến bây giờ cựu không không cấp ra đáp án động tiên h phúc địa số lượng lại vẫn không ít t địa diệp phong có chút kinh ngạc trọn m ẹ n còn có mười cái nhiều bất quá những động tiên phúc địa này cũng không thích hợp sinh tồn vô cùng ác liệt đại biểu những động tiên h phúc địa này đã tiến nhập khô kiệt kỳ một cái động tiên h phúc địa không có linh mục tồn tại không thể nghi ngờ t i ể u là vô căn chi m ụ c một lúc sau nhất định sẽ sụp đổ mất căn cứ thế giới bổn nguyên chi tâm kiểm tra tại trước đây thật lâu động tiên phúc địa số lượng thêm nữa chỉ có điều đều tại dài dòng buồn chán trong thời gian dần dần sụp đổ mất bất quá ta có linh chủng hoàn toàn có thể lợi dụng linh chủng đối với những động tiên này tiến hành cải tạo diệp phong trong nội tâm thầm nghĩ đối với diệp phong mà nói động tiên phúc đ ị a tác dụng là phi thường đại đương nhiên những là lúc sau này muốn cân nhắc diệp phong tạm thời không có, có nhiều như vậy tinh lực đi làm cho nghĩ tới đây diệp phong cho m ạ n đảng số ba gửi đi tin tức khiến nó bắt đầu tăng cường đối với côn luân động thiên thẩm thấu đã là diệp phong luyện hóa thế giới bổn nguyên sau ngày hôm sau trong vườn trái cây hứa tình đang tại làm đồ ăn gần đây nàng học được vài món thức ăn cách làm cho nên lúc không có chuyện gì làm thì ưa thích động thủ làm đồ ăn đương nhiên diệp phong biết rõ nàng là cố ý vì chính mình học dù sao những thức ăn này đều là diệp phong thích ăn lão công đồ ăn đã làm xong có thể tới ăn hứa tình mặc trên người tập rể t ó c đ ô n g thanh đ u ô i ngựa nhìn về phía trên khô mát lưu loát nàng hướng phía đang tại dùng máy tính diệp phong hô tới diệp phong đứng dậy đi ra nhìn xem thức ăn đời bản thơm nào ngạt c c hợp rượu. Rượu trải qua lần lượt tinh luyện mã thành ẩn chứa kỳ lạ hương hoa hoa tiểu chủng loại rất nhiều hiện tại đã đã trở thành tỉnh lân r ư ợ u nghiệp một đại đặc hiện tại tỉnh lân diệu nghiệp phát triển tốc độ thật nhanh cũng đã trở thành tỉnh lân tập đoàn kỳ kế tiếp kiếm tiền sản nghiệp tiểu nói cái này một lọ hoa tiểu t i ể u làm một loại hoa hồng rượu không nghĩ tới nhanh như vậy thì có một năm diệp phong cũng là cảm khái nói ra hắn nói không chỉ là hai người quen biết một năm càng có hắn nắm giữ thời không thông đạo cũng có một năm thời gian thời gian không dài với hắn mà nói nhưng lại cải biến vận mệnh một năm một năm trước hắn hay vẫn là một cái không su dính túi tiểu từ nghèo chỉ có thể trông coi vài mẫu vườn trái cây còn không biết tiền đồ ở địa phương nào nhưng còn bây giờ thì sao lại giá trị con người hàn g t ỷ nắm giữ cường ra lực lượng có thể nói hoàn mỹ đúng vậy à lúc trước nếu không phải gặp được ngươi ta đã sớm mất mạng hứa tình trèo trống lấy cái cảm nhìn xem diệp phong giữa hai người liên、luyện. liền từ lần kia cứu mạng bắt đầu cho nên nói nhân d u y ê n này phi thường kỳ diệu nói không chừng lúc nào liền đem hai người liền đã đến cùng một chỗ hai người rất lâu không có như vậy ở c h u n g đã qua hứa tình uống đi một tí rượu l ờ i nói nhiều hơn rất nhiều l ã o công nếu như lúc trước không phải ta chủ động xuất kích chỉ sợ ngươi bây giờ tự là người khác người hứa tình đôi má ừng đỏ nhẹ khẽ cười nói d i ệ u phong cười cười hỏi lần này chúng ta h ó a lại hốt lễ trong nhà người có không nói gì thêm trong khoảng thời gian này hắn đều tại vì luyện hóa thế giới bổn nguyên làm chuẩn bị cho nên sự tỉnh khác đều không có đi quản hiện tại nguy hiểm đi qua hắn tự nhiên muốn biết do chuẩn nhạc phụ nhạc mẫu phản ứng của bọn hắn khá t ố ta t bọn hắn đều không nói gì trực tiếp tự đồng ý chỉ có điều ta những thân thích kia cũng có chút đông muốn tây tưởng ba mẹ ta cũng chỉ có thể thụ chút ít ù y khuất hứa tình cười nói lao công ngươi nói chuẩn bị như thế nào đền bù tổn thất đây này ta còn ý định hai ngày này tự chịu đòn nhận tội rồi ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại là thở dài một hơi diệp phong cười nói ngươi thật đúng là tin a hứa tình trắng rồi diệp phong một ta sẽ không chẳng lẽ nhạc phụ nhạc mẫu bọn hắn chuẩn bị tìm ta phiền thoái diệp phong trăng ở giật mình nói ra kỳ thật hắn sớm đã biết do chuẩn nhạc phụ chuẩn nhạc mẫu phản ứng của bọn hắn dù sao ở thế giới b u ồ n nguyên tri tâm ghi chép lại chỉ cần là phát sinh qua đều có thể tìm được đến cái thế giới này đối với hắn không có bất kỳ bí mật đáng nói lừa gạt ngươi bất quá ngươi chuẩn bị như thế nào cho ta một cái thỏa mãn giải thích hứa tình giống như cười mà không phải cười nói đó là đương nhiên không có vấn đề rồi ta thế nhưng mà sớm liền chuẩn bị tốt diệp phong cười, cười. sau đó nói ta đã phát một bộ tiểu thuyết đến điện tho Ngươi can hảo hảo thuyết o á n g một phát đã biết t đã i rõ ể t h u hứa tình là, là h kinh ngạc nói đây là taggy ngươi nhìn về sau đã biết rõ bất quá sau khi xem tiểu thuyết nội dung có thể chớ nói ra ngoài a diệp phong nháy nháy con mắt nói ra hứa tình càng phát ra nghi ngờ nàng không khỏi mở ra tiểu thuyết nhìn lại diệp phong cái này tiểu thuyết nhân vật chính cũng gọi là diệp phong chẳng lẽ là ngươi hứa tình xem trong chốc lát tự ngẩng đầu nói ra ha ha diệp phong mỉm cười cứ như vậy hứa tình vờ im mà thấy đắm chìm đi vào bộ tiểu thuyết này t i ể u đã viết diệp phong đạt được nắm giữ thời không thông đạo về sau đã phát s i n h sở hữu kinh l có thể nói là hắn một bộ truyện ký đủ viết đầy hơn một trăm vạn chữ cái này hơn một trăm vạn chữ là hắn trong vòng một ngày viết ra đương nhiên lấy hắn viết chữ tốc độ khẳng định không có khả năng nhanh như vậy hắn nhưng lại tiến nhập đọa phương chu hệ thống ở bên trong tại đây hệ thống trong thì có chuyên môn tiểu thuyết thuộc loại bất luận kẻ nào cũng có thể tại đây tiểu thuyết thuộc loại trong đọc tiểu thuyết cũng có thể ghi tiểu thuyết hơn nữa cái này ghi tiểu thuyết không cần dùng tay gõ dùng bàn phím đưa vào trực Thủ đối o ạ n chuyển hóa h t à với hiện h tại diệm phong mà nói hắn nắm giữ lực lượng đủ để không cần lo lắng bất luận cái gì thời không thông đạo các loại bí mật tiết lộ hắn bây giờ là trên địa cầu hoàn toàn xứng đáng ông vừa không nai vừa s cầu vé thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp thoáng một phát t r ư ớ c tiên đọc miễn phí chương sáu trăm hai mươi chương sáu trăm hai mươi đồ dỏm nhìn hồi lâu sau hứa tình rốt cuộc ngược lại nàng đọc sách hứa thích mỗi chữ mỗi câu thấy rất chân thành cho nên tốc độ cũng không khoái nàng đã thấy được diệp phong cùng nàng quen biết địa phương lao công đây hết t h ả đều thật sự hứa tình mang đầu trong mắt sáng mang theo không thể tưởng tượng nổi được kinh ngạc cái này hình như là xem một cái huyền huyễn câu chuyện quá ly kỳ quá hư huyễn ha h a tiếp tục xem tiếp à sở hữu n g h i vấn đều có thể ở bên trong tìm được đáp án diệp phong cũng không trả lời vấn đề của nàng hứa tình gật gật đầu nàng đã chậm rãi tiêu hóa tiếp nhận cái loại này rung động dù sao diệp phong quật khởi lại là có thêm quá nhiều đột nhiên quả thực là thần tích kinh nghiệm hiện tại cũng bị trong nước giới kinh doanh xem là một cái xưa nay chưa từng có kỳ tích dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thời gian ngắn nhất tốc độ nhanh nhất tuy nhiên trong nước thậm chí nước ngoài có quá nhiều cùng loại sự thành công ấy nhưng là diệp phong tuyệt đối là số một hai có thể đủ tại một năm trong vòng chưa từng đến tay thành lập một cái thành phố giá trị mấy chục tỷ khổng lồ buôn bán tập đoàn coi như là hiện tại bác cũng đều là có một đoạn vài năm thậm chí vài chục năm tích lũy quá trình chạm vạng tối thời điểm n ế n qua sau bữa cơm chiều d i ệ p phong lái xe đưa hứa t ỉ n h về nhà nàng một mực đều tại đọc tiểu thuyết mùi ngon cho tới nay nàng đều cũng không hoàn toàn hiểu do diệp phong hiện tại nàng rốt cục có cơ hội đi khắc sâu hiểu do c h ồ n g tương lai nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy lợi dụng tiểu thuyết tự chuyện phương thức như vậy lại để cho hứa t ỉ n h hiểu do chính mình qua lại đây là tốt nhất phương thức dù sao dựa vào chính hắn giảng thuật giải thích không nói trước có thể hay không giải nghĩa sở coi như là có thể giải nghĩa sở vậy cũng muốn hao phí bao nhiêu nước miếng hơn nữa thông qua đọc tiểu th lại càng dễ tiêu hóa xe lái vào hứa tình ra chỗ cư xá đã đến hứa tình ra hai tầng tiểu t r ư ớ c biệt thự dừng lại đi vào ngồi một chút ta hứa tình nói ra diệp phong gật gật đầu bởi vì tại cửa biệt thự hứa tình ba mẹ đã sớm mở cửa đi ra bá phụ bá mẫu diệp phong xuống xe cùng hứa tình ba mẹ chào hỏi hứa tình ba mẹ rất nhiệt tình t ự hồ đối với hôn kỳ chỉ hoãn sự tình một chút cũng không có để ở trong lòng hứa tình mụ mụ pha trà lần lượt hoa quả hỏi hàn ân cần đối với diệp phong người con rể tương lai này đó là yêu mến có phải hay không diệp phong đều có điểm thu súng nhựa mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa xem xét cũng biết là đồ cổ hứa văn biện chứng kiến diệp phong chú ý tới hột gỗ cười nói cái này bản nam nhạc cũ bản thảo là trước đó vài ngày đi trong huyện tổ chức đi xa thị khảo sát thời điểm tại một cái đồ cổ thị trường đào đến chỉ tốn ba trăm khối tiền ta tìm người xem xét đã qua là tống khắc bản hơn nữa ta điều tra tương quan tư liệu cái này nam nhạc cũ bản thảo là nam tông chứ danh thi nhân lưu khắc trang thi tập tuy nhiên cái này bản nam nhạc cũ bản thảo cũng không có xuất hiện tại công và tư tàng ra thư mục lấy lục ở bên trong hoa hạ sách cổ b ả n tốt nhất tổng lục cũng không có ghi lại bất quá tại cái khác một ít văn hiến ở bên trong có tương quan ghi chép cho nên này cũ bản thảo cất chứa giá trị không thấp ngựa khí của hắn trong lộ ra một loại đắc ý tới hắn vốn chính là cái loại n ầ i rất đưa thích cất chứa đồ cầu người tại thư phòng của hắn ở bên trong cựu thả ở không ít lòng hắn yêu bảo bối cho nên lần này có thể n h ặ t lấy có thể nói hắn đắc ý chi tắc cha ngươi cũng đừng khoe khoang rồi mỗi lần có người đến ngươi đều muốn khoe khoang một phen hứa tình lại nói do chỗ yêu nói này làm sao gọi khoe khoang thứ tốt nếu như không cùng n g ư ờ chia sẻ đó không phải là người tài giỏi không được trọng dụng hứa văn biện chừng con gái một hứa tình quắp quắp miệng a không cho là đúng hứa văn biện phát hiện diệp phong còn đang ngó chừng hộp gỗ bên trong nam nhạc cũ bản thảo cho rằng diệp phong rất cảm thấy hứng thú lúc này cười nói ngươi muốn là hứa thích có thể cầm nhìn xem nghe cái kia mặc hương đây chính là mấy trăm năm trước khí t ứ c à. nói xong hắn nhẹ nhàng hít một hơi mặt mũi tràn đầy say mê tựa hồ cái kia sách cổ phát ra mùi phi thường dễ ngửi bá phụ ngươi xác định đây là tống khắc bản diệp phong thu hồi ánh mắt chứng kiến hứa văn biện g á n g tươi cười nhị không được nói ra đúng vậy a trước kia tự là làm văn vật xem xét xuất hơn phương diện này kinh nghiệm phi thường phong phú chắc có lẽ không phạm sai lầm hứa văn biện rất l à tự tin nói hơn nữa chính hắn cũng điều tra rất nhiều tư liệu diệp phong đã tiện tay đem nam nhạc cũ bản thảo cầm lên hứa văn biện chứng kiến diệp phong như vậy tùy ý được cầm lên cái kia đau lòng a hứa văn biện đang muốn nói xong diệp phong đã đem sách cổ mở ra đến nói ra bá phụ ta mặc dù đối với sách cổ phương diện cũng không biết bất quá có một điểm là có thể khẳng định ngươi xem dính dán số trang sử dụng m ộ não dùng căn bản chính là hóa học nhựa cao su nói xong hắn tại hứa Văn biển trận m ắ khắc á h mồm in t ấn đã phi thường phát đạn kinh gãy trang không thích đứng được với cao tốc phát triển in ấn nghiệp cho nên mới phát minh đóng sách hình bướm đóng sách hình bướm độ khó ngay tại ở dính cắt lại dùng chính là bút não không cần dùng t i ế n lại phi thường kiên cố bất quá đóng sách hình bấm dính hợp cũng là có kỹ thuật ít nhất tại hiện đại muốn dùng đơn giản bột nhão chế tạo ra như thế tốt sách vở đến phi thường khó khăn cái này vấn đề tựu i ra tại bột nhão cách điều chế bên trên có thể cho bột nhão dán lại độ đề cao rất nhiều bất quá loại này cách điều chế đã thất truyền rồi cho nên cái này bản đồ d ò n tại phương diện khác đều làm được thập toàn thẩm mỹ lại đơn độc tại đây dính khép lại xuất hiện vấn đề dùng hiện đại hóa học nhựa cao su diệp phong vừa cười vừa nói hắn chi như vậy khẳng định rất đơn giản hắn lợi dụng thế giới bổn nguyên chi tâm tìm đọc t h o n g một phát cái này nam nhạc cũ bản thảo tình huống t i ể u vừa xem hiểu ngay hứa văn b i ể n chứng kiến đến diệp phong như thế khẳng định t u y ế t pháp có chút bán tín bán nghi rồi hắn biết rõ chính mình người con rể tương lai này không giống bình thường sẽ không bắn tên không đích khẳng định có đạo lý của hắn kỳ thật muốn phán đoán cái này có phải hay không n h ờ cao su rất đơn giản dùng cách điện dầu thử một chút đã biết rõ diệp phong còn nói thêm ta đi lấy cách điện dầu tới hứa văn b i ể n hay vẫn là trong lòng còn có một đường hy vọng vội vàng lên lầu cầm một ít bình cách điện dầu xuống sau đó nhọ tại ba bối trên giấy rất nhanh ba bối trên giấy còn sót lại n h a cao su bắt đầu mềm hóa hắn dùng bàn trải nhỏ trà thoáng hợp pháp thượng diện n h ự cao su mà bắt đầu thoát rơi xuống nhìn đến đây hứa văn biện cuối cùng một tia may mắn triệt để tiêu trừ trên mặt hắn lộ nợ một nụ cười khổ tới bá phụ thực xin lỗi diệp phong chứng kiến hứa văn biện bộ dạng lúc này nói ra cái gì thực xin lỗi nếu không phải ngươi xem xét đi ra ta còn ngây ngốc thỏa đáng bà bối vốn tưởng rằng nhặt được một cái giỏ không nghĩ tới là đồ dọn hứa văn biện lắc đầu không vui một hồi à. Đợt, đề tháng, cầu cầu cử. c phiếu vẽ h ư a bị ngươi như vậy liếc thấy đi ra hứa tình mụ mụ xem diệp phong là càng xem càng thỏa mãn nói ra ta đây cũng là hồ mông diệp phong khiêm tốn nói này làm sao có thể là hồ mông nếu như ai cũng có thể như thế nào hết lần này tới lần khác ngươi có thể đoán đúng hứa tình mụ mụ cười nói đúng vậy à diệp phong không nghĩ tới tại xem xét phương diện ngươi vợ ơ ý mà cũng có một tay vừa vặn ta trong thư phòng có mấy thứ này nọ ta còn cầm không cho phép nếu không ngươi giúp ta trưởng trưởng mắt hứa văn biện đối với diệp phong xem xét năng lực rất có lòng tin liền lùi lại hư hồ trưởng cục đều đục lỗ rồi điều này nói rõ cái gì không phải hồ trưởng cục trình độ quá kém mà là cái này đổ dọn thái chân rồi cũng gián tiếp nói rõ diệp phong xem xét năng lực không giống bình thường hứa tình nhìn ở trong mắt lại không có trước kia kinh ngạc ngược lại cảm thấy đương nhiên nàng biết rõ hiện tại diệp phong đã không phải là thường nhân bất cứ chuyện gì phát sinh ở trên người hắn đều là bình thường tốt diệp phong cười gật gật đầu lúc này bốn người lên lầu đi tới hứa văn biện trong thư phòng bên trong bố trí rất trình t ề một bên là giá sách để đó rất nhiều sách vở đương nhiên đều là hiện đại sách vở t ừ n g cái lĩnh vực đều có về phần bên kia phóng nhưng lại các loại cất chứa đồ cổ gốm xứ tiền mục yêu ngọc khí sách cổ các loại chủng phần lớn giá trị dù sao chính thức thứ tốt là rất khó được trừ phi là chuyên môn thu mua lại muốn dùng nhiều tiền mới được những vật này phần lớn là hứa văn biện chính mình đào tới cũng có người khác tiễn đưa ngươi xem cái này đào bình là ta tại cơ sở công tác thời điểm theo một cái nông hộ trong nhà thu mua tới lúc ấy bị cái kia gia đình dùng để đ ặ t hoa quả khô ta thấy về sau cảm thấy cái này đào bình có chút không tầm t h ư ờ n g chỉ là không có cái gì đặc thù tiêu chí lại để cho người xem qua rồi cũng đều không có nhìn ra cái gì cho đến bất quá có chuyên gia nói hứa văn biện chỉ vào một cái tạo hình cổ xảo đào bình nói ra bất quá hắn nói đến chuyên gia thời điểm tựa hầu n giới h ĩ cái kia bổn nguyên m nhạc trong lòng tìm đọc cái này đồ gốm lai lịch rất nhanh về cái này đồ gốm lai lịch thật m đúng là có chút bất phàm a bởi vì đây là một kiện tần hán thời kỳ đồ gốm quan trọng nhất là cái này đồ gốm còn cùng hán triều khai quốc hoàng đế lưu bang co lớn lao quan hệ cái này đồ gốm xuất hiện trước nhất tại lưu bang trong nhà lưu bang đã từng dùng cái này thịnh qua rượu theo về sau lưu bang phát đạt thành hoàng đế cái này đồ gốm cũng tự bị coi như hoàng gia t r i vật cung phụng chứa đ ự n g lại bình thường này nọ chỉ cần là bị hoàng đế dùng qua cái kia đều muốn biến thành vật đáo vô giá cái này đồ gốm một mực cất chứa tại hán triều trong hoàng cung thẳng đến cuối cùng lưu lạc dân gian tự nhiên mà nói cái này đồ gốm cũng không bị chuyên môn ghi chép thậm chí thượng diện cũng không có cái gì đặc biệt tiêu chí dù sao cái này đồ gốm đã từng chỉ là một kiện rất bình thường dân gian đồm chỉ có điều bởi vì nó từng đã là người sử dụng mà trở nên bất ph như vậy yên lặng vô danh chân quý đồ cổ cũng số lượng cũng không ít chỉ có điều rất nhiều bao phủ tại dài dòng buồn chán trong lịch sử phải diệp phong đem cái này đồ gốm lai lịch từ đầu trí cuối nói sau khi đi ra h ứ a văn biện bọn người kinh ngạc không thôi không thể nào cái này đồ gốm vờ ơ y mà địa vị lớn như vậy bất quá diệp phong là làm sao mà biết được nếu không có bất kỳ ghi chép vốn chỉ là rất bình thường đồ gốm tự nhiên mà nói cũng đã rất khó thông qua tra tư liệu đạt được nghiệm chứng về hán đại cổ đồ gốm xem xét chủ yếu hay vẫn là kiến đứng ở những có danh tiếng tia cổ đồ gốm bên trên tạo thành một loại nghiêm khắc tiêu chuẩn về phần những bình thường kia đ căn bản không có người sẽ đi nghiên cứu kỳ thật muốn nghiệm chứng cái này có phải hay không tần hán thời kỳ cổ đồ gốm cũng không phải rất khó khăn khó chính là như thế nào nghiệm chứng đây là đồ gốm là lưu bang đã dùng qua diệp phong cười nói hứa văn biện gật gật đầu đây cũng là văn vật xem xét phương diện nan đề phải tìm đọc rộng lượng tư liệu mới được bất kỳ vật gì chỉ cần đã từng tồn tại qua tựu nhất định sẽ có dấu vết mà lần theo cái này đồ gốm lai lịch cũng cũng giống như thế diệp phong rất là tự tin nói ra hắn biết rõ cái này đồ gốm lai lịch cũng không coi vào đâu dù sao còn muốn người khác tán thành như vậy cái này đồ gốm giá trị mới có thể thể hiện ra bất quá diệp phong có được cùng thế giới bổn nguyên tri tâm câu thông năng lực có thể tìm đọc hết thẻ tự nhiên mà nói diệp phong đã sớm đem đồ gốm lai、like、lịch tương quan tư liệu tất cả đều kiểm tra đã đến chỉ cần đề cập đã đến về cái này đồ gốm t ồ n tại dấu vết nào đều không có bất kỳ bỏ sót được bị diệp phong nắm giữ phải diệp phong đem một bộ bộ sách cổ sách trong đề cập đến một ít tư liệu tin tức t ừ n g cái nói ra những sách vở này đại bộ phận đều là không có danh khí gì khả năng tự làm một câu khả năng chính là một cái mịt mờ đề cập hoặc là một cái dẫn chứng nói ngắn lại đều là rất không ngờ như là những không ngờ này manh mối sâu chỗi lại có thể giải thích cái này đổ gốm lai lịch chi mê hứa văn b i ể n ba người đã trợn mắt há h ố t một những tài liệu này trong tin tức liên quan đến đến sách vở sách cổ tiểu có vài chục bản nhiều có cất chứa tại nhà bảo tàng quốc gia ở bên trong cũng có bị tư nhân cất chứa còn có lưu lạc ở nước ngoài bất quá diệp phong vở ơ y mà đem những điện tịch này hiện tại cất chứa ở địa phương nào đều rõ như lòng bàn tay phải hứa văn b i ể n nghe được có một bản cổ tịch cất chứa người chính mình vở ơ y mà nhận thức lúc này tiểu gọi điện thoại đi qua hỏi thăm phải chăng có như vậy một quyển sách phải hắn đã nhận được khẳng định đáp án về sau cái kia khiếp sợ đương nhiên càng khiếp sợ chính là cái k i a cất chứa người vờ im mà nói sách cổ trong thực sự một câu như vậy lời nói ni mã quả thực t i ự u là thần tiên a hứa văn biện kích động và phần dùng giấy bút đem có thể nghiệm chứng đồ gốm lai、like、lịch sở hữu manh mối đều ghi chép xuống coi như là hắn đã tin tưởng diệp phong Cũng còn muốn đ í phong t n h đem cái h h n g o n nhặt phương g một phát, góp chỉ dù sao có ệ này n tin mới hai dạng đồ vật lai lịch cũng nói được thanh thanh sờ sờ hứa văn biện vợ chồng đã là kinh trở thành thần nhân diệp phong cựu ngươi cái này xem xét trình độ ta xem trên thế giới này còn thực không có mấy người có thể so với ma vừa ta vừa rồi ngươi đề cập đến những sách cổ kia coi như là một ít quốc học đại sư đoán chừng cũng không biết hứa văn biện rất là cảm khái nói ra trước kia diệp phong lợi hại là lợi hại bất qua cái con kia kiếm tiền xử lý xí nghiệp nhưng bây giờ hắn xem như thấy được diệp phong mặt khác thực l ạ i yêu người ta c h ắ c không được dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng có thể tại ngắn ngủn trong một năm làm được loại tình trạng này quả nhiên không có người t h ư ờ n g đợi ép, cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp điện thoại người sử dụng tạc hệ bỡ lạ vê đút vê đút vê đút chương sáu trăm hai mươi hai chương sáu trăm hai mươi hai đã là buổi tối mười giờ hơn nguyệt minh sao thưa diệp phong lái xe chạy tại quốc lộ bên trên đột nhiên phía trước vang lên đèn đ u ố c sáng trưng có đèn báo hiệu đang lóe lên tiếng người sôi t r à o rất là âm ý một ít xe cũng ở nơi đây chậm lại chuyện gì xảy ra diệp phong chứng kiến cái tia lóe ra đèn báo hiệu chừng bốn năm cái hiện nhiên phía trước chừng bốn năm chiếc xe cảnh sát có nhiều như vậy xe cảnh sát tụ tập khẳng định chuyện gì xảy ra bất quá lúc trước hắn tiến đưa hứa tình lúc trở lại cũng không có chuyện gì phát sinh rất hiển nhiên hẳn là hắn tại hứa tình ra trong khoảng thời gian này phát sinh hắn đem xe đỗ tại ven đường xuống xe đi tới lại phát hiện ven đường một tòa phòng ở ch có một ít cảnh sát đang tại ra ra vào vào mà ở cảnh giới tuyến bên ngoài tụ tập không ít người nghị luận n h a o nhao diệp phong rất nhanh liền từ những nghị luận kia ở bên trong biết là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、là tại đây đã xảy ra một kiện diệt môn huyết á n nhà này phòng ở là do ba cái mặt tiền của cửa hàng tạo thành tạo thành một cái cỡ nhỏ ô tô sửa chưa đi bởi vì địa lý vị trí cũng không t ệ lắm cho nên sinh ý rất tốt ngay tại một giờ trước cái này khi tu hành một nhà năm khẩu bị phát hiện đã bị chết ở tại trong nhà không chỉ như vậy còn có ba cái thuê công nhân cũng chết ở chỗ này nói cách khác trọn vẹn tám cái nhân mạng đây tuyệt đối là một cái kinh thiên đại án ít nhất tại phong huyện qua nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy ác liệt bản án thực thạc a nghe nói tất cả mọi người là bị một đao cắt đ ứ t thiết hầu trên vách tường đều là huyết ta đến cùng là người nào tàn nhẫn như vậy sau được gác như vậy tay liền một đôi bảy tuổi s o n g bảo thai muốn bị giết chết cái này khí tu điếm lao bản lý sáng sớm sáng bình thường cũng hòa hòa khí khí rất dễ nói chuyện theo lý thuyết sẽ không theo người kết t h ù kết toán đúng vậy a như vậy hòa khí một người lại bị đã diệt môn cái này nhiều lắm đại thù a bất quá rất kỳ quáy tại sáu bảy điểm thời điểm khí tu điếm người còn đang làm việc chính giữa cũng chịu không đến hai giờ tám người tự bị giết chết vờ ơ y mà không có phát ra cái gì tiếng vang tới không biết ra tay là người nào thật ác độc a nghe nhiều người như vậy tiếng nghị luận d i ệ p phong nhớ mày đang lúc hắn muốn tinh thần ý thức cầu thông thế giới bồn nguyên tìm đọc là ai đã hạ thủ đột nhiên một xe cảnh sát lóe ra khỏi cảnh sát đã chạy đến cách đó không xa sau đó một người mặc y phục hàng ngày trung niên nam tử xuống xe bước nhanh tới d i ệ p phong một t i ự u nhận ra người này là tào thiết sơn nguyên phong huyện trưởng cục công an bất quá hiện tại đã bị điều đến lâu thành phố xem như lên chức kỳ thật cái này cũng rất bình thường theo hắn lao sư trở thành hóa kính vó giả muôn phái thế lực lớn tăng quan hệ khuyết trương đến rất nhiều lên chức cũng t i ể u nước chạy thành sông tào thiết sơn cũng nhìn thấy diệp phong có chút kinh ngạc tiến lên nói ra diệp lao đệ ngươi tại sao lại ở chỗ này tào ca ta là đi ngang qua tại đây ngươi không phải tại lâu thành phố nhậm chức tại sao cũng tới diệp phong hiếu kỳ h ỏ i đã xảy ra chuyện lớn như vậy ta có thể không đến a cái này phong huyện đúng lúc là của t a quản hạt trong phạm vi tào thiết sơn có chút lắc đầu nói tuy nhiên hắn rời phong huyện bất quá công tác của hắn trọng tâm hay vẫn là ở bên cạnh đã xảy ra cái này việc sự tình đối với hắn ảnh hưởng rất lớn ta trước không nói cho người tào thiết sơn nói ra ta với người vào xem một chút đi diệp phong nói ra tào thiết sơn hơi chút chần chờ lập tức gật gật đầu tuy nhiên diệp phong không phải giới cảnh sát người bất q u á cái này mặt mũi hay là muốn cho có tào thiết sơn tại diệp phong đi vào không có người ngăn đón bên trong vẫn còn chụp ảnh lấy chứng nhận tìm kiếm manh mối cho nên hiện trường cơ hồ là còn nguyên phi thường thảm thiết khắp nơi đều l à huyết nồng đậm mùi máu tươi còn lại để cho người có chút b u ồ nôn n phạm án chính là lao luyện a đều là một đao trí mạng thủ pháp tinh chuẩn lực lượng rất cường tào thiết sơn nhìn một chút hiện trường. Lông mày tra án kinh nghiệm phi thường phong phú hơn nữa hắn bản thân tựu là võ Dạ, đối với các loại chi tiết càng là như xem vân tay kỳ quái cái này khí tu điếm người cũng chỉ là người bình thường như thế nào hội t r e o chọc tàn nhẫn như vậy cao thủ tào thiết sơn càng ngày càng nghi hoặc diệp phong cũng bốn phía nhìn một chút bất quá hắn không có động bất kỳ vật gì la hồ tìm được đầu mối gì không có tào thiết sơn đối với một người mang kính mắt mặc đồng phục cảnh sát trung niên nam tử nói ra hung thủ rất tình căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì chung niên tiêu cảnh sát lắc đầu nói ra hung án phát sinh ở cái này giao thông yếu đạo chi địa cũng không vắng vẻ tuyệt đối không có khả năng cái gì cũng sẽ không lưu lại tham biến g thoáng một phát quanh thân khu còn có xem xét hai bên gần đây cả mạ giặc tào thiết sơn lắc đầu nói ra hắn không có cái kia cái trung niên cảnh sát nói được như vậy quả quyết nhất khôn khéo cẩn thận hung thủ tổng sẽ lộ ra dấu vết để lại tự xem tra án người có thể hay không tìm được cái này rất khảo nghiệm phá án nhân viên trình độ v ớ i lúc đó diệp phong thanh âm chuyển tới tào ca ta có lẽ biết rõ hung thủ là người nào vốn là đang tại bận việc rất nhiều cảnh sát đều xem đi qua kinh ngạc không thôi bọn hắn tự nhiên đều biết diệp phong trước khi cũng bắt chuyện qua diệp phong tại phong huyện danh khí là phi thượng đại cơ hồ là nổi tiếng diệp lao đệ ngươi biết hung thủ là người nào tào thiết sơn kinh ngạc vạn phần có lẽ không kém diệp phong nói ra hắn chỉ vào trên vách tường một khối vết máu đối với một cái điều tra viên nói ra ngươi lấy thoáng một phát vị trí này dấu vết có lẽ có hung thủ lưu lại nước miếng nước miếng tào thiết sơn đợi đến lúc hiếu kỳ không thôi diệp phong làm sao biết nơi này có hung thủ lưu lại nước miếng dù sao vị này đưa dính vết máu căn bản nhìn không ra dấu vết khác bất quá cái kia điều tra viên hay vẫn là dùng chuyên nghiệp công cụ lấy đi một tí còn có cái chỗ này bên trong có lẽ lây dính một ít hung khí lưu lại mặt mạnh diệp phong lại chỉ khác một chỗ dùng mắt thường căn bản nhìn không ra nếu như đoán được đúng vậy hung thủ kia thân cao tại một m sáu m năm đến sáu bảy tà hưu là thuận tay trái sử dụng là một con dao găm nhận trường bảy điểm năm tức anh nhận dây tháng tư năm t r m ộ t m ư sáu tức anh t r ủ y thủ cần điều khiển buộc chặt chính là cái dù dây thừng bởi vì có chút thời gian rồi trường kỳ sử dụng cái dù dây thừng mải mòn nghiêm trọng d i ệ p phong vừa cẩn thận nói thoáng một phát hung thủ tướng mạo đặc thù sử dụng hung khí các loại tình huống tào thiết sơn bọn người càng ngày càng kinh ngạc bọn hắn với tư cách phá án lão luyện tự nhiên có thể theo các loại hiện trường dấu vết ở bên trong phân tích ra rất nhiều tin tức bọn hắn cũng đ t u y ệ t đối k h ô n g Phong có Diệp phong như v ậ y kỹ cẳng. c Hơn nữa, bọn hắn vờ mà ả m thấy h Diệp p o nha g t e o như lời có chút chuẩn xác cái này cũng、quá. Thân n chút h lời cái đi có xác quá. ả nếu như không có thời gian dài tổng kết cùng kinh nghiệm rất khó có như vậy phán đoán bọn họ cũng đều biết diệp phong dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trước kia theo chưa có tiếp xúc qua phá án một loại diệp lao đệ ngươi tổng sẽ không liền hung thủ trưởng bộ dáng gì nữa ở địa phương nào cũng biết ta nếu như là nói như vậy ngươi là được thần tiên tào thiết sơn cười nói đã có diệp phong phán đoán hắn cảm giác mạch suy nghĩ đều rõ ràng rất nhiều ha ha trường bộ dáng gì nữa nói không chính xác bất quá hung thủ khả năng ở địa phương nào Ta chương sáu trăm hai o n g c nói mươi món đồ án án. h ba 623. 623, phá án người biết hung thủ ở địa phương nào tào thiết sơn rất là ngoài ý muốn những người khác cũng đều kinh ngạc không thôi nếu như diệp phong hiểu biết chính xác nói đây không phải cái gì hay vẫn là cái gì trừ phi hung án phát sinh thời điểm diệp phong ngay tại hiện trường bất quá diệp phong rõ ràng cho thấy đi ngang qua tự nhiên không có khả năng ở đây diệp lao đệ ngươi tựu đừng nói dỡ n tào thiết sơn cười khổ nói ta như đùa dỡn hay sao tào ca ngươi bây giờ tự đi với ta bắt người à, người có lẽ không có chạy xa ngay tại phụ cận diệp phong vừa cười vừa nói đi ta sẽ tin ngươi một lần tào thiết sơn nói ra nếu như nếu đổi lại là những người khác an nói lung tung phải nói biết rõ hung thủ ở địa phương nào hắn sợ là trực tiếp một chầu quát lớn hơn rồi bất quá diệp phong thân p h ậ n hắn thật đúng là quát lớn không được hơn nữa hắn vẫn có chút tin tưởng diệp phong sẽ không ăn nói lung tung rất nhanh tào thiết sơn đã kêu lên mấy cái nhân viên cảnh sát. đi theo diệp phong đi ra phòng ở v ề phần những người khác tiếp tục công việc cảnh giới tuyến bên ngoài người vây xem càng ngày càng nhiều diệp phong ánh mắt quét một vòng người vây xem bầy đột nhiên nói khẽ với tào thiết sơn nói ra chứng kiến bên phải đám người cái kia lưu tóc n g ắ n á o s á m thanh niên không có hung thủ có lẽ chính là hắn nhớ kỹ trên người hắn có hung khí coi chừng thương thế của hắn người tào thiết sơn trong nội tâm s ứ n g sở bất quá hắn cũng là kinh nghiệm khảo nghiệm người cho nên trên mặt cũng không có lộ ra cái gì khác thường thậm chí đều không có con mắt nhìn diệp phong theo như lời phương vị diệp phong theo như lời chính là cái người kia đứng ở trong đám người rất không ngờ cái đầu không cao bất quá theo khuôn mặt đến xem lại có vẻ rất tinh thần diệp lao đệ ngươi xác định một khi chảo lầm người cái kia cũng không hay xong việc tào thiết sơn vừa đi vừa thấp giọng nói ra nếu không bắt người hung thủ sợ là t i ể u muốn rời đi cái này ô bảy tám h ắ c một khi lại để cho cái này cùng hung cử các hung thủ đào t ẩ u không biết sẽ có bao nhiêu nguy hại diệp phong thấp giọng nói ra tào thiết sơn sau khi nghe hạ quyết tâm lúc này không nói thêm gì nữa trực tiếp đi vào trong đám người sau đó bất động thần sắc được hướng phía mục tiêu chậm rãi tới gần hắn đều không có thông t r i những thứ khác nhân viên cảnh sát căn cứ hung thủ thực lực sử dụng trùy thủ cái này vũ khí uy hiếp lực cơ hồ có thể so với minh tình võ giả cho nên nhân viên cảnh s á t đi lên ngược lại sẽ có nguy hiểm rất lớn hơn nữa tại loại này vây xem quần chúng rất nhiều lại là bầu trời tối đen dưới tình huống hơi có sơ s u ấ t t i ể u sẽ khiến bất lương hậu quả diệp phong một mực tại quan sát cái k i a tóc n g ắ n áo s á m thanh niên người này tựa hồ đã nhận ra cái gì vờ ơ im mà quay người tựu phải ly khai thậm chí tay của hắn đã mỏ tới phần eo diệp phong cũng không có khởi hành lấy tào thiết sơn thực lực cầm x u ố n g người này có lẽ không có bao nhiêu vấn đề quả nhiên tào thiết sơn tại phát giác được mục tiêu cảnh giác thời điểm c ũ n g tấn mánh như điện được ra tay cơ hồ trong nháy mắt tào thiết sơn liền đem người này bắt cái này đột nhiên phát sinh một màn đem người chung quanh giật này mình tào thiết sơn đã đem cái k i a tóc n g ắ n á o xám thanh niên theo như ngã xuống đất có nhân viên cảnh sát bên trên đi hỗ trợ đem thanh niên dùng còng tay khảo bên trên tào thiết sơn chứng kiến thanh niên trên lưng lau một con dao găm trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc con dao găm này cùng diệp phong miêu tả vỡ ơ y mà giống như lúc hơn nữa cái này tóc n g ắ n ao xám thanh niên hình dáng đặc thù cũng không sai biệt lắm tuy nhiên hắn vừa rồi một c h i ề u sẽ đem thanh niên chế phục rồi bất quá trong đó cũng có rất lớn h u n g hiểm thanh niên này thực lực không tệ tựa hồ học qua thuần túy giết chết chi thuật nếu để cho thanh niên này đem trùy thủ lấy ra như vậy hắn nghĩ một c h i ề u bắt thanh niên cũng có chút khó khăn một khi lại để cho người này c ự n ở g i ép dân chúng phiền t a i cảng lớn diệp lao đệ ta hiện tại có chút tin tưởng phán đoán của ngươi rồi bất quá ngươi là làm sao biết hung thủ không có ly khai tào thiết sơn rất là hiếu kỳ nói ra trên tay hắn cầm lấy trùy thủ cần điều kiện bên trên cái dù dây thừng mà con dao găm này ngọn gió hiện ra nhàn nhạt màu đỏ nhạt hàng quang có nhàn nhạt mùi máu tươi hiển nhiên dính qua huyết có thể nói như vậy cái này thanh dao găm gần như có thể kết luận thanh niên này tự là hung thủ đương nhiên thật muốn định tội còn muốn thu thập đến những thứ khác chứng cơ bí mật diệp phong cười cười cũng không thể nói là theo thế giới bổn nguyên trong lòng kiểm tra đi ra không chỉ như vậy hắn liền hung thủ kia vì cái gì sát nhân nguyên nhân cũng biết kỳ thật cũng rất đơn giản thanh niên này vương pháp đã từng đi lính nhưng lại bản lĩnh vượt qua thử thách đã trở thành bộ đội đặc trùng chỉ có điều người này hung ác cơm độc tại trong bộ đội bị thương người đã bị đã khai trừ về sau cùng cái này khí tu chủ tiệm con gái lý diễm nói chuyện yêu đương hai người sở dĩ trở thành người yêu quan hệ lại nói tiếp cũng rất ngẫu nhiên lý diễm có một lần gặp được căn cước tự la cái này vương phát ra tay cứu nàng thường xuyên q u a lại lý diễm đối với hắn đã có hào cảm chỉ có điều vương phát tại gia tộc danh k h í không tốt lắm từ khi bị khai trừ về sau t i u học tập ở nhà hết ăn lại nằm ba mươi người rồi liền cái đối tượng đều tìm không thấy cho nên khí tu lão bản lý sáng s ớ m sáng biết rõ vương phát tình h u ố n về sau kiên quyết phát đối với con gái cùng vương phát cùng một chỗ mà lý diễm chậm rãi nhận do vương phát chân diện mục cũng muốn cùng vương phát chia tay bất quá vương phát chết cuốn k h ó đánh từ đó biển đổi tới phong h u y ệ n đến mà lý diễm đã tại gia tộc tiến hành thân cận cùng một cái gia cảnh không tệ nhân viên công vụ có đính hôn ý định tại qua một thời gian ngắn tìm ngày tốt lành kết hôn vương phát tìm lý diễm mấy lần nhưng không cách nào lại để cho lý diễm hồi tâm chuyển ý cho nên vương phát thô bạo tính cách rốt c ụ c bạo phát hắn tuân theo lấy hắn không chiếm được người khác cũng mơ tưởng được hơn nữa hắn còn ý định trả thù lý diễm cha mẹ người nhà vì vậy tựu tại buổi tối hôm nay làm ra cái này vừa ra tản nhận huyết án hắn liền lý diễm đều không có buông tha đối với cái này diệp phong chỉ có thể thầm than vốn chỉ là một lần bình thường chia tay vờ ơ y mà hội lý diễn toàn gia mang l ạ i như thế đại tai nạn thậm chí còn liên quan đến đã đến ba cái người vô tội công nhân diệp phong nhìn thoáng qua cái kia vẻ mặt lạnh lùng được thanh niên vương pháp người này tàn nhẫn ngoan độc coi như là đã đến một cái cực hạn nếu như không phải mình lần này ngẫu nhiên gặp được chỉ sợ cái này huyết án muốn phá vỡ thật sự rất khó khăn dù sao cái này vương pháp lưu lại gây án dấu vết thật sự quá ít theo diệp phong tìm đọc đến tin tức đến xem cái này vương pháp từ đầu tới đôi đều không có biểu lộ qua bất luận cái gì được trả thù tâm tính đây là một cái cực độ r i ả o hoạt nham hiểm thâm độc xảo trá người hơn nữa hắn phải qua bộ đội đặc trùng tâm lý tố chất phi thường tốt chỉ sợ coi như là hoài nghi đến trên người hắn cũng rất khó có cái gì đột phá vương p h á c tại phạm vào diệt môn đại án về sau lại vẫn có thể dạ không chuyện lạ được tại hiện trường vây xem có thể nghĩ thằng này là bực nào cản dỡ đáng tiếc gặp diệp phong bị tại chỗ bắt hiện hình tào ca ta tựu không thêm phiền rồi đi trước diệp phong đối với tào thiết sơn nói ra diệp lão đệ lần này thật sự là cảm ơn ngươi à đợi đến lúc bản án kết liêu về sau ta lại đến nói lời cảm tạ tào thiết sơn nói ra lần này cần không phải diệp phong tại muốn phá án sợ là phi thường khó khăn tuy nhiên hắn còn không có xâm nhập điều tra tên hung thủ này không chỉ có theo hung thủ kia bị trảo sau biểu hiện đến xem chính là loại tâm lý tố chất mạnh phi thường nếu thật là tìm không thấy hữu lực chứng c ứ muốn phá án quả thực là khó như lên trời diệm phong k h o á t khoắt a y lúc này đi ra đám người lên xe tử sau đó lái xe nên ngang rời đi vợ s cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương sáu trăm hai mươi bốn chương sáu trăm hai mươi b ố đổi chủ trong nhà diệp phong cùng người nhà chính đang dùng cơm ăn nhiều một chút nhìn n g ư ờ i gần đây đều gầy mẹ cho diệp phong trong chén đĩa rau diệp phong im lặng chính mình gầy tuy nhiên ngoại hình nhìn về phía trên gầy đi một tí trên thực tế là càng thêm cường trắng rồi cơ bắp gân cốt phi thường chặt chẽ đ ừ n g nhìn hắn nhìn về phía trên tuyệt không lộ d a béo nhưng là nếu là hắn dấm lên trên cái cân thể trọng tuyệt đối vượt qua hai trăm cân dưới tình huống bình thường lấy thân thể của hắn cao cùng thể trạng nhiều nhất là một trăm ba bốn mà thôi bởi vậy có thể thấy được hắn cơ mật độ có bao nhiêu ngay tại đêm qua chừng bảy giờ rưỡi tại lâu thành phố phong huyện đã xảy ra nhất tông nghe giận cả người diệt môn thảm án một cái khí tu hành một nhà năm khẩu tăng thêm ba cái công nhân bị người giết chết tại trong tiệm đưa tới lâu thành phố phong huyện hai cấp chính phủ cùng công an hệ thống cao độ coi trọng lâu thành phố cục công an chủ quản hình t r í n h thám phó cục trưởng tào thiết sơn trước tiên đi hiện trường phát hiện án tại không đến hai giờ trong thời gian phó cục trưởng tào thiết sơn lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h tự tay đem tại hiện trường quan sát hung thủ bắt quy án trải qua thẩm vấn đối mặt bằng chứng hung thủ đối với chỗ phạm tội án thú nhận bộ trực phía trước cực lớn tv lờ cờ giờ bên trên quả xoài vệ xem đang tại phát hình giờ ngọ tin tức nghe trong tin tức phát ra mẹ phụ thân đều nghị luận lên không nghĩ tới đã xảy ra lớn như vậy án giết người a giết tám cái may mắn bắt được bằng không còn được lòng người b ằ n g hoàng cái này tào thiết sơn rất rất lợi hại a nghe nói vẫn còn chúng ta phong h u y ệ n phải qua cục trưởng diệp phong cũng nhìn xem chứng kiến trên tv tào thiết sơn tinh thần vô cùng phân chấn được bộ dáng không khỏi hiểu ý cười cười hắn tối hôm qua lúc rời đi cùng tào thiết sơn khai báo thoáng một phát tuyệt đối không thể đề cập đến chính mình bởi như vậy bắt được hung thủ công lao cũng tự toàn bộ quy tạo trong h i ế t vườn n vừa trái cây tào thiết sơn tự sơ gọi điện thoại tới diệp lao đệ đây là thật cảm ơn ngươi vốn là một kiện đại phiền thoái hiện tại cho ngươi biến thành thiên võng đại công lao lúc nào có thời gian chúng ta h ả o h ả o họp gặp tào ca cái này không có vấn đề diệp phong cười nói lại hàn huyên vài câu lúc này mới cúp điện thoại cũng không lâu lắm điện thoại nhận được một đầu tin nhắn là mạng đ ẳ n g số ba phát tới nguyên lai、like、nó đã đem lực lượng thẩm thấu tiến nhập côn luân động thiên rồi tùy thời đều có thể mở ra động thiên tri môn diệp phong trong nội tâm không khỏi vui vẻ lúc này thông qua không gian tri môn đi tới côn luân động thiên bên ngoài hắn đã có một thời gian ngắn chưa có tới tại đây rồi khắp nơi đều là mạng đ ẳ n g số ba nhánh dây rầm rập lấy thật giống như thành một cái m ạ n đằng thế giới nhánh dây phân liệt diệp phong đã đi tới động thiên cửa vào trước vốn là bóng lo trong lúc mơ hồ phát ra nhàn nhạt ánh sáng chói lọi diệp phong các ca hiện tại muốn hay không mở ra động thiên c h i môn mạng đằng số ba nói ra mở ra a diệp phong nói ra trong chốc lát cái kia trên thạch bích ánh sáng chói lọi càng lúc càng n ồ n g n ặ n g cuối cùng cái này thạch bích triệt để biến thành lưu ly tấm gương trong gương vờ ơ im mà hiện ra động thiên nội cảnh tượng tới v è o vô số nhánh dây điên cùng được từ nơi này mặt k í n h bên trên chui đi vào côn luân động thiên ở trong cực lớn chấn động tại tiếp tục lấy bầu trời giống như đã n ư ớ ra bình thường rất nhiều nhánh dây đổ r ủ xuống xuống dưới d ư ơ n g anh múa vớt côn luân động thiên người giống như cảm giác được thai h ỏ a ngập đầu tiên đến lấy mạng đ ẳ n g số ba thể tích mặc dù chỉ là chui vào một bộ phận lại cơ hồ đền bù toàn bộ động thiên ở trong cái kia linh mục cảm nhận được cực lớn uy hiếp c h i t để thả vốn là n ố t tiểu ác ma nó phải toàn lực mới có thể đối kháng xâm lấn mạng đ ẳ n g số ba vẻo tiểu ác ma phát ra một tiếng rít tựa hồ cũng biết thoát thân cơ hội đã đến biến thành một đạo ô quang hướng phía cái kia trên bầu trời bay vụt mà vào chỗ đó tự là lối ra chỉ cần chạy đi nó là có thể như c á nhập biển lại cũng không có cái gì có thể làm gì được nó đừng nhìn nó thai n é n ra không bao l hơn nữa một mực so v ớ i khốn bất quá nó là rất thông minh bởi vì tiểu ác ma tại ký sinh về sau có thể hấp thu ký chủ sinh mệnh năng lượng thậm chí trí nhớ tư duy nếu như là ký sinh mình t h ư ờ n g động vật coi như xong nhưng là cái này chỉ tiểu ác ma ký sinh thế nhưng mà một nhân loại luyện k h í sĩ tự nhiên mà nói là cực kỳ thông minh hơn nữa tiểu ác ma vốn chính là học tập năng lực rất mạnh một chủng tộc diệp phong tự nhiên cũng biết đ i ề u này cho nên hắn đã sớm đã phân p h ó mạng đằng số ba vô luận như thế nào cũng không thể khiến tiểu ác ma đào tẩu một cái ký sinh nhân loại tiểu ác ma tuyệt đối là khủng bố đến cực điểm vô số nhánh dây hợp thành đại muốn ngăn đoạn tiểu ác ma tiểu ác ma trên người đều là đáng sợ vũ khí vung vẩy tầm đó thiết c ắ t hết thảy trước khi nó đúng là dựa vào vũ khí sắp bén đối với quân luân linh mục đã tạo thành cực lớn uy hiếp hao tốn cực lớn một cái giá lớn mới vây khốn tiểu ác ma bất quá nó gặp mạn g đ ẳ n g số ba mạn g đ ẳ n g số ba bản thân là sinh lợi linh chủng so về bình thường linh mục nhưng thật ra là cao một cấp bậc cho nên tiểu ác ma cũng không có đột phá nhánh dây đại chợ đã bị vô số mạn g đ ẳ n g bao t r ù m vô luận tiểu ác ma như thế nào tà sung hữu đột đều không thể đột phá đi ra hết cách rồi cái này tiểu ác ma đem mạn đằng số ba trở thành linh mục cấp bậc này bằng không mà nói thật đ vốn là cắm d ễ tại cả vùng đất linh mục đột nhiên đột nhiên chấn động rất nhiều bộ d ễ rút ra đây là linh mục chủ động rút ra bộ d ễ đã đến linh mục loại này cấp bậc tuy nhiên không thể cùng sinh lợi linh chủng bình thường hay vẫn là cần cắm d ễ đại trong đất bất quá trong thời gian ngắn ly khai đại địa còn không có vấn đề oanh cực lớn linh mục phóng lên trời tản mát ra sang trói linh quang hạo hạo đáng đáng lực lượng hướng phía bầu trời mạng đằng số ba trùng kích mà đi nó muốn đem mạng đằng số ba bước ra động tiên bực này cấp bậc chiến đấu có thể nói là kinh thiên động địa cũng không phải chúng cấp độ rất cao trên thực tế vô luận là linh mục hay vẫn là m ạ n đằng số ba đoán chừng thì ra là luyện khí cấp độ lực phá hoại bình thường tuyệt đối không có đạt tới chúc cơ tình trạng bất quá chúng hình thể cũng đủ lớn bởi như vậy chiến đấu lên động tính t i u phi thường khủng bố sau phương côn lôn ra tộc người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lại căn bản không có biện pháp trợ giúp hết cách rồi bọn hắn mạnh nhất mấy cái tộc lão thì ra là sơ cấp luyện k h í sĩ căn bản tham dự không tiến đến mảnh một phen chiến đấu qua đi cực lớn linh mục bị vô số nhánh dây quấn chặt lấy rồi tuy nhiên cái này linh mục ra sức d â y r u ộ n nhưng căn bản tranh tiếp t r ư ớ đến ngược lại càng quấn càng chặt cuối cùng linh mục bị bao thành bánh trưng chương sáu chấm d ứ t côn luân g i a tộc n g ư ờ i chứng kiến l i n h m ụ c c h i ế n bại, bọn họ n c ũ g sáu trăm h n g c hai i ế u đề cử. c h ư xong còn t ế p vê vê vê đút vê đút vê đút. mươi lăm 625. 625, hàng phục tại rất nhiều nhánh dây kết thành bình đài nắm cử xuống diệm phong hàng lâm tại côn luân động thiên bên trong tờ bờ tờ tờ côn luân gia tộc tất cả mọi người bị nhánh dây trói lại cơ chế quỳ trên mặt đất coi như là bát đại tộc lao luyện khí sĩ mơ cốc giờ phút này cũng không ngoại lệ lực lượng của bọn hắn đối với võ giả đều là cực kỳ cường hãn thế nhưng mà tại mạn đằng số ba trước mặt cựu không đáng giá được nhắc tới bọn hắn trên mặt đều có được không cam lòng cung quất nhục nhìn xem cao cao tại thượng diệp phong tràn đầy phẫn nộ diệp phong đứng trên không trung bao quát lấy sau phương côn lôn u ra tộc người chứng hơn nghìn người hơn nữa mỗi người l u y ệ n võ đều là đoán thể võ giả tối thiểu tiến nhập ám kình cấp độ suy nghĩ một chút hơn một ngàn ám kình võ giả đây là một cố hạng gì khủng bố lực lượng hơn nữa trong đó cũng không có thiếu có thể so với hóa kình cấp độ nhưng bây giờ như vậy một cố cường đại lực lượng toàn bộ bị bắt cầm đã trở thành cái thất gỗ bên trên thịt cá đ diệp phong vung tay lên lập tức mấy đạo nhân ảnh từ không trung rớt xuống là trước đây thật lâu bị diệp phong bắt sở tấn mặc t h ấ t thức chờ năm người một mực bị diệp phong giam giữ tại trong không gian giới chỉ, bởi vì thời gian ngừng lại nguyên nhân cho nên suy nghĩ của bọn hắn ý thức còn dừng lại tại vừa mới bị bắt cầm thời điểm đột nhiên từ không trung rớt xuống còn không có kịp phản ứng đã bị mạng đ ẳ n g số ba nhánh dây trói lại sau đó k h ô n g chế được quỳ trên mặt đất đây là có chuyện gì sở tấn bọn người chứng kiến bên người những người khác tất cả đều trợn mắt theo vì bọn họ vừa ơ im à thấy được rất nhiều người quen trong đó tựu kể cả mấy đại tộc lão bọn hắ tộc lão bọn hắn như thế nào cũng sẽ bị bắt ở chẳng phải là nói c ô n luân động thiên bị công phá lòng của bọn hắn đột nhiên c h ầ m xuống đây đã là xấu nhất kết quả ý nghĩa bọn hắn triệt để đã mất đi hy vọng liền hang ổ đều bị người tận diệt rồi còn có cái gì hy vọng hiện tại c ô n luân gia tộc người đều là tâm như chết cho thành lập cái thất gỗ bên trên thịt cá mặc người chém giết đối mặt như thế tình trạng c ô n luân gia tộc cho người triệt để đã không có tâm tư phản kháng rồi bọn họ cũng đều biết phản kháng tắc thì chết hơn nữa còn là diệt tộc hai lương diệp phong cơ bồn thượng không sao cả uy hiếp q u n luân gia tộc mấy đại tộc lão tự triệt để biểu lộ thần phục ý nguyện không, thể không khuất những côn luân này gia tộc người có cái gì dị tâm d i ệ p phong thế nhưng mà nhọc lòng tại tất cả mọi người trong cơ thể rót vào một loại người máy nạ nổ loại này người máy nạ nổ là atlantis văn minh một loại kỹ thuật kết tinh chủ yếu vận dụng tại chữa bệnh chờ lĩnh vực cái này người máy nạ nổ sẽ bị rót vào trong máu tiến vào trái tim trong lần nút tại bình thường sẽ không có bất kỳ động tinh gì một khi bị kích hoạt là có thể bị khống chế phóng xuất ra đặc thù dược tề những dược tề này ở bên trong có gây tê hấp dẫn bệnh cũng có kích thích thần kinh sinh ra kịch liệt thống khổ cũng có lại để cho người xuất hiện ảo giác nói ngắn lại đều có thể khống chế phong thích vì hối đoái loại này người máy nạ nổ diệp phong thế nhưng mà tốn không ít điểm cống hiến đối mặt diệp phong thủ đoạn những côn luân này gia tộc người tự nhiên sẽ không cho là diệp phong là nói chuyện giật gân những côn luân này gia tộc mọi người đều là cường h ã n võ giả diệp phong tự nhiên sẽ không lãng phí khẳng định phải phát huy tác dụng cho nên hắn trước tiên đối với những người này tiến hành chỉnh đốn hắn căn cứ tuổi giới tính tu vi hoa phân làm mấy tiểu tổ sau đó đối với bọn họ tiến hành ngắn hạn huấn luyện sẽ phái phát các loại nhiệm vụ đương nhiên diệp phong là không có thời gian tự mình đi làm cho nên hắn theo tỉnh lân động thiên trong điều mấy người tới hiện tại tỉnh lân động thiên bên trong người có thể không chỉ nguyên lai、like、những người kia diệp phong thông qua cách khác hoặc thuê hoặc bắt cóc đi một tí nhân viên chuyên nghiệp có đến từ một quốc tinh nhuệ bộ đội đặc trùng huấn luyện viên có chút là lính đánh thuê trại huấn luyện huấn luyện viên có rất nhiều đỉnh cấp đặc công nhân viên tình báo nói ngắn lại đều là tinh anh trong tinh anh tuy nhiên có không ít người không phải tự nguyện đã đến bất quá diệp phong muốn tỉnh bọn hắn dĩ nhiên là sẽ không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có nguyện ý hay không muốn chi diệp phong cho rằng cái này đối với bọn họ cũng là có lợi thật lớn dù sao không phải ai đều có cơ hội tiến vào động thiên sinh hoạt cho nên. h i một, tiểu tiểu、so, một chút l tự nhiên mà nói thực lực cũng là mạnh hơn không ít chỉ là không nghĩ tới cái này chỉ tiểu ác ma gặp cái con tia thủy tổ tiểu ác ma về sau vờ ơ y mà cũng đồng rạn bị áp chế ở phải diệp phong đem tiểu ác ma đưa vào thủy tinh quan tài thời điểm cái này chỉ vốn là hung ác dây rủa tiểu ác ma lập tức trở nên thành thành thật thật tại thủy tổ tiểu ác ma trước mặt một điểm tính tình đều không có diệp phong thấy vậy chỉ có thể sợ hai t h á n phục vạn phần cái này cũng tăng lớn hàn khống chế thủy tổ tiểu ác ma ý niệm trong đầu trong nháy mắt nửa tháng đi qua toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi ý thức máy nhận tín hiệu rốt cuộc hoàn thành nghiên cứu chế tạo trải qua nhiều lần thí nghiệm cuối cùng nhất đạt đến đầu nhập sinh sinh ra yêu cầu lúc này khoảng cách diệp phong kế hoạch thời gian nhanh hơn nửa tháng b ấ t quá diệp phong cũng phải tăng thêm tốc độ mới được dù sao hắn thời gian ngắn điểm cống hiến tiêu hao quá lớn thật sự nếu không kiếm lấy điểm cống hiến sợ làm lớn còn không dậy nổi cho vay tiền lãi rồi. đến lúc đó đã mất đi nọa phương chu hệ thống trưởng lao quyền hạn cũng chỉ có thể khắc hắn đã cảm nhận được cái này quyền hạn chỗ tốt cùng lúc đó về tinh tế chiến ký c ờ lọ xét bệ tạ tin tức cũng nhanh chóng tại tất cả tạp chí lớn cùng lạc bên trên truyền hình ra đây là tỉnh lân trò chơi triển khai liên tiếp tuyên truyền thế công vô số trò chơi người chơi sớm đã là trông mong mà đối đại dù sao đây là toàn cầu duy nhất toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi ngoại trừ tỉnh lân trò chơi còn không có nhà ai trò chơi công ty dám đẩy ra như vậy trò chơi tới mặc dù nói giới trò chơi có rất nhiều người nghi vấn đề là tỉnh lân trò chơi đánh ra ngụy trang bất quá cũng có càng nhiều trò chơi người chơi rất là chờ mong gần đây trong một thời gian ngắn về tinh tế chiến c ô n ký chủ đề cũng không có biến mất ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng tỉnh lân trò chơi trong phòng họp đang tại triệu mở một lần hội nghị chủ yếu là thảo luận về cỡ lọ xét bệ tạ sự tỉnh cỡ lọ xét bệ tạ phương thức là căn cứ thiết bị cấp cho mà vào đi nhóm đầu tiên thiết bị là một ngàn đài tại ba ngày sau đó cấp cho cấp cho phương thức sử dụng dự b án mỗi lần lên k h u n g năm mươi đài sau đó tiến hành tranh mua đương nhiên những dự này bán thiết bị đều lấy nửa giá bán ra giá cả t i ệ u định tại tám ngàn nguyên nhìn như rất quý kỳ thật đối với toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi ý thức máy nhận tín hiệu loại này cao đoan sản phẩm mới mà nói cũng không đắt đỏ đại chúng đều có thể tiêu phí được rất tốt t i ê u xem ngươi có phải hay không chính thức trò chơi kẻ yêu thích có bỏ được hay không dùng tiền b ấ t quá tại dự b á n trong quá trình cũng có một ít hạn chế chủ yếu là chiếu cố một ít xa xôi tỉnh cho nên trên căn bản là từng tỉnh đều có cố định dự bán số lượng d i ớ i tổng có một ít nội danh quốc tế trò chơi nghiệp đoàn phát tới phong thư hy vọng có thể đạt được một ít cỡ lò xét bệ tạ thiết bị một cái chủ quản đối ngoại liên hệ cao quản để xảy ra vấn đề cái này tạm thời không cần phải xem vào cờ lò xét bệ tạ thiết bị tạm thời chỉ ở trong nước phát hành hơn nữa không có dự định thuyết pháp nói muốn chỉ có ở trên chém giết mua diệp phong trực tiếp phải phải nói toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi tinh tế chiến ký sắp cờ lò xét bệ tạ tự nhiên tác động vô số người tâm không ít có quan hệ trò chơi kẻ yêu thích muốn tìm đường khắc tử sớm dự định đến cờ lò xét bệ tạ thiết bị bất quá diệp phong chắc chắn sẽ không làm như vậy một khi mở cái này lỗ hỏng cái này một ngàn cái cờ lò xét bệ tạ thiết bị căn bản không đủ phân a Đợt, cầu vé tháng cầu phiếu đề cử chưa xong con tiếp vê đốt vê đốt chương sáu trăm hai mươi sáu cỡ lò x ẹ t bệ tạ vừa khai hết hội nghị diệp phong i ự u nhận được lao đệ diệp hải điện thoại lao ca tinh tế chiến ký có phải hay không muốn cỡ lò x ẹ t bệ tạ rồi lao đệ diệp hải hỏi đúng vậy à, như thế nào ngươi cũng muốn cỡ lò x ẹ t bệ tạ thiết bị diệp phong cái đó còn không biết tâm tư của hắn không khỏi cười nói người hiểu ta lão ca cũng diệp hải nói ra n g ư ờ i không phải không n g ứ a thích chơi trò chơi ưu diệp phong cười nói đó là trò chơi bây giờ là toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi hơn nữa còn là ta lão ca khai phát ta khẳng định phải cổ động rồi lão ca không cần quá nhiều ngươi cho ta chuẩn bị mười đài cỡ lò xét bệ tạ thiết bị là được diệp hải nói ra diệp phong im lặng ngươi mở miệng tựu i mười đài không phải một mình ngươi chơi ư hắc hắc ta có mấy cái trò chuyện có được đồng học bằng hưu còn có lao bà đường đệ đều đánh với ta nghe cỡ lò xét bệ tạ thiết bị sự tình ta đây cũng không phải là không có biện pháp ư lao ca mười đài cỡ lò xét bệ tạ thiết bị đối với ngươi mà nói còn không phải chút lòng thành diệp hải nói ra ngươi nói thật nhẹ nhàng toàn bộ cỡ lò xét bệ tạ thiết bị đều chỉ dự bán một ngàn đài nếu mỗi người giống như ngươi vậy đ ư n g dự bán rồi toàn bộ đều cũng bị các ngươi những đơn vị liên quan này cho chia cắt diệp phong mắt t r ậ n trắng nói cái này cái kia nếu như vậy ngũ đài luôn luôn diệp hải vẻ mặt cầu xin nói ra nếu ít hơn nữa ta sẽ không m ặ t những người khác nhất định là không được bất quá ai bảo ngươi là ta lao đệ cũng được cho ngươi hai mươi đài diệp phong cười nói à hai mươi đài diệp hải kinh ngạc không thôi trước khi không phải nói nhiều lắm như thế nào hiện tại tựu i cho nhân đôi đây này ngươi nếu cảm thấy nhiều hơn có thể giảm ít một chút diệp phong nói ra đừng đừng đừng anh ruột của ta anh ruột ta quá yêu ngươi diệp hải rất là h ư n g phấn nói lại hẳn n u y ê n vài câu về sau mới cúp điện thoại diệp phong lắc đầu hắn sở dĩ chỉ dự bán một ngàn đài tự nhiên là muốn chọn dùng đói khát doanh tiêu biện pháp chỉ cần cớ lò xét bệ tạ hiệu quả đầy đủ tốt tất nhiên sẽ lại để cho những người k h á c sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú do đó tạo thành một loại phản ứng dây chuyển về phần tìm quan hệ tới muốn cớ lò xét bệ tạ thiết bị không phải đặc biệt tiết diệp phong mới mặc kệ hội cái này không không đến cả b u ổ i thời gian diệp phong điện thoại đều nhanh đánh bại rồi đều là tới muốn cớ lò xét bệ tạ thiết bị đương nhiên dám trực tiếp đánh diệp phong điện thoại muốn cớ lò xét bệ tạ thiết bị khẳng định cùng diệ phong quan hệ không phải là nông cạn cho nên diệp phong cũng không có cự tuyệt từng cho cái mấy đài c ờ lò xét bệ tạ thiết bị về phần đi mặt khác quan hệ thật có lỗi một đài đều không có cứ như vậy đi quan hệ đính đi c ờ lò xét bệ tạ thiết bị cũng đạt tới hơn hai trăm đài về phần dự bán c ờ lò xét bệ tạ thiết bị hay vẫn là một ngàn đài nói như vậy giai đoạn thứ nhất c ờ lò xét bệ tạ sẽ có một ngàn hai trăm nhiều đài trên thiết bị tuyến ý thức máy nhận tín hiệu thiết bị chia làm lưỡng cấp bậc một loại trở thành mũ bảo hiểm thức một loại trở thành nằm khoang thuyền thức hiện tại dự bán đều là mũ bảo hiểm thức về phần nằm khoang thuyền thức tạm thời không có phát hành bất quá diệp phong cũng hay vẫn là chế tạo ra mấy đài nằm khoang thuyền thức ý thức máy nhận tín hiệu chơi trò chơi thời điểm tự nhiên là càng thêm thoải mái hơn nữa các bin trò chơi trong còn có nhằm vào thân thể tình huống tiến hành giám thị dụng cụ huyết áp sóng điện nao điện tâm đồ các loại một khi thân thể xảy ra Vấn đề như vậy cabin trò chơi báo động trước chương trình sẽ vang lên kịp thời chặt đứt trò chơi diệp phong trong nhà một cố đại dương xe vận tải đứng ở địa bình ở bên trong mấy cái công nhân đang tại vận chuyển nguyên một đám đại thùng giấy đây là mấy đài nằm thương thức ý thức máy nhận tín hiệu diệp phong là cho phụ mẫu đại bá mẫu bọn người chuẩn bị phong tử ngươi nói trò chơi thực sự tốt như vậy chơi mẹ hỏi mẹ chờ ngươi thử một lần đã biết rõ diệp phong cười nói cái này toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi cũng nhất định phải ở bên trong đánh quái thăng cấp hoàn toàn có thể ở bên trong dung o ạ n phải biết rằng bên trong cảnh tượng thiên kỳ bách quái có phong cảnh vô cùng tốt giống như tiên cảnh bình thường tuyệt đối không phải sự thật thế giới cảnh tượng có thể so sánh v ớ i hơn nữa phi thường chân thật người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đại bá diệp lâm h i ề n đại bá mỗi bọn hắn cũng là hiếu kỳ vô cùng diệp phong đem sở hữu ca bin trò chơi đều đặt ở một cái chuyên dụng trong gian phòng lớn dù sao phòng ở mới gian phòng đủ nhiều nói như vậy bọn hắn nghỉ chơi là có thể tùy thời sử dụng mạch điện đã sớm bố trí tốt về phần lạc tín hiệu căn bản không cần trực tiếp, tiếp nhận nọa phương chu hệ thống tín hiệu đến từ mặt trăng phía trên hơn nữa tín hiệu phi thường tốt không cần lo lắng tín hiệu không ổn định đương nhiên tại sở hữu máy thu tín hiệu ở bên trong cài đặt một bộ khống chế cơ chế chỉ có trải qua tiết lộ về sau mới có thể tiếp thu đến tín hiệu Bằng không mà nói là sẽ vô dụng tôi bởi như vậy tình lân trò chơi có thể đối với sở hữu máy nhận tín hiệu tiến hành gián tiếp khống chế dù sao toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi bản thân không bị khống chế là có sẵn chỉ có thể thông qua hắn phương thức của hắn đối với trò chơi người sử dụng tín hiệu liên tiếp tiến hành khống chế diệp phong cũng không cần lo lắng bộ này khống chế cơ chế bị phá giải bản thân cự là đến từ atlantis văn minh một loại cao đoàn kỹ thuật vượt ra khỏ địa cầu trình độ ít nhất một trăm n ă m trình độ sở hữu thiết bị lắp đặt tốt về sau diệp phong t i ệ u cho phụ m ẫ u bọn hắn giảng giải những thiết bị này sử dụng chi pháp mẹ ngươi nằm xuống thân thể đừng sụp đổ được thân cận quá b u ô n g lỏng một điểm thật giống như ngủ đồng dạng đại bá không quá bày cái gì tư thế tùy tiện nằm t i ệ u cùng bình thường ngủ không sai biệt lắm là được rồi không có cố định tư thế nhắm mắt lại đợi lát nữa có thay đổi gì đều không muốn lo lắng căn cứ trò chơi dẫn đạo tới tiến được thì được diệp phong lại để cho tất cả mọi người nằm ở máy chơi game trong những cabin trò chơi này đã, bị giải trừ không chế cơ chế, đã có thể tiếp nhận tín hiệu t bình thường về sau diệp phong cũng yên lòng tính an toàn hay vẫn là rất có cam đoan bất quá hắn không có ly khai tự trong nhà chờ về phần vận chuyển lắp đặt công nhân đã đuổi ly khai đã qua gần nửa giờ bên trong một cái máy chơi game rốt cục đã có biên hóa là đại bá mẫu nàng theo trong trò chơi lui ra ngoài lồng thủy tinh được đưa lên đại bá mẫu ngồi dậy đại bá mẫu ngươi như thế nào nhanh như vậy t i u lui ra ngoài rồi diệp phong hiếu kỳ hỏi lão nương ta còn chưa có ăn cơm được về trước đi nhìn xem sau đó lại tới chơi đại bá mẫu theo máy chơi game đi ra mặc vào giày đại bá mẫu cảm giác thế nào thú vị không diệp phong cười hỏi rất không tồi bên trong thật sự thật đẹp quá chân thực rồi t i ê u cùng thật sự đồng dạng phong tử các ngươi trò chơi này làm được thật tốt đại bá mẫu nói ra nàng thật sự rất ưa thích nếu như không phải còn nghĩ đến lão nương nàng cũng còn nghĩ nhiều một thời gian ngắn đại bá mẫu về sau nhiều tới chơi bất quá thời gian cũng không thể quá lâu mỗi lần không thể vượt qua hai giờ diệp phong nói ra đại bá mẫu gật gật đầu đưa đi đại bá m Diệp Phong ý niệm Phong khẽ động, ý chương u cầu n g t ô n nỏa g p h sáu trăm hai mươi bảy chương sáu trăm hai mươi bảy bắt đầu đã là hơn bảy điểm tỉnh lần trò chơi khu làm việc hay vẫn là đèn đuốc sang trưng sở hữu công nhân đều tại tăng ca bởi vì hôm nay là toàn cầu đệ nhất k h o ả n toàn bộ tin tức giả thuyết du tinh tế chiến ký c ờ lò xét bệ tạ thời gian trong khoảng cách chắc bắt đầu chỉ còn lại không tới nửa giờ lần này c ờ lò xét bệ tạ là cấu tứ sáng tạo đã tiến hành hiện trường trực tiếp không chỉ có là tỉnh lân trò chơi k h ô n g chế hiện trường còn có một ngàn cái dự bán c ờ lò xét bệ tạ thiết bị sẽ có một trăm cái may mắn người đạt được hiện trường trực tiếp t ư cách nói cách khác lần này sẽ có một trăm cái trực tiếp tràng cảnh vì thế tỉnh lân trò chơi chuyên môn mở một cái tỉnh lân trực tiếp gian tuy nhiên trực tiếp gian cho tới hôm nay mới bắt đầu dùng bất quá đăng ký người sử dụng đã qua ngàn vạn nhưng lại tại rất nhanh gia tăng ở bên trong đặc biệt là trực tiếp sắp bắt đầu đăng ký người sử dụng tại tấn m á n h bạo tăng trò chơi trực tiếp đây là diệp phong đem toàn bộ tin tức giả thuyết trong trò chơi tràng cảnh thông qua đặc thù c á g tiếp đi ra do đó có thể tại đại chúng trước mặt tiến hành phát ra nói như vậy trò chơi người chơi ở bên trong chắc bên trong nhất cử nhất động chỉ cần đi vào trực tiếp ra người đều có thể trước tiên chứng kiến hơn nữa cũng có thể lại để cho không có tham gia cỡ lò xét bệ t à người biết một chút về đệ nhất khoản toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi chân thật cảnh tượng số một trực tiếp gian phòng đã mở ra số hai trực tiếp gian phòng đã mở ra theo phát thanh một trăm cái trực tiếp gian toàn bộ mở ra lập tức đại lượng đăng ký người sử dụng nhau nhau tuân ra một trăm cái trực tiếp trong phòng bởi vì sử dụng chuyên môn cường gia phục vê đốt vũ khí cho nên lại nhiều người cũng có thể thừa nhận rất nhanh tùy tiện một cái phòng người xem số người cũng đã vượt qua mười vạn người rồi hơn chừng hơn mười vạn người nhiều trung hải một tòa nhà cư xá nhà lầu lầu ba trong một cái phòng p ư ơ n g minh hiện tại rất khẩn trương lại chờ mong bởi vì toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi tinh tế chiến ký sẽ phải trong tiến hành chắc mà hắn tựu là một ngàn cái may mắn người một trong ở trên tranh mua ở bên trong lấy được một cái c ờ lò x ẹ t bệ tạ thiết bị hắn ra cảnh ưu việt cho nên một đài c ờ lò x ẹ t bệ tạ thiết bị với hắn mà nói tính toán không được cái gì hắn là một cái điên cuồng trò chơi kẻ yêu thích hàng năm hoa tại các loại trò chơi bên trên phí tổn tiểu vượt qua mấy vạn nguyên tuyệt đối xem như một người dân tệ người chơi bất quá lần này không g i ố n g mới hắn không chỉ có đã nhận được c ờ lò x ẹ t bệ tạ thiết bị nhưng lại may mắn được rút tham được trực tiếp tư cách trực tiếp、ta. hiện tại chủ truyền bá rất nhiều thậm chí không ít người thông qua làm chủ truyền bá buôn bán lời đại tiền đối với cái này. phương minh có chút khẩn trương hắn tính cách có chút hướng nội bình thường không quá nói chuyện tình yêu cho nên lấy người trao đổi rất thẹn thùng hiện tại muốn tại rất nhiều người trước mặt tiến hành trực tiếp trò chơi hay vẫn là rất khẩn trương hắn nhìn xem máy tính trên màn hình thuộc về mình trực tiếp gian phòng đã trào vào tiếp cận 21 vạn người người xem số lượng một khi hắn tiến vào trong trò chơi đại biểu sẽ có hơn 2 a vạn người xem nhìn xem hắn chơi trò chơi cái lúc này theo bên cạnh để đặt mũ trò chơi trong truyền đến một cái dễ nghe nữ âm phương minh tiên sinh ngài khỏe trong trò chơi chắc cựu muốn bắt đầu xin ngài chuẩn bị thoáng một phát đây là tỉnh lân trò chơi phục vụ khách hàng cùng tr viên tiến hành liên hệ tốt ta đã chuẩn bị tốt phương minh hít sâu một hơi nói ra lúc này hắn đứng dậy làm được mũ trò chơi trước cái này mũ trò chơi còn phân phối chuyên môn chống ngồi có thể cho người thời khắc ở vào chính xác tư thế ngồi hơn nữa cũng có thể tiến hành điều chỉnh c ô n g chế biến thành nằm dựa vào phương thức dù sao toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi là tinh thần ý thức tiến vào trong trò chơi nói như vậy thân thể hội thời gian dài bảo trì nhất định tư thái nếu như một lúc sau sẽ đối với thân thể tạo thành rất lớn ảnh hưởng bất quá thông qua loại này nằm dựa vào phương thức giảm xuống thân thể tổn hại hơn nữa trò chơi người ý thức tiến vào trong trò chơi t、so、tích tích tích tích cùng lúc đó một loại thanh âm dễ nghe chuyên gia tiến vào trò chơi đến một lúc mười chín tám bảy sáu năm phải nói xong lời cuối cùng một cái một thời điểm phương minh cũng cảm giác trước mắt biến đổi thật giống như ngủ đi qua tiến nhập trong mộng đẹp s a mực khác hắn đột nhiên bừng tỉnh mở mắt hắn phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái tràn đầy khoa học viễn tưởng màu trong đại điện chỉ có một mình hắn bất quá ở phía trước lại có mấy cái kỳ quái sân khấu thượng d i ệ n lơ l ờ n g ba cái quan g cầu chiến sĩ phi công nghiên cứu viên ba cái quan g cầu đại biểu ba loại chức nghiệp từng cái chức nghiệp đều có rất nhiều chi nhánh nói thí dụ như chiến sĩ chia làm cơ giáp chiến sĩ máy móc chiến sĩ cải tạo chiến sĩ linh năng chiến sĩ trong đó cơ giáp chiến sĩ chủ yếu là khống chế cơ giáp bất quá đây không phải bình thường cơ giáp mà là thông qua niệm lực tiến hành thao túng khiến cho cơ giáp lấy người tinh thần ý thức tương liên các loại vũ khí thao túng cũng để thông qua niệm lực tới khống chế cái này cơ g i á p chiến sĩ cũng là theo ạt lạn thịt văn minh niệm lực chiến sĩ diễn biến mà ra về phần máy móc chiến sĩ tự l à hoàn toàn bỏ qua thân thể sử dụng máy móc thân thể đem linh hồn ý thức ấy ghép đến máy móc thân thể trong mà cải tạo chiến sĩ nhưng lại cải tạo thân thể khiến cho thân thể phát sinh biến đến gì, sinh ra lực lượng đáng sợ cái này cùng loại với siêu cấp chiến sĩ mà linh năng chiến sĩ cũng là bỏ qua thân thể lấy thuần túy linh năng chế tạo ra một cái linh thể về phần phi công thuộc về một loại người thao túng kẻ hèn này lấy khống chế chiến cơ đại khái có thể khống chế chiến hạm phi thuyền thậm chí chiến tranh bảo l ũ mà nhà nghiên、cứu. thuộc về một loại phụ trợ chức nghiệp có thể nghiên cứu có chút khoa học kỹ thuật thăng cấp khoa học kỹ thuật thậm chí cải tạo khoa học kỹ thuật còn có tiến hành các loại máy móc bảo hành sửa chữa các loại tại đây tinh tế chiến kỳ ở bên trong ba loại chức nghiệp thiếu một thứ cũng không được lẫn nhau hợp phương minh cảm giác được giống như nằm mơ tuy nhiên hắn đối với tỉnh l ầ n trò chơi toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi rất chờ mong lại chân thật nhận thức sau khi tới vẫn có loại thật sâu được rung động cảm giác đây là thật toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi a có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác chiến sĩ phương minh trước tiên tự làm ra quyết định hắn ưa thích chiến sĩ ưa thích nhiệ Này, này h bộ tin tức giả thuyết trò chơi a thật thần kỳ thật muốn tự mình đi chơi a tỉnh lần trò chơi tranh thủ thời gian cấp cho nhóm thứ hai thiết bị a ta muốn chơi ta chờ không được quá mong đợi ngao ngao ngao lúc nào mở ra nhóm thứ hai thiết bị a rất nhiều người xem bắt đầu nhắn lại không chỉ có là phương minh gian phòng chương ò n có ắ n g h n hắn sáu trăm hai mươi tám chương sáu trăm hai mươi tám trực tiếp tinh tế chiến ký cỡ lò xét bệ tạ đã, đã tiến hành một giờ căn cứ trong trò chơi chắc giai đoạn thứ nhất thời gian là hai giờ hai giờ về sau c ỡ lọ xét bệ tạ tài khoản t i ể u sẽ tự động lui ra ngoài đây cũng là vì khống chế người chơi trò chơi thời gian coi như là người chơi còn muốn chơi cũng phải đợi đến lúc thời gian cột đao đã qua về sau mới có thể lại đăng nhập đi lên như vậy có thể cam đoan người chơi sẽ không thời gian dài đứng ở trong trò chơi cam đoan thân thể sẽ không xuất hiện vấn đề lớn bởi vì trò chơi nguyên nhân xuất hiện các phương diện mặt trái ảnh hưởng đây là diệp phong không muốn chứng kiến đương nhiên về sau nhất định sẽ chậm rãi đề cao tại tuyến thời gian chủ yếu là có một cái thích hướng quá trình coi như là atlantis văn minh đối với trò chơi ở tuyến thời gian cũng có một cái hạn định cái k i a chính là liên tục tại tuyến thời gian dài nhất không cao hơn sáu giờ một ngày tại tuyến thời gian không cao hơn mười giờ còn là vì atlantis văn minh công dân thân thể tố chất so hiện tại địa cầu bên trên người mạnh không ít tự nhiên mà nói cái này tại tuyến thời gian tựu khẳng định phải giảm xuống không ít dù sau đó là atlantis văn minh trải qua n h ấ t khoa học nghiên cứu điều tra bất quá diệp phong ý tưởng về sau địa cầu người cũng có thể thời gian dài tại tuyến dù sao linh khi dần dần tràn đầy địa cầu đối với sinh mạng cải tạo sẽ là cực kỳ có lợi d i ệ đồng các phương diện tình huống phản ánh rất tốt đẹp có chuyên môn phụ trách lần này cỡ lọ x ẹ t bệ tạ tỉnh lần trò chơi cao quản hướng diệp phong báo cáo bất quá hiện tại bên trên yêu cầu chúng ta mở ra thiết bị thanh âm càng ngày càng cao rồi chúng ta tỉnh lần trò chơi q u a n cũng đã nhanh bị nhắn lại cho bao p h ụ cái này chứ không cần phải xem vào gia tăng tuyên truyền cần phải đem cái này một trăm trong đó chắc người chơi chế tạo thành trực tiếp minh tinh diệp phong nhàn nhạt nói ra đây là hắn đã sơn kế hoạch tốt kế tiếp sẽ đối với cái này một trăm trong đó chắc người chơi tiến hành toàn bộ phương vị tuyên truyền đóng gói lợi đến lúc người sau khi ra ngoài diệp phong tinh thần ý thức câu thông nọa phương chu hệ thống hơn một ngàn cái người chơi tiến nhập tinh tế chiến ký bên trong diệp phong đã được như nguyện được đã lấy được hơn một ngàn cái điểm cống hiến đây là mới bắt đầu điểm cống hiến nếu như người chơi có thể tại trong trò chơi tích lũy đầy đủ thời gian diệp phong còn có thể đạt được đến tiếp sau điểm cống hiến bởi vì những người chơi này Cũng không phải trò l n văn minh hộ tịch công dân cho nên bọn hắn t tịch tại t i hộ cho o n g t r chơi hết thể giao dịch h t giao đều là ô người qua Diệp、Phong、tài khoản tới tiến、hành. Bởi như vậy, Diệp Phong khoản hành. h n vậy, Phong chơi t từ đó rút ra một ít thu thuế ư chơi chơi、si、chơi chơi mà đến thật sự là lưu lên không rời a coi như là lui ra ngoài rồi vẫn còn dư vị tại trong trò chơi hết thẻ ngô phương minh mở mắt đứng dậy đứng lên thân thể cũng không có quá lớn không khỏe thật giống như ngủ một giấc thật sự là quá thoải mái quá đã kích thích đáng tiếc mỗi lần chỉ có thể chơi hai giờ a phương minh cảm thán nói kế tiếp thời gian làm như thế nào ngao a đột nhiên hắn nhớ tới đi một việc vội vàng đặt mông ngồi ở trước máy vi tính trò chơi trực tiếp gian vẫn còn mở ra lấy đã sớm bị soát bình rồi mỗi một giây xuất hiện tin tức quá nhiều nhất kinh người là trực tiếp gian người xem số người đã đạt đến kinh người ba mươi vạn nói cách khác trong đoạn thời gian này người xem lại tăng giảm gần gấp đôi mà cái này chỉ là hắn một cái trực tiếp gian phòng như vậy trực tiếp gian khoảng chừng một trăm cái bởi như vậy người xem số lượng tiệu cực kỳ kinh người cũng không lâu lắm tỉnh lân trò chơi phục vụ khách hàng tiệu cùng phương minh có liên lạc là thương nghị kế tiếp tuyên truyền cái này cần phương minh cái trò chơi này chủ truyền bá tự mình tham dự vào rồi nói thí dụ như cùng người xem dạng giải tại trong trò chơi cảm thụ tâm đắc nhận thức còn có một chút phương diện khác tình huống nói ngắn lại phải lớn nhất hạn độ được điều động người xem tính tích cực để cao bọn hắn đối với cái này trò chơi chờ mong cảm giác đương nhiên với tư cách trò chơi chủ truyền bá phương minh cũng cũng tìm được một số tương ứng xa xỉ thù lao theo giai đoạn thứ nhất cỡ lò xét bệ tạ chấm dứt về tinh tế chiến ký chủ đề càng thêm lửa nóng rồi hiện tại người chỉ cần một nói chuyện p i ế m nâng lên chính là tình thế chiến ký cái này toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi lao ca cái này trò chơi thật sự quá tuyệt vời ha ha ta cái này không thích chơi trò chơi đều triệt để hấp dẫn lên ta nhìn ngươi cái này trò chơi nếu toàn diện đưa ra thị trường tất nhiên sẽ thịnh hành toàn cầu diệp phong đang tại n ọ a phương chu hệ thống trong tìm đọc thời điểm lão đệ diệp hải điện thoại đánh đi qua rất hiển nhiên diệp hải cũng là vừa vặn đã tham gia giai g a i đoạn thứ nhất c ờ lò x ẹ t bệ tạ đáng tiếc tự lạ tại tuyến thời gian quán g ắ n m ư i hai giờ lao ca có thể hay không kéo dài một ít thời gian bốn năm cái giờ đồng hồ mới có thể đã n h i ệ n a diệp hải tiếp tục nói cái này không chỉ có là diệp hải nghi cách cũng là sở h ư u đã tham gia cỡ lọ xét bệ tạ người nghi cách hiện tại không được cái này là vì các ngươi những trò chơi này người chơi thân thể suy nghĩ đừng lao nghĩ đến trò chơi bình thường muốn nhiều ra rèn luyện diệp phong cười nói hai giờ mà thôi hơn nữa ta cảm giác thân thể rất tuyệt à, một điểm vấn đề đều không có lao ca nhiều hơn một hai giờ A diệp hải cầu khẩn nói không được đây là nguyên tắc vấn đề ta cần phải trở thành người chơi thân thể khỏe mạnh phụ trách diệp phong trực tiếp cự tuyệt toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi ảnh hưởng là trường kỳ trong ngắn hạn sẽ không xuất hiện nếu như thời gian dài tiến vào trong trò chơi hội sinh ra một ít thân thể phương diện thai hoang ẩm hai giờ cựu là an toàn nhất thời gian không chỉ có không có ảnh hưởng ngược lại sẽ hữu ích cúp điện thoại về sau lại có người gọi điện thoại tới đều là cùng lao đệ diệp đồng dạng giống biển nghi cách người diệp phong tự nhiên là tất cả đều thái độ kiên quyết sáng ngày thứ hai diệp phong khu xa đi tới phong thị trấn bắc giao khu nơi này có một cái mới xây bệnh viện tâm thần đây là tỉnh lân tập đoàn thu h ạ c h kiến lập đối với nằm viện người bệnh tiến hành miễn phí trị liệu đây chỉ là tỉnh lân tập đoàn thu h ạ c h kiến lập đối với nằm viện người bệnh tiến hành miễn phí trị liệu đây chỉ là n h ậ p sử dụng chữa bệnh thực lực tuy nhiên không có cách nào cùng những đỉnh diện chơi chơi. đồng ạ cái này bệnh viện viện trưởng hoa thành là từ tập đoàn công ty sai mà đến chủ yếu là vì phối hợp mới trị liệu kế hoạch dù sao cái này trị liệu kế hoạch độ cao cơ mật nếu như bổ nhiệm bình thường viện trưởng chỉ sợ hội đưa tới rất nhiều phiền thoái ngồi đi diệp phong k h o á t k h o á t tay nói diệp đồng trò chơi phòng trị liệu đã trên những cơ bản dựng hoàn tất tổng cộng một trăm đài thiết bị có thể đồng thời thỏa mãn một trăm cái người bệnh hoa thành viện trưởng nói ra hiện tại người bệnh số lượng có bao nhiêu diệp phong hỏi có hai trăm tám mươi nhiều người ngoại trừ phong huyện cảnh nội còn có theo lâu thành phố mặt khác huyện hoa cách nói sẵn co nói ân cái này trị liệu kế hoạch phải độ cao giữ bí mật bình thường trị liệu tiếp tục ngươi phải làm tốt toàn diện công tác cần phải không thể có cái gì không tốt tin tức truyền đi chúng ta mới trị liệu kế hoạch có thể hay không thành công tự xem tại đây diệp phong nói ra diệp đồng ngươi yên tâm ta nhất toàn định sẽ l ự chương ứng p ó h Thành nhiệm vụ này sáu trăm h à n hai trọng nói ra đây là h mươi chín thí nghiệm diệp phong cùng hoa thành đi tới bệnh viện đặc thù phòng trị liệu nói là đặc thù phòng trị liệu kỳ thật chính là một cái toàn bộ tin tức giả thuyết phòng chơi bày đặt một đài đài trò chơi thiết bị chính tề khoa học viễn tưởng sắc thái rất cường bất quá bên trong lắp đặt thiết bị s ắ p thái rất đơn điệu hoa v i ệ t trưởng trị liệu kế hoạch mau chóng tiến hành hơn nữa tại trong khoảng thời gian này phải làm tốt kỹ càng trị liệu số liệu không thể có bất kỳ thư giãn d i ệ p phong nói ra diệp đồng ngài yên tâm đi việc này ta sẽ nắm chặt hoa thành vội vàng nói lại đã chỗ đi thăm thoáng một p h á t d i ệ p phong lúc này mới khu xa ly khai hắn còn muốn đuổi một cái tập đoàn hội nghị gần đây các loại hạng mục lên ngựa sự tình tương đối nhiều đến lúc chiều d i ệ p phong lại trở về tỉnh lần trong bệnh viện bởi vì nhóm đầu tiên người bệnh đã tuyên ra tự muốn đi vào tình tế chiến k h trung bình chơi cái này nhóm đầu tiên người bệnh tổng cộng mười người rất có tính nhắm vào bao dung các loại bệnh tâm thần có chứng bệnh tự bế có bệnh tâm thần phát liệt có phán đ o a n chứng hữu tình cảm giác chứng n g ạ i chứng các loại đều là có điện hình tính bệnh trạng không nghiêm trọng cũng không nhẹ phi thường rõ ràng rồi lại tại có thể không trong phạm vi cái này giai đoạn trước thí nghiệm sẽ tiến hành một tuần lễ tả hữu thông qua thu thập các loại số liệu lại tiến hành tương quan dược vật điều chỉnh mặc dù có atlantis văn minh kinh nghiệm tại dược vật phụ chợ trị liệu bên trên lại không có đạt tới cái loại nầy thành thục trình độ đứng tại đơn mặt t ấ u thị cửa sổ thủy tinh trước diệ phong nhìn xem mười cái người bệnh tại y tá cùng bác sĩ dẫn đạo xuống lục tục tiến nhập đặc thù phòng trị liệu những người bệnh này tinh thần tình hu cũng không có xuất hiện cái gì không thể không tình huống phát sinh đợi đến lúc tất cả mọi người tại người chỉ đạo ngồi xuống trò chơi trên thiết bị sau đó trò chơi bắt đầu mà ở diệp phong chỗ trong đại sảnh đã có trong trò chơi trực tiếp trắng cảnh nói như vậy có thể theo người bệnh tại trong trò chơi hành vi cử chỉ tới thu thập các phương diện tin tức số liệu loại này tinh thần ý thức bên trên hoạt động càng có thể thể hiện ra người bệnh tình huống nguyên một đám cực lớn màn hình màn bên trên xuất hiện chính là nguyên một đám người bệnh tại trong trò chơi trắng cảnh bọn hắn theo tiến vào trò chơi sau hành vi cử chỉ cũng không có, có cái gì đặc biệt cùng người bình thường không có gì khác biệt đương nhiên khác nhau vẫn có chút hơn nữa tại bất đồng người bệnh gian cũng có rất nhỏ thể hiện tại nguyên một đám trên các đồng hồ đo nguyên một đám y tá bác sĩ đều tại chú ý thỉnh thoảng ghi chép số liệu hai giờ về sau lần thứ nhất thí nghiệm chấm dứt sau đó đổi nhóm thứ hai bên trên tổng cộng đã tiến hành ba lượt thí nghiệm đã là buổi tối trong một căn phòng hội nghị diệp phong hoa thành viện trưởng còn có mấy cái chủ nhiệm cấp bác sĩ đang tại nghiên cứu thảo luận cái này ba lượt thí nghiệm một ít tình huống diệt đồng căn cứ lần này thí nghiệm quan sát thân thể to lớn tình huống cũng không tệ lắm số ba số tám số mười hai cơ hồ biểu hiện được cùng người bình thường không sai biệt lắm nếu như là tại dưới tình huống bình thường bọn hắn đều sẽ xuất hiện các loại không phải bình thường cử động nói thí dụ như số ba sẽ tinh thần không tập trung thời gian dài ngần người nhưng là tại đây hai giờ hắn đều có thể bình thường cho hết thành các loại động tác số tám thường xuyên sẽ không cố tức giận ngã này nọ thế nhưng mà hắn tại đây hai giờ ở bên trong cũng rất bình thường số mười hai thường xuyên khóc giống vừa rồi cũng không có phương diện này tình huống về phần những thứ khác đều so bình thường bình thường rất nhiều quan trọng nhất là chúng ta tại thí nghiệm sau khi chấm dứt đối với bọn họ tiến hành quan sát bọn hắn vợ ơ im mà đều tụ tập cùng một chỗ thảo luận về trong trò chơi tình huống giữa lẫn nhau trao đổi đều trở nên bình thường rất nhiều một cái chủ nhiệm bác sĩ trên tay cầm lấy một phần báo cáo nói ra đây là tin tức tốt bất quá thí nghiệm số liệu phương diện cần phải làm được chính xác khoa học diệp phong gật gật đầu nói ra khai hết hội về sau diệp phong một mình lưu lại hoa thành viện trưởng khai báo vài câu lúc này mới ly khai tỉnh lân bệnh viện tâm thần không nghĩ tới xe vừa chạy đến nửa đường lại có điện thoại đánh tiền đến diệp phong lấy ra xem xét là chuẩn nhạc phụ hứa văn biệt này ba phụ ta là diệp phong diệp phong tiếp n g h e đạo diệp phong ngày mai ngươi có thời gian không có hứa văn biện thanh n â m theo trong điện thoại chuyển tới có à, bá phụ có chuyện gì không diệp phong nói ra là như thế này ta có một cái c ấ t chứa giới bằng hữu hắn có một thứ gì xem xét không đi ra lịch cho nên muốn tìm ngươi nhìn xem hứa văn biện nói ra bá phụ ta cái này không nhất định đi à diệp phong cởi khổ nói hắn không nghĩ tới cái này chuẩn nhạc phụ vờ ơ im mà tìm hắn loại chuyện này đ o á n chừng là lại đã t r ỗ nói khoác chính mình cái chuẩn con rể cỡ nào cỡ nào lợi hại t i ể u tính toán không được cũng phải được a ta thế nhưng mà đánh nữa cam đoan diệp phong ngươi lần trước cái kia xem xét trình độ không phải rất lợi hại ta xem có lẽ không có vấn đề lần trước ta đem việc này cùng mấy cái lão người thu thập nói bọn hắn đều bội phục vô cùng đều nói ngươi là có bản lĩnh thật sự hứa văn biện cười nói có như vậy một cái lợi hại chuẩn con rể nói ra đều chuẩn bị mặt mũi đừng nhìn hắn mình thường nghiêm túc được rất kỳ thật cũng là một cái rất sĩ diện người vậy được bá phụ ngày mai ta là trực tiếp nhận lấy hay là đi ở đâu diệp phong cười khổ một tiếng nếu chuẩn nhạc phụ đều nói đến đây cái phần rồi chính mình cái chuẩn con rể dĩ nhiên là muốn đi g i thể diện trực tiếp đến chỗ của ta hứa văn biện nói ra sáng ngày thứ hai diệp phong tịu i cùng hứa văn biện đi tới lâu thành phố bằng hưu trong nhà thật đúng là cất chứa kẻ yêu thích cất chứa này nọ so về hứa văn biện có thể là hơn nhiều hơn hơn nữa đều là giá trị xa xỉ vừa xong thời điểm trong phòng không ít người thậm chí có mười cái thông qua giới thiệu mới biết được là đều là lâu thành phố cất chứa giới kẻ yêu thích tuy nhiên hứa văn biện chỉ là phong huyện công thương hệ thống quan viên bất quá hiện tại giao thế trở nên rộng lớn rất nhiều từng cái ngành sản xuất đều có nhân mạch cái này tự nhiên là có diệp phong phương diện này nguyên nhân dù sao với tư cách diệp phong chuẩn nhạc phụ rất nhiều người đều muốn cho diệp phong mặt mũi nghe nói gần đây hứa văn biện lại có bay lên tin tức rất có thể hội điều đến lâu thành phố đi vốn dựa theo tình huống bình thường hứa văn biện đoán chừng đến về hưu một cái phó phòng cũng đi ra đầu một khi điều đến lâu thành phố lại làm vài năm một cái chính chỗ là không chạy thoát được đâu đối với hứa văn biện cái này con rể diệp phong người ở chỗ này tự nhiên đều là khách khí không được bình thường bọn hắn muốn kết giao đều không có cơ hội bây giờ có thể đủ đủ phải tự nhiên là sẽ không bỏ qua lớn như vậy cơ hội tốt cái này phòng ở chủ nhân gọi triệu k i ê m thương nhân xuất thân sớm mấy năm cựu là tiến vào cất c h a giới dựa vào đặc biệt ánh mắt phát ra chỉ có điều năm nay dần dần lui ra ngoài rồi đem sinh ý giao cho con cái chính mình tựu toàn tâm thân được tiến hành tư nhân cất chứa đây là một cái khéo léo nhân vật vẻ mặt hòa khí d i ệ p tổng cái này thạch cá rất đặc biệt ta tìm rất nhiều người trong nghề xem qua cũng không có đem nắm có nói là thời đại đá mới lưu lại bất quá t i ể u hắn chế tác mà nói phi thường tính xảo không giống như là thời đại k i ê u công nghệ trình độ có thể làm được nhưng là bay qua rất nhiều văn hiến lại cũng không có tìm được từ xưa đến nay có quan hệ với thạch cá dấu vết để lại đến cùng có chỗ lợi gì bất quá ta cảm giác cảm thấy c á i này t h ạ c cá h không đ ơ n g i ả n t r i i ệ u k h ê m chỉ cái vào đài để đặt tại một ba ê trên n cất c h ứ p h ẩ m đó là một c á i lỏng lớn nhỏ bài tay t h ạ c h cá, đ ư ờ n g c o n sáu hòa, hoa văn rõ ràng, trăm sống đ ba mươi tai cá, cá diễm phong chứng kiến cái này thạch cá trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc k h ô n đã lâu rồi có chừng hơn hai mươi năm lúc trước ta là làm đồ cổ tiểu sinh ý tại ở nông thôn thu chút ít tiểu chút chít lợi nhuận chút ít tiền tự nhận được vật này nói là theo có người theo đảo nền nhà địa thời điểm nào lên lúc ấy liền xài ta một trăm khối tiền bởi vì ta cảm thấy được cái này thạch cá có chút đặc biệt cho nên vẫn cất chứa lấy triệu khiêm gật gật đầu nói ra ha ha đạt được cái này thạch cá về sau triệu tiên sinh có lẽ mà bắt đầu phát đạt sự nghiệp thuận lợi tài nguyên lan tiến diệp phong còn nói thêm á c h triệu khiêm hơi s ư n g sở lập tức nói ra là như thế này từ đó về sau ta cũng cảm giác tài vận đặc biệt tốt đồ cổ sinh ý rất nhanh liền làm lớn hơn thuận buồn u ô i gió x u ô i dòng diệt tổng ý của ngươi là nói đi theo thạch cá có quan hệ triệu khiêm là người thông minh nghĩ lại khé động tự kinh ngạc nói những người khác cũng đều kinh ngạc không thôi tuy nói tài vận thứ này h ư vô mờ mịt bất quá rất nhiều người tin tưởng sinh ý làm được càng lớn lại càng tín cái này tám nghìn chín t r ă i h mười thứ này gọi là tài cá có thể ngưng tụ tài vận lại để cho chủ nhà tài nguyên q u ả n g tiến sự nghiệp sôi do sôi nước kỳ thật hiện tại cũng có cùng loại này nọ đều là dựa theo cái này tài cá chế tạo ra tới chỉ có điều dùng không phải bằng đá mà là ngọc thạch hoặc là kim một loại diệp phong gật gật đầu nói ra ngưng tụ tài vận chẳng lẽ cái này tài vận còn thật sự có a triệu khiêm kinh ngạc vạn phần ngươi không chính là một cái ví dụ diệp phong cười nói những người khác có chút khó có thể tin tuy nhiên bọn hắn tín tài vận phải có ngưng tụ tài vận này nọ bày tại trước mặt bọn họ đã cảm thấy có chút chần chờ triệu tiên sinh thứ này cất kỹ thế nhưng mà có thể chuyển thừa ba đời thứ tốt hơn nữa vợ ấy phải phóng ở gia tộc nhân khí nơi tụ tập thường cách một đoạn thời gian tự lại để cho người nhà h ọ gặp t à i vận chiến thắng mọi sự thuận ý diệp phong tiếp tục nói triệu khiêm đối với diệp phong tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ diệp phong dựa vào cái gì có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm đến bây giờ lớn như vậy gia sản khẳng định có chút vô cùng kỳ diệu bản lĩnh d i ệ phong p ngươi nói chuyển thừa ba đời chẳng lẽ không có thể chuyển thừa bách thế ư chuẩn nhạc phụ hứa văn biện hiếu kỳ hỏi những người khác cũng cung kỳ quái không thôi đặc biệt là triệu khiêm đây chính là quan hệ đến triệu gia tương lai thịnh vượng đại sự tự nhiên không thể bỏ qua âm dương tuần hoàn vốn là thiên lý h a n g quá hóa dở nào có trăm đời không suy gia tộc nào có bách thế trưởng tồn quốc gia tốt có đôi khi cũng sẽ biến thành xấu tựu giống với cái này chế độ theo thời gian trôi qua cũng sẽ phát sinh biến hóa hội bị loại bỏ mất cái này tài các cũng giống như vậy ba đời về sau tài vận bị chuyển cũng không phải là tụ t à i mà là tán tài diệp phong nói ra hắn theo như lời cũng không phải nói chuyện g ra gân mà là lịch sử chứng cứ rõ ràng cái này tài cá cũng không phải chỉ có triệu khiêm như vậy một cái chủ nhân đã từng lấy được người đại phú đại quý ra tài bạc triệu thế nhưng mà ba đời thoáng qua một cái rất nhanh tự suy bại không có bất kỳ ngoại lệ trừ phi có phong t h ủ y cao nhân chỉ điểm mới có thể nghịch chuyển vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ đến lúc đó muốn đem tài cá đưa đi hơn nữa lại làm như thế nào đưa đi triệu khiêm lo lắng lo lắng nói h ắ n tin tưởng diệp phong sẽ không nói l u tung dù sao hương suy vinh n ụ c chính là chuyển t ậ n đây là trăm ngàn năm sóc này không thay đổi chân lý loại này đặc thù chi vật không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đưa đi nhất định sẽ có đặc biệt chi pháp tiền tài chính là vật ngoài thân sinh không mang theo đến chết không thể mang theo diệp phong nhàn nhạt nói ra vậy như thế nào giải quyết cái này tài cá vấn đề tự nhiên là có biện pháp tại hắn tìm đọc thiên địa bổn nguyên trong lòng về cái này tài cá tư liệu trong tin tức thì có chuyên môn biện pháp cho nên ngươi muốn đưa đi tài cá phải tại ngươi cái n à y tài cá kẻ có được trước khi chết hoàn thành bằng không mà nói tài v ậ n sẽ xói mòn coi như là lại cho đi tài cá cũng chắn bất trụ tài vận s ó i mòn bởi vì tài cá đã với ngươi chỗ gia tộc sinh ra khó có thể đoạn tuyệt liên hệ thẳng đến hút đi các ngươi gia tộc cuối cùng một k i a tài vận mới thôi loại này liên hệ mới có thể chung kết diệp phong tiếp tục nói triệu k h i ê m nghe được rất chân thành những người khác cũng là như thế về phần cụ thể đưa đi tài cá chi pháp cũng rất đơn giản cũng không cần cái gì đại tràng diện đại nghi thức tìm một cái nín thở cách cục phong thủy tri điệu đem tài cá vùi sâu vào trong đó bất quá ngươi tại vùi tài cá thời điểm tuyệt đối không thể để cho người thứ hai biết nói bằng không mà nói bị ngươi móc ra hại không ít người cũng hại mình diệp phong trịnh trọng nói ra diệp tổng cái gì gọi là nín thở cách cục tan nên như thế nào đi tìm triệu khiêm liền vội vàng hỏi đây chính là cực kỳ mấu chốt nếu không thể để cho người thứ hai biết nói cái này đã nói lên không thể tìm thấy phong thủy nín thở cách cục rất thông thường tứ phía núi vây quanh phong thủy không thông bình thường như vậy địa phương rất hoang vu không có gì sinh khí diệp phong nói ra triệu khiêm nhớ tại trong lòng bất quá ngươi phải nhớ kỹ đưa đi tải cá về sau mặc dù không có tải cá hấp tải cũng sẽ không có tải cá tụ tải rồi nhưng là nhà của ngươi tải vận đều là do tải cá tụ lại cho nên bản thân tải vận cũng không chặt chẽ một khi đưa đi tải cá sẽ xuất hiện tải vận không ổn định tình huống hơi không cẩn thận cũng sẽ giao động tài vận căn bản bất quá chắn không bằng sơ làm việc thiện tán tiền tài thật là tất yếu mặt khác tại trong lúc này gia tộc sinh ý bên trên sự tình phải lấy bảo thủ ổn định làm chủ hơn nữa ngươi với tư cách nguyên lai t à i cá kẻ có được càng là gia tộc tài vận trung tâm sống được càng lâu cũng lại càng có thể chấn áp tài vận lại để cho gia tộc tài vận ổn định lại chỉ cần sống quá n ả y quan như vậy ra tộc tài vận không lo có thể bảo vệ mười đại ổn định diệp phong nói ra triệu khiêm liền vội vàng gật đầu hắn biết rõ diệp phong là nói cho hắn biết sớm làm chuẩn bị tuy nhiên hắn mới sáu mươi không đến thân thể khỏe mạnh bất quá người tính không bằng trời tính ai cũng không biết tương lai thế nào dù sao đưa đi tài cá về sau còn cần h ắ n cái này đương ra c h i chủ c h ấ n áp gia tộc tài vận diệp tổng ta có thể hỏi chuyện thứ khác một người trung niên nam tử trần c h ờ một chút sau đó hỏi phát tổng mời nói diệp phong cười nói người này cũng là sĩ nghiệp gia xuất thân hơn nữa cùng triệu khiêm không g i g v ớ i chính trực tráng nghiên diệp tổng là như thế này đã có tài cá loại này tụ t à i bảo vật những thứ khác tụ t à i c h i vật có phải hay không cũng có nói thí dụ như kim nguyên bảo sư tử bằng đá tỉ hưu vật trang trí các loại phát cây nhưng vội vàng nói tụ tải tri vật trong mắt của ta chỉ ở một điểm cái t i ế chính là từ trường biến hóa bất đồng từ trường đối với bất đồng khí có bất đồng hiệu quả nếu như từ trường tụ chính là sắc khí như vậy cái này từ trường thì có hại kỳ thật mặc kệ là cái gì đều đối với từ trường có ảnh hưởng bất đồng bày đặt chi pháp sinh ra hiệu quả là không đồng dạng như vậy cho nên coi như là thật sự tụ tài chi vật nếu như bày được không đúng không chỉ có không thể tụ tài vật tài ngược lại sẽ tán tài đương nhiên nếu như là tài cá loại này tụ tài bảo vật bản thân t ự là tụ tài từ trường ngoại giới ảnh hưởng cũng không lớn cho nên vô luận như thế nào bày đặt đều sẽ không ảnh hưởng tụ tài hiệu quả chỉ là cái này này nó rất hiếm thấy chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu diệp phong nói đúng đầu đầu là nói tìm đọc không ít về phong thủy phương diện tri thức lại để cho hắn thành nửa cái phong thủy đại sư p h á t cây nhưng bọn người nghe được liên tục gật đầu tuyệt đối rất là có lý những người khác cũng đều nao nhao hỏi trong lòng nghĩ hoặc liên quan đến đã đến các loại phong thủy vấn đề diệp phong đều là từng cái giải đáp rs cầu vé tháng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp điện thoại người sử dụng hay ghé thăm m vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim mạch hỏa hoàng quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp lập tương để sờ nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu x chương 631 trăm ba mươi mốt phong thủy d i ệ p tổng nhà của ta gần đây gặp liên tiếp ngoài ý muốn sự t ì n h vốn là cha ta đau chân làm bị thương chân sau gân theo sát lấy là vợ của ta bị một chiếc xe con t r à sát may mắn chỉ là thương gia thịt còn có ta nhi t ử ở trường học chơi bóng rổ thời điểm lấy người phát sinh xung đột bị đánh vỡ đầu siêu nhanh ổn định đổi mới tiểu thuyết bài này do xuất ra đầu tiên những chuyện này đều là tại trong vòng một tháng phát sinh không biết có phải hay không là cùng phong thủy có quan hệ nói chuyện chính là mang liếc trong mắt rất có phong độ của người trí thức tức lao niên nam tử người này là nam tương học viện giáo sư gọi lưu bách tùng lưu giáo sư nhà của ngươi tình huống có phải hay không phong thủy vấn đề cái này cũng rất khó nói rõ ràng phải hiện trường xem xét mới được diệm phong nói ra bất quá nói như vậy phong thủy đối với những chuyện này ảnh hưởng hay vẫn là man đại đúng rồi nhà của ngươi nơi ở gần đây có hay không xuất hiện biến hóa lớn nói thí dụ như dọn nhà phòng ở lắp đặt thiết bị hoặc là đồ dùng trong nhà một lần nữa bày đặt các loại tình huống không có mặc dù có dọn nhà nghi cách tạm thời còn không có hành động chủ yếu là ở đã quen ta ở chính là học viện phân phối phòng ở cũ nguyên lai、like、phía trước là một mảnh công viên ánh sáng rất tốt bất quá gần đây trong trường học ở chỗ này kiến một tòa thí nghiệm thiết bị lâu cho nên đem cái k i a phiến công viên cho san bằng lưu giáo sư lắc đầu nói đúng rồi ta gần đây tại nhà của ta cửa sổ chiếu đi một tí ảnh chụp chủ yếu là nghĩ với tư cách lưu niệm dù sao lấy t r ư ớ c ta thường xuyên ở bên ngoài công viên tản bộ nói xong hắn lấy điện thoại di động ra nhảy ra khỏi ảnh chụp tới diệp phong nhận lấy c h ờ mình nhìn một chút ngoại trừ trong phòng bộ tình huống còn có ngoài cửa sổ tình huống không hồ là lão người thu thập bên trong bài trí thật sự là mùi hương cổ xưa, màu sắc cổ xưa. có không ít các chứa chi vật diệp phong đang nhìn những ảnh trụ này thời điểm lại thông qua thế giới bổn nguyên t r í tâm tìm đọc lưu giáo sư ra tình huống kết hợp lại rốt cục có đi một tí phán đoán lưu giáo sư nhà của ngươi hẳn là t ầ n g thứ năm a mà khởi là dựa vào bên phải vị trí hay vẫn là rất không tệ bất quá từ nơi này nhìn lại nhưng có thể chứng kiến cái kia tòa nhà kiến trúc mái hiên hơn nữa theo độ cao đến xem vừa vặn nhắm ngay nhà của ngươi bởi vì đã không có công viên ngăn trở sát khí cho nên cái này sát khí trực tiếp bức nhà của ngươi cũng may mắn cái tiêu kiến trúc khoảng cách ngươi ở nhà lầu có một khoảng cách cho nên cái này sát khí cũng không được liệt chỉ là lại để cho người nhà ngươi sinh ra tiểu ngoại ý muốn mà thôi diệp phong nghị nghị nói ra lưu bách tùng sắc mặt xứng sở trợ suy nghĩ một chút trong nhà phát sinh những tình huống này thật sự chính là theo công viên bị san bằng về sau phát sinh đương nhiên đây là ta theo trên tấm ảnh đoán bất quá có lẽ tám n g chín không g i mười có hai cái biện pháp giải quyết một là dọn nhà bất quá cái này phòng ở khẳng định cũng sẽ có kế tiếp chủ nhân và ở đồng dạng cũng sẽ xuất hiện tình huống tương tự hơn nữa cái này sát khí hội theo thời gian kéo dài mà tăng cường trừ phi cái này thí nghiệm cao ốc kiến tạo mới có thể ngăn trở sát khí biện pháp thứ hai t u là tại vị trí này lắp đặt một cái gương là có thể đem sát khí ngăn cản trở về diệp phong tiếp tục nói nếu là như vậy ta đây trước hết lắp đặt một cái gương về phần dọn nhà sự tình hay vẫn là đợi đến lúc thí nghiệm cao ốc kiến tốt nói sau lưu giáo sư gật gật đầu nói ra dù sao nhà hắn nếu dọn đi rồi kế tiếp chủ nhân không tin những này đem tấm gương dỡ xuống vậy làm sao bây giờ tại trên đường trở về diệp phong lái xe hơi mà chuẩn nhạc phụ hứa văn biện ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi diệp phong n h ữ n g phong thủy kia c h i thức ngươi là chỗ nào học hứa văn biện rất là hiếu kỳ hắn hiện tại cảm giác diệp phong cái này chuẩn con rể thật sự là không chỗ nào không thông đồ cổ văn bật xem xét là người trong nghề không nói liền phong thủy phong thủy vờ ơ i mà m cũng tinh thông diệp phong cười cười không nói gì thêm nếu không ngươi cho ta xem một chút phong thủy hứa văn biện hay nói dỡ nói bá phụ nhà của ngươi phong thủy thật tốt rồi không cần xem diệp phong cười nói ngươi xác định hứa văn biện chừng to mắt kinh ngạc nói đương nhi ta có thể lừa ngươi diệp phong cười nói hắn thật đúng là không có l ừ a gạt hứa văn biển trên thực tế hứa gia phong thủy biến hóa cùng diệp phong là có lớn lao quan hệ vốn dựa theo hứa gia phong thủy tình huống xa xa không đạt được hiện tại tình trạng bất quá diệp phong cái này có chứa đại khí vận người lại đủ để cải biến người bên cạnh vận mệnh một người đắc đạo gà chó lên trời nói được t i ể u là đạo lý này từ khi khi đó không thông đạo xuất hiện tại diệp phong trong vườn trái cây t i ể u tạo thành một cái xưa nay chưa từng có được cường đại phong thủy kết cục cải biến diệp phong vận mệnh lại để cho hắn ngưng tụ thế giới này đại khí vận đây cũng là diệp phong từ khi nắm giữ thời không thông đạo về sau. làm chuyện gì đều là xuôi gió xuôi nước tài nguyên q u ả n g tiến thậm chí các loại vận khí đều phi thường tốt tự nhiên mà nói diệp phong vận may cũng kéo hắn người bên cạnh thậm chí chỉ cần cùng hắn có chút liên quan đều hội chịu ảnh hưởng chẳng qua là hoặc lớn hoặc nhỏ mà thôi đây là diệp phong tại câu thông thế giới bổn nguyên tri tâm về sau dần dần lĩnh ngộ đến có đôi khi hắn suy nghĩ thời không thông đạo mang đến cách cục là vĩnh viễn tồn tại hay vẫn là tạm thời có thể hay không đột nhiên biến mất một khi cái này thì không thông đạo biến mất như vậy hội mang đến ảnh hưởng gì có thể hay không như cái tia tài cá đồng dạng vốn là tụ tài, tài cuối cùng biến thành tán tài tiêu tài càng là cường đại bảo vận. sinh ra cắn trả khả năng cũng là càng cường đại một khi thời không thông đạo biến mất sinh ra cắn trả sẽ có bao nhiêu mình có thể tiếp nhận được cứ cho tới nay diệp phong cho rằng thời không thông đạo coi như là biến mất đối với hắn tình huống hiện tại ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn dù sao hắn còn sống tức linh t r ù n g có thể liên tục không ngừng được sinh sản xuất linh khí nhưng lại có có thể câu thông đến thế giới bồn nguyên coi như là đã không có thời không thông đạo phun trào ra cánh mạng tri bùn các loại mặt khác bảo vật cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng bất quá cái này tại cá tình huống lại để cho diệp phong tựa hồ thấy được khác một loại khả năng tính nếu như thời không thông đạo biến mất cái loại nảy trước nay chưa có phong thủy cách cục lần nữa bị cải biến hội sinh ra cái dạng gì biến hóa đây hết thệ đều là không biết trừ phi hắn có thể chính thức luyện hóa thế giới bổn nguyên coi như là phong thủy cách cục dù thế nào biến hóa cũng không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng dù sao thế giới bổn nguyên mới là thế giới này hết thệ phong thủy cách cục ngọn nguồn bất quá hắn theo ý hi tiên vương chỗ nào biết rõ luyện hóa thế giới bổn nguyên cũng phân là vài bước hắn bước đầu tiên đã hoàn thành có được cùng thế giới bổn nguyên câu thông tư cách bước thứ hai tự là đem tu vi tăng lên tới kim đ ă n kỳ chỉ có kim đăng kỳ mới có chính thức luyện hóa tư cách bước thứ ba tựu là đem hồn niệm không gian cùng cái này phương thế giới dung hợp do đó tại dung hợp mức khác d i ệ p phong cũng là có thể mượn cơ hội này chính thức đối với thế giới bổn nguyên sinh ra khống chế chi lực đương nhiên đây vẫn chỉ là khống chế lực mà thôi cũng không phải chân chính luyện hóa bước thứ tư mới thật sự là luyện hóa mình chính là thế giới thế giới tựu là tự mình thiên địa bất hủ mà chính mình bất hủ chính thức có thể làm được cùng thiên địa đủ thọ đối với d i ệ p phong mà nói cái này quá xa xôi đặc biệt là tu vi tăng lên tới kim đ ă n kỳ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 h c h ỉ t u y ê n g sáu trăm b c h ư ơ n g 632 c h ư ơ n g 632, ý định tại những ngày này tỉnh lân trò chơi làm được toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi tinh tế chiến h ữ ký không thể nghi ngờ là hot nhất bạo chủ đề không nói tất cả tạp chí lớn đứng liên ban tổ chức tin tức đều đã tiến hành đưa tin đương nhiên cũng không toàn bộ là tốt thanh âm trong đó còn kèm theo một ít chỉ trích chỉ có điều bởi vì số lượng tương đối hơi ít bao phủ tại đại chúng nghị luận bên trong cũng không có mang đến ảnh hưởng quá lớn nói thí dụ như một cái tên là Lý h ạ o n g ngừa vị thành niên tiến g vào đến giả thuyết trong trò n lân t chơi bất quá những âm thanh u này bị rất nhiều trò chơi kẻ yêu thích lãng điên cuồng h phản g an bác bọn hắn các l à m ra t o n i đ t i n g o g i ả trao h u y ế t t đổi lạc bình đại thoáng cái bị các loại đối ngoại trao đổi lạc bình đại thoáng cái bị các loại nhắn lại triệt để bá bạo ở đâu ra chuyên gia gọi thú không hiểu giả hiểu quan các người đánh giam a có thể nghiên ra toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi đó là người ta b u ồ n sự câm miệng cho ta các người tại đây kêu g ạ o nói không chừng c o n của các ngươi cháu trai đối với toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi vểnh lên mà đối đãi đây này không đi ra kêu g ạ o một phen biểu hiện không xuất ra sự hiện hữu của các ngươi à. cái gì y tự à, chuyện tốt sẽ không làm hết làm chuyện xấu t ì n h lân trò chơi chiêu chọc g i ậ n các ngươi rồi đem những này gọi thú chuyên gia tranh thủ thời gian khiên đi thôi đừng làm cho bọn hắn đi ra mất mặt xấu hổ đối với số ít tôm tép nhại nhép bôi đen tỉnh lân tập đoàn tự nhiên sẽ không bỏ qua hiện một cái đả kích một cái hiện tại tỉnh lân tập đoàn cũng không phải là trước kia rồi có được cực kỳ rộng lớn nhân mạch cùng quan hệ đặc biệt là diệp phong nắm giữ nhân mạch tài nguyên càng là khủng bố đối với hết thẻ bôi đen tỉnh lân trò chơi đối với toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi kế hoạch có bất kỳ ảnh hưởng diệp phong là tuyệt đối sẽ không nương tay tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày nhưng trước khi kia nhảy ra bôi đen ra hỏa rất nhanh cựu n g ẹ n ngào tỉnh lân tập đoàn một lần cao tầng hội nghị chính đang tiến hành trải qua liên tục một tuần lễ cỡ lò xét bệ tạ cùng tuyên truyền tinh tế chiến ký nhân khí đạt đến đình phong về muốn mở ra trò chơi thanh em cũ càng lúc càng hiện tại thiết bị sinh sản tình huống thế nào diệp phong đối với sau cái thứ ba trung niên nam tử hỏi người này d á người n g gây còm lại cho người một loại rất nghiêm cẩn được khí chất ngồi ở đằng kia cái eo thẳng tắp trải qua trong khoảng thời gian này tăng giờ làm việc nhóm đầu tiên ba trăm vạn đài thiết bị đã chuẩn bị thỏa đáng về phần nhóm thứ hai vẫn còn khảo thí trong từ hải ninh nói ra cái này còn xa xa không đủ ta phải mở lại bán thời điểm có được một vạn đài đã ngoài tồn kho lượng diệp phong ngón tay gõ mặt bàn nói ra diệp đồng nếu không lên trước khung tiêu thụ về phần đến tiếp sau thiết bị cũng có thể theo sau cái khác phụ trách tiêu thụ cao quản hồ đức dân nói ra chẳng lẽ các người đối với thiết bị tiêu thụ không có có lòng tin lữ diệp phong cười nói diệp đồng chúng ta đương nhiên là có tin tưởng trò chơi đã triệt để nóng n ả y thiết bị nhất định có thể đủ tiêu thụ ra đi bất quá kéo được quá lâu ta sợ sẽ để cho những những cái kia kia người chơi hứng thú nhiệt tình rất xuống hồ đức dân nói ra ngươi nói chỉ là bình thường trò chơi trò chơi của chúng ta là toàn thức giả thuyết trò chơi theo thời gian trôi qua chỉ biết càng ngày càng nóng này mà sẽ không biến mất diệp phong lắc đầu rất là tự tin phải nói lần này tiêu thụ kế hoạch chúng ta hoặc là không làm hoặc là muốn đánh tạo ra một cái tiêu thụ thần thoại tới khai hết hội về sau d i ệ p phong ngồi ở d ư ợ u vào trên mặt ghế nhắm mắt lại người khác cho là hắn đây là nhắm mắt dưỡng thần trên thực tế tinh thần ý thức của hắn đã câu thông nọa phương chu hệ thống hắn cũng không có tiến vào trong trò chơi mà là xem xét trong khoảng thời gian này những c ờ l ò x é t bệ tạ kiêng người chơi tin tức hắn với tư cách h ạ t lặng tìm văn minh trường lão quyền hạn còn là rất cao có thể tìm đọc người chơi tin tức tư liệu cái gọi là tin tức tư liệu không chỉ có là đại khái thân phận tin tức còn kể cả thân thể thậm chí tinh thần ý thức bên trên số liệu tin tức đều là bị nọa phương chu hệ thống ghi chép xuống 1532 n g ư ờ i trong đó có 302 n g ư ờ i có được kích hoạt niệm lực tư chất trong đó có ba người đạt đến giới hạn giá trị diệp phong nhìn xem số liệu cái này 302 n g ư ờ i ở bên trong cơ hồ đều là đến từ tỉnh lân bệnh viện tâm thần người bệnh khoảng chừng 284 người trải qua trong khoảng thời gian này trị liệu khảo thí tất cả đều tiến vào qua trong trò chơi biểu hiện coi như không tệ coi như là bệnh tình nghiêm trọng nhất tại trong trò chơi cũng có thể có được rất tốt ước chế về phần mặt khác mười tám người lại là đến từ hơn một ngàn trong đó chắc người chơi rất hiển nhiên cái này mười tám người có lẽ có được cùng loại t i ề m chất chỉ có điều tại trong hiện thực cũng không có sinh bệnh tâm thần hoặc là nói chỉ là sơ bộ có cùng loại dấu hiệu chỉ là cũng không rõ ràng mà thôi cũng không phải tất cả mọi người sẽ xuất hiện bệnh tâm thần nếu như là có được rất mạnh đích l í trí lực là đủ để áp chế trên tinh thần dị biến cái này một loại người bình thường dễ dàng nhất kích hoạt nghiệm lực thức tỉnh ba cái đạt tới thức tỉnh giới hạn giá trị người trong đó có hai người t i ể u là đến từ cái tiêm mười tám trong đó chắc người chơi một trong chỉ có một là đến từ bệnh tâm thần trong khi mắc bệnh bởi vậy có thể thấy được cũng hoàn toàn đã chứng minh điểm này tuy nhiên ba người này đạt tới giới hạn giá trị muốn triệt để kích hoạt niệm lực thức tỉnh cũng vẫn có nhất định độ khó tại atlantis văn minh ở bên trong còn có thể phối hợp chính quy niệm lực dụng cụ cùng dược vật tiến hành thức tỉnh đương nhiên coi như là không có những phụ trợ này thủ đoạn dựa vào toàn bộ tin tức giả thuyết cho chơi cũng vẫn có rất lớn khả năng tại chỉ là thời gian hơi dài mà thôi bất quá diệp phong cũng không vội hơn nữa chỉ cần cho hắn thời gian kiếm lấy đầy đủ điểm cống hiến là có thể hối đ o á i những niệm lực tiêu kích dụng cụ kỹ thuật tư liệu cái này hai cái cờ lò xẹt bệ tạ người chơi một cái tên là phương minh đã là trò chơi chủ truyền bá đang tại phối hợp tuyên truyền về phần cái khác gọi tô cần cẩn là một cái khác phê cờ lò xẹt bệ tạ người ở bên trong hơn nữa nàng này giới hạn giá trị là trong ba người cao nhất dựa theo niệm lực kích hoạt lý luận mà nói nàng này là dễ dàng nhất kích hoạt diệp phong nhìn xem tư liệu tin tức phi thường kỹ cảng thậm chí liền nàng này gia đình tình huống đều có cái này đối với l o phương chu hệ thống mà nói thu thập từng cái người chơi thân phận tin tức là phi thường dễ dàng như vậy rất có thể hội kích hoạt gia niệm được người diệp phong tự nhiên sẽ không bỏ mặc khẳng định phải tiến hành trình độ nhất định quan tâm bất quá xử lý như thế nào thì có một cái độ rồi cũng không thể dùng sức mạnh bách lúc thủ đoạn lại để cho người phục tùng chính mình đối với diệp phong mà nói chỉ cần không phải t r e o chọc đến hắn không phải uy hiếp được hắn hắn là sẽ không dễ dàng đem ý c h í của mình áp đặt tại trên thân người khác cho nên diệp phong chỉ biết đi đầu mời chào làm cho đối phương tự nguyện quăng dựa vào chính mình nếu như không muốn cũng không có sao chỉ cần tiếp nhận trình độ nhất định giám thị k h ô nguy hại đến người khác là được theo trò chơi p h ụ cập về sau n i ệ m lực giác tỉnh giả nhất định sẽ càng ngày càng nhiều suy nghĩ một chút chỉ là hơn một ngàn cỡ lọ xét bệ ta người ở bên trong thì có mười tám cái có được thức tỉnh n i ệ m lực k i ể m chế trong đó hai cái còn nhanh như vậy thì đến được giới hạn giá trị cái này tỷ lệ còn là rất cao toàn bộ thế giới lại có bao nhiêu người nếu có một nghìn vạn người chơi trò chơi dựa theo loại này tỷ lệ tới tính toán khả năng thì có hơn mười vạn người có được n i ệ m lực tư chất nếu có hơn một trăm vạn người mà toàn bộ thế giới có được hơn năm tỷ tuy nhiên không có khả năng tất cả mọi người sẽ đi chơi trò chơi theo nhiệm lực thức tỉnh người càng ngày càng nhiều Về toàn bộ tin t bộ ứ c giả t h u y ế t trò t chơi hội h ư c xong n i còn t h tiếp địa n h thoáng i dụng một phát vân tới các là được đặt được xem điện thoại người sử dụng hay ghé thăm m vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim bạch hỏa hoáng quan điểm Như phát hiện trong phát đó chương o có vi quốc vi gia pháp luật pháp t để s ờ nội d u n g t h h ỉ n làm xóa bỏ xử lý, lập xóa xử bỏ t r ư ờ n vẹn vẹn tận sức tại, cung g tại sức cấp khỏe m ạ n xanh h màu lá độc b ì n h đại. c ả m ơn n mọi g ư ờ i c h ư ơ n Chương g 633 chương 633, thức tỉnh thân thành thị tô cần cần nhìn một chút máy tính trên màn hình thời gian đã nhanh năm giờ rưỡi vốn lấy công tác của nàng thái độ không có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này tăng giờ làm việc đó là chuyện thường trước đó vài ngày nàng may mắn được đặt mua đã đến tỉnh lân trò chơi tuyên bố toàn bộ tin tức giả thuyết du tinh tế trên ký cỡ lọ xét bệ tạ thiết bị nàng cũng không phải cái loại nầy trò chơi kẻ yêu thích bình thường cũng chỉ là chơi chút ít trò chơi nhỏ mà thôi bất quá cái này trò chơi tuyên truyền mặt quá quẳng rồi đặc biệt là trong công ty bí mật nghị luận được nhiều nhất chính là trò chơi này cho nên nàng cũng để bụng rồi tại dự bán ngày nào đó nàng rảnh rỗi tới không có việc gì cho nên thiệu thử tham dự tranh mua lại nhưng vợ ân may được đặt mua một đài thiết bị nàng với tư cách ngành quản lý bình thường làm người rất nghiêm túc là công ty ở bên trong rất nổi danh khí băng sơn mỹ nữ nếu như biết rõ nàng cái này ngành quản lý vợ ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân â rồi. không biết hội có ý kiến gì không nàng thu thập thoáng một phát văn bản tài liệu đứng dậy đi ra văn phòng vốn là có không ít tiếng nói chuyện khu làm việc thoáng c á i trở nên an tĩnh lại tất cả mọi người vùi đầu công tác ai cũng biết t ô cần cần cái này ngành quản lý h vấn khởi người đến cái kia là có thể đem người mắng chó huyết xối đầu không biết có bao nhiêu đại nam nhân lại để cho t ô cần cần mắng được không nốc g đầu lên được thằng đến t ô cần cần sau khi rời khỏi khu làm việc mới khôi phục tiếng động lớn não sau đó nhao nhao đứng dậy thu dọn đồ đạc nếu t ô quản lý đã đi ra như vậy bọn hắn tự nhiên cũng có thể tan tầm bất quá rất nhiều người rất ngạc nhiên gần đây một thời gian ngắn tôi quản lý như thế nào tan tầm sau được sớm như vậy dựa theo nàng thường ngày đích thói quen cũng nên kéo dài một thời gian ngắn biến tướng được tăng ca tô cần cần trở lại chỗ ở nhà trọ về sau nàng tựu i cởi bỏ trên người trước nghiệp á o khoác liền gái chụp đều tiếp xuống dưới chỉ mặc một đầu nội đội cứ như vậy nằm chết dí trò chơi trên thiết bị cùng trong công ty nghiêm túc bảo thủ không d i ố n g với tại tư nhân trong không gian nàng tựu i lộ ra rất mở ra có lẽ đây là nàng một loại hai mặt ra tại tinh tế c h i ế n k i trong t ô cần cần lựa chọn chính là chiến sĩ c h ư ớ c nghiệp liên tục chơi vài ngày nàng đã đem cái này nhân vật thăng cấp đến thập cấp học đồ tai tiến một bức tựu là kích hoạt nhân lực thành là chân chính chiến sĩ nói như vậy là có thể thao túng binh khí niệm lực sức chiến đấu tăng vọt đương nhiên cái này niệm lực là trong trò chơi thuộc về trò chơi hệ thống ban cho muốn đột phá cái này cửa khẩu phải hoàn thành một cái tấn cấp nhiệm vụ mới được nhiệm vụ này gọi là tử vong cốc chỉ có xông qua tử vong cốc mới có thể bị kích hoạt niệm lực tử vong cốc trong đã ẩn tàng vô số nguy hiểm sở d ị nói là tử vong cốc tại đây tràn ngập tử vong phóng xạ có rất nhiều phóng xạ người phóng xạ thú ẩn n ú t ở trong đó một khi có người sống tiến vào sẽ lọt vào tập kích vô luận là phóng xạ người hay vẫn là phóng xạ thú Đều thuộc vong ề tân thủ quái vật, thức còn không có sinh ra chính thức biến lĩnh quái có c ra dị, ê n chiến n sức sẽ h đấu k ô quá mạnh mặc một cần cần ăn mặc một thân đồ tân thủ tô đồ góc i kiếm, linh giết á tác p p cầm chấn một mánh, mà trong tay một thanh laser chấn động kiếm, động tác tấn hoạt, laser động động gọn gàng h n giống như cắt dưa chém đồ ăn tính toán như、thế. phóng xạ quái vật càng ngày càng nhiều nói chung, muốn thông qua Vong g xạ xạ quái quái qua tiểu vật, vật cắt thế, tử. ố chém dưa đồ biện pháp tốt nhất không phải từ đấu mà là tìm tìm cơ hội lấy tốc độ nhanh nhất đột phá bất quá t ô c ẩ n cần rõ ràng không phải như vậy nàng vờ ơ y mà thân ở phóng xạ bảy quái thu ở bên trong lộ ra cực kỳ điên cuồng đây là một cái thực chất bên trong ẩ n chứa điên cuồng nữ từ tình huống càng ngày càng nguy hiểm t ô c ẩ n cần trên người đã lưu lại rồi rất nhiều miệng vết thương hơn nữa phóng xạ quái thu công kích có chứa phóng xạ hủ thực trí lực khiến cho thân thể nàng miệng vết thương cũng tràn ra máu đen tới bảnh t ô c ẩ n cần đột nhiên phá khai một đầu phóng xạ thú một kiếm gọt đã đoạn một cái phóng xạ người cổ chạy ra khỏi lớp lớp vòng vây đông đông, đông trong lúc đó phía trước mặt đất chấn động một đầu khổng lộ phóng xạ thú chạy trốn mà đến đây là một đầu cấp ph tôi cần cần cơ hồ trốn tránh không kịp bị đánh bay đi ra ngoài rơi xuống đất thất khiếu đều đổ máu bộ xương đều giống như t à n bình thường cũng may mắn trên người nàng xuyên qua nhân vật mới thiết giáp bằng không mà nói cái này va chạm sợ là muốn thật sự trang được đi đời nhà ma tại cái trò chơi này ở bên trong là không có lượng hp chỗ hiểm có thể một kích trí mạng tôi cần cần đứng lên lắc lắc có chút chóng mặt hồ đầu mở ra có chút mơ hồ con mắt tự chứng kiến một đầu đáng sợ quái thú lần nữa trùng kích mà đến nếu lại bị đ ụ n g thực rồi nàng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ ở này trước mắt tôi cần cần cảm giác được trước mắt cảnh tượng trở nên vô cùng chậm chạp đứng dậy à thật giống như thời gian chậm lại vốn là nhanh như thiềm điện cấp phóng xạ quái thú vờ ơ y mà tại trước mặt nàng trở nên vô cùng chậm chạp giống như là trong phim ả n h động tác chậm vô ý thức được tôi cần cần thân hình khái động sau đó trong tay một mực gần kề cầm lấy laser chấn động kiếm đột nhiên một đâm tại loại trạng thái này xuống nàng động tác của mình cũng rất chậm chạp kế tiếp một màn cũng rất q u ỷ dị rồi cái tiêu đụng đáng sợ hơn quái t h ú thật giống như hướng tô cần cần trên thân kiếm đụng bình thường lập tức đã bị một kiếm sỏ xuyên qua đầu tô cần cần cũng bị đánh bay đi ra ngoài kiếm trong tay rời tay nàng cơ hồ muốn lâm vào trong hôn mê đầu quái t h ú kia loạn trọn g thân thể sau đó một đầu ngã quỵ không còn có đứng lên tích chúc mừng ngươi giết chết tinh anh phóng xạ thú thông qua tử vong cốc khảo hạch kích hoạt nhiệm lực bởi vì có được thiên phú niệm lực thất t ỉ n h đạt được nhân đôi điệp ra nghiệm lực trạng thái theo sát lấy tô cần cẩn t r ậ n nghe đến vang lên bên thai hệ thống thanh âm theo sát lấy trên người nàng hiện lên r a kỳ quang vốn là sắp chết thân thể tình huống thoáng cái hồi phục xong trở nên long tinh hổ mánh tô cần cẩn trên mặt có chút ít kinh ngạc dĩ nhiên cũng làm như vậy thông qua được hảo Hãy, tấn cấp là chính thức chiến sĩ từ giờ trở đi nàng là có thể lựa chọn nghề nghiệp của mình phương hướng đúng rồi vừa rồi cái loại n ầ y trạng thái là chuyện gì xảy ra thật giống như thế giới thoáng cái chỉ hoang chậm lại cái loại cảm giác này thật sự quá kỳ diệu nàng nhìn một chút chính mình tin tức tình huống lập tức phát hiện vấn đề thi làm cho nàng đã lấy được nhân đôi điệp ra niệm lực trạng thái về sau thăng cấp thời điểm cũng sẽ có thật lớn ưu thế người khác thăng một cấp chỉ có thể gia tăng gấp đôi niệm lực nàng lại có thể đạt tới nhân đôi bởi như vậy theo cấp bậc càng cao ưu thế của nàng sẽ càng lúc càng lớn niệm lực thức tỉnh cái này là thiên phú của ta tô c ẩ n c ẩ n có chút tò mò bất quá có thể đạt được so với bình thường người càng mạnh hơn nữa ưu thế tự nhiên là một chuyện tốt vừa lúc đó một tiếng ba ba tiếng vỗ tay bỗng nhiên văng lên ha ha tô c ẩ n cần chúc mừng ngươi thành công t ứ c tỉnh niệm lực trở thành trên địa cầu cái thứ nhất niệm lực giáp tỉnh giả nghe thế cái đột nhiên xuất hiện thanh âm tô cần cần giống như là cảnh giới trong mánh thú đ ố n g nhiên nhìn sang tràn đầy nguy hiểm k h í t ức thậm chí tại nàng đối với chung quanh loang thoáng có rung động động n ạ o đó là vô hình niệm lực chấn động dẫn phát không khí chấn động do v ị tại trong trò chơi cho nên cái này niệm lực mới phi thường rõ ràng tại trong hiện thực căn bản phát giác không đến tờ s cầu vé tháng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp bắt đầu dùng địa chỉ mới chương sáu chương sáu gặp mặt không biết lúc nào tại cách đó không xa một khối trên mặt đá đông nhiên đứng đấy một thanh niên mặc trên người áo vải xem xét cũng biết là vừa mới vào nhân vật mới nói như vậy mới trên thân người chỉ biết có tân thủ áo vải tân thủ vũ khí về phần tô cần cần trên người áo giáp cùng laser chấn động kiếm tuy nhiên cũng thuộc về tân thủ vũ khí so với hệ thống đưa tặng có thể tự mạnh hơn ngươi là ai tô cần cần nhìn chằm chằm thanh niên kia hắn làm sao biết chính mình đã thức tỉnh niệm lực tiên h phú hơn nữa còn là toàn cầu đệ nhất cái không biết như thế nào chuyện quan trọng tôi cần cần chứng kiến diệp phong cũng rất là khó chịu thật giống như chính mình bị đối phương nhìn thấu xem hết bình thường một điểm bí mật đều không có diệp phong đang muốn trả lời không nghĩ tới cái này tôi cần cần vờ ơ im mà đã thân hình khái động đột nhiên nhảy lên trong tay la s e r chấn động kiếm xẹt qua một đạo y ê u mỹ quy tích hướng phía diệp phong kích đâm mà đến diệp phong lắc đầu cười cười thật đúng là một cái bạo lực nữa a thân thể của hắn có chút lệch lạc tránh thoát một kiếm bất quá kiếm kia giống như đọc xà bình thường tản mát da cực nóng bạch quang l m ộ siêu siêu siêu quan không không cần cần trong hiện thực luyện qua kiếm pháp mặc dù chỉ là bình thường kiếm pháp cũng tại nàng thức tỉnh niệm lực điều chỉnh xuống trở nên cực kỳ cao minh rồi kiếm chiêu gian biến hóa nối liền mà phiền phước làm cho người khó lòng phòng bị diệp phong tại kiếm quan gian giống như nhẹ nhàng nhảy múa bình thường tổng có thể ở định phong chút xíu tầm đó vừa đúng được tránh thoát tới tôi cần cần xem như đã nhìn ra chính mình căn bản không làm gì được đối phương nàng lập tức ngừng lại lạnh lùng nhìn xem diệp phong người rốt cuộc là ai ngươi vừa rồi trực tiếp công kích ta đều không có máy bay sẽ nói đi ra đây này diệp phong n ú n n ú n vai có được n g h i ệ p lực tiềm chất quả nhiên không có một cái nào là người bình thường xinh đẹp như vậy mỹ nữ vờ ơ y mà bạo lực như vậy thực nhìn không ra a hiện tại có thể nói a tô cần cần ngự a khí trước sau như một được lệnh như băng ta gọi diệp phong tỉnh lân trò chơi lão bản diệp phong cười nói ngươi là tỉnh lân tập đoàn lao bản diệp phong tô cần cần hơi x ư n g sở rất là ngoài ý muốn có quan hệ với tỉnh lân tập đoàn lao bản diệp phong tin tức nàng tự nhiên là biết đến cái này dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng nam nhân có thể nói một cái kỳ tích truyền kỳ không biết là nhiều thiếu nữ tính bạch mã vương tử kim cương vương l á o ngũ ta nghĩ chắc có lẽ không giả bộ diệp phong cười nói tô cần c ầ n cẩn thận mánh khỏe trong chốc lát cảm giác cùng công bố ra ngoài ảnh chụp vẫn còn có chút tương tự chính là chỉ có điều cái kia trong tấm ảnh diệp phong lộ ra rất là lao thành hổ trọng tràn đầy một loại cơ t r í ưu nhã khí độ mà trước mắt diệp phong lại có vẻ thần bí ngươi tìm ta có chuyện gì tô cần cần chỉ là lập tức kinh nghi, chậm tư của nàng tựa hộ diệp phong thân p h ầ n cũng không thể khiến nàng có bất kỳ động dung nếu diệp phong tìm tới tận cửa rồi nhất định là có mục đích là tô tiểu thư đối với ngươi thức tỉnh tiên phú nghĩa lực có thể có ý kiến gì không diệp phong nhẹ khép cười nói đây bất quá là một cái trò chơi có ý kiến gì không tô cần cần nhàn nhạt nói ra ha ha cái này có thể không nhất định nếu như ngươi không tin có thể hiện tại lò gặp nhìn xem diệp phong biết rõ tô cần cần không có khả năng lập tức tin tưởng lúc này nói ra tô cần cần c h ầ n trờ phải xem diệp phong một sau một khắc thân ảnh của nàng dần dần mơ hồ cuối cùng triệt để biến mất diệp phong không khỏi nợ nụ cười thật sự là một cái rất đặc những nữ nhân khác lò gặp thân thành thị trong căn hộ để trần lấy trên thân tô cần cần mở mắt đột nhiên nàng lông mày có chút n h à o khởi trong lúc mơ hồ cảm giác có chút biến hóa rồi lại nói không nên lời nàng lại nhắm mắt lại sau một k h ắ c nàng lần nữa mở to mắt thời điểm trên mặt lộ ra vẻ kính nghi nàng vừa rồi nhắm mắt lại thời điểm lại có thể mơ hồ chứng kiến chung quanh ngoại giới tình huống thật giống như tại trong đầu của nàng xuất hiện ngoại giới ảnh như một loại khoảng cách nàng càng gần càng rõ chậm rãi di động theo nàng di động trong đầu hình ảnh đã ở theo di động trải qua nhiều lần nghiệm chứng về sau nàng đột nhiên có loại mệt mỏi cảm giác mở to mắt trên mặt lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa thật lâu về sau một lần nữa ngồi trở lại thiết bị trên mặt đ ế sau đó đăng nhập vào trò chơi trong hay vẫn là tại tinh tế chiến ký bên trong tử vong cốc trong trọn vẹn đi qua nửa giờ t ô cần cần thân ảnh mới lần nữa hiện ra tới đó chính là ngươi theo như lời niệm lực t ô cần cần gắt gao chằm chằm vào diệp phong lạnh lùng hỏi ánh mắt kia lăng lệ ác liệt mà cực kỳ lực sát thương đúng vậy cái kia chính là niệm lực diệp phong cười nói cái kia cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ nhắm mắt lại có thể xem này nọ đối với m ũ loa có chỗ tốt sẽ không có mặt khác tác dụng t ô cần cần lạnh lùng nói ra nàng thế nhưng mà thử qua niệm lực tác dụng không có cái loại l ầ y tiểu thuyết trong phim ảnh có thể cách không nhất vật thậm chí liền hơi bụi cũng không thể ảnh hưởng giống như là hư vô căn bản ảnh hưởng không đến sự thật thế giới ngươi nói rất đúng lại cũng không đúng diệp ph hiện tại cái trò chơi này bên trong có được nhiệm lực có thể làm cái gì tràn lở dê lẽ lại ngươi nghĩ nói với ta trò chơi này bên trong hết thể đều thật sự tô cần cần thiếu chút nữa không có suy bật cưới tuy nhiên cái này toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi làm được rất chân thật nàng phi thường phi thường b ộ i phục bất quá cũng không nói chính là nó kẻ đ h n nếu như trong hiện thực thật sự có cùng trong trò chơi đồng dạng này nọ thế giới vẫn không thể rối loạn ha ha bây giờ không phải là thật sự cũng không có nghĩa là tương lai cũng không phải là thật sự nói thí dụ như ngươi thức tình nhiệm lực trước kia không có cũng không đại biểu hiện tại không có về sau cũng không có ngươi chính là một cái ví dụ diệp phong nhẹ khẽ cười nói tốt rồi ta cũng không với ngươi nhiều lời suy nghĩ thật kỹ nếu như nghĩ thông suốt tự gọi cú điện thoại này diệp phong chứng kiến t ô cần cần trầm tư bộ dạng lúc này ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một chương danh thiếp bay ra tại trò chơi này ở bên trong mặc dù có đặc biệt quy tắc bất quá cùng sự thật cũng vẫn có rất nhiều chỗ tương tự diệp phong lợi dụng trưởng lao thân phận có thể làm rất nhiều người chơi không thể làm một chuyện nói thí dụ như cái này tấm t ô cần cần vô ý thức được đem danh thiếp tiếp được nhìn t h á n qua liền đem trên danh thiếp tin tức đều nhớ kỹ rất kỳ quái giống như là khắc lục trong đầu trí nhớ của nàng đã nhận được rất lớn tăng cường đây là thức tỉnh niệm lực mang tới tốt l ắ m chỗ gặp lại diệp p h o n g sau khi nói xong t i u biến mất không thấy gì nữa tô cần cần nhìn xem diệp p h o n g trước khi dính qua vị trí thật lâu không có dựa vào một hồi lâu về sau nàng mới thở dài m ộ t hơi nhìn một chút tại tuyến thời gian chỉ còn lại không tới nửa giờ vừa rồi lãng phí không thiếu thời gian đương nhiên trước khi nàng lò g ặ p thời gian cũng không tính toán ở bên trong nàng vội vàng hướng phía t ử vong cốc lối ra chạy vội mà đi Tại t nàng đã h ứ chương t ỉ n nhiệm lực, trở thành chính thức chiến Những phóng n thức lực, trở sĩ sau. về kêu g xạ ờ i p h thú sáu thấy cũng n hiếp không hiện nàng nàng được trăm i muốn đi chuyên t đ i ba mươi lăm tư ơ nhân máy bay vốn hẳn nên tại đầu tháng ba bố phao bờ toàn cầu phú hà bảng bởi vì có chút nguyên nhân trì hoãn gần ba tháng về sau tại trung tuần tháng sáu chính thức bố b i ể u gạ t ẹ t như t r ư ớ c hùng cư bảng trong nước bài danh cao nhất chính là ạ ly b ả y bà mã vân tiến nhập tên thứ mười chín hơn nữa tại phú hào trên bảng người hoa số lượng có chỗ gia tăng gia tăng lên một ít khuôn mặt mới nói thí dụ như tỉnh lân tập đoàn diệp phong lấy tám mươi mốt ước đô la sạch tài sản ở vào một trăm năm mươi tám tên đương nhiên như vậy tin tức cũng chỉ là gia tăng một điểm lộ ra ánh sáng suốt mà thôi với tư cách tỉnh lân tập đoàn l ó o bản diệp phong tại trong khoảng thời gian này đã sớm thành truyền thông nhất quan tâm đối tượng vô luận là tỉnh lân phiên dịch máy bay hay vẫn là mới nhất đẩy ra toàn bộ tin tức giả thuyết cho chơi đều là làm cho toàn cầu hàng tỷ người chú mục lần thứ nhất leo lên phôi bờ toàn cầu phú hà bảng diệp phong cũng không thèm để ý với hắn mà nói coi như là trở thành bảng cũng không có ý nghĩa gì tài phú với hắn mà nói dễ như t r ở bàn tay t i ự u xem hắn có nghĩ là muốn đi thu hoạch bằng không mà nói hắn có vô số thủ đoạn đạt được khó có thể tưởng tượng tài phú thời tiết chuyển nhiệt đúng là thích hợp du lịch mùa diệp phong đang chuẩn bị chủ tính một lần gia đình du lịch kế hoạch năm trước mua sắm du thuyền một mực đứng ở thanh đảo du thuyền trong câu lạc bộ còn không có chính thức sử dụng qua lần này tự nhiên muốn hảo hảo vung thoáng một phát tác dụng cho nên lần này du l ị c h địa điểm t i ự u lựa chọn thanh đảo nhân viên tự nhiên là người trong nhà phụ mẫu diệ toàn ra còn có nhạc phụ nhạc mẫu của hắn cũng sẽ cùng lên mặt khác về phần chuẩn nhạc phụ vừa mới điều nhiệm lâu thành phố đúng là công tác hăng hái thời điểm cho nên lần này du lịch t i ể u không đi cụ thể du lịch thời gian còn phải đợi đến lúc hạ tuần đợi đến lúc diệp hải triệu mai trường học của bọn họ nghỉ về sau trải qua một thời gian ngắn đói khát tuyên truyền tinh tế chiến ký cỡ lọ x ẹ t bệ tạ cuối cùng kết thúc vô số trò chơi kẻ yêu thích mong đợi nhất trò chơi thiết bị tiêu thụ cũng sắp chính thức đưa ra thị trường đối với như thế nào tiêu thụ diệp phong như cũng là áp dụng tranh mua hình thức thông qua tại tỉnh lân thương thành l ê n cung tiến hành tranh mua tỉnh lân thương thành là gần đây mới tạo dựng lên chủ yếu dùng để tiêu thụ tỉnh lân trong tập đoàn bộ sản tại tỉnh lân thương thành vừa mới mở ra đăng ký sau không có bao lâu đăng ký người sử dụng thì đến được kinh người ngàn vạn nhưng lại tại lấy trăm vạn trăm vạn số lượng cấp tại tăng vọt nếu như không phải chọn dùng xệ vỡ đều là cao nhất quả nhiên chỉ sợ là lập tức cũng bị chống đỡ bạo tháng sáu năm ba không thì ra là được nghỉ hè ngày đầu tiên từng cái trong trường học học sinh đều theo nặng nghề học tập trong giải phóng diệp phong lựa chọn cái lúc này mở ra trò chơi thiết bị tiêu thụ tự nhiên là coi t r o n g điểm này dù sao học sinh sẽ là tinh tế chiến ký quân chủ lực bất quá tại sản phẩm sắp tiêu thụ thời điểm diệp phong lại cũng không ở công ty mà là mang theo người nhà đã bước lên du lịch lộ trình xa thị tất cả mọi người tại diệp hải trong nhà tụ hợp so trong kế hoạch thêm một người triệu mai mọi mọi triệu phương cũng tới nàng vốn là muốn tham gia trường luyện thi bất quá trường học trường luyện thi bị thượng diện gọi ngừng cho nên nàng t i ể u có thời gian tốt rồi chúng ta ra à diệp phong đứng dậy nói ra lập tức tất cả mọi người bao lớn bao nhỏ được dẫn theo đi ra ngoài trong g a r a toàn bộ hết gì đó đều chứa vào ba chiếc xe bên trên bởi vì người khá nhiều cho nên hai chiếc xe con có c h ú t lách vào diệp phong huy đằng diệp hải bà mã về phần hứa tỉnh mở đích là một cỗ vừa mua xe mới nàng ưa thích h ồ n g s ắ c là một cỗ b ó t chở ba chiếc xe khai ra gaza hướng phía sân bay mở đi ra đã đến sân bay một nhà cỡ chung trước phi cơ hoa thật xinh đẹp h a triệu mai muộn m u ộ i triệu phương chạy tới trước phi cơ ra sợ hai than phục c h i sắc đó cũng không phải chuyến bay máy bay mà là một không tư nhân máy bay là diệp phong lấy công ty danh khí mua sắm bỏ ra hơn hai ước trên thực tế cái này cũng thuộc về hắn chuyên cơ triệu mai một nhà cũng đều lộ ra rung động chi sắp bọn hắn đã biết rõ đây là diệp phong mua sắm tư nhân máy bay cái này đối với bọn họ mà nói thật sự quá rung động rồi chỉ là cái này máy bay muôn mấy cái ước cái này nên nhiều có tiền a bọn hắn âm thầm may mắn con gái tìm một cái tốt đối tượng tuy nhiên diệp hải hay vẫn là học sinh bất quá chỉ cần là diệp phong thân đệ đệ đ ờ i này t i ể u không lo bọn hắn cũng có thể đi theo thơm lây nếu bình thường bọn hắn cái đó có cơ hội ngồi tư nhân máy bay đi du lịch hiện tại gia tộc người a i không hâm mộ bọn hắn có một cái con gái tốt gả cho một cái tốt đối tượng trèo lên lên máy bay bên trong bố trí phi thường xa hoa đừng nói là triệu mai một nhà coi như là diệp phong cha mẹ người nhà bọn hắn cũng đều có loại giống như nằm mơ cảm giác cuộc sống như vậy cuộc sống như vậy bọn hắn trước tiên là nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng bây giờ bọn hắn lại chân thật cảm thủ cũng cảm nhận được mấy cái xinh đẹp tiếp viên hàng không trở thành diệp phong bọn người đưa lên các loại đồ uống. Chỉ cần đều có thể uống được ăn vào phục vụ cực kỳ chu đáo những tiếp viên hàng không này đều là cực kỳ chính quy chỉ có điều làm thuê cho tỉnh lân tập đoàn đương nhiên các nàng đãi nộ g là phi thường cao so với bình thường tiếp viên hàng không cao hơn ra rất nhiều cho nên tư nhân máy bay tiếp viên hàng không bình thường là phi thường đoạt tay hơn mười phút về sau máy bay cất cánh diệp phong nằm tựa ở ra thật trên ghế ngồi trên tay cầm lấy một bản tạp chí nhàn nhã phải xem lấy phong ngươi như thế nào một chút cũng lo lắng à hứa tình a n vị tại nàng bên cạnh nàng chính ăn lấy hạnh nhân ta lo lắng cái gì vạn sự sẵn sàng g i đông cũng có diệp phong hé miệng tiếp nhận hứa tình đưa tới một miếng hạt nhân nhẹ nhàng bắt đầu ăn ngươi ngược lại là rất có lòng tin hứa tình cười cười từ khi nàng xem xong rồi diệp phong ghi tự chuyện đã biết rất nhiều này nọ cảm giác cùng diệp phong quan hệ trong đó càng thêm chân thật rồi không còn có lấy trước kia loại hư hảo cảm giác nàng biết rõ cái này là tự mình càng thêm hiểu do diệp phong mà không phải lấy trước kia dạng hoàn toàn không biết gì cả cũng chính là bởi vì như thế trong nội tâm nàng an thâm không ít như tử cái này không may bay bỏ ra bao nhiêu tiền mẹ vớt mềm mại ra cây lót cũng không dám dùng sức chỉ sợ làm hư hết thẻ trước mắt đối với nàng mà nói thật sự quá xa xỉ cái này không vừa mới phụ thân nghiện thuốc lá phà bảo muốn hút điếu thuốc đều bị mẹ trực tiếp chừng ở những người khác xem đi qua mặc dù biết tư nhân máy bay rất quý bất quá rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền t i ê u rất đáng được quan tâm hai ba trăm triệu á t diệp phong tùy ý nói ra hai ba trăm triệu mắc như vậy à làm chi mua máy bay kỳ thật ngồi chuyến bay máy bay cũng rất tốt mẹ lại nhảy khai ha ha đây cũng là công ty cần không chỉ là tự chính mình dùng mà thôi diệp phong cười nói à như vậy à cái k i a khá tốt mẹ gật gật đầu đối với nàng mà nói đạo lý rất đơn giản công chuyện của công ty nhất định là đại sự công ty mua máy bay đó là chính sự nếu như là diệp phong mua máy bay cái k i a chính là xa xỉ hơn hai giờ về sau máy bay đắp xuống thanh đảo lưu đ ì n h sân bay tư nhân máy bay đắp xuống phải sớm xin mới được vốn dựa theo trong nước bình thường chương trình tối thiểu cũng muốn sớm nửa tháng bất quá lấy diệp phong năng lượng tự nhiên không cần lâu như vậy trong vòng một ngày là có thể theo bay theo hàng ts cầu v é thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp đ i ệ n thoáng một phát vân tới các là được đ ạ t được xem điện thoại người sử dụng hay ghé thăm e mở vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim bạch hỏa hoàng quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để s ờ nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đọc bình đại cảm ơn mọi người chương sáu trăm ba mươi sáu chương sáu trăm ba mươi sáu nóng n ả y lưu đình sân bay ở trong sân có hơn mười chiếc xe sang trọng đang đợi đang chờ mứt tên đông bắc nhạc văn tiếp máy bay chính là hoàng thuần toàn gia không chỉ có là hoàng thuần liền hoàng thuận phụ thân hoàng hạc quần cô cô hoàng oanh oanh cũng đều tới diệt phong hoan nên lần nữa đi vào thanh đạo t h ấ p cường tráng hoàng hạ c quần cười ha hạ chạy ra đón chào hoàng thúc làm sao muốn ngươi tới tiếp máy bay à, quá phiền thoái ngươi diệp phong cười nói có phiền thoái gì hơn nữa ta nếu không đến tiểu tử này vẫn không thể đem ta ăn hết nói đúng không hắn mặt mũi hoàng hạ c quần cười nói diệp ca nhưng làm ngươi trông mong tới hoàng thuần cùng diệp phong ôm thoáng một phát sau đó nhìn về phía những người khác nói ra diệp ca đây là bá phụ bá m ẫ u bọn hắn a diệp phong cười đem mọi người giới thiệu thoáng một phát cô cô nhìn dáng vẻ của ngươi có lẽ tốt được không sai biệt lắm a diệp phong nhìn về phía xảo cười d như một đoá tiểu diễm mẫu đan bình thường làm cho người cảnh đẹp y vui ta hiện tại rất tốt hoàng oanh oanh nhẹ khẽ cười nói mọi người lên xe tử nhanh chóng cách rời sân bay diệp phong trong biệt thự biệt thự cũng đủ lớn phong ở đủ nhiều hơn nữa bởi vì có người bình thường chiếu cố quét dọn cho nên biệt thự có thể tùy thời và ở diệp phong cảm thấy lúc trước mua biệt thự này thật đúng là lựa chọn sáng suốt và không đi trong tiểu điểm ở thật sự r ấ tại bất tiện t hơn nữa,、tại、đây khoảng cách hoàng tuần du thuyền câu lạc bộ rất gần trong phòng hứa tỉnh đã mở ra máy tính để bàn đăng nhập tỉnh lân thương thành nàng đã sớm muốn nhìn trò chơi thiết bị lượng tiêu thụ trò chơi thiết bị chính thức lên k h u n g sự tỉnh là giữa trưa mười hai h hiện tại đã là mười hai h bốn mươi rồi nói cách khác đã lên k h u n g tiêu thụ bốn mươi tiêu thụ hình thức dùng chính là tranh mua mỗi cách nửa giờ lên k h u n g một đám mỗi một đám trở thành mười vạn đài hiện tại bên trên đều là về trò chơi thiết bị tranh mua tin tức có thể so với h ly bảy bạ song thập một mua sắm t i ế p rồi không phải nói càng thêm nóng này căn cứ tỉnh lân tập đoàn tiến hành trực tiếp tranh mua hiện trường cái tiêu cực lớn trên màn hình cho thấy lên khung một đám mười vạn đài thiết bị chỉ tốn hai giây nhiều thời giờ t i ê u toàn bộ bị tranh mua không còn như vậy tranh mua tốc độ có thể nói điên cuồng khủng bố tương đương với mỗi giây đạt đến hơn bốn vạn đài một đài trò chơi thiết bị giá thấp nhất cách là một vạn tám ngàn nguyên nếu như tăng thêm bất đồng nguyên bộ cái ghế t i ê u không sai biệt lắm muốn hai vạn nguyên trên thực tế chín thành đã ngoài người sử dụng đều mua nguyên bộ dựa vào ghế dựa nói cách khác gần kề hai giây nhiều chung tỉnh lân trò chơi t i ê u doanh thu hai mươi ước tuy nhiên đây chỉ là tiêu thụ ngạch thực sự cực kỳ khủng bố phải diệp phong cùng hứa tình đăng nhập tỉnh lân thương thành thời điểm nhóm thứ hai lên khung thiết bị từ lâu kinh tranh mua không còn thậm chí cần thiết thời gian so nhóm đầu tiên ngắn hơn chỉ dùng một giây nhiều một chút điểm cái này cũng quá kinh khủng a hứa tình chứng kiến tiêu thụ ghi chép âm thầm lũ lời ha, ha cái này đương nhiên trải qua giải như vậy đói khát doanh tiêu nếu như không đạt được hiệu quả như vậy. không khỏi cũng quá vô năng diệp phong cười nói hắn đối với thiết bị có thể hay không bán đi căn bản t u y ệ t không lo lắng hàng châu thành phố một nhà siêu cấp thái trong hiện tại ai nhanh chóng máy móc đều là cấp cao nhất sở hữu bình thường tại chơi trò chơi đặc biệt là gần đây đặc biệt lửa nóng anh hùng liên minh đều ưa thích tại t r o n g p h ò dùng chơi dù sao trong nhà nhanh chóng rất khó so ra mà vượt t r o n g p h ò dùng hôm nay nhà này a là không còn chỗ ngồi có thể nói chân đích coi như là bình thường sinh ý lại tốt thời điểm cũng không có loại này ghế trên suất bình thường tuyệt đại bộ phận máy tính trên màn hình biểu hiện chính là anh hùng liên minh trò chơi hình ảnh bất quá từ khi toàn bộ tin tức giả th tế chiến ký xuất hiện về sau anh hùng liên minh nóng nảy trình độ cựu rất là giảm xuống hôm nay liền một đài máy móc đều không có chơi anh hùng liên minh toàn bộ là cho thấy tỉnh l â n thương thành trang ép không tệ hôm nay cựu là tình tế chiến ký trò chơi thiết bị tranh mua thời gian từ lúc ngày hôm qua thì có rất nhiều người tới chiếm trước vị trí chỉ vì hôm nay tranh mua dù sao loại này siêu cấp hai nhanh chóng là siêu nhanh đến dùng để tranh mua là không còn gì tốt hơn ha ha ta rốt cục cướp được một đài hoa k e n k á t một tòa trên mặt ghế tóc vàng thiếu niên cười lớn lộ ra mãnh liệt vui mừng mà những người khác nhìn qua không ngừng hâm mộ huynh đệ tranh thủ thời gian ngừng chỗ ngồi ta ra một trăm khối đem máy móc tặng cho ta bên cạnh đã sớm đứng không ít người đều là không có cướp được máy móc ta ra hai trăm ta ba trăm bà mẹ nó các ngươi lại cùng ta đoạn ta ra năm trăm ta một ngàn cuối cùng cái này máy móc bị người ra đến một ngàn năm tình trạng cái tia tóc vàng thiếu niên cầm một thanh hồng sao cảm thấy mỹ mãn được đã đi ra máy móc cướp được không ít còn lại nhỏ buôn bán l ờ i một thanh như vậy ví dụ tại cả nước rất nhiều a ở bên trong đều tại phát sinh đương nhiên cũng có bởi vì cướp đoạt máy móc đã xảy ra đánh nhau ẩu đả tình huống phát sinh từ nơi này cũng có thể thấy được trò chơi thiết bị nóng lạy thế nào trong biệt thự đã là một giờ chiều t r u n g nhóm thứ ba sản phẩm đã tại tỉnh lân thương thành lên k h u n g hứa tình vừa mới trả thoáng một phát vừa mới còn có mười vạn đài thiết bị trong chớp mắt t i ự u biến thành linh rồi lần nữa đổi mới trước khi ghi chép chỉ tốn một giây nhiều có thể nói là miệng sát ra phòng khoảng cách nửa giờ hơi dài rồi ta cảm thấy được có lẽ rút ngắn khoảng cách thời gian hứa tình nói ra ân dưới tình huống bình thường là có lẽ có lại thời gian ngắn bất quá nửa giờ lên k h u n g khoảng cách đã sớm tuyên truyền đi rồi nếu như hiện tại sửa đổi cái này đối với công ty hình tượng có chút ảnh hưởng diệm phong lắc, lắc đầu nói như thế tuy nhiên loại này ảnh hưởng nhìn như rất bé lại sẽ để cho người cảm thấy tỉnh lân tập đoàn quy tắc có chút thay đổi xoành xoạch cảm giác hứa tình gật gật đầu rất tán thành diệp phong ý tứ kỳ thật nửa giờ lên không khoảng cách cũng là vì thích đứng về sau lên không tiết tấu dù sao hiện tại xuất hiện loại này m i ể u sắt tình huống chẳng qua là tranh mua người quá nhiều một khi có rất nhiều người đã nhận được thiết bị như vậy cái này cổ tranh mua dạy sóng cựu sẽ từ từ biến mất hai người xem trong chốc lát t i ự u không hề c h ậ m c h ậ m vào thương thành t r ạ m vạng tối thời điểm hoàng hạc quần mời khách mang diệp phong toán ra đi thanh đảo nhất phú danh khí một nhà hải sản tư nhân trong quán ăn cơm cái này tư nhân quán ngay tại một cái du lịch phong cảnh trong vùng nhìn về phía trên giống như là nhà nông tại đây nhưng lại thanh đảo nhất phú nổi danh một nhà tư quán cơm mặc dù không có đến cái loại này một ngày chỉ là một b à n tình u ố n g lại cũng chỉ có ba năm t ò a bộ dạng hơn nữa toàn bộ là hải sản loại có thể ở chỗ này ăn phi phú tức quý hoàng hạc q u ầ n với tư cách thanh đ ả o hải sản đại vương thế lực không phải chuyện bừa ở chỗ này đình m ó n ăn tự nhiên không có vấn đề gì tại đây hải sản phi thường ăn ngon có lẽ tại dinh dưỡng cùng vốn hương vị bên trên so ra kém ra hương lá o ngư bất quá trải qua tư quán cơm định cấp đầu bếp ra công xuống lại thành tuyệt thế mỹ vị Hơn thành nữa kiện kiện đã t vẹn vẹn vẹn vẹn. á chương p s ầ u trăm h ba mươi bảy tôn canh cái này tôn canh là làm như thế nào mẹ cầm lên một cái lớn tôm biển khoảng chừng nửa cân trong đa trọng bề ngoài hoàn hảo không có một điểm bị phá hư dấu vết nếu như không phải toàn thân đỏ lên cảm giác giống như là một chỉ sống tôm nàng tại một cái phục vụ viên chỉ điểm xuống cầm lên một thanh đặc chế dao găm tại đầu cắt ra một cái lỗ nhỏ sau đó đem một căn cái ống đâm vào bên trong sau đó tự nhẹ nhàng hút tôm biển bên trong vờ ơ y mà không phải tôm thịt mà là một loại quả đông lạnh giáo thể khẽ hấp đã bị hấp đi qua uống một ngụm về sau hắn chỉ cảm thấy miệng đầy lưu hương cực kỳ mỹ vị nàng không khỏi kinh ngạc những người khác cũng đều rất là hiếu kỳ cái này tôm biển quả đông lạnh hương vị cũng không biết là như thế nào làm ra tới căn cứ phục vụ viên giới thiệu cái này tôm biển nguyên nước nguyên vị cũng không phải thông qua phun xi mang loại xử lý ra công thành như vậy ha ha cái này tôn canh thế nhưng mà tại đây một đạo chiêu bài đồ ăn toàn bộ thế giới đều chỉ có tại đây biết làm còn không ai có thể phá giải cái này tôn canh huyền bí nghe nói đã từng có đỉnh cấp đầu bếp nổi danh nghiên cứu qua đều không tìm ra nguyên lý tới hoàng hạc quần cười nói nhà này h ả i sản tư gia đồ ăn chi như vậy nổi danh tối thiểu có bảy tám phần nguyên nhân ở này tôn canh bên trên đương nhiên cũng còn có mặt khác sở t r ư ở n g thức ăn ngon diệp phong đã uống bài n g ụ cũng là liên tục gần đâu vẹn vẹn từ miệng cảm giác hương vị đi lên g i n g cái này tôn canh đã xem như tuyệt đỉnh cái lúc này tư gia quán cơm đầu bếp vạn v n t r ư ớ c ăn mặc chuyên dụng đầu bếp quần áo và trang s ứ c tự mình bưng món ăn cuối cùng đi đến cuối cùng một cái là món ăn hải sản s u ố t đây cũng là đầu bếp vạn v n t r ư ớ c đích thói quen rồi mỗi làm tốt một bản đồ ăn hắn đều muốn đích thân bưng lên món ăn cuối cùng hỏi thăm khách nhân đối với đồ ăn bình luận điểm đương nhiên hắn không phải muốn nghe khách nhân lời hữu hích ca ngợi mà là muốn nghe khuyết điểm ý kiến nói như vậy là hắn có thể đủ tiến hành cải tiến đây là vạn gia tôm biển tư gia đồ ăn hấp dẫn người ta nhất địa phương vạn vật chức dựa theo lệ cũ trước đi theo chàng khách nhân chào hỏi sau đó mới nguyên một đám giới thiệu khởi từng cái đồ ăn cách làm. c h ọ n nhân t à i các loại phải hắn nói đến tôn canh thời điểm diệp h ả i hỏi vạn sư phó cái này tôn canh là làm như thế nào như thế nào hội theo tôm thịt biến thành cái này quả đông lạnh tôn canh đây này ha ha từng cái nếm qua tôm canh khách nhân đều m u ố n biết bất quá đây là ta vạn gia tư chủ trọng yếu nhất chiêu bài đồ ăn cho nên thật xin lỗi không thể để lộ ra đến trừ phi một ngày kia có thể có người phá giải mất cái này tôn canh bí mật vạn vân t r ư ớ c cười ha hà nói đây là hắn đối với từng cái hỏi thăm khách nhân trả lời đã từng có cao cấp quan viên tới nếm qua cũng bị hắn dùng nói như vậy đuổi tuy nhiên hắn biết rõ một bản này ăn cơm người thân phận không đơn giản bất quá hắn hay vẫn là sẽ không nói ra vạn sư phó cái này tôn canh cách làm có thể hay không dùng đến mặt khác tôn biển bên trên d i ệ p hải lại hỏi cái này chỉ sợ không được tôn canh cách làm chỉ có thể dùng đến tôn biển bên trên liền những thứ khác tôn loại đều không được vạn vân trước lắc đầu nói ra bất quá truyền thuyết trước kia có chính tông nhất tôn canh cách làm không chỉ có là tôn biển sông tôn tôn hùng chờ đều là có thể chỉ có điều chính thức tông tôn canh cách làm đã t h ấ t chuyển hơn nữa nghe nói chính thức tôn canh chi pháp làm ra tôn canh cũng không phải loại này quả đông lạnh hình thái mà là hoàn toàn chất lỏng chi tiết ta vạn ra tổ tiên không cách nào trở lại như c ũ gia chính tông tôn canh cách làm hiện tại tôn canh cũng chỉ là một chút da lông mà thôi hắn trong giọng nói lộ ra một chút t i ế c t đối nghiên cứu ra chính thức tôn canh không chỉ có là hắn cũng là gia tộc của hắn mơ ước lớn nhất chi tiết có thể đạt đến bây giờ tình trạng đã là vạn ra nhiều đời người tỉ mỉ nghiên cứu sau kết quả cái này còn không phải chính tông tôn canh a mọi người chỉ có thể cảm thán ngàn vạn diệp phong sau khi nghe trong nội tâm k h ẽ động đột nhiên cười nói vạn sư phó ta có lẽ có thể đoán được tôn canh cách làm bách tất cả mọi người kinh ngạc không thôi vạn vẫn t r ư ớ c cũng có chút kinh ngạc hắn sớm đã gần theo hàng hạt quần trong miệng biết rõ lần này cần chiêu đãi là người nào cho nên cũng không bởi vì diệp phong tuổi tr nhẹ diệp tiên sinh nếu như ngươi có thể đoán được hôm nay một bản này hải sản ta tựu không thu tiền vạn v n t r ư ớ c cười nói hắn một bản này thu phí có thể không thấp thậm chí so về một bản giã hương lão ngư đều muốn quý không ít cái này tôn b i ể n trước đó có lẽ dùng một loại đặc chế rượu ngâm qua à, hơn nữa tôm thịt có thể hóa canh rất lớn trình độ bên trên ngay tại ở loại rượu này diệp phong cười nói lấy hắn có thể câu thông thế giới bổn nguyên chi tâm năng lực muốn t r a ra tôn canh cách làm còn không phải vô cùng đơn giản không chỉ là vạn vật chức tôn canh cách làm thậm chí liền chính tông nhất tôn canh cách làm cũng, cũng biết ách vạn vật chức lộ liễu vẽ kinh nghi cái này tôn canh cách làm. có thể nói là vạn gia bất truyền bí mật tôn canh cách làm chỉ nắm giữ ở vạn gia dòng chính truyền nhân trong tay quan trọng nhất là tôn canh cách làm nhìn như đơn giản rồi lại khó khăn cũng không đủ thiên phú căn bản không đủ để làm ra tốt đẹp tôn canh tới tại vạn gia ở bên trong có thể làm ra cấp cao nhất tôn canh thì ra là vạn vân t r ư ớ c mà thôi những người khác chứng kiến vạn vân t r ư ớ c biểu lộ lập tức minh bạch diệp phong sợ là đoán được dùng rượu ngâm qua không đúng à, cái này tôn canh một điểm mùi rượu đều không có như thế thuần khiết hoàng hạc q u n g có chút không quá tin tưởng những người khác cũng là như thế đúng vậy xác thực dùng rượu ngâm qua bất quá diệp tiên sinh ngươi là như thế nào phát hiện vạn vần trước cũng không có phủ nhận gật gật đầu nói ra trước kia có không ít người đầu bếp nổi danh muốn phá giải tôn canh bí mật cũng không thiếu kiểm nghiệm qua tôn canh thành phần chính là bởi vì như thế tôn canh cũng không có tăng thêm bất luận cái gì thành phần đã bị người tán thành tự nhiên mà nói tại đây tôn canh bên trong cũng cũng chưa có rượu cồn thành phần kỳ thật cũng rất đơn giản cái này tôn canh ở bên trong tuy nhiên nếu không xuất ra rượu hương vị cũng không có rượu thành phần bất quá cũng không phải tôn canh trong không có rượu thành phần mà là cái này thành phần đã cùng tôn trong thịt nào đó thành phần kết hợp cùng một chỗ nhưng là người tại ăn hết tôn canh về sau t ô n canh bên trong rượu cồn thành phần hay vẫn là hội bị phân giải đi ra cho nên các ngươi vạn gia tư gia trong thức ăn quy định mỗi một vị khách nhân đều chỉ tham ăn một chỉ tôm biển chính là sợ ăn nhiều rồi phóng xuất ra rượu cồn lại để cho người rồi thậm chí các ngươi cũng còn hạn định ăn hải sản không thể uống rượu diệp phong cười nói hắn hạng gì mất cảm có thể cảm nhận được trong dạ dày t ô n canh phóng xuất ra rượu cồn chỉ có điều nồng độ không cao thật sự có rượu à ta hay nói đi cô cô mặt như thế nào hồng như vậy nguyên lai là cái này tôn canh trong có rượu cồn thành phần hoàng thuần nhìn h ơ cô hoàng oanh, oanh một bừng tỉnh đại n ộ nói hoàng oanh, oanh khuôn mặt tường đỏ rất là mê người nàng không thể uống rượu đặc biệt là trước kia trái tim có bệnh thời điểm đừng nói dọn rượu không thể dính coi như là nghe thấy được rượu mùi đều thụ không không nghĩ tới ta vạn ra tôn canh huyền bí lại bị diệp tiên sinh phá giải vạn vần trước cảm thán vạn phần nói tuy nhiên diệp phong cũng không nói gì đến dùng cái gì rượu bất quá cái k i a rượu là trọng yếu nhất bí mật dùng chính là đặc biệt cách điều chế muốn đoán được tự n h i ê n rất không có khả năng tờ ép cầu vé tháng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp điện thoại người sử dụng hay ghé thăm m ở, vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim mạnh hỏa h o à n quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để sờ nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đ ộ c bình đài cảm ơn mọi người chương sáu trăm ba mươi tám chương sáu trăm ba mươi tám lam kình một chầu hải sản bữa tiệc lớn ăn xong diệp phong bọn người lúc ra cửa vạn vân tiên tự mình đến t i ễ n đưa tự nhiên mà nói bữa tiệc này bữa tiệc lớn cựu là miễn phí diệp tiên sinh hoan ninh lần sau trở lại vào xem ta cho ngươi đánh năm mươi vạn vân tiên cười nói cái kia liền đa tạ di người cái này có thể không địa đạo a ta cũng không biết cổ động bao nhiêu lần rồi ngươi liền một khối tiền đều không có ưu đãi qua diệp phong mới ăn hết một lần t i ê u đánh năm mươi cái này đãi ngộ trên l ệ c h cũng quá lớn a hoàng hạ c quần hay nói dỡn nói nếu như ngươi phá giải tôn canh bí mật ta cũng cho ngươi đánh năm mươi vạn vân tiên cười nói được bất quá ta cọ diệp phong h ả i sản bữa tiệc lớn làm theo là năm mươi hoàng hạ c quần cười nói vạn sư phó ta cảm thấy được tôn canh cách làm ngươi có lẽ có thể thêm một vật diệp phong đang chuẩn bị ly khai đột nhiên ngừng lại đối với vạn vân tiên thấp giọng nói ra sau đó hắn dùng ngón tay tại lòng bàn tay đã viết một chữ vạn vân tiên nhìn về sau. hơi xưng s ở đột nhiên hắn toàn thân chấn động tựa hồ ý thức được cái gì đợi đến lúc kịp phản ứng diệp phong đ á m người đã đi xa nguyên lai là như vậy chúng ta một mực đều đi nhầm đường vạn vân tiên thì t h ả o tự nói trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên diệp ca ngươi vừa rồi cùng vạn sư phó nói gì đó hắn như thế nào đều ngẩn người rồi hoàng thuần hiếu kỳ hỏi ta nói ta những thiên hội này mỗi ngày tới ăn h ả i s ả n bữa thì lớn đoán chứng hắn cảm thấy muốn thiếu hết b ộ liễu cho nên cự sợ ngay người h diệp phong cười nói à thật sự vậy thì tốt quá diệp ca ngươi nhất định phải kêu lên ta ảo thuận cười hắc nói diệp phong trực tiếp mắt trở trắng bất quá ta xuất tiền vạn sư phó chắc chắn sẽ không giảm giá hắn t i ể u là chết như vậy bản người hoàng thuần nhún nhún vai nói ra không thể nào diệp phong kinh ngạc bằng không ngươi cho rằng đây này hoàng thuần q u á t q u á t miệng nói ra cái kia hay vẫn là được rồi tựu i không đi ăn diệp phong n g h ĩ nghĩ nói ra ta chóng mặt không thể nào diệp ca ngươi đường đường pho bờ toàn cầu phú hào trên bảng bài danh đệ một trăm năm mươi chín tên siêu cấp phú hào lại vẫn nhỏ mọn như vậy ngươi bây giờ là từng phút đồng hồ c h u n g là có thể kiếm được một chầu hải sản bữa tiệc lớn tiền a hoàng thuần im lặng nói ai cho nên nói a thời gian tựu là tiền tài ta vì ăn một bữa hơn mười vạn hải sản bữa tiệc、lớn. muốn hao phí ta mấy trăm hơn một ngàn v ạ n tiền cái này giá trị ư diệp phong cảm thán nói hoàng thuần vờ ơ im mà im lặng mà chống đỡ những người khác nợ nụ cười trở lại biệt thự về sau diệp phong diệp hải triệu mai hứa tình bọn hắn đã ăn mặc áo tắm ngay tại bên ngoài biệt thự trong hồ bơi trêu đùa tuy nhiên là buổi tối bất quá chung quanh ngọn đèn lóe lên giống như ban ngày mẹ phụ thân các ngươi không xuống chơi diệp phong tại dưới nước hỏi cái này bể bơi cũng đủ lớn mười mấy người bơi lội là không có vấn đề các ngươi chơi à chúng ta t i ể u không đi xuống mẹ lắc đầu không chỉ là phụ mẫu còn có triệu mai cha mẹ còn có hứa tình mụ mụ cũng không có xuống mẹ lại để cho tiểu nhân nhân cũng xuống bơi lội diệp phong đột nhiên nói ra không được nhân nhân nhỏ như vậy sao có thể xuống nước bơi lội quá nguy hiểm mẹ lập tức nghiêm chỉnh cự tuyệt sẽ không đâu hiện tại tuổi thọ chính dễ dàng rèn luyện kỹ năng b ơi tại đây cũng có tiểu hài tử bơi lội vòng diệp phong nói ra không được mẹ hay vẫn là không đáp ứng cuối cùng diệp phong cũng chỉ có thể b ô n g tha cho hết cách rồi mẹ đối với cái này tôn nữ bảo bối là quá quan trọng hơn chơi mệt mỏi về sau tiểu đều trở về phòng tử xem tv xem tv nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm đánh bài đánh bài trong phòng hứa tình ăn mặc quần áo lót áo tắm đang tại d i ệ p phong dưới sự trợ giúp làm khoái hoạt cùng thống khổ cùng tồn tại thức từ khi nàng xem qua tự chuyện về sau d i ệ p phong mà bắt đầu gọi nàng cái tư thế này ngay từ đầu hứa tình làm được cực kỳ thống khổ bất quá tại d i ệ p phong chậm rãi được dạy dỗ xuống đã tốt hơn nhiều hiện tại đã thích động tác này đương nhiên nàng muốn triệt để hoàn thành động tác này sợ là còn muốn một đoạn thời gian rất dài bất quá từ khi làm động tác này về sau nàng vốn là cũng rất nóng nảy dáng người Càng trước mặc tác có cảnh tác hoàn làm là làm nhìn nữ mình ăn quần động đúng xong động thêm một mặt lót, thật mỹ xem mỹ điểm áo đại đẹp kia, vui ở lấy ý về. sau hứa tình đã toàn thân ra một tầng tinh tế ti mi mồ hôi t h i ể u tình ngươi phát hiện không có giống như biến lớn rồi diệp phong đột nhiên nói ra cái gì biến lớn rồi hứa tình hơi sưng sở chất hoàn toàn tỉnh lộ c h ẳ n g rồi diệp phong một khoan hay nói nàng cũng cảm giác lớn thêm không ít hơn nữa càng thêm cao ngất có có dán hai người khai trong chốc lát vui đùa hứa tình đi tắm rửa mà diệp phong bật máy tính lên chuẩn bị trước ghi một chương ý hi tiên vương chuyển hoàng tuần du thuyền câu lạc bộ tại hoàng tuần dẫn dắt xuống diệp phong toàn ra chính đang khắp nơi đi dạo lấy có lẽ là đã có tư nhân máy bay tiền lệ cho nên đối diện với mấy cái này động tắc thì lấy ngàn vạn mà tính du thuyền bọn hắn cũng vẫn có thể thừa nhận được, được rất nhanh một đoàn người đi tới diệp phong du thuyền trước nhìn về phía trên tạm mới như trước không có nửa điểm biến sắc rất hiển nhiên hẳn là hoàng thuần phái người mỗi ngày quản lý nếu muốn ra biển du ngoạn tự nhiên muốn chuẩn bị sung túc bất quá hoàng tuấn h đã sớm cho cúng d i ệ p phong chuẩn bị thỏa đáng các loại thiết bị đã sớm chuyển lên du thuyền bên trên theo du thuyền khởi động chạy nhanh ra câu lạc bộ chỗ đậu xanh thẳm bầu trời vừa nhìn vô tận b i ể n cả còn có rất nhiều chim biển trên không trùng phi hành đối với p h ụ mẫu mà nói cái này còn là lần đầu tiên ra biển du ngoạn a thậm chí mẹ còn là lần đầu tiên chứng kiến biển cả về phần phụ thân lần trước đi n ú i á ngược lại là bãi kiến biển mà triệu mai cha mẹ mỗi ngày sinh hoạt tại bờ biển bất quá cũng ngồi qua thuyền đánh cá sau qua biển về phần ngồi loại này xa hoa du thuyền t i ê u căn bản không có qua những người khác cũng đều không sai biệt lắm chỉ có diệp phong cùng hứa tình hai người đây là lần thứ hai ra biển du thuyền bên trên hoạt động rất hơn có thể nướng cũng có thể câu cá cái này không một người một căn biệt can đều đứng tại du thuyền làn can bên cạnh đối với sử dụng diệp thị siêu cấp ngồi câu mọi người mà nói câu được cá căn bản không phải vấn đề mới không bao lâu các loại hải ngư bị treo đi lên sau đó đã bị chuyên môn đầu bếp giết loại bỏ xương cá sau đó tự xây thành hơi mỏng một khối đặt ở trên miếng sắt dùng dầu tiến hành nướng chế cũng có dùng dây kém xuyên h à n h đặt ở không khói than bên trên nướng đợi đến lúc câu được không sai bịt lắm cái kia cá nướng mùi thơm thổi qua đến có người bắt đầu b u ô n g cần câu chạy tới ăn nướng hoặc là chính mình tự mình nướng chế loại này hiện câu hiện xử lý hiện nướng chế có khác một phen niềm vui thú m a i cho đến hơn bốn giờ chiều t r u n g thời điểm du thuyền mới bắt đầu trở về địa điểm xuất phát đã tiến vào biển cả rất xa đột nhiên phía trước ngoài ngàn mét đột nhiên bay lên một đại đồng màu trắng hơi nước chừng năm sau thước cao cái này ngạc nhiên một màn hấp dẫn ở du thuyền bên trên ánh mắt của mọi người đó là cái gì diệp hải hiếu kỳ hỏi trên tay hắn còn cầm một cái kính viết vọng hay vẫn là chỉ có thể nhìn đến cái k i ê màu trắng trong hơi nước loáng thoáng có cái gì quái vật khổng lồ hẳn là l a m k ì n h tại để thở một vị tại b o n g thuyền thuyền viên nói ra với tư cách một vị thâm niên thuyền viên các phương diện tình huống đều muốn tinh thông mới được qua nguyên lai là k ì n h ngư có thể hay không tới gần một điểm diệp hải hưng phấn nói không thể tới gần k ì n h ngư có thể sẽ công kích cái này thuyền viên lắc đầu nói ra tuy nhiên l a m k ì n h tính cách ôn hòa cũng không chủ động công kích bất quá nếu như du thuyền nhờ thân cập quá có thể sẽ chọc giận làm kính lấy làm kính hình thể nếu như đụng một cái du thuyền hậu quả thiết tưởng không chịu nổi t ợ s cầu vé thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương 639 c h ư ơ n g 639, h ả i chiến du thuyền ngừng lại tiến nhập tiên tình trạng thái du thuyền bên trên người đều cầm kính viễn vọng nhìn xem cái kia đang tại phun nước lam kình kính viễn vọng trở ứng phó rất sung túc mỗi người đều có ta nhìn thấy lam kình rồi thật lớn a diệp hải kêu lớn lên ta cũng chứng kiến triệu mai m ộ i m ộ i triệu phương nói ra đáng tiếc quá xa rồi bằng không t r ụ được đến rơi vào tay uy tín bên trên diệp hải thở g i i nói kình ngư phun nước đây chính là rất khó được trang cảnh a cái tia thuyền viên cho mọi người giảng giải nổi lên lam k Thuộc t về r ê、so、người địa đã đ cầu biết nhất lớn n ộ vật, giải thích màu trắng hơi nước là cái gì vừa lúc đó cái kia phun nước lam kình ngừng lại phát ra kỳ quái thanh âm theo sát lấy ở đằng kia lam kình chung quanh tựa hồ xuất hiện một ít hắc ảnh đó là cái gì diệp hải hiếu kỳ hỏi đầu kia lam kình tại mặt biển chìm nổi như ẩn như hiện tựa hồ trở nên nôn nóng bất an phát ra thanh âm lại càng lúc càng lớn tựa hồ tràn đầy một loại phẫn nộ không tốt đó là hồ kình bầy cái này đầu lam kình gặp nạn rồi du thuyền phải tranh thủ thời gian lui về phía sau mới được bằng không cũng sẽ bị hồ kình quần công đánh thuyền kia viên sắc mặt vừa nói tuy nhiên lam kình hình thể cực lớn đối mặt hồ kình bầy công kích rất khó may mắn thoát khỏi dù sao lam kình bình thường là độc lai độc vãng mà hồ kình lại là ở chung đầu kia lam kình trước khi hẳn là sớm đã bị hồ kình bầy vây công rồi bị bức phải chồi lên mặt nước để thờ thuyền viên tiếp tục nói vậy làm sao bây giờ triệu mai lo lắng nói lam kình phun nước cảnh tượng thậm chí đem sẽ phát sinh huyết tinh một màn lam kình là chạy không khỏi hồ kình bậy săn g i ế t chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian đã đi ra bằng không sắc trời tối sầm lại đi thuyền sẽ không có như vậy an toàn thuyền viên nói ra hiện tại đã mặt trời chiều ngã về tây chiếu lên nước biển một mảnh kim sắc ánh sáng hay vẫn là rất sáng phong có thể cứu thoáng một phát đầu kia lam kình như hứa tình biết rõ diệp phong chi tiết thấp giọng hỏi đang khi nói chuyện một hồi đại chiến ngay tại trên mặt biển đã xảy ra song chở mình sóng tuân ra tất cả quái vật khổng lồ ở trong đó chém giết nước biển cũng bắt đầu biến thành hồng sắc đó là làm kinh huyết rất nhiều người đều không đành lòng nhìn xem đi diệp phong gật gật đầu tuy nói cái này thiên nhiên vật cạnh thiên trạch cường g i ả sinh tồn kẻ yếu đào thải bất quá đồng tình kẻ yếu đây là nhân c h i thường tỉnh ta đi đi lại đến diệp phong quay người hướng phía phía dưới buồng nhỏ trên thuyền đi đến đã đến khoang đ á y đem cửa hầm mở ra diệp phong đối với canh dự ở khoang đ á y thuyền viên nói ra diệp tiên sinh cái này chỉ sợ không tốt sao cái này thuyền viên có chút khó xử nói không có việc gì diệp phong mỉm cười lập tức cái này thuyền viên không có tiếp tục dị nghị trực tiếp mở ra cửa khoang diệp phong thi triển mê v i ễ n tri thuật bằng không mà nói nghĩ muốn thuyết phục cái này thuyền viên sợ là rất không có khả năng diệp phong cầm một thanh cá x i ê n tự u nhảy lên một chiếc cano tại cái đó thuyền viên dưới sự trợ giúp cano thuận lợi được dọc theo quỹ đạo trượt vào trong nước anh cano nổ vang đột nhiên chạy như bay mà ra rất nhanh tự rời xa u thuyền vậy là ai du thuyền bên trên có người phát hiện cái kia chiếc đột nhiên khai ra cano k i nhưng ngạc không thôi. À, hình n thôi h là lao ca Diệp Hải đột h h i ê n n o sợ nói, Lão ca đi làm gì? Tiểu này, hắn muốn làm cái gì? như thế nào cái lúc này xuống đi tiểu cái cái lao làm làm lúc ca gì gì, tử thế bởi i nói không cập tới Diệp khai cái kia chiến chi đi ể n lắng lắng không thuyền bên trên loạn thành Phong cano, hướng như mẹ một Mà lo lo cao phía chạy đề đã đấu địa cập tốc du bấy, bay. b vì tốc độ quá nhanh cano giống như chạy tại đ ỉ n h sóng muốn bay lên một cơn sóng đánh đi qua diệp phong h ả o không thèm để ý cano xuyên qua đầu sóng bị nước biển bao phủ du thuyền bên trên người khẩn trương không thèm đẩy nô x u y hứa tỉnh cũng có chút bận tâm rồi tuy nhiên nàng biết rõ diệp phong thân thủ bất phả dù sao cũng là đại chiến biển không thể so với lục địa phải diệp phong khai ca n o trọng mới xuất hiện tại trong tầm mắt thời điểm tất cả mọi người ám ám thở dài một hơi ca n o đã tiếp cận hổ kinh bầy huyết tinh chiến đấu đang tiếp tục đầu kia khổng lồ làm kinh phát ra thanh nhâm càng ngày càng rên dĩ diệp phong không chế lấy ca n o cũng rốt cuộc sông vào hổ kinh bậy trong diệp phong muốn làm gì ngoại trừ hứa tình những người khác nghi hoặc không thôi tràn lờ dê lẽ lại diệp phong muốn dựa vào đơn hạm ộ t mình tại hung mạnh hổ kinh bậy ở bên trong cứu ra đầu kia làm kinh không thành đột nhiên diệp phong khai ra ca nô đột nhiên theo một đầu hổ kinh bên cạnh tay diệm phong trong t tay cá xiên xét qua một đạo ưu mỹ quy tích đột nhiên theo hổ kỉnh phần lương xẹt qua, qua hai đạo thật sâu được vết thương hắn cũng không có dùng cá xiên đâm hổ kỉnh hắn cũng không định giết chết những hổ kỉnh này cứu lam kỉnh chỉ là thuận tay mà làm nhưng là bởi vậy muốn giết chết càng nhiều nữa hổ kỉnh lại không phải của hắn vốn mục đích chỉ cần đánh lui những hổ kính này là được dù sao với hắn mà nói đánh chết những hổ kính này cũng không khó khăn đầu kia hổ kính phát ra phẫn nộ g à o t h é t quay đầu muốn công kích bất quá ca n o tốc độ thật nhanh trong chấp mắt t i ê u vật tới diệp phong thuận tiện tại bên kia hổ kính trên đầu cũng vạch lưỡng lô lớn tuy nhiên thân ở hổ kính b ầ y ở bên trong bất quá diệp phong điều khiển ca n o tổng có thể tại hổ kính b ầ y trong an toàn xuyên thẳng qua những hổ kính kia căn bản công kích không đến ngược lại trên người để lại từng đạo vét thương đại bộ phận hổ kính cũng bắt đầu đối với diệp phong ca nô bao vây chặt đánh nhưng lại ngay cả ca vốn là lâm vào khổ chiến bên trong lam kình thoáng cai áp lực giảm nhiều vốn là công kích nó hổ kình chừng hơn mười đầu hiện tại chỉ còn lại có ba năm đầu rồi tuy nhiên nó như trước ngăn cản không nổi dù sao hình thể tại nơi nào coi như là trên người có rất nhiều vết thương lại còn có thể tiếp nhận được trận chiến đấu này trọn vẹn rằng có gần nửa giờ kim sắc ánh mặt trời dần dần biến mất mặt biển trở nên thâm trầm cái này một mảnh mặt biển đã bị máu tươi nhuộm đỏ những hổ kình kia càng ngày càng điên cuồng chúng đã triệt để bỏ qua lam kình toàn bộ tới vây công diệp phong diệp phong điều khiển cano như vào chỗ không người những hổ kình kia căn bản không làm gì được đầu kia lam kia lam kình cũng co mượn cơ hội đào tẩu rồi nghĩ đến chắc có lẽ không có chuyện gì những hổ kính này nhưng như cũng bỏ mạng được vây công tựa hồ không đem diệp p h o n g ca n o vỡ thành m ả n h vỡ chúng tiểu thể không bỏ qua rất hiển nhiên diệp phong dùng ca siên tại trên người bọn họ lưu lại miệng vết thương không chỉ có không để cho chúng sợ hãi ngược lại càng thêm khơi dậy chúng hung mánh bản tính cũng nên chấm dứt diệp phong mỉm cười đột nhiên đột nhiên một chuyến tay lái lập tức cùng một đầu đập ra tới hổ kính gặp thoáng qua cái kia hổ kính tiếp cận 1 0 m tới so với ca nô giống như là tiểu món đồ chơi bành hổ kính rơi xuống nước t ó é lên bọt nước quần c u ộ n diệp phong linh hoạt được chuyển một cái phương hướng trên tay xuất hiện một bao này nọ đột nhiên rơi ra trong chốc lát vốn là điên cuồng công kích diệp phong ca n o hổ kính n ó m trong thời gian ngắn vở ơ y mà ngừng lại sau đó thay đổi phương hướng điên cuồng tranh đoạt những rơi kiên này nọ đó là một bao cá thực diệp phong dùng để trở thành cho dạ ăn hương láo ngư so về diệp thị siêu cấp ngồi câu thành phần có thể là hơn nhiều tờ s cầu vé tháng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp bắt đầu dùng địa chỉ mới chương sáu trăm bốn mươi chương sáu trăm bốn mươi liên hệ mượn nhờ hổ kính cấp đoạt cá thực cơ hội diệp phong khai cano rất nhanh thoát ly h ổ kình bầy hướng phía du thuyền phương hướng mở đi ra phải diệp phong một lần nữa leo lên du thuyền thời điểm du thuyền bên trên những người khác tâm cũng rốt cục rơi xuống phong tử ngươi vừa rồi đang làm cái gì chuyện nguy hiểm như vậy ngươi sao có thể đi mạo hiểm đây này mẹ lập tức húc đầu che tựu làm ộ t c h ầ u cờ trách vừa rồi mạo hiểm nửa giờ thiếu chút nữa không có đem nặng dọa cái bị dày vào diệp phong đối lý không có cái lại tùy ý mẹ trách cứ tốt rồi lần sau không thể còn như vậy mẹ đoán chừng cảm thấy như vậy đang tại mặt của mọi người nói diệp phong giống như cũng không tốt lắm lúc này ngự khí trầm dần Chỉ là k không không ám ám bên trên đèn pha đã sáng lên diệp tiên sinh có cái gì giống như một đường đi theo du thuyền đang lúc diệp phong bọn người ở tại bom thuyền hưởng thụ lấy bữa tối thời điểm phụ trách du thuyền điều khiển thuyền trưởng hồ khắc minh đột nhiên tới lặng lẽ thông chi diệp phong biết rõ là cái gì không diệp phong đứng dậy đi tới du thuyền phân đôi nhìn xem lờ mờ mặt biển căn bản nhìn không tới bất luận cái gì động tĩnh chỉ có du thuyền cao tốc chạy kích thích bọn nước căn cứ máy định vị bằng sóng âm theo a n đến đổ án, hình thể phi thường khổng lồ, căn cứ hình dạng đến h thể phi bắt đổ lộ, cứ x m nếu như không có đ á n s a i kia bị thương làm kinh hồ khắc nói rất thể thương có khắc hồ là làm đầu bị diệp phong nói chút k ra nói không chừng theo tới gần biển khu vực cái này làm kình t r cựu sẽ rời đi hồ khắc minh gật gật đầu lập tức còn nói thêm diệp tiên sinh ta cảm thấy được cái này đầu lam kình sở di theo kịp rất có thể làm u ố n báo ân báo ân diệp phong kinh ngạc nói đối với ta nghe trước kia đi xa qua thuyền viên đã từng nói qua đã từng có đội thuyền đã cứu bị thương lam kình cái này lam kình tự bám theo một đoạn về sau cái này đội thuyền gặp phong bạo con thuyền bị lật đầu kia lam kình vờ ơ im mà đem người cứu hồ khắc nói do nói trước kia hắn còn tưởng rằng là nghe đồn bất quá hiện tại xem ra thật đúng là có a kế tiếp hồi trình rất thuận lợi phải du thuyền lái vào du thuyền câu lạc bộ thời điểm đầu kia một mực theo đôi lam kình mới rốt cục chậm rãi ly khai diệp phong trong nội tâm cảm thán không nghĩ tới một chỉ làm t ỉ n h cũng sẽ có ấn tất báo một mực theo đôi cựu vì bảo vệ du thuyền một đường an toàn phản hồi liên tiếp vài ngày người cả nhà đi dạo lần thanh đảo từng cái phong cảnh danh thắng ăn lần thanh đảo các loại mỹ thực tại trong lúc này toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi thiết bị tiêu thụ cũng liên tục nóng nảy ngắn ngủn mấy ngày thời gian thì có vượt qua ba trăm vạn đài trò chơi thiết bị bị tranh mua không còn đây là hạn lúc lên không nguyên nhân mỗi ngày chỉ bên trên mười phê buổi sáng năm đám buổi chiều năm đám bằng không mà nói lượng tiêu thụ hội càng tăng kinh khủng kiếm tiền hay vẫn là thứ yếu đối với diệm phong mà nói tương đương với hướng t i n h tế chiến ký trong dẫn vào hơn ba trăm vạn trò chơi người chơi cho nên diệp phong tại nọa phương chu hệ thống bên trong điểm cống hiến bằng tốc độ kinh người bạo tăng lấy đã có điểm cống hiến diệp phong tự nhiên sẽ không lãng phí lập tức hối đoái rất nhiều chân quý kỹ thuật tư liệu những tài liệu này diệp phong cũng trước tiên chuyển cho bạch liên điểm cống hiến còn là xa xa không đủ dùng a diệp phong đi dạo xong một cái kỹ thuật loại hình thế giới giả tưởng chứng kiến cái kia rực rỡ n g u ô n màu được kỹ thuật tư liệu chỉ có thể c h ả y nước miếng suy nghĩ một chút cái này là cả văn minh tư liệu so địa cầu văn minh ít nhất cao hơn một cấp bậc nên là bậc nào khổng lồ đ diệp phong hiện tại hối đoái tư liệu chủ yếu lấy trí tuệ nhân tạo máy vi tính kỹ thuật làm chủ đây là trở thành bạch liên chuẩn bị dù sao dựa vào điểm cống hiến hối đoái kỹ thuật căn bản không thỏa mãn được nhu cầu biện pháp tốt nhất là do bạch liên xâm lấn nọa phương chu hệ thống đánh cắp trong đó tư liệu bất quá bạch liên càng lợi hại không có nắm giữ tương quan kỹ thuật cũng là không bột đấu gột nên h ồ bạch liên hiện tại đang tại điên cuồng hấp thu ạ t l ạ n tỷ văn minh tương quan kỹ thuật tranh thủ sớm ngày phá giải nọa phương chu hệ thống gần kề nắm giữ kỹ thuật còn không được phải có xứng đôi phần cứng mới được may mắn diệ nhân tạo máy vi tính chính dễ dàng với tư cách bạch liên b ả y ra kỹ thuật bình đài về bạch liên tồn tại hứa tình cũng đã biết rõ thậm chí bạch liên cùng hứa tình cũng đều gặp mặt đang nhìn đến bạch liên một khắc coi như là tự nhận là xem như mỹ nữ một cấp hứa tình cũng có loại kinh diễm cảm giác có lẽ là biết rõ bạch liên lai lịch cho nên hứa tình đối thoại liên không có nửa điểm ý khác hai nữ rất nhanh cự trở nên quan hệ cực kỳ mật thiết hôm nay là tại thanh đảo ngày cuối cùng ngày mai sẽ phải phản hồi nam tỉnh tại hoàng gia đại trong biệt thự hoàng hạc quân mở tiệp chiêu đãi diệp phong toàn ra một mực đến buổi tối hơn chín điểm diễm phong bọn người mới trở lại trong biệt th đang tại cùng hứa tình nói chuyện phiếm diệp phong nhận được một đầu tin nhắn là tiểu ti tuyến phát tới ngay tại không lâu khi đó không thông đạo lại xuất hiện phun trào ra tánh mạng chi bùn b ấ t quá tiểu ti tuyến đã ở cuối cùng m ộ t k h ắ c đem diệp phong cố ý chuẩn bị một cái rác r ư i thùng đưa vào ngược dòng thời không trong thông đạo cái này trong thùng rác chứa tràn ngập dị giới văn tự tờ giấy còn có một chút địa cầu đặc sản nói thí dụ như không linh dược tại các loại diệp phong chuẩn bị cùng cái kia dị giới chi nhân làm một số giao dịch về phần có thể hay không thành công còn là một không biết bao nhiêu dù sao hắn căn bản không biết dị giới chi nhân đến cùng là dạng gì người vĩnh dạ tiên giới tánh mạng cấm cấm lớn c á n h mạng bảo thạch phế thải c ặ n bã xử lý trong đại sành vừa mới xử lý qua một lần phế thải thời không chấn động pháp khí bên trên ổn định thời không vòng xoáy sắp thu nhỏ lại đột nhiên một cái vòng tròn đồng hình này n ó đột nhiên từ đó bay ra toàn bộ trong đại sành chỉ có một mặt màu trắng bạc trong suốt chiến giáp nam tử canh dự ở thời không chấn động pháp khí trước hắn chứng kiến vật này thời điểm trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc vội vàng vung tay lên liền đem cái kia viên thông hình này n ó tiếp được sau đó ý niệm kẽ h động liền đem trong thùng rác toàn bộ hết gì đó đều chuyển rời đến chính mình trong không gian giới chỉ về phần cái này thùng rác trong thời gian ngắn liền biến thành cho bụi đây là phải hắn xem xét những vật kia về sau. trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên tri sắc không nghĩ tới cái kia cô quản thời không tánh mạng vờ ơ y mà h i ể u được phù cơ văn hơn nữa cái này cô quản thời không vẫn tồn tại không linh d ự ợ tài thật tốt quá đây chính là ta á lâm đại cơ duyên a nam tử này trong nội tâm kích động vạn phần bí mật này phải bảo thủ ở chỉ cần hắn có thể nắm giữ cái này đầu tuyến hắn liền đem nắm giữ thiên vóng đại tài phú đã có tài phú các loại tu luyện tài nguyên còn không phải dễ dàng được có thể mua được dáng vẻ này hiện tại chỉ có thể trông coi cái này cặn bã xử lý đại sành đương nhiên hiện tại coi như là muốn điều hắn ly khai tại đây hắn cũng không muốn dù sao đây là hắn cùng cô quạm thời không liên hệ duy nhất thông đạo ở bên ngoài hắn có thể không có năng lực mở ra như vậy một cái thời không thông đạo đỡ s c ầ u vẽ tháng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp bắt đầu dùng địa chỉ mới Chương Chương cũng có chơi phục công việc công ngốc thoại theo thanh nhà không nhà thời nhà phương khá phong khôi bình thường trạng thái, người điện ngày trong muốn gian ngắn trong lớn ngày trạng ngày ngây ngày. 641 641, đảo đã địa đều đi lại vài triệu mai mới diệp mỗi lại mỗi trở trở tựu một trở ty, sao ở, về, về, dù đã khuya mới có thể trở lại tinh tế chiến k ý trò chơi nóng này không cần phải nói hiện tại trò chơi thiết bị đã thức ăn điên tỉnh lân tập đoàn dưới cờ mấy cái nhà xưởng đang tại tăng giờ làm việc điên cùng sinh sản hoạch tâm bộ kiện về phần biệt đại bộ phận phụ trợ bộ kiện giao cho những công ty khác làm thay sinh sản có thể nói như vậy trong khoảng thời gian này tỉnh lân tập đoàn xem như lợi nhuận điên nếu kiếm tiền như vậy muốn hội dùng tiền cho nên diệp phong lại liên tục mở ra nhiều cái hạng mục đây cũng không phải là đầu tư mà là trực tiếp tiến hành thu mua ngắn ngủn vài ngày thời điểm lại làm ấ y chục tỷ gắn đi ra ngoài về tỉnh lân tập đoàn liên tục động tác tự nhiên là tin tức truyền thông cực kỳ quan tâm rất nhiều người cảm thấy diệp phong như vậy làm có phải hay không có chút không làm việc đàng hoàng bất quá cũng có người cảm thấy không thể theo lẽ thường để phán đoán diệp phong tan vỡ hắn làm những chuyện kia vốn là xử lý mồi câu gia công nhiều nóng này a tuy nhiên về sau diệp thị siêu cấp mồi câu dần dần lui thành phố rồi bất quá về diệp thị mồi câu truyền thuyết vẫn còn câu cá giới truyền lưu hiện tại một bao diệp thị siêu cấp mồi câu giá cả đã tăng gấp mười lần đã ngoài nghiễm nhiên có chút trở thành cất chứa phẩm giá trị còn có hoa hủy g i e trồng tuy nhiên tại tỉnh lân trong tập đoàn hoa có gieo trồng chiếm đoạt tỷ trọng cũng không lớn tỉnh lân hoa có gieo trồng sản nghiệp ở trong nước hoa có ngành sản xuất đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế người nào không biết tỉnh lân hoa có nhất tốt đẹp rất nhiều người t i ể u đ ưa thích mua tỉnh lân hoa có gieo trồng viên sản xuất hoa cỏ t i ể u đã từng nói qua đi không lâu lễ tình nhân nhất dễ bán tỉnh lân hoa hồng t i ể u là tỉnh lân hoa có gieo trồng viên sản xuất một khi hệ thế t i ể u lại để cho vô số tình yêu cùng nhiệt bên trong nam nữ si mê bởi vì tỉnh lân mân tôi được gọi là ma huyến mân tôi VHMA về thể nhan có sắc đặc thù biến ảo kỳ dị phiên ầ n tỉnh lân h p dịch máy bay thiết bị công ty sản xuất phá i ê n dịch m y bay, máy bay đã hoàn toàn lũng đoạn phiên dịch máy bay máy bay ty biết bao kia mua, dựa đã đoạn đã để hoàn phiên dịch thị trường. Về phần những tính năng kia thu phôi phiên dịch không không nhiêu Phiên dịch máy bay công ty phá toàn vào. lũng trường, năng người công triệt có về sản đóng cửa hơn nữa mới một đời tỉnh lân điện thoại sắp đ y ra tập phiên dịch máy bay cùng điện thoại tại nhất thể không biết lại để cho bao nhiêu người chờ mong không thôi liền toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi đều có thể khai phát ra tới bọn hắn đối với tỉnh lân điện thoại tự nhiên có rất lớn hứng thú mặt khác còn có tỉnh lân diệu nghiệp tỉnh lân tràng nghiệp tỉnh lân dược nghiệp tỉnh lân sùng vật cũng có dần dần lớn mạnh xu hướng đến cùng chính tại thấn m á n h bành trướng tỉnh lân trò chơi t i ể u lại càng không cần phải nói chỉ dựa vào cái này tình t ế chiến ký toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi t i ê u tuyên cáo trò chơi sản nghiệp trí cao vương giả sinh ra đời sở hữu trò chơi công ty tại tỉnh lân trò chơi trước mặt đều muốn túi đầu xương thần tỉnh lân cao úc với tư cách phong huyện cao lớn nhất h ạ khoảng chừng bốn mươi chín tầng độ cao hơn nữa cái này không chỉ là chỉ một buôn bán cao úc chung quanh cũng không có thiếu lầu trọ sân vận động sân vận động công viên các loại phương tiện cái này là vừa mới kiến thành đầu nhập sử dụng tỉnh lân gia viên toàn bộ tỉnh lân gia viên chiếm diện tích ngàn mẫu đầu tư vượt qua ba tỷ hơn nữa vẫn chỉ là trong đó đệ nhất kỳ công trình cũng không hoàn thiện còn sẽ có thứ hai kỳ thứ ba kỳ công trình dự tính cuối cùng nhất đầu tư siêu hơn một ư ơ i tỷ cái này đem trở thành tỉnh lân tập đoàn t ổ n g bộ chỗ hạch tâm tỉnh lân cao ốc đã kiến thành từng cái công ty con ngành cũng lục tục nhập trú tại tỉnh lân điện thoại hạng mục bộ diệp phong trên tay cầm lấy một đài tinh xào điện thoại theo vẽ ngoài bên trên xem tràn đầy cực kỳ khoa học viễn tưởng s ắ p thái cùng hiện hữu trí tuệ nhân tạo điện thoại có rất lớn bất đồng đây là căn cứ atlantis văn minh cá nhân máy truyền tin bắt trước mà thành cũng không có bất kỳ tinh thể lòng màn hình sử dụng giả thuyết hình chiếu thành như kỹ thuật có thể thông qua bắn nhanh ra vô hình đồng quang ở giữa không chúng tạo thành một đạo màn hình ả o bất quá đạo nay màn hình ả o cũng không thể bị mắt thường chứng kiến tại trong điện thoại di động Có được c h u y ê nay môn đồng tử phân biệt kỹ thuật, chỉ có thông qua đồng tử b i kỹ, kỹ thuật cái h có t này g còn chỉ là tỉnh lân trong điện thoại di động trong đó hạng nhất kỹ thuật cũng không có thiếu kỹ thuật cải tạo nói thí dụ như điện thoại hệ thống không phải hiện hữu ăn chác quả táo hệ thống một loại đây là một cái hoàn toàn mới hệ thống là do bạch liên thiết kế đi ra cho nên diệp phong đem cái này điện thoại hệ thống xưng là bạch liên hệ thống hệ thống đồ án t i ự u là một đoán nợ rộ bạch liên điện thoại khởi động máy về sau chứng kiến cái kia đoán nợ rộ bạch liên còn có cực kỳ dễ nghe âm nhạc chuyên r a đó là một ca khúc là một thủ dị giới ca khúc có thể nói là chính thức âm thanh của tự nhiên đây là bạch liên hát nếu là bạch liên hệ thống dĩ nhiên là muốn phối hợp bạch liên âm nhạc nghe được cái kia mỹ d i ệ u tiếng ca người ở chỗ này đều lâm vào thật sâu được trong say mê theo khởi động đến tiến vào điện thoại giao diện chỉ dùng năm giây tự nhiên mà nói cái này âm nhạc cũng chỉ rằng có thật là dễ nghe à tuy nhiên không biết nghe xong bao nhiêu lần lại nghe hoài không chán ngược lại càng nghe càng ứ a thích điện thoại hạng mục bộ tổng thanh tra an kiên quyết thở dài ra một hơi nói ra đúng vậy à ta bình thường không thế nào ứ a thích nghe ca nhạc bây giờ nghe cái này tiếng ca ta cảm giác muốn biến thành thành kính mê ca nhạc cái khác chủ quản cảm thán nói ra di đồng cái này tiếng ca chủ nhân là người nào ta như thế nào trước kia không có nghe đã từng nói qua lấy loại này âm nhạc tiêu chuẩn Trăm phần trăm phần hội h lửa câu sau đó bắt đầu thao tác sách điện thoại bất quá cũng không có dùng tay thao tác mà là phát ra âm thanh bạch liên hệ thống máy bay chủ thiết trí tôn kính tỉnh lân điện thoại người sử dụng bạch liên hệ thống phục vụ cho ngươi một cái mỹ rượu n ữ âm theo trong điện thoại di động c h u y ể n tới đây cũng không phải là truyền thống chẳng đến thao tác mà là có thể thanh âm k h ô n g chế hơn nữa cái này hệ thống đã thuộc về trí tuệ nhân tạo chương trình d i ệ p phong tiến hành liên tiếp giọng nói k h ô n g chế cái này bạch liên hệ thống có thể từng cái phân biệt tuy nhiên hiện tại về trí tuệ nhân tạo hệ thống cũng có nghiên cứu bất quá muốn với tư cách nối liền giọng nói khống chế cái kia là không thể nào bởi vì hệ thống căn bản phân biệt không được. sẽ xuất hiện sai lầm cùng hỗn loạn cuối cùng nhất làm cho chết máy tình huống phát sinh bạch liên hệ thống lại sẽ không xuất hiện máy bay chủ danh tự diệp phong hệ thống đã ghi chép máy bay chủ thanh nhâm mời đến đi đồng tử quan sát diệp phong đem con mắt nhắm ngay điện thoại cả mạ dạng lập tức một đạo nhạc quang hiện lên cũng không chướng mắt đồng tử quan sát h o à n tất đang tại ghi chép sóng ngắn số liệu vô hình đồng quang mô phỏng tạo ra máy bay chủ có thể thông qua mắt thường chứng kiến điện thoại phát ra vô hình đồng quang máy bay chủ thiết chí hoàn thành chỉ có máy bay chủ mới có quyền hạn mở ra cùng sử dụng bản máy bay cũng có thể thiết chí hạ cấp tạm thời quyền sử dụng hạn liên tiếp mỹ rượu nữ âm hưởng lên thiết chí hoàn tất tiến hành điện thoại tương quan công năng giới thiệu máy bay chủ cũng có thể lựa chọn hình chiếu thành như tiến hành mắt thường quan sát hình chiếu thành như quan sát diệp phong nói thẳng lập tức nơi tay máy bay ca mạ giặt bên trên bắn ra một đạo trốn tia sáng tại trước mắt xuất hiện một cái hình chiếu cửa sổ thượng diện tin tức vô cùng rõ ràng hơn nữa những người khác là nhìn không tới cái này cửa sổ như vậy có thể lớn nhất h ạ n độ được bảo hộ tờ s cầu vé tháng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim bạch hỏa hoàng quan điểm như phát hiện trong phát đó chương o có quốc vi gia pháp luật pháp t để s ờ nội d u n g t h h ỉ n làm xóa bỏ xử lý, lập xóa xử bỏ t r ư ờ n vẹn vẹn tận sức tại, cung g tại sức cấp khỏe m ạ n xanh h màu lá đọc b ì n h đại. c ả m ơn n mọi g ư ờ i c h ư Chương ơ n g 642 chương 642, t h ầ i khô rừng rậm amazon nơi này là toàn cầu lớn nhất giống nhiều nhất mưa rừng nhiệt đới ở chỗ này không biết tẩn giấu bao nhiêu bí mật coi như là hiện tại lấy địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật năng lực cũng không cách nào hoàn toàn rõ xét ra cái này amazon rừng mưa toàn cảnh lý phong là một cái mạo hiểm kẻ yêu thích thường xuyên tham gia mạo hiểm đoàn tiến vào một ít cực độ địa phương nguy hiểm thám hiểm hơn nữa hãn chỗ đoàn đội thành viên đều là đến từ thế giới các nơi tất cả màu da các chủng tộc đều có lần này bọn hắn thuê một chiếc thuyền đánh cá tiến vào rừng rậm amazon ở bên trong tìm kiếm thần bí ăn thịt người bộ lạc tại cực lớn rừng rậm amazon ở bên trong che giấu nguyên thủy bộ lạc cũng không ít dù sao đây chính là diện tích đạt tới bảy trăm vạn km vân g rồi chỉ so với trong nước diện tích nhỏ một chút mà thôi khổng lồ như thế rừng mưa che giấu một ít nguyên thủy bộ lạc thật sự rất dễ dàng gần vài năm nay lục tục no n g o e có nguyên thủy bộ lạc bị phát hiện bất quá tìm kiếm nguyên thủy bộ lạc tràn đầy cực lớn phong hiểm lại cản trở bọn họ không được mạo hiểm c h i tâm đối với bọn họ mà nói mạo hiểm tựu là sinh hoạt dọc theo một đầu chạy xiết dòng sông đã vươn vào rừng mưa rất xa khắp nơi là nguyên thủy hình dạng mặt đất cây cối rầm rạp hai bên truyền đến các loại dã vật tiếng ê làm cho người có chút trong lòng run sợ bọn hắn thuê dẫn đường bản thân cũng là một cái này g u quá y thủy ê n dân n thổ bất bộ lạc thổ dân. Bất quá cái này bộ lạc đã cùng ngoại giới liên hệ trao đổi hiện đại văn minh khí t ứ c đã triệt để cải tạo cái này bộ lạc đương nhiên với tư cách nguyên thủy bộ lạc người tại đây nguyên thủy trong rừng rậm có tự nhiên ưu thế bọn hắn tuy nhiên bị văn minh chỗ ả n h hưởng nhưng là đời đời chuyển thừa bản rồi lại đi ra nguyên thủy rừng rậm không thể sâu hơn vào nghe nói phía trước vùng xuất hiện đáng sợ thủy quái thường xuyên có cái gì bị hấp thành thơi khô dẫn đường là một cái làn da ngăm đen lao hán s lấy ở l trên thân tuy nhiên cũng không cường tráng nhưng như cũ cho người một loại r ắ n chắc cảm giác ma đạt chúng ta thuê ngươi chính là vì tìm kiếm thủy quái tiếp tục đi tới sợ cái gì chúng ta nhiều người như vậy còn sợ một cái thủy quái không thành ta một thương sụp đổ nó một người da đen tráng hắn cười ha ha nói trên tay hắn còn đang nắm một thanh khổng lồ súng săn không thể tiến lên a bằng không chúng ta đều m u ố biến thành gây khô ma đạt lắc lắc đầu nói ma đạt hiện trong ạ i t hắn không biết n như g t đã trải qua bao nhiêu trí mạng nguy hiểm nếu không phải có được những ngạo nhiên kia thành tích hắn lại làm sao có thể gia nhập cái này toàn cầu đều có tên mạo hiểm đoàn trong cái này mạo hiểm đoàn bên trong mỗi người đều là hung ác nhân vật nói thí dụ như đội trưởng khoa gia bắc đã từng là anh quốc một che giấu bộ đội đặc trùng huấn luyện viên xuất ngũ về sau liền từ sự t ì n h mạo hiểm hoạt động cái k i a cái đại hắn người da đen đã từng là dưới mặt đất quyền vương giết người vô số về phần trước khi nói chuyện người da trắng là h u cờ giai na người đã từng là lính đánh thuê về phần lý phong chính là là đến từ trong nước minh k i n h cấp v õ giả chiến đấu năng lực phi thường cường h ã n mặt khác còn có mấy người cũng có tất cả bản lĩnh một người trong đó có được chính thức thôi miên sư tư cách như vậy một c h i cường đại mạo h i ể m đoàn bọn hắn có thể không tin một đầu cái gọi là thủy quái là có thể hủ đến bọn hắn bọn hắn sở dĩ lần này tới amazon dừng mưa chính là vì thủy quái mà đến tại gần một tháng qua amazon r ừ n g mưa nguyên thủy bộ lạc chi nhân lục tục no ngoe phát hiện một ít t h â y khô không chỉ có các loại lục địa động vật liền bộ lạc thổ dân cũng có người chết bất quá dù sao cũng phải mà nói lấy trong nước l o à i cá t h â y khô nhiều nhất cho nên mới bị nguyên thủy bộ lạc người xưng là thủy quái tin tức này tại amazon bên trong nguyên thủy trong bộ lạc lưu chuyển ra tới tại phong phú tiền thuê hấp dẫn xuống dẫn đường ma đạt rốt c ụ c khuất phục rồi nguyện ý tiếp tục đi tới đã là hơn bốn giờ chiều thuyền đánh cá đã đạt đến một chỗ có chút rộng lớn nước chảy nhẹ nhàng khúc sông hơn nữa vùng này xuất hiện nhân loại hoạt động dấu vết chuyển qua cái này loan bên kia cựu là tốn hơi thửa lời địa bộ rơi đích địa bàn chúng ta phải đánh nữa ám kỳ đi lên bằng không hội bị công kích ma đ ạ t vừa nói vừa cầm lên một khối sớm liền chuẩn bị tốt bố cái này không cần bốn loại nhan sắc khe hở thành bị hắn thắt ở một căn dê từ bên trên sau đó s ắ t ở đầu thuyền dễ làm người khác chú ý địa phương đợi đến lúc thuyền đánh cá tiến nhập tốn hơi thửa lời địa bộ rơi xuống đất bàn về sau hết t h ả đều rất tiến tĩnh cũng không có ma đặt trong tưởng tượng bộ lạc chi nhân xuất hiện kỳ quái như thế nào an tĩnh như vậy ma đặt kinh ngạc nói các ngươi xem đó là cái gì đột nhiên lý phong dùng tính viễn vọng chứng kiến xa xa bờ sông bên trên tựa hồ có một cái chấm đen lái qua đi đội trưởng khoa dạ b á c là một cái điển hình anh của người nhìn về phía trên có chút thân sĩ cảm giác t u y ệ t không như là vết đao thẻ lưỡi ra liếm h u ế t chi người theo thuyền đánh cá lái vào mọi người rốt cuộc biết cái kia điểm đen là cái gì dĩ nhiên là một cỗ thi thể không Phải thây nói là một cổ khoa ô giống sương cốt như bên trên là b a lấy một trường ra cực chuyện cá lục tục cổ cảnh kỳ khủng khô không Khoa mình nói theo thuyền đánh cá lên, lại lục tục ngo ngoe phát hiện thây thuyền nhìn nói tiến lên, ngo ngoe người trên thuyền đều nhìn ra không đúng đội trưởng. gì giật giới bố đều xảy mấy ra ra ma đạt đội lại dạ bắt trầm giọng nói ra đã đến địa phương mọi người lên bờ so sánh với tại trên nước trên bờ lộ ra càng thêm an toàn tốn hơi thửa lời địa bộ rơi đích kiến trúc lục tục no g ngoe xuất hiện tại trước mặt mọi người đều là dùng vật liệu gỗ dựng thành nhìn về phía trên giống như là một cái tằn gỗi thôn trang bất quá mọi người đang nhìn đến trong bộ lạc tình huống về sau tất cả đều hít sâu một hơi toàn bộ đều là t h ầ i khô hơn nữa những t h ầ i khô này trên mặt đều tràn đầy hoảng sợ tựa hồ trước khi chết đã tao nộ khủng bố tao nộ theo những t h ầ i khô này phân bố mở ra hẳn là bộ lạc người gặp đáng sợ nguy hiểm bốn phía chạy trốn thời điểm bị hút khô giết chết trời hạ rốt cuộc là quái vật gì ma đặt toàn thân run run ẩ y trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ coi như là mạo hiểm đoàn thành viên cũng đều sắc mặt cực kỳ ngưng trọng bọn hắn biết rõ lần này sợ là rất nguy hiểm cái này tốn hơi thừa lời địa bộ rơi tối thiểu cũng có hơn mấy trăm ngàn người lại toàn bộ bị đáng sợ kia quái vật hấp thành thây khô đây quả thực là nghe rợn cả người đội trưởng làm sao bây giờ thành công viên nhìn về phía đội trưởng khoa dạ b á c cái này mạo hiểm đoàn đội sở dĩ có thể tổ kiến dựa vào chính là khoa dạ b á c danh vọng cùng uy tín ngay tại c h â u đóng quân tất cả mọi người không thể ly khai qua xa lẫn nhau chiếu ứng khoa dạ b á c nói ra mạo hiểm đoàn người không có có gì nghị dù sao thời gian không còn sớm nếu như hiện tại đi thuyền phản hồi chỉ sợ càng thêm nguy hiểm chỉ có n g h ị đến ma đạt h o à n g sợ nói ra không được không thể ở chỗ này qua đêm chúng ta đều bị hấp thành thây khô câm miệm cho ta ở chỗ này hết t h ả đều muốn nghe theo chỉ huy của ta khoa dạ bác lạnh quát một tiếng lập tức cái này ma đặt cũng không dám nữa nói chuyện kéo đủ ngươi tranh thủ thời gian tổ kiến vệ tinh phát s trang bị đem liên hệ ngoại giới phải đem tình huống nơi này chuyển đi khoa dạ bác lại đối với một cái nhỏ gầy nam tử nói ra đây là mạo hiểm đoàn trong đội thông tin chuyên gia kéo đủ tuy nhiên sức chiến đấu không được nhưng lại đoàn đội trong cực kỳ trọng yếu tờ s cầu vé t h ắ n g cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp bắt đầu dùng địa chỉ mới chương sáu trăm bốn mươi ba chương sáu trăm bốn mươi ba amazon dừng mưa đem cái này bộ tỉnh lân điện thoại máy khảo nghiệm vớt vớt một lần về sau diệ phong chỉ có một ý niệm trong đầu. trước kia cái gọi là quả táo samsung hóa thành gạo kê các loại điện thoại cũng có thể đào thải hắn tin tưởng một khi cái này tỉnh lân điện thoại di động mua bán nhất định có thể rất nhanh t i ự u chiếm lấy điện thoại thị trường về tỉnh l â n một công năng giải khoa suất các ngươi phải mau chóng xuất ra một cái quy hoạch tới diệp phong đưa điện thoại di động để vào trong túi tiền của mình mặc dù chỉ là một bộ khảo thí điện thoại bất quá công năng cực kỳ cường đại thuộc về bản đầy đủ về phần chính thức phát hành điện thoại cũng không toàn bộ chuyên trở sở hữu công năng trọng yếu nhất g i n g nói trí tuệ nhân tạo cũng không động nhưng là hình chiếu thành như công năng sẽ với tư cách một loại siêu cấp công năng tương đương với tỉnh l ầ n trong điện thoại di động thổ hà bản còn có mặt khác một ít công năng cũng sẽ tiến hành cắt giảm hoặc là đơn giản hóa chỉ một hóa tựu i tính toán như thế cũng sẽ so hiện h ư u xa hoa nhất trí tuệ nhân tạo điện thoại cao hơn một cái đại cấp bậc trên thực tế hiện tại tất cả điện thoại s ư ở n g cũng là như thế cũng không tất cả được đem mới kỹ thuật chức năng mới bày ra mỗi một lần đổi mới khả năng chỉ biết tiến hành một lượng dạng gia tăng hoặc là thăng cấp tựu i giống với quả táo điện thoại có lẽ tại phát hành quả táo ba thời điểm thứ tư thậm chí đời thứ năm đã sớm xác định xuống đã tiến vào đời thứ sáu thậm chí đời thứ bảy nghiên cứu phát minh công tác trong đối với một cái công ty lớn mà nói cần chính là tiếp tục tính kỹ thuật đổi mới cam đoan người sử dụng mới l à cảm giác vĩnh viễn sẽ đối với sản phẩm mới sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú như vậy mới có thể đạt tới lớn nhất lượng tiêu thụ bằng không một bộ điện thoại công năng lớn nhất hóa rồi còn muốn sửa cũ thành mới lại để cho người sử dụng mua sắm t i ể u phi thường khó khăn ở đây cao quản nhóm đều gật gật đầu bọn họ đ ề u là đến từ điện thoại ngành sản xuất tinh a n h tự nhiên biết rõ như thế nào mới có thể lợi ích lớn nhất hóa những điều này không cần diệp phong đi cân nhắc rất nhanh diệp phong sẽ cầm máy khảo nghiệm đã đi ra điện thoại hạng mục bộ cái này bộ máy khảo nghiệm công năng cực kỳ cường đại hơn nữa đã phi thường thành thục so với lúc trước hắn sử dụng điện thoại có thể t i u cường h ắ n nhiều hơn hắn tự nhiên muốn đổi cái này bộ điện thoại mới chủ nhân có một chiếc điện thoại đánh tiến đến người liên hệ tên là bạch liên phải trang tiếp nghe diệp phong vừa mới tiến vào trong xe đeo vô tuyến thai nghe t i ể u chuyển ra bạch liên hệ thống trí tuệ nhân tạo trợ thủ tiểu bạch thanh nhâm tiểu bạch cái tên này là diệp phong mệnh danh từng cái máy bay chủ đều có thể đối với trí tuệ nhân tạo trợ thủ tiến hành mệnh danh tiếp nghe diệp phong nhẹ nhàng nói ra rất nhanh bạch liên thanh âm t i ể u xuất hiện tại trong thai nghe diệp phong kaka vừa mới ta chặn được đến một đạo thư cầu cứu t ứ c tại amazon rừng mưa đông nam bộ bờ ra giữ cảnh nội trong tin tức cho là một cái ở tại rừng mưa thân ở nguyên thủy bộ lạc hơn nghìn người khẩu trong một đêm toàn bộ chết oan chết cổng diệp phong hơi xức sở kinh ngạc nói chẳng lẽ xảy ra chuyện gì thai trà nlz lẽ lại hắn biết rõ bạch liên sẽ không theo liền thông chi chính mình nhất định là có đặc nguyên nhân khác trong tin tức cho ta chia ngơi bạch liên nói ra rất nhanh trí tuệ nhân tạo trợ hơn nghìn người toàn bộ bị cái gì thủy quái hấp thành thầy khô diệp phong vẻ sợ hãi cả kinh nếu như là đã chết tại ôn dịch đã chết tại chiến tranh toàn bộ cũng không trông thấy quái bất quá loại này quỷ dị chết kiểu này tự lộ ra rất t à môn diệp phong ka ka ta tìm đọc thoáng một phát tương quan tin tức tin tức xuất hiện loại tình huống này thì ra là gần đây một hai tháng bạch liên nói ra ý của ngươi là diệp phong cũng có một cái phỏng đoán rất có thể là tiểu ác ma đang tắc quái cũng chỉ có tiểu ác ma mới có thể sinh ra lớn như vậy lực phá hoại bạch liên nói ra diệp phong trong nội tâm nhảy dựng cái này cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm cho tới nay h ắ n đều đang lo lắm những khả năng kia che giấu tiểu ác ma. chỉ có điều thời gian lâu như vậy một mực không có, có tin tức gì không hiện tại xem ra nên tới hay là muốn tới hơn nữa đi qua thời gian lâu như vậy tiểu ác ma hội phát triển đến mức nào có thể trong một đêm hút khô hơn nghìn người huyết đục cho thấy cái này tiểu ác ma khủng bố cái này tiểu ác ma cùng côn luân động thiên bên trong tiểu ác ma không giống v ớ i thân ở to như vậy rừng rậm amazon muốn bắt được cái này tiểu ác ma thật sự không rất dễ dàng đương nhiên vẫn là có thể dùng biện pháp cũ dùng h á c ngọc ma cốt tới dụ dỗ tiểu ác ma mắc câu không đúng ta bây giờ không phải là có thể thông qua thế giới bổn nguyên tri tâm tìm đọc các loại tin tức ây ư hoàn toàn có thể tìm đọc bên kia tiểu ác ma tình huống a đột nhi Diệp p h o nội g Trong. n tâm k h ẽ động trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nghĩ tới đây hắn vội vàng câu thông thế giới bùn nguyên tri tâm tìm đọc tiểu ác ma tình huống cái kia nguyên thủy bộ lạc phát sinh diện tộc tai nạn quả nhiên là một đầu tiểu ác ma gây nên cái này đầu tiểu ác ma sợ là so côn luân động thiên trong bắt được tiểu ác ma cường đại hơn nhiều diệp phong tại tìm đọc tiểu ác ma tin tức về sau trong nội tâm trầm xuống bởi vì này đầu tiểu ác ma đã có được kỳ dị năng lực thì ra là cái gọi là trùng tộc thiên phú không cần như một loại mới sinh tiểu ác ma như vậy thông qua khẩu khí tiến hành ăn uống có thể trực tiếp lợi dụng chủng tộc thiên phú trực tiếp h ú t khô sở hữu huyết nục tinh hoa bởi như vậy tiểu ác ma lực sát thương t i ể u khủng bố nhiều lắm rồi hơn nữa săn giết hiệu suất sâu sắc tăng lên thực lực tốc độ phát triển cực kỳ khủng bố dù sao mới sinh tiểu ác ma dù thế nào ăn uống cũng muốn thông qua khẩu khí tốc độ mau nữa cũng là có hạn tiểu ác ma tốc độ phát triển lại để cho diệp phong rất là lo lắng không biết mặt khác khả năng thai ngén ra tiểu ác ma đem hội đạt đến mức nào diệp phong cũng biết cái này amazon rừng mưa bên trong tiểu ác ma vì cái gì tốc độ phát triển nhanh như vậy chủ yếu là rừng mưa trong sinh vật quá nhiều quá phong phú rồi đủ để trở thành tiểu ác ma cung cấp súng tốc nơi cung cấp t ự lập tức thông qua không gian chi môn đi tới nguyên thủy bộ lạc tốn hơi thừa lời địa sở dĩ có thể đi thẳng tới tại đây cũng không phải nơi này có dị giới kim loại mà là diệp phong có thể c â u thông thế giới bổn nguyên chi tâm có thể trực tiếp tiến hành định vị hắn có thể ở địa cầu bất kỳ một vị trí nào đem không gian chi môn mở ra bởi như vậy cựu trở nên phi thường dễ dàng trên địa cầu không còn có hắn đi không địa phương hắn đến rừng rậm amazon tốn hơi thừa lời địa bộ rơi đích thời điểm đã là buổi tối giống như là theo xã hội hiện đại đi tới nguyên thủy thế giới tại đây hết thể đều lộ ra rớt lại phía sau nguyên thủy không có một điểm hiện đại khí tức hơn nữa tại đây một điểm sinh khí đều không có t í ẩn ẩn、no、nguyên, nguyên thủy bộ lạc dù sao chuyến bay đem lại nguy hiểm cũng không có cùng thủy quái ở trung nguy hiểm phải đem tiểu ác ma dẫn đi mới được diệp phong trong nội tâm thẩm nghĩ hắn cũng không hy vọng đợi lát nữa cùng tiểu ác ma thời điểm chiến đấu lại để cho mạo hiểm đoàn người chứng kiến hơn nữa như vậy cũng có thể gặp thương mạo hiểm đoàn người nghĩ tới đây diệp phong thân hình k h ẽ động hướng phía một cái phương hướng bay vút mà đi trọn vẹn rời xa nguyên thủy bộ lạc hơn mười dặm xa diệp phong mới ngừng lại được hắn lựa chọn chính là một cái có chút chống trải địa phương bất quá tại đây cây cối cực kỳ cao lớn tươi tốt đột nhiên diệp phong vung tay lên một đoàn cực lớn hắc ảnh xuất hiện ở giữa không trung một mảnh dài hẹp nhánh dây cắm d ễ tại đại địa phía trên giống như là một chỉ cực lớn chi chu bình thường nằm sấp trong rừng kèm theo một hồi chấn động mạn g đằng số ba triệt để bao phủ phủ cận mấy chục km vương khu vực rất nhiều nhánh dây quấn quanh tại từng khỏa trên cây tạo thành một cái cự đại bấy dập cái này bấy dập tự nhiên là vì tiểu ác ma mà thiết hạ giờ phút này diệp phong t i ể u đứng tại vị trí trung tâm đem một miếng hắc ngọc ma cốt theo trong không gian giới chỉ đem ra tờ s cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim bạch hỏa ho